chương 252, n à o có người một nhà giết người một nhà đạo lý chương 252, n à o có người một nhà giết người một nhà đạo lý thân thể của hắn có chút lào đào mấy bước cầm kiếm tay đều là nhẹ nhàng có gắp trong mắt vẻ mệt m ỏ i hơi nhạt một chút sau đó nết nết miệng n ở nụ cười cảm thấy vui vẻ cực lương tiểu đao ghé vào tên kia thính tuyết lâu đệ tử trên lưng mãnh liệt đau đớn không ngừng đánh tới nhưng hắn lại n ở nụ cười mà lại cười ra tiếng cười cực kỳ vui vẻ dẫn động tới vết thương lần nữa sẽ rách chảy ra máu tươi hắn lại không quan tâm cười thanh âm càng lúc càng lớn thậm chí chấn động cả gian viện từ bên trong lá cây đổ rào rào rơi xuống. mà lúc này mới vừa từ bên tường đứng dậy mộ cho cùng trần huyền sách trên mặt cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nguyên bản dẫn theo tâm triệt để để xuống bốn phía vô số người ánh mắt nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc trong đám người càng là vang lên liên tục tiếng kinh hô thanh giác ty chủ giáo trần lạc hắn đến cái này bên trong muốn làm gì chẳng lẽ là dự định b ư ớ c lên thiên hạ sai lầm lớn định lấy hơn phân nửa giang hồ áp lực tới cứu tiêu bạc như cho dù là hắn trần lạc muốn làm dạng này sự tình trị sợ cũng cần tinh tế cân nhắc một cái đi dẫm vàng giấy thứ nhất lúc trước thậm chí vượt trên tử phi một con người, hắn nếu muốn có lẽ thật có thể bảo vệ tiêu bạc như cũng c ó nói vô số xì xào bàn tán thanh âm tại quanh mình văn vọng tiếng nghị luận xôn xao một mảnh nay đã có thoái ý mọi người khi nhìn đến đạo thân ảnh kia về sau càng là trong lòng sợ hãi không dám ở trước thanh giác t i trần lạc dâm vàng giấy thứ nhất xếp hạng càng tại tử phi phía trên dù chưa nhập ngũ cảnh nhưng uy danh danh vọng lại so đại đa số ngũ cảnh còn muốn cao tại đường quốc phương tây trần lạc thanh danh tuyệt đối phải cao hơn sở chiêu nam được nhiều đi tới rồi tiêu bạc như nhìn thoáng qua trước người, người nhẹ giọng hỏi trần lạc nghĩ, nghĩ nói còn không có còn không có tiêu bạc như thanh â m lập tức cất cao rất nhiều cảm thấy có chút không tưởng được đi theo có chút hổ thẹn lại hỏi còn kém bao nhiêu kém một chút trần lạc hồi đáp tiêu bạc như trầm m ặ t một cái trước mắt gật gật đầu nói vậy là tốt rồi giữa hai người nói chuyện có chút thần bí cũng rất là cổ quái giống như là ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết t r u n g quanh rất nhiều người trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ tò mò d â m vàng giấy thứ nhất cùng chư thiên quyển thứ nhì hai người kia ở giữa bí mật thiên hạ lại có ai không cảm thấy hứng thú đâu lý hưu đứng tại một bên không có nhút đích hoa dâm phát ba người trầm mặc thời gian rất lâu từ khi cây đao kia xuất hiện về sau cho tới bây giờ đều là không từng có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện cũng không phải là không muốn nói chuyện mà là không lời nào để nói thôi bà không n g ờ i trên mặt nếp vốn giống như là khe ránh đồng dạng gập đ n cả người trên thân tản ra rất nhỏ từ khí bạch ngọc xanh thẳm bàn tay phát ra nhỏ không thể thấy run dậy cho dù là dưới gầm trời này tay nghề tốt nhất m à y và sư tại hai tay run dậy không ngừng điệu tình huống giới cũng vô pháp t đều ra tốt thành phẩm nếu như ngay cả tuyến đều cầm không vững vậy nên như thế nào làm để tuyến ấu nàng ánh mắt xa xa nhìn xem trần lạc v ẫ n đục tràn đầy dơ bẩn trong mắt tận giấu đi một vòng cực sâu vẻ sợ hãi loại vẻ mặt này cho dù là tại đường quả bóng nhỏ xuất hiện thời điểm nàng đều là không từng có qua phóng n h ã n thiên hạ có thể để cho d ơ m vàng giấy thứ chín để tuyến n g â u thôi bà từ tâm lý cảm thấy sợ hãi người thế nhưng là không hiểu đường quả bóng nhỏ nụ cười trên mặt từ trần lạc xuất hiện về sau liền hoàn toàn biến mất không gặp tú khí mắt to nhìn chòng chọc vào mặt mũi của hắn tựa hồ là muốn đem nó tươi sống n u ố t sống trần lạc lại đối nàng ánh mắt làm như không thấy tại đối tiêu bạc như thi lễ một cái về sau liền vừa quay đầu nhìn về phía hoa dâm phát ngươi không nên đến h ắ n n h e nói hoa dâm phát n g ầ n đầu nhìn thẳng vào mắt hắn thản nhiên nói ta nghĩ tới rất nhiều loại để hắn từ thủ hạ ta sống s ó t khả năng nhưng duy chỉ có n g h ĩ không ra cái này một loại người mới không nên đến hắn nhìn xem trần lạc từ đầu đến cuối vẫn luôn là tràn ngập trên mặt lãnh đạo lần thứ nhất lộ ra vẻ tức giận trần lạc nói hắn không đáng chết hoa dâm năm năm nhìn trong mắt của hắn chân thành nói hắn cơ hổ phế bỏ ngươi tu vi một lời rơi cả s ả n h đ ư ờ n g kinh vô số người mở to hai mắt nhìn phát ra một tiếng kinh hô khuynh thiên sách phụ trách ghi chép hết thể ghi chép sự tình người hai tay lắc một cái bút trong tay đều là rơi xuống đến trên mặt đất cảm thấy khó có thể tin không ai tin tưởng câu nói này có rất người càng là r ỗ i ra ngón tay đầu móc móc lỗ t a i của mình hoài nghi có phải là thính lực của mình xảy ra vấn đề tiêu bạc như cơ hồ phế trần lạc tu vi đây là có chuyện gì huống hồ sự thật nếu là thật sự như thế lúc đó bây giờ trần lạc vì sao muốn cứu tiêu bạc như hắn không đáng chết trần lạc l ặ p lại một câu hoa dâm phát nhìn xem hắn cười lạnh một tiếng nói năm đó ngươi đi triều đ ỉ n h thành b á i phòng với hắn chờ mong có thể mượn một đạo kiếm ý dùng để vận dưỡng đau của mình ý kết quả tiêu bạc như lại trực tiếp tại trong thất hải của ngươi chạm một kiếm những năm gần đây nếu không phải bởi vì đạo kiếm ý này tại thức hải ngươi ở trong cần phân thần c h â n áp lấy thiên tư của ngươi chỉ sợ sớm tại mười năm trước liền nhập ngũ cảnh sao lại rơi xuống hôm nay tình trạng này quanh mình đám người nghe hiểu hắn lời nói sắc mặt thông s u ố t biến đổi trong lòng giật mình qua nhiều năm như vậy nghi ngờ trong lòng rốt c ụ c triệt để giải khai khó trách có thể ép tử phi một con người mười mấy năm qua lại cảnh giới nhưng thủy trung dừng lại tại du giã đình phong không có chút nào t ấ p tiến vào nguyên lai tại thức hải của hắn ở trong đúng là có một đạo tiêu bạc như lưu lại giới kiếm ý tồn tại đạo kiếm ý này ma luyện hắn thực lực nhưng tương tự cũng trở ngại tu vi của hắn. n g u y ê n lai、like、đây mới là vừa mới kia cổ quái thần bí lời nói đáp án khuynh thiên sách kia cầm bút người cầm bút tay run d ậ y càng thêm lợi hại sắc mặt kích động màu đỏ bừng từng ngụm từng ngụm t h ở dốc cho dù là thôi bà đều là mắt sáng lên h i ệ n nhiên đối với chuyện này trong thiên hạ trừ hai cái người trong cuộc bên ngoài cũng chỉ có hoa dâm phát biết được bốn phía tiếng nghị luận không dứt bên t h a i đồng thời càng lúc càng lớn h i ệ n nhiên chuyện này mang đến sung kích tính có chút quá lớn hoa dâm phát tiến lên một bước trầm giọng hỏi ta biết hắn là hảo ý ý đồ ngươi tôi luyện càng thêm xuất sắc nhưng cái này mài trọng yếu nhất m ư ơ i năm hắn làm sao không đáng chết trần lạc lần này t r ầ m m ặ c thời gian dài hơn sau đó nói hắn không đáng chết tối thiểu lúc này không thể chết hoa dâm rét run lạnh cười một tiếng nói thiên hạ liền không có không thể chết người trần lạc giải thích nói hắn là kiếm tiên ta đường quốc kiếm tiên làm sao có thể chết tại người một nhà tay bên trong hắn cầm kia thanh đoàn đ a o vẫn nhìn bốn phía tất cả mọi người nghiêm túc hỏi vậy coi như đạo lý gì nhưng đối với trần lạc đến nói đây coi là đạo lý gì lý hưu nhìn xem hắn trong mắt mang theo thang phục hắn xưa nay kính ngưỡng trần lạc giờ phút này hai người ý nghĩ càng là không nhu mà hợp nguyên lai bọn hắn vốn là một loại người nhưng ta hôm nay nhất định phải giết hắn hoa dâm phát đem ánh mắt chuyển qua tiêu bạc như trên thân lạnh giọng nói trần lạc lần này không nói gì chỉ là đứng bình tĩnh tại trước mặt tiêu bạc như cũng không rời đi thái độ rất rõ ràng đường quả bóng nhỏ hướng phía trước đi một bước sau lưng như hình với bóng đi theo bốn cái người giấy người chỉ có một người lại muốn ngăn ba người chúng ta ngăn được sao ngăn được trần lạc nhẹ gật đầu nói đường quả bóng nhỏ đầu lần nữa lệch đến một bên lộ ra một ngụm răng nanh cười nói nếu như ngươi nhất định phải cà ta vậy liền đành phải đem ngươi cùng một chỗ giết thôi bà nhìn nàng một cái nghĩ thầm thật sự là một cái từ đầu đến đôi u tên i đ i ê n bất quá hôm nay nếu là có thể đem trần lạc giết đó cũng là chuyện tốt một kiện nghĩ như vậy nàng cầm sợi tơ hai tay vậy mà là đ ỉ n h chỉ run dậy một lần nữa trở nên trầm ổ n như núi dù sao đều là muốn giết người dù sao đều muốn làm một trận trần lạc mặt mày buông xuống nhẹ nhàng cầm kia thanh đoàn đao mở miệng nói đã các ngươi nhất định phải làm như thế vậy liền đều đi chết đi hắn giơ tay lên bên trong đa hướng về phía trước ba người c h ạ n qua trần lạc đao lấy chính là một cái thẳng chữ thẳng tiến không lùi chi thế cho dù là phía trước có tinh thần sông núi ta từ một đao chẳng chết không lùi không đường không tránh không né l i ê n một đao này t r u n g quanh vô số người n í n thở đao thế chi sắc bén cho dù là bọn hắn cách thật xa đều là cảm thấy tê cả ra đầu bại lộ bên ngoài làn da t ạ i ẩn ẩn làm đau thế là sắc mặt nhao nhao biến đổi bước chân không ngừng hướng về sau thối lụi sắc mặt tái nhợt lòng còn sợ hai sát mồ hôi lạnh đồng thời rung động trong lòng lấy một địch ba còn chủ động xuất kích chém ra một đao đây chính là dơm vàng giấy thứ nhất khí phép sao một đao này bao quát phương viên không gian, vô luận là trốn đến cái kia bên trong đều sẽ bị một đao này chém tới đã như vậy vậy liền không thể tránh đường quả bóng nhỏ sau lưng bốn cái người giấy đồng thời tung bay đi lên thân thể của nàng lại là không lùi phản tiến vào hướng về kia đem đao vào tới nhìn qua tựa như là muốn lấy huyết đ ụ c chi khu ngạnh hám giống như cơn g đao thôi bà trong tay sợi tơ tại không trung dệt thành một t r ư ơ n g đầy trời lưới lớn vậy mà là đem tứ tán tràn ra đao thế đều liễm nhập trong lưới không ngừng có vào cùng lúc đó hoa dâm phát cũng là bắt đầu chuyển động hắn xuất hiện tại kia bốn cái người giấy đưa tay hai tay thành trường trước người họa cái tròn t r ị a sau đó hướng về phía trước dùng sức rời khỏi một đạo hóng ánh ánh sáng chói mắt buộc từ trong lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra bắn tại thôi b ả cái lưới kia bên trên l ệ n h thấu xương đao thế tùy theo mất diệt bốn cái người giấy nát hai cái cái lưới kia cũng hóa thành vô số mảnh vụn từ không trung hướng xuống bay xuống tại đao thế tiêu tán s á t na đường quả bóng nhỏ thân thể vừa vặn phóng qua giữa không trung như là một con chim én đồng dạng rơi vào trần lạc trước mặt từ nàng quanh thân đột một ở giữa xuất hiện mấy chục cái màu trắng người giấy tay trong tay vây quanh trần lạc hình thành một cái phương trợn chính ngươi sẽ biến mất、nhà. mắt to hoàn thành mượn nhà nàng mặt đối mặt đứng tại trần lạc trước mắt cười khanh khách bên cạnh cười vừa nói nói mấy chục cái người giấy chiêm cứ hoàn toàn khác biệt phương vị hành t ổ múa ở trong mắt trần lạc quanh mình hết thẻ tràng cảnh đều tùy theo cả biến trần lưu thành biến mất tôn phủ nội viện cũng biến mất liền ngay cả bốn phía hơn một mươi nghìn người đều là biến mất không thấy gì nữa đây là t r ậ t pháp cũng là giấy thám hoa đường quả bóng nhỏ chân chính để người kinh khủng địa phương quỷ dị khó lường đồng thời uy lực kinh người không cách nào trông thấy liền không cách nào công kích xa xa mộ cho cùng trần huyền sách đi tới lý hưu bên cạnh đứng xuống trên mặt thần sắc dần dần ngưng chọc lên có chút lo lắng tiêu bạc như vẫn như cũng là lẳng lặng ngồi ở trên nôn đá không nhúc ních không nói một lời cho dù là đường quả bóng nhỏ liền đứng tại trước mặt trên mặt của hắn cũng là không nhìn thấy nửa điểm ý sợ hãi lý hưu ánh mắt bình tĩnh trong mắt không có bất kỳ cái gì ba đ ộ n g đường quả bóng nhỏ ánh mắt sáng tỏ hai tay bóp l ấ y ấ n quyết mấy chục cái người ở đây ở giữa không ngừng thay đổi mỗi cái người giấy thân thể đều như đao kiếm sắc bén thay đổi ở giữa đúng là để trần lạc trên thân thể đều xuất hiện một chút vết máu. nàng không có đi để ý sau lương tiêu bạc như mà là thật muốn trước hết giết t r n lạc vô số người phát hiện điểm này trong lòng hoảng hốt cái này đường quả bóng nhỏ thật đúng là một cái trinh cống tên i đ i ê n thôi bà hướng phía trước di động tới bước chân thân thể giống như quỷ mị mang ra đạo đạo tạt ảnh đen nhánh quần áo khoác lên trên thân thể của nàng eo của nàng cong rất thấp mấy trăm cây tuyến từ trên tay của nàng sinh ra sau đó hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi rõ ràng chỉ là rất phổ thông sợi tơ đến trong tay nàng lại thành lợi khí giết người trong suốt sợi tơ những nơi đi qua vô luận là cây cối hay là gạch đá đều bị dễ như chở bàn tay xuyên qua liền như là một t r ư ơ n g giấy thật mỏng đồng dạng không có chút nào ngăn cản chi lực trần huyền sách sắc mặt xanh xám nhìn xem cái này lao yêu bà những đường tuyến này trong suốt mà lại đặc biệt mảnh rất khó phát hiện nếu rơi vào tay xuyên qua chỉ sợ cũng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết c h ắ c không được sẽ bị tề tần lao ra hỏa kia lấy về mình dùng thủ đoạn như thế âm tàn vô số đạo sởi tơ lan tràn đến trần lạc chung quanh sau đó từ bốn phương tám hướng cùng nhau hướng hắn đâm tới liền như là, là mũi tên nhưng so mũi tên sắp bén so mũi tên bí ẩn mà lại khó mà trốn tránh người xung quanh mí mắt cùng nhau nhảy một cái cái này lao yêu bà vậy mà cũng là ý tưởng giống、nhau. nàng đúng là cũng dự định trước hết g i ế t trở lại hoa dâm bột lên men cho băng lãnh lạnh lùng nhìn các nàng hai người một chút cũng không để ý tới bước chân dùng sức thân thể đằng không mà lên t r ư ờ n g ấn khiên động bắt phương linh khí phát sinh chấn động sau đó như là vòng xoáy đồng dạng hướng về hắn thu nạp quá khứ một cái như lỗ đen cửa hang nổi lên cực kỳ khủng bố sát cơ tại không trùng xa xa đối kêu ụ đá phía trên tiêu bạc như tại ngắn ngủi tụ lực về sau đông nhiên nổ bắn ra đi uy lực kinh người khó mà ngăn cản những nơi đi qua liền ngay cả trong không khí đều là tản mát da rất nhỏ mùi khét lẹt á ngay h mắt mọi n ư ờ i đều đ n n g g tại r tất r cả mọi người coi là vạn sự đều yên thời điểm trần lạc thanh âm lại độ vang lên hắn là thanh giác ty trưởng giáo cũng có thể nói là thanh giác ty viện trưởng bình sinh sở cầu chính là một chữ lý đã mọi loại không do người vậy cũng chỉ có giết người h ắ n tại trong trận pháp nâng lên một cái tay cái tay này cầm bốn phương tạm hướng lan tràn mà đến tất cả sợi tơ sau đó nâng lên một cái tay khác cái tay k i a bên trong cầm đao hắn một đao bổ xuống từ trên xuống dưới thẳng tắp m ặ qua mấy chục cái người giấy một phân thành hai đao của hắn từ tay bên trong rời khỏi tay bay ra ngoài một đao hướng phía thôi bà chạy qua thôi bà sắc mặt kịch biến mấy trăm đầu sợi tơ hội tụ lại với nhau biến thành một cái vòng tròn thuẫn ngăn tại đỉnh đầu trường đao rơi xuống khiến tròn một phân thành hai thân thể của nàng cũng đi theo gãy thành hai đoạn từ ở giữa một đầu tơ máu Chân lạc bước chân hướng phía trước phóng ra xuất hiện tại đường quả bóng nhỏ bên cạnh thân đưa tay bắt lấy đầu của nàng sau đó hung hăng đánh tới hướng mặt đất máu tươi tại đại địa phía trên nổ tung đoá hoa nơi xa nổi lơ lửng hai cái người giấy trên thân giấy lên hòa diễm đi theo hóa thành cho tàn bàn tay của hắn vẫn tại cầm đường quả bóng nhỏ đầu đem nó nâng lên giữa không c h u n g thân thể nháy mắt xuất hiện tại tiêu bạc như trước mặt sau đó giơ tay lên tiếp được hoa dâm phát nổ bắn ra xuống tới chùm sáng kia đường quả bóng nhỏ bị hắn bóp nơi tay bên trong c h ú n sáng bắn tại đường quả bóng nhỏ trên thân nát váy hoa vỡ vụn không chịu nổi chỉ để lại m toàn thân làn da cháy đen trên gương mặt kia tràn đầy vết máu cặp mắt của nàng mở thật to miệng còn tại trên dưới lay động một ngụm răng nanh đoạn mất bảy tháng bảy năm bảy tám m tám trần lạc dẫn theo đầu của nàng xa xa đao bay trở về chương hai trăm năm mươi b ố lấy s á t ngăn sát chương hai trăm năm mươi b ố lấy s á t ngăn sát đứng tại bốn phía tất cả mọi người là cảm thấy hoa mắt căn bản nhìn không rõ ràng giữa sân đến tột u cùng chuyện gì xảy ra mà lại chùm sáng kia quá mức trứng mắt khiến cho tầm mắt của bọn hắn đều không thể đều phóng tới trong đó đợi đến quan mang biến mất ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn sang về sau mới toàn thân chấn động mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. không phải bọn hắn không thể tiếp nhận thực tế là tình cảnh trước mắt quá mức dọn người kia rơm vàng giấy thứ chín t ô i bà vậy mà là nằm trên mặt đất thân thể đều là một phân thành hai máu tơi ư nội tạng vãi đầy mặt đất h i ệ n nhiên đã chết rồi nàng là thái u y tề tần thủ hạ đắc lực nhất công cụ bây giờ lại chết tại cái này bên trong mà lại không có nhấc lên nửa điểm sóng gió bằng nước đây không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn cho dù là tề tần chỉ sợ đều sẽ cảm thấy đáng tiếc đ ư ờ n g quả bóng nhỏ bị trần lạc xách nơi tay bên trong tựa như là một cái thú đông búp bê đồng dạng tứ chi vô lực rũ xuống giữa không trung vừa đi vừa về tới lui hai mắt cùng trong miệng mũi hướng ngoại chạy xuôi máu tươi hợp thành mấy đầu dây dài mắt thấy cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu sắp chết rồi tất cả mọi người thấy rõ ràng một màn này về sau không khỏi hít sâu một hơi chỉ là vừa đối mặt thời gian liền một chết một trọng thương phải biết đó cũng đều là dơm vàng trên giấy xếp hạng trước m ộ ư ơ i cường già đỉnh cao phóng n h ã n thiên hạ đều có thể đi phải một nhóm nhỏ người một trong hiện tại cứ như vậy chết tại cái này bên trong mà đối thủ lại là lông tóc không thương thậm chí liền liền hô hấp đều không có chút điểm hỗn loạn đây chính là dơm vàng giấy thứ nhất thanh giác ty trần lạc thực lực sao tôn phủ nội viện ở trong đứng rất nhiều người nhưng ở giờ phút này nhưng không có bất luận kẻ nào phát ra chút điểm thanh â m cả tràng lặng ngắt như tờ yên tính thậm chí có chút đáng sợ hoa dâm xử lý tại mặt đất nhìn thoáng qua chết đi thôi bà cùng bị trần lạc nhấc trong tay đường quả bóng nhỏ trần mặc lại trần lạc cũng đang nhìn hắn cũng không nói chuyện sự tình phát triển cho tới bây giờ tình thế đã rất là rõ ràng có hạ tại liền không ai giết được tiêu bạc như vô luận tôn phủ bên trong đứng bao nhiêu người giang hồ vô luận trần lưu thành bên trong đứng bao nhiêu người g a hồ kết quả không có bất kỳ thay đổi nào đường quả bóng nhỏ hai đầu cánh tay tại bên người bơm phóng máu tươi từ cánh tay chạy xuống sau đó theo bàn tay không ngừng địa nhỏ xuống tới mặt đất tại vô cùng an tĩnh hoàn cảnh giới phát ra tí tách tiếng vang rất là t h ê thảm một cái xem ra chỉ có một nghìn hai trăm mười ba tuổi tiểu cô nương biến thành bộ dáng như thế nếu như là bị người không biết chuyện trông thấy còn không biết sẽ nghĩ tượng thành bộ dáng gì đường quả bóng nhỏ ngón tay nhẹ nhàng giật giật mắt to nhìn xem trần lạc trong miệng răng nanh vỡ vụn hơn phân nửa nàng run dậy b ờ m ô i thanh âm như là con mỗi đồng dạng thấp không thể nghe thấy hơn phân nửa giang hồ đều muốn giết tiêu bạc như ngươi lại muốn cứu hắn có thể nghĩ tốt hậu quả trần lạc nhìn xem nàng thản nhiên nói tự nhiên, dù cho này sẽ để thanh giác t i trở thành chúng nuôi tên c h i ngươi cũng không quan tâm trần lạc cứu tiêu bạc như chính là đắc tội hơn phân nửa giang hồ thanh giác t i tự nhiên khó từ tội lỗi chỉ sợ hôm nay qua đi liền sẽ nhận rất nhiều lớn thế lực nhỏ nhằm vào về sau trên giang hồ cũng rất khó hành tẩu không nói như g i ố n g trên băng mỏng nhưng khẳng định là tứ cố vô thân nếu như ta không làm sai sự t ì n h vậy liền không quan tâm đường quả bóng nhỏ trong mắt hiện hiện một chút trầm trọng tuyệt đối tiếp theo tiếp theo mà hỏi như thế nào đúng sai trần lạc nghĩ, nghĩ sau đó nói đạo lý chính là đúng sai các ngươi muốn giết tiêu bạc như rất không có đạo lý ta muốn cứu hắn tự nhiên chính là đúng hơn phân nửa giang hồ đều muốn giết hắn chẳng lẽ hơn phân nửa giang hồ đều là sai đường quả bóng nhỏ dốc hết toàn lực di động tới ánh mắt nhìn thoáng qua tại bốn phía chung quanh xa xa đứng thẳng gần một mươi người c h â m c h ọ c nói những người này đều muốn giết hắn chẳng lẽ những người này cũng là sai lầm như t o à n đốn nắn bi tắc vậy sẽ phải làm cho tất cả mọi người ngậm m i ệ n g lại ngươi lại có thể làm thế nào đâu nàng nhẹ nhàng ho khan hai vai có chút run run huyết hoa từ trong miệng ho ra rơi vào trần lạc trong lòng bàn tay cũng không tính lớn thanh âm truyền khắp tôn phủ đại viện bên trong truyền tiến vào trong thai của mọi người trần lạc ánh mắt quét mắt tất cả mọi người, cặp mắt kia rất bình tĩnh, nhưng những nơi đi qua tất cả mọi người tất cả đều cúi đầu không dám cùng nó đối mặt có đôi khi làm một chuyện không cần nhìn đúng sai cũng không cần đi để ý đạo lý nhìn chỉ là mình có muốn hay không làm mà thôi thế giới có quy tắc nhưng có rất ít người tôn trọng quy tắc đường quả bóng nhỏ tiếp tục nói cho dù trong tay nơi g ư cương đ a o sắp bén lại có thể giết mấy người nàng mắt to ở trong hiện ra dị sắc cho dù là giờ phút này trọng thương ngã gục ở trong mắt nàng cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi t r â n lạc t r ầ m m ặ c hồi lâu sau đó đột nhiên nói tại cái này hỗn loạn thế giới bên trong như nghị thủ hộ quy tắc liền chỉ có g ơ tay lên bên trong cương đau lấy sắt ngăn sát mới có thể chém ra một mảnh thanh t i ê n b ạ c nhật vô số người có chút ngạc nhiên hoa dâm phát đôi mắt xiết chặt vội vàng mở miệng quát không thể đường quả bóng nhỏ miệng có chút mở ra một đôi mắt trâu tại trong hốc mắt hướng ngoại nô lên tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung c h â n lạc bàn tay có chút dùng sức dẫn theo đầu lâu của nàng đem nó xa xa ném ra ngoài đường quả bóng nhỏ thân thể tại không trung hóa thành một đạo ngắn ngủi lưu tinh sau đó đánh tới hướng mặt đất tôn phủ mặt đất rất lớn nhưng nàng đánh tới hướng địa phương lại rất khéo chính là trước đó bị hoa dâm phát đánh thành trọng thương tiền ba lượng chỗ nằm địa phương thanh thúy v huyết nục như nục bùn. ánh mắt của mọi người đều là nhịn không được nhìn về phía chỗ kia địa phương trong lòng cùng nhau run lên nghĩ đến cái gọi là một thi hai mạng lớn khái chính là như thế không chung mặt trời dần dần hướng tây giờ phút này đã là đến buổi chiều đầu mùa xuân ý lạnh hóa thành gió nhẹ thổi lất phất mỗi người quần áo nhưng dù là như thế vẫn là không cách nào làm dịu trong lòng mọi người rung động cùng sợ hãi bọn hắn nghĩ không ra trần lạc vậy mà thật dám giết đường quả bóng nhỏ càng không nghĩ tới hắn dùng vẫn là như thế tàn bạo phương pháp đem người ngạnh sinh đập chết những người này nuốt nước miếng một cái sắc mặt trắng bệnh mang theo màu đỏ tím liền ngay cả bờ môi đều là nhỏ không thể thấy run dày bọn hắn kinh hãi cùng trần lạc sát phạt quả đoán càng kinh hãi hơn và hôm nay qua đi có thể sẽ phát sinh sự tỉnh cùng mang tới hậu quả trước sau bất quá thời gian qua một lát nguyên thanh giác t i giáo tập bốn cảnh tu sĩ tiền ba lượng bỏ mình dơm vàng giấy thứ chín thôi bà cùng cao xếp thứ năm đường quả bóng nhỏ liên tiếp bỏ mình ngắn ngủi công phu liền chết ba vị du giã tu sĩ hơn nữa còn có hai tên dơm vàng giấy trước mười phần người không ít người hai chân đã bắt đầu r u lên bọn hắn ý thức được chỉ sợ từ nay về sau tòa này giang hồ lại mối loạn thiến ba lượng còn không tính là gì chết liền chết rồi nhưng thôi bà thế nhưng là thái úy người thái úy là người phương nào nắm quyền thiên hạ trôi thủ tướng đường quốc quan viên điều hành lên t r ư ớ c đối với bách quan thậm chí có được trực tiếp bại miễn quyền lợi ngũ cảnh cao cao tại thượng thiên hạ ít có dù giã tu sĩ chính là đứng đầu nhất chiến l ự c thôi bà chính là hắn dùng nhất thuận tay chó hiện tại con chó này chết rồi đây chính là vấn đề lớn chuyện giang hồ giang hồ nói dễ nghe không có người sẽ đơn thuần cho rằng thái úy sẽ như vậy thoải mái mà dừng tay việc này chương hai trăm năm mươi năm ngũ tán nhân chương hai trăm năm mươi năm ngũ tán nhân đây chính là bốn trăm năm trước danh chấn giang h ầ ngũ tán nhân mỗi người đều là ngũ cảnh tu sĩ thực lực không tầm thường tung hoành thiên hạ khó có đi thủ chỉ là về sau không biết bởi vì chuyện gì dẫn đến năm người ở giữa phát sinh nội chiến ai đi đường đấy ngũ tán nhân cũng theo đó sụp đổ về sau đại đường kiến quốc ngũ tán nhân liền triệt để không thấy t â m hơi lúc trước tất cả mọi người coi là ngũ tán nhân có lẽ đã chết rồi cũng có thể là đi hư cảnh lại hoặc là hoang châu thàng đến q u y n h thiên sách đổi mới chư thiên c u ố n lên xếp hạng ngũ tán nhân danh tự thình lình danh liệt ở trên mà lại liền ngay cả hiện nay chỗ nương thân đều đánh dấu rõ ràng kim ngọc luật đi bạch mã tự xuất ra an chay niệm phật bây giờ đã thành trong chùa giới luật trưởng lão xuất ra không để ý tới thế sự đối với ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì đều thờ ơ dùng chính hắn lời nói đến nói chính là đã từng chỗ tạo sát nghiệt cực nặng bây giờ một lòng hướng phật không cầu không thể chiêu t ẩ y tội nghiệt nhưng cầu yên tâm thoải mái tự nguyện lấy cuối đời thường bạn thanh đăng cổ p h ậ t một thành chu tại tám trăm dặm động đ ỉ n h trạch thị thế ôn bất ngữ đi võ đ a n g sơn lĩnh hội tần an minh cùng phương hoa từ thiên hạ du đãng tung tích lơ lửng không cố định theo lý thuyết đường quả bóng nhỏ cùng bọn hắn năm người tám gậy tre cũng đánh không được nhưng trên giang hồ đích sắc có ngũ tán nhân cùng đường quả bóng nhỏ ở giữa nghe đồn mà lại không phải người khác chính là xuất từ kim ngọc lượm miệm người xuất g a không nói d vậy cái này lời nói liền nhất định là thật cho nên hôm nay qua đi chỉ sợ tòa này giang hồ thật sẽ loạn vô số người nhìn xem kêu ba vị thi thể còn không có tỉnh táo lại không biết nên như thế nào cho phải giờ phút này đúng là có chút tiến thối lưỡng nan cảm giác tiêu bạc như như cũng ngồi ở trên đ ô n đá liền ngay cả m ỹ mắt đều chưa từng nhấc một chút đây không phải là m bộ làm tịch hắn là chư thiên quyển thứ nhì cường giả tuyệt thế hắn là nằm ngang ở đường quốc tất cả mọi người trên cổ một thanh kiếm bọn hắn đột nhiên nhớ tới điểm này sau đó trong lòng có chút thoải mái cho dù là đường quả bóng nhỏ cùng ngũ tán nhân ở giữa quan hệ tại như thế nào mất thiết đối với vị này đứng tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu kiếm t i ê n đến nói lại có cái gì lớn không được đâu chỉ có bị người sợ hắn phần hắn lại nơi nào sẽ đối với người khác cảm thấy sợ hãi chuyện này còn chưa kết thúc bởi vì hoa dâm trả về đứng tại kia bên trong hắn là trước hết nhất đến lại không phải trước hết nhất chết trần lạc đã giết đường quả bóng nhỏ cùng thôi bà cái này liền chứng minh hắn không phải một cái không quả quyết lại nhân từ nương tay người lấy s á t ngăn sát đây chính là hắn đối đại thế gian vạn vật phương pháp vậy hắn nên kế tiếp theo giết tiếp hoa dâm phát tại dơm vàng trên giấy sắp xếp thứ bảy còn không bằng đường quả bóng nhỏ tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của trần lạc hắn giờ phút này không chịu rời đi là đang tìm cái chết không thành hắn không phải người ngu huống hồ cho dù là đồ đần cũng chưa chắc sẽ tìm chết lại nghĩ tới trước đó hoa dâm phát nói những lời kia hắn cùng trần lạc ở giữa giao t ỉ n h tựa hồ rất sâu liền ngay cả muốn giết tiêu bạc như nghe giống như cũng chỉ là vì muốn cho trần lạc báo thủ làm sao chẳng lẽ nghĩ đem ta cùng một chỗ giết rồi hoa dâm phát nhìn xem trần lạc khoe miệng có chút bên trên g ư ờ n g trầm nói trần lạc trong tay dẫn theo kia thanh đ o n nào không nói gì thật đúng là h uy phong thật to trần lạc cầm đao như cũ không nói gì quanh mình bầu không khí lộ ra càng thêm trầm mặc lương tiểu đao từ tên kia thính tuyết lâu đệ tử trên l ư n g đi xuống cố nén trên thân kịch liệt đau nhức đi tới lý hưu bên cạnh thân đứng xuống ngắn ngủi lộ trình lại làm cho hắn lồng ngực không ngừng phạt p h ồ n g hô hấp rộn rợp cái kia người giấy không chỉ là xuyên thấu hắn tư chi cắm vào bộ ngực hắn đầu kia đầu lưỡi đang không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn linh khí thậm chí liền ngay cả sinh mệnh chi khí chỉ sợ đều là bị hút đi một bộ điểm lý hưu nhìn hắn một cái sau đó đưa tay đem nó đ ư lấy lương c ư ờ i tán dưng ơ nói thấy không đây chính là dơm vàng trên giấy người thứ nhất thực lực bà khí thật sự là bà khí đích sắc rất đáng g ỡ n lý hưu nhẹ gật đầu đồng ý hắn thuyết pháp lương tiểu đao nói tiếp học tập lấy một chút ngươi xem một chút ngươi mỗi lần làm việc tuy nói kết quả hạ giận nhưng quá trình luôn có chút kéo dài nhìn nhìn lại người ta g i a m ba câu liền đem lão già kia cùng cái kia tiểu yêu nữ cho làm thịt lấy sắt n g ă n s á t chật chật nhiều bà khí đây chính là trong truyền thuyết người ngoan thoại không nhiều ta thích hắn một cái tay k h á c lên lý hưu trên bờ vai trong miệm phát ra chật chật thanh âm rất là yêu thích một bên mộ cho cùng trần huyền sách nghe vậy đều là nhịn không được khoe miệng co giật một chút nghi thầm làm sao sự tình gì đến miệng hắn bên trong đều tại trong lúc vô hình hạ xuống mấy cấp độ người ngoan thoại không nhiều ý là không sai nhưng nói như vậy ra thực tế là có chút không xứng với người ta thân phận trong đám người còn lại hơn mười vị du giã tu sĩ một ô cách đều là cảm thấy miệng đắng lơi khô trái tim tại lồng ngực bên trong mánh liệt nhảy lên tràn đầy sống sót sau h a i nạn mang đến may mắn bọn hắn không hoài nghi chút nào nếu như mình trước đó cũng là như là tiền ba lượng đồng dạng muốn ra ngoài giết người hiện tại hạ chàng khẳng định cũng không khá hơn chút nào bọn hắn cũng không cho rằng mình mười mấy người này có thể tiếp được kia thanh đoàn đao trong sân hai người còn tại g i ằ n g co tạm thời xưng là g i ằ n g co thật không có ý tứ hoa dâm phát trên mặt miệng mai một chút x í u biến mất không thấy gì nữa ánh mắt của hắn từ trần lạc trên thân thu hồi sau đó rơi vào trên mặt đất nói cái này xác thực rất không có ý nghĩa hắn muốn giúp trần lạc xuất khí kết quả hiện tại trần lạc lại muốn bảo đảm tiêu bạc như vậy hắn làm đây hết t h ể còn có cái gì ý nghĩa trần lạc trên mặt mang theo vẻ xấu hổ nhưng đao trong tay nhưng không có bơm xuống để đao xuống nhìn cũng làm người ta sinh khí hoa dâm phát chân mày hơi nhũ lại nhịn không được hét lên một tiếng trần lạc do dự một chút nhưng nghĩ thầm coi như hoa dâm phát đem đầu đưa qua đến để hắn chém hắn cũng là tuyệt đối không thể giết hắn nếu như thế có cầm hay không đao có cái gì khác nhau không khỏi đem đao thu tiến vào nạp d ư ớ i bên trong hai tay cong ở sau thắt lưng y ê n tĩnh đứng ta tại thanh giác ti c h ờ ngươi xử lý xong đến uống một chén hoa dâm phát không cao hứng nhìn hắn một cái sau đó không kiên nhận khoát tay á o quay người hướng về tôn phủ bên ngoài đi đến đắng người có chút sững sờ nghe hai người đối thoại nhưng thân thể lại tự phát hướng về hai bên tới gần đem ở giữa tránh ra một con đường hoa dâm phát thân ảnh một chút xíu biến mất tại tầm mắt mọi người ở trong lương tiểu đao lần nữa nết nết miệng không biết là bởi vì đau đớn hay là cái khác khá lắm hai cái hảo h u y n h đệ lẫn nhau náo mâu thuẫn mình ngược lại là đào mắt liền tốt lại đem người khác cho hố phải không nhẹ thanh âm của hắn không lớn nhưng cũng truyền đi không ngắn khoảng cách không ít người đều là nhẹ gật đầu cảm thấy lời này mới là có đạo lý cực hoa dâm phát muốn giết tiêu bạc như sau đó liên lụy ra thôi bà cùng đường quả bóng nhỏ nếu không phải như thế về sau tại trần lạc xuất hiện thời điểm chỉ sợ thôi bà cùng đường quả bóng nhỏ chưa hẳn nhất định phải phân sinh tử cũng là bởi vì một bên có cái hoa dâm phát ba đánh một phía dưới mới dám b u ô n g tay đánh cược một lần nhưng chưa từng nghĩ người ta trong nháy mắt quay về tại tốt mình hai cái ngược lại là đem mệnh vứt xuống trần lạc quay đầu nhìn thoáng qua hắn chương hai trăm năm mươi sáu tấn vương lý q u ả n g cổ tròn bào áo chương hai trăm năm mươi sáu tấn vương lý q u ả n g cổ tròn bào áo trần lạc đối tiêu bạc như thi lễ một cái sau đó đứng dậy đối lý hưu nhẹ gật đầu nhẹ nói đa t ạ lý hưu đáp lễ lại nói người thông minh ở giữa đối thoại thường thường bao hàm rất nhiều ý tứ thì như trần lạc nói may mắn không làm đục mệnh chỉ tự nhiên không phải dưới mắt chuyện này mà là chỉ trần huyền sách cùng mộ cho hai người lúc trước bị lý h ư u đưa tới thanh g i á c ti đây chính là đối trần lạc tín nhiệm mà lý h ư u nói đa tạ thì là cảm ơn qua chuyện này đồng thời cũng cảm ơn qua trước mắt trần lạc xuất thủ cứu tiêu bạc như chuyện này dết không sai tiêu bạc như ngồi ở trên đôn đá có chút thưởng thức nói không có gì trần lạc cũng không thèm để ý những chuyện này hắn làm việc cũng xưa nay không quan tâm hậu quả nếu như sự tình gì đều muốn cân nhắc hậu quả đây chẳng phải là cái gì đều không làm được lấy sắt ngăn sắt chính là muốn tại vô số trong khổ nạn nạnh sinh sinh chém ra một con đường tiêu bạc như mang trên mặt một vòng ý cười tại tờ hư hư từ rơi xuống tà dương bên trong có vẻ hơi trói mắt đây không phải sống sót sau hai nạn tiếu dung đám người còn chưa từng rời đi cho dù giờ phút này kết quả đã rõ ràng nhưng chưa kết thúc có thể còn sống là chuyện tốt chỉ là ta coi là ngày xưa nay không quan tâm trần lạc nhìn xem khoe miệng của hắn ý cười nhịn không được hỏi một tiếng cao nhân liền muốn có cao nhân phong phạm sinh tử bày ở trước mắt đều không một chút n h ữ mày kia mới gọi cao nhân liền xem như nhặt một cái mạng sống sót sau hai nạn cũng muốn khỏe mắt đều không động một cái bày ra một t r ư ơ n g mặt chết k i a mới gọi cao nhân tiêu bạc như là cái cao nhân cho nên khỏe miệng kéo ra độ cong liền có chút trói mắt ngươi cho rằng ta quan tâm tiêu bạc như cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại người xung quanh lẳng lặng nhìn xem một màn này vô luận nguyên bản trong lòng cỡ nào muốn giết cái này nam nhân giờ phút này đều đã là vô kế khả thi t r â n lập nói quan tâm không phải chuyện xấu cũng không phải cái gì chuyện mất mặt ngài rất không cần phải như thế sợ chết rất mất mặt nhưng sống s ó t sau hai nạn sinh ra vui sướng cũng không mất mặt hắn chính là ý tứ này lý hưu đứng tại một bên vẫn chưa nói chuyện liên quan tới sinh tử sự tình hắn trải qua rất nhiều lần đây cũng là một cái vĩnh viễn không cách nào tìm kiếm được đáp án đầu đề nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến mọi người đi thảo luận cùng nếm thử bởi vì có rất nhiều sự tình cũng không bởi vì kết quả mà đặc sắc đang tìm kiếm đáp án quá trình bên trong chỗ kinh lịch lần lượt thất bại cùng ma luyện cũng vẫn có thể xem là một loại chân quý đồ vật bốn phía thính tuyết lâu đệ tử trong mắt cảnh giác đã thả l ò n g một chút đồng thời cũng thở dài một hơi nếu như tiêu bạc như thật chết rồi thiếu lâu chủ nội điên muốn đem những này người toàn bộ rét sạch đó mới là điểm chết người nhất sự tình tiêu bạc như nhìn xem khoe miệng cười lạnh một chút xíu thu l i ê m cho đến biến mất không thấy gì nữa sắc mặt của hắn chưa nói tới nghiêm túc cặp mắt kia rất bình tĩnh như là một vũng nước động một t ĩ n h m ị c h đầm một kiếm tia chém vỡ trên trời mây đen giờ phút này tà dương rơi xuống dần dần đỏ ánh sáng mặt trời chiếu ở tôn phủ nội viện ánh mắt của hắn từ trần lạc trên mặt r ờ i nhìn về phía lý l ư u phía sau thản nhiên nói bởi vì hiện tại còn nói không lên sống sót sau hai nạn mà ta cũng chưa chắc có thể sống chưa hẳn còn sống thay lời khắc đến nói chính là có thể sẽ chết trần lạc ngay tại trước người hẳn ứng như vậy ai còn có thể giết hắn vô số vừa mới dự định thối lui người nhao nhao xứng sờ ngay tại chỗ chẳng lẽ sự t ì n h lại xuất hiện biến hóa lý hưu nhữ nhữ mày sau đó quay đầu nhìn sang một người từ tôn phủ nội viện chỗ sâu đi ra từng bước một hướng phía bọn hắn đi tới người này mặc một thân cổ tròn bào áo sắc mặt trắng n ó n hai mắt có thần dáng người hơi có chút gầy gò cho dù là đi trên đường đều có vẻ hơi yếu đuối cái hông của hắn treo một khối ngọc bài theo bộ pháp tới lui lắc lư rất tự nhiên liền hấp dẫn ánh mắt mọi người sau đó những ánh mắt này cùng nhau biến đổi trong lòng hãi nhiên lý hưu nhận biết người này mặc dù không quen nhưng tóm lại có thể nhận ra lương tiểu đao cũng quay đầu nhìn sang trên mặt lộ ra một vòng vị đắng thở dài cái này thật đúng là tà dương muốn rơi đi nhìn một cái ảm tiêu hồn nam tử kia bước chân dừng lại một cái trước mắt sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn trên mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g tán dương câu thơ này không sai x u ấ t từ nơi nào lương tiểu đao lắc đầu tình cảnh này biểu lộ cảm xúc nam tử kia nghe vậy ánh mắt lộ ra một vòng kỳ dị đối hắn trên dưới giỏ xét một phen nói không hổ là lương văn nhi tử văn thao vũ lược tất cả đều bất phản lời này rất nhiều người nói qua nhưng suất từ trước mắt nam tử miệng đó chính là cực kỳ bất phản t á dương lương tiểu đao thu liễm khuôn mặt bên trên lỗ mãng lộ ra một vòng nghiêm túc không người thi lễ một cái nói tạ tấn vương thần vương bốn phía không ít người ánh mắt hơi phát sinh biến hóa cho dù là đã vừa mới nhìn thấy kêu bên hông ngọc bài trong lòng có phỏng đoán nhưng cuối cùng không bằng lương tiểu đao chính miệng nói ra đến rung động tấn vương lý quảng ngũ cảnh t ô n g sư chư thiên c u ố n lên xếp hạng bốn mươi b ố mặc dù cực kỳ thấp nhưng có thể leo lên chư thiên quyển bản thân cái này liền đại biểu không tầm thường mà lại trọng yếu nhất chính là hắn là tấn vương hoàng thân quốc thích dựa theo bối điểm lý quảng chính là cùng lý huyền một cùng lý hữu lý văn tuyên mấy người giống nhau chỉ là niên k ỷ ở xa mấy người phía trên là đường hoàng cùng lý lai chi cùng lý an chi đám người văn bối mà lại quan hệ cũng không gần chỉ là chi thứ trước tiên lý lai chi từng muốn tự mình đem nó bồi dưỡng thành có thể vai gánh đại đường tình thiên chi trụ chỉ là đáng tiếc lý quảng tính tỉnh b á i đạn mà lại đặc lập độc hành đối với những chuyện này không có hứng thú thậm chí tỉnh không để ý dân ra cũng liền không người q u ả n hắn thành một cái tiêu giao vương gia hắn dù thân cư tấn vương c h i tôn lại tại chư thiên c n lên nhưng đối với đường quốc đến nói lại giống như là một cái họa ngoại nhân cũng bởi vậy tồn tại cảm cực thấp thậm chí có không ít người đều chưa nghe nói qua đại đường còn có như thế một cái ngũ cảnh vương gia nhưng vương gia chính là vương gia ngũ cảnh chính là ngũ cảnh không sai lý quản g kế tiếp theo hướng phía trước đi tới từng bước một đứng tại lý hưu bên cạnh thân vụ vô, vô bờ vai của hắn hài lòng tán thưởng một câu ngươi tới làm cái gì lý hưu nhíu lại lông mày vẫn chưa tán đi gọn gàng r ứ t khoát mà hỏi ngươi đây là thái độ gì lý quản g sắc mặt lạnh lẽo nói theo b ố i điểm người ta cũng không khác biệt lý hưu thản nhiên nói lý quảng sơ sơ cái cảm nghệ t ậ t lưỡi như thế lời này tự nhiên không sai tông tộc con cháu ở giữa thường thường bối điểm muốn càng quan trọng một chút nhất là hoàn thất cho dù tu vi của hắn lại cao theo quy củ cũng vẫn là muốn nhìn bối điểm chỉ là lý quảng xưa nay không là một cái thủ giỏi quy củ người nếu không lúc trước cũng sẽ không k h ô nhìn g n lý lai chi yêu cầu làm theo ý mình hắn bước về trước một bước đem ánh mắt bỏ vào tiêu bạc như trên thân trên mặt biểu lộ đều biến mất đồng dạng trở nên rất là bình tĩnh trần lạc nghiêng đi thân thể tiêu thanh đoàn đao xuất hiện lần nữa tại hắn lòng bàn tay ở trong hắn nhìn xem trước người mặc cổ tròn bào tháo tấn vương lý quảng một cố như có như không đao thế từ khắp nơi bắt đầu chấn động chương hai trăm năm mươi bảy chuyện năm đó lại có ai nói được rõ ràng chương hai trăm năm mươi bảy chuyện năm đó lại có ai nói được rõ ràng cho dù là mọi người tại vừa mới trong lòng liền có điều đó trước nhưng giờ này khắp này sự tỉnh chân chính phát sinh thời điểm vẫn là không nhịn được trong lòng rung động vô luận là lúc trước ba cảnh hay là vừa mới du giã những này nói cho cùng đều là khả không lực lượng là giang hồ phát tiết bất mãn một cái khả không lối ra nhưng lý quảng khác biệt hắn là tân vương hắn là ngũ cảnh t ô n g sư hắn là chư thiên quấn lên xếp hạng thứ bốn mươi b ố cường giả định cao bất luận cái gì ngũ cảnh đều đại biểu cao tuyệt hai chữ hắn đã xuất hiện tại cái này bên trong đại biểu lực lượng nào đó liên lụy c ũ n g không thể khống mệnh trung chú định tiêu bạc như khe cười một tiếng trong mắt tràn đầy t r n g trọng trong thiên hạ lại nào có cái gì là mệnh trung chú định đây này lý quảng trên mặt nhiều một tia ưu ám nói năm đó ngươi giết trần chu liền nên nghĩ đến sẽ có hiện tại một ngày này trần chu nghe tới cái tên này bốn phía không ít người đều là có chút kinh ngạc cũng không hiểu biết nhưng cũng có một chút tư lịch so sánh già giang hồ lao nhân túi đầu suy nghĩ một lúc lâu sau phát ra một tiếng kinh hô trần chu hồng phất nữ trần chu một tiếng này tiếng kinh hô âm rất cao chỉ là nháy mắt liền vang vọng tại tất cả mọi người bên thai ở trong mọi người hơi lắc thần sau đó chợt nhớ tới cái gì một người không khỏi hít sâu một hơi cảm thấy có chút khó có thể tin ba mươi năm trước đại la buồn tay nữ nhi trần chu thiên phú kỳ cao mới vào ngũ cảnh liền bị khuynh thiên sách ghi vào chư thiên quyển bên trong tức thì bị vô số người tôn xưng là hồng phất nữ có thể nói là danh tiếng vô lượng chỉ dựa vào nữ tử c h i thân liền tại đại đường có như thế vinh hạnh đặc biệt cực kỳ khó được Tất cả mọi nhưng g ư ờ i c o rằng r gian hồng phất nữ nếu đợi thời một phất t là ở t h à ngay h nhất định có thể bước vào chư thiên quấn lên 20, thậm chí có thể nhập chức 10, bởi vậy có thể thấy được nó thiên tư chi cuốn lên nó n tư được có bước có có bởi vào vậy cao k ô giới Nhưng g bất luận cái nào. n tại nàng đặt chân chư thiên quấn lên năm thứ nhì lại quỷ dị biến mất tại trên giang hồ từ đó về sau không còn có bất cứ tin tức gì truyền ra tựa như là thật hư không tiêu thất phải biết cho dù là tiến vào hư cảnh ở trong du lịch cũng sẽ có vết tích lưu giữ lại nàng nhưng không có chút điểm tung tích lưu lại năm thứ nhì trần chu danh tự liền biến mất ở chư thiên quấn lên người trong thiên hạ đều biết điều này có ý vị gì cái này đợi đồng hồ nàng đã chết rồi chỉ có thân tử đạo tiêu mới có thể hoàn toàn biến mất tại chư thiên c u lên trần chu tin chết trên giang hồ nhấc lên một phen kinh đảo hải lãng bị vô số người điều tra phỏng đoán nhưng lại chưa từng có một cái có thể phục chúng đáp án cũng không ai biết được chân chính c h â n tướng ngày hôm nay tấn vương lý quảng vậy mà nói trần chu chết tại tiêu bạc như trong tay chính là mộ cho cùng trần huyền sách đều là d ư ơ n g mắt nhìn sang hồng phất nữ là người tốt trên giang hồ phong bình từ trước đến nay không sai lý quảng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú tại tiêu bạc như trên mặt, chưa từng rời đi mảy mây, trên mặt u ám dần dần diễn biến vì hận ý trần c h u cố nhiên làm việc bướng bình quật tường nhưng tâm tư đơn thuần ngươi lại giết nàng khi đó ngươi liền nên nghĩ đến sẽ có hôm nay lý quảng tiếp tục nói tiêu bạc như trầm mặc một hồi khó được giải thích một câu có đôi khi ngươi thấy chưa hẳn chính là thật cho dù là thật cũng không phải toàn bộ lời này là có ý gì bốn phía tất cả mọi người là c h i cạnh lỗ thai nghiêng đầu cố gắng nghe không muốn bỏ qua cái này c ọ p đ u ổ i phong thật lâu giang hồ bí văn lý quảng không có mở miệng ta giết trần tại trời tiêu bạc như tiếp tục nói một cái tiếp một cái tin tức bị ném ra ngoài khuynh thiên sách phụ trách ghi chép hết thể người sớm đã làm mồ hôi đầm địa thậm chí có chút không biết làm sao trần tại trời chính là đại la bồn tay cũng chính là trần chu phụ thân tiêu bạc như giết trần tại trời trần chu đương nhiên phải vì cha báo thủ cho nên nàng phá ngũ cảnh về sau liền đi triều đình thành nhưng thất bại trọng thương mà về trọng thương liền mang ý nghĩa còn chưa có chết mà năm đó hắn cũng xác thực không có hạ sát thủ lý quảng ánh mắt đột nhiên trở nên có chút h o à n g hốt sau đó cúi đầu lẩm bẩm nói chết không được thời gian dần dần trôi qua lương tiểu đao sắc mặt càng thêm tái nhợt lung lay thân thể tựa hồ là có chút đứng không vững lý hưu đ không thay đổi xương lực lượng theo cánh tay chuyển tiến vào hắn thể nội khiến cho miệng vết thương trên người hắn mắt trần có thể thấy bắt đầu khôi phục lý hưu nết nết miệng trên thân cổ tròn b à o á o theo gió giật giật cổ tròn b à o á o tại đại đường là toàn dân bách tính đều có thể mặc bình thường quần áo nhưng hoàng thất một đặc chế cổ tròn b à o á o cũng không hoàn toàn giống nhau tỉ như lý quảng trên thân cái này chính là đồng dạng chỉ là tại thời khắc trọng yếu hoặc là long trọng trường hợp mới có thể mặc quần áo hắn muốn giết tiêu bạc như báo thù cho trần chu đây đương nhiên là thời khắc trọng yếu mà lại với hắn mà nói thiên hạ không còn có so chuyện này càng trọng yếu hơn sự tình hắn nhìn thoáng qua tiêu bạc như trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung thoạt nhìn như là xa vào đến hồi ức bên trong nói khẽ năm đó trần chu trọng thương mà quay về ta theo nàng tại thâm sơn ở trong sinh sống mấy tháng nàng m u ố n có thể còn sống lý quản g tiêu dung xem ra có chút đẹp mắt nhưng rõ ràng là đang cởi phóng tới ngoại nhân trong mắt xem ra lại là như vậy bi tình t h ư ợ n như là mất đi trọng yếu nhất đồ vật ta là tân vương đại đường vương gia ngũ cảnh tông sư thiên hạ bất luận kẻ nào ta đều, có thể gặp, bất luận kẻ nào đều muốn lưu cho ta chút mặt mũi cho dù là có thánh lại không nguyện ý ta cũng có thể mặt dạng mày dậy mời hắn lao nhân ra xuất thủ cứu mệnh của nàng chỉ là nàng không chịu n g ư ơ i biết nàng trước khi chết nói câu nói sau cùng là cái gì sao lý quảng nhìn về phía tiêu bạc như hỏi cái này cũng có thể không tính là hỏi thăm bởi vì không chiếm được trả lời tiêu bạc như sắc mặt bình tĩnh đối với chuyện này tịnh không để ý nhưng có người quan tâm lý quảng nói tiếp nàng nói kiếm tiên tri danh danh bất hư chuyển cử thế vô s o n g nàng cùng ngươi ở giữa có khác nhau một trời một vực chỉ sợ truy cứu cả đời cũng là báo thù vô vọng trừ báo thù trong nhân thế lại không một chút nhưng đáng giá lưu luyến thế là nàng chết rồi nhưng nàng vốn có thể còn sống lúc trước hắn cũng không hiểu biết trần chu muốn báo cái gì thù nhưng kia không trọng yếu cựu nhân là tiêu bạc như cái này liền đủ lý q u ả n g trên thân áo bảo theo gió mạnh cổ động ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén cho nên từ đó về sau ta liền nghĩ một ngày kia nhất định phải tự tay giết người báo thù cho nàng ta muốn thay nàng làm xong nàng làm không được sự tình thoại âm rơi xuống hắn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong sau đó trong đôi mắt sắc bén dần dần tiêu tán nói khẽ ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi vô luận như thế nào tu hành cũng vô pháp thắng được qua ngươi dưới mắt lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng đích s ắ c tính không được hào h á n càng không xứng làm lý ra người nhưng đây là ta cơ hội duy nhất cho nên không thể bỏ qua hắn nhìn xem tiêu bạc như biểu lộ trở nên nghiêm túc lại nghiêm túc ta biết bị cửu hận che đậy hai mắt là sai lầm lại vô dụng sự t ì n h chỉ là ta nhất định phải làm như thế đây là ta hiện tại sở dĩ còn sống nguyên nhân duy nhất cho nên ngươi nhất định phải chết hắn không có tự xưng bùn vương từ đầu đến cuối đều tại dùng ta đến nói chuyện cái này liền mang ý nghĩa hắn cũng không phải là đại biểu đại đường liền như là vừa mới lời nói bên trong nói hắn thẹn với đường quốc không xứng làm lý ra người thở dài t h ư ờ n thượt một hơi lời nói theo gió xuân đi xa hắn nâng lên một cái tay trên trời cao xuất hiện một cái đại thủ tấn chương hai trăm năm mươi tám không ta không khác không xương vô tốn chương hai trăm năm mươi tám không ta không khác không xương vô tốn mà là thật nghĩ như vậy cũng tính toán như vậy thế gian hiếm thấy nhất cùng người thần bí không ai qua được tình yêu tình yêu là rất tanh hôi sự tình cho dù là lâu dài trà trộn tại kinh đô du hiệp đám sĩ tử đều hiếm khi đem nó sôi nổi trên giấy không chỉ có tanh hôi viết ra luôn cảm thấy tụ khí còn có chút giảm m ộ n nhưng lý quảng chính là người như vậy hắn cả đời này sống được lâu rất là giảm m c nhưng i là tại nói hắn hay m ớ là quá chậm lý quảng dù sao cũng là ngũ cảnh công sư một kiếm này vừa mới rút kiếm ra nhọn chỉ là thoáng nâng lên chỉ bay rớt ra ngoài đâm vào tường cao bên trên lý quảng nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn nói nhiều chuyện lương tiểu đao nít nít miệng nhanh chóng khoát tay áo biểu thị mình cùng chuyện này không quan hệ sau đó chạy chậm đến đi ra ngoài rất phương xa mới ngừng lại được mộ cho cùng trần huyền sách cũng là bất động thanh sắc lui mấy bước đây chính là t r ư thiên quấn lên cường giả chỉ bằng bọn hắn mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con như thế nào ngăn được hay là đường t i ễ n chết rồi lý quảng sẽ không giết lý hưu không đại biểu sẽ không giết bọn hắn lý quảng sắc mặt bình tĩnh cũng tiêu bạc như ánh mắt tại không t r ú n g xa xa nhìn nhau hai người cùng là t r ư thiên quấn lên cường giả đối với lẫn nhau tự nhiên cũng có chút quen thuộc hắn nhấc lên một cái tay đại thủ lấn trôi nổi tại trên trời cao sau đó ẩm vang rơi xuống bàn tay khổng lồ từ không trung đập xuống đến mặt đất cùng phong gào thét không khí đều là phát ra ngột ngạt thanh â m trưởng ấn còn chưa từng rơi xuống dưới áp lực cực lớn liền đem toàn bộ tôn phủ nội viện phá hủy thương tích đầy mình hoa cỏ nhổ cây mà lên xoay tròn lấy bốn phía bay tán loạn vô số vụn cỏ kế tiếp theo xoay nhanh hướng về trên mặt mọi người đánh tới nguyên bản mềm mại yếu ớt vụn cỏ vào lúc này vậy mà trở nên cực kỳ cứng cỏi gõ vào trên thân lập tức liền xuất hiện một cái điểm đỏ có rất người sẽ còn xuất hiện một đầu nhỏ xịu vết thương kiến trúc sụp đổ cái bàn chân gỗ đi theo bẻ gãy đã vụn chung bùn đất cùng、bay. vô số mặt người mang sợ hãi điên cùng hướng về sau phương rút lui chạy hy vọng có thể rời cái này bên trong càng xa càng tốt ngũ cảnh ở giữa công phạt mọi cử động có thể kéo theo lấy thiên địa lực lượng cực khó chống đỡ mà lại không cẩn thận liền sẽ bị lan đến gần bàn tay kia tại tất cả mọi người tái nhận sợ hãi nhìn chăm chú rốt cục rơi trên mặt đất phát ra h o a n h một tiếng tiếng vang bùi đất bay dương văng khắp nơi đầy trời bùi mù trôi nổi cả con đường bên trên lầu các kiến trúc đều là run dày kịch liệt tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ xuống dưới c h i ế thoái phía sau lẫn mất rất xa đám người thân thể cứng tại nguyên địa hai chân đều là hơi cho mặt như giấy vàng ánh mắt đứng xa xa nhìn hằng k i a đẩy trời dậy đ ặ p bay d ư ơ n g đất bụi trong mắt sợ hãi tựa như lúc nào cũng yếu giật xuất lai bọn hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái trái tim kịch liệt nhảy lên trong lòng tràn đầy sống sót sau hai nạn nhặt một cái mạng cự vui c h i tình đồng thời đối với trong truyền thuyết chư thiên quyển cường giả lại nhiều tầng một thật sâu vẻ kính sợ thực lực như thế đưa tay ở giữa hủy thiên diệt địa cũng không đủ lương tiểu đao đ ỡ lấy lý hưu lòng còn sợ hãi cái này tấn vương lý quảng tuyệt đối không chỉ bốn mươi tư vị thực lực lý hưu hít sâu một hơi ánh mắt băng lánh không nói gì hắn chưa từng gặp qua quá nhiều t r ư thiên quyền tu sĩ nhưng có thể khẳng định là lý quảng thực lực tuyệt đối phải tại bạch như mai phía trên tay của hắn bên trong như cũ nắm chắc lấy kiếm khói bụi đầy trời không biết quá mức đông đúc chẳng biết lúc nào mới có thể tắn đi bốn phía không có gió tia tán liền chậm hơn bàn chân của hắn dùng sức trên thân kiếm quang lấp lóe liền muốn xông đi vào nhưng lại dừng lại bởi vì những cái tia bụi mù cùng bay dương bùn đất đ ô n g nhiên ở giữa không trung bên trong không có hướng lên trôi nổi cũng không có hướng bốn phía phiêu tán tựa như là bị lực lượng nào đó đông lại đồng dạng bỗng nhiên tại không trung sau đó bắt đầu rung động tiếp lấy r bay tán loạn vụn c ủ a cùng lá cây tại cùng thời khắc đó hóa thành mấy cái mảnh vỡ từ trên hướng xuống rơi xuống giống như là một trận lục sắc mưa to đổ rào rào rơi vào trên mặt đất đem toàn bộ tôn phủ nội viện mặt đất đều phủ kín khói bụi bên trong truyền ra một tiếng đ a u khiếu kiên cố đao thế giam c ầ m bốn phương bầu trời lý hưu con ngươi tại trong nháy mắt biến thành n h ạ t cho chi sắc ánh mắt xuyên thấu qua bụi đất bụi mù nhìn về phía bên trong tiêu bạc như như cũng ngồi ở trên đôn đá mặt không biểu tình trần lạc đứng tại trước người hắn tay phải cầm đao chém về phía thượng hớn nhưng hai người vị trí nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì Vẹ、miệng c sau hắn hướng đó liền vang lên điên cùng tiếng ồ lên trên mặt của mỗi người đều mang tràn đầy khó có thể tin tựa hồ là không thể tin được mình con mắt nhìn thấy hình tượng người trong thiên hạ đều biết ba cảnh cùng bốn cảnh ở giữa t r ê n lệch không thể vượt qua bốn cảnh cùng ngũ cảnh ở giữa càng là giống như một trời một vực cho dù là tấn vương lý quản g một trường này chỉ là tiện tay mà làm cũng quả quyết không phải một tên du dạ tu sĩ có thể chống đỡ được nhưng trần lạc lại ngăn trở t i ê u thanh đoàn đao bị hắn giữ tại tay bên trong không có chút điểm run r à y cương đại rung động không thể đ ị n h nổi cái này trần lạc không hổ là rơm vàng trên giấy xếp hạng thứ nhất c ư ờ n g giả đỉnh cao không hổ là năm đó có thể ngăn chặn từ phi một con nam nhân máu tươi theo k h e miệng hướng ngoại không ngừng địa chạy xuôi qua trong dây lắc l i n nhuộm đỏ ra ngôi trần lạc thân thể hơi cúi xuống một chút c ặ p con mắt kia ở trong tràn đầy kiên trì đúng là như c ũ đứng tại tiêu bạc như trước mặt không chịu di động lửa bước lý quảng nhìn xem hắn hai mắt nhẹ nhàng h í p h í p thanh giác t i trần lạc quả nhiên là thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ chỉ là ngươi chống đỡ được ta một trưởng chỉ sợ ngăn không được hai trưởng nếu như ngươi nhất định phải bảo đảm hắn ta có lẽ sẽ trước hết giết ngươi trần lạc cầm đao mặt lạnh lấy bốn phía thoát không mà ra đào thế còn đang không ngừng mà ra bên ngoài thẩm t ấ u dần dần chấn động hư không hắn không đáng chết lý quảng cười, cười nói khẽ thế nhưng là lại có ai là đáng chết nam đó ân o á n không ai biết được. có lẽ trần tại trời đ á n g chết nhưng trần chu không đ á n g chết không đang chết nhưng vẫn là chết rồi cho nên chuyện trên đời này lại cái kêu bên trong là chỉ bằng vào đạo lý hai chữ liền nói rõ ràng hắn lần nữa giơ tay lên trên thân bảo áo bay dương p h n g lên hắn vươn một ngón tay hướng về trần lạc xa xa điểm tới trên trời cao xuất hiện một cái vòng xoáy vô số linh khí càn quét mà dưới ngưng tụ tại căn này trên ngón tay sau đó ẩm vang bắn ra mà ra tôn phủ đại địa vỡ ra hai nửa toàn bộ phố dài hướng phía dưới đổ sụt căn này ngón tay chỉ tại hắn trên thân trần lạc nâng lên ao trong hư không đao thế dung hợp lại với nhau hóa thành đạo ý giữa thiên địa vang lên một tiếng đón cây kia ngón tay thẳng tắp c h ạ n qua dưới chân của hắn xuất hiện một đoá hoa một đoá thoạt nhìn như là từ bạch cốt â m ú tạo thành đoá hoa chương hai trăm năm mươi chín sinh tử chính là khuôn sáo cũ chương hai trăm năm mươi chín sinh tử chính là khuôn sáo cũ t r â n lạc đứng tại trên vị hoa bốn mảnh cánh hoa dâng lên khép kín đem hắn thân thể đều bao phụ tại trong đó cây đao kia bên trên đao ý trở nên càng thêm thuần túy cùng s ắ p bén sắc ý càng động lưới đao đụng chạm lấy cây kia ngón tay một cô cực kỳ mãnh liệt kinh khủng linh áp từ cả hai đụng trạm địa phương ẩm vang nổ tung tịch liệt vô cùng dư ba hướng về bốn phía nhấp hoàn toàn có linh khí ngưng tụ mà thành to lớn ngón tay tại không trung mắt trần có thể thấy vỡ ra hai nửa sau đó theo yếu ớt gió xuân từ từ tiêu tán t h ư ờ n h ư là chưa từng có xuất hiện qua trần lạc buông xuống đ a o tay phải xuôi ở bên người hai tay không đang không ngừng co gắp làn da cùng kinh mạch băng liệt máu tươi theo hai tay hướng phía dưới chảy xuôi nhuộm đỏ cái tay kia tay đ a o kia trên người hắn áo quần rách nát không chịu nổi lúc đầu tẩy tới trắng bệnh xem ra rất là sạch sẽ quần áo tại lúc này cũng biến thành có chút chật vật nhỏ xíu đao ý quanh quần không trung xoay quanh không rơi nhưng rất yếu ớt tựa hồ liền ngay cả một trận gió thổi hai chân chìm xuống lâm vào dưới mặt đất động tác của hắn rất cứng đờ từ lỗ chân lông ở trong hướng ngoại thấm vào mồ hôi có thể thấy được hắn hiện tại ngay tại thừa nhận thống khổ to lớn chỉ sợ một chỉ này rơi xuống trong cơ thể hắn xương cốt đều đoạn mất không ít nhưng dù là như thế trước mắt một màn này vẫn là để vô số mắt người ra của loạn hít sâu một hơi không thể tin được không phải bọn hắn sức thừa nhận quá kém mà là một màn này thực tế là quá c ó s u n g k í c h tính liền ngay cả thiên hạ trà lâu bên trong thuyết thư tiên sinh cũng sẽ không nói ra dạng này không thể tưởng tượng sự tỉnh n u ư n g không gặp liền ngay cả khuynh tiên sách phụ trách ghi chép chuyện này tên kia tiên sinh đều là trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ trên tay cầm lấy sách vợ đều đã rơi trên mặt đất đánh lên cho bụi bốn cảnh cùng ngũ cảnh ở giữa vĩnh viễn không tồn tại vượt cấp mà chiến khả năng trần lạc lúc trước ngăn lại một trưởng đã là để không ít người mở rộng tầm mắt không thể tin được vậy vẫn là quy công đến lý quảng tiện tay mà làm nguyên nhân phía trên mà vừa mới hắn vậy mà là lại đón lấy một chiều mọi người thế nhưng là nhìn rõ ràng một chỉ này lý quảng nhưng không có nhường một thân thực lực nói ít phát huy bảy nghìn tám mươi phần trăm nhưng dù là như thế còn là bị trần lạc tiếp xuống cho dù hắn bởi vì đón đỡ một chiêu này dẫn đến bản thân bị trọng thương nhưng đón lấy chính là đón lấy đây chính là thiên đại đích sự rất đáng gồm sự tình lý quảng nhìn xem hắn t r ầ m mặc một lát nói không sai trần lạc không nói gì bàn tay run dậy vẫn như cũ cầm đao nửa bước không rời tiêu bạc như hài lòng nhìn xem trần lạc trong mắt tràn đầy thưởng thức hắn dĩ nhiên không phải thưởng thức trần lạc từ chiến không lùi mà là thưởng thức hắn lấy bốn cảnh kháng ngũ cảnh thực lực cái này liền chứng minh lúc trước đề vào trong thức hải của hắn đạo k i ế ý kiên là quyết định chính xác ta không sợ chết sinh tử cũng chính là có chuyện như vậy tiêu bạc như mở miệm hắn kỳ thật không thích tổng tướng những chuyện này sách tại bên miệng bởi vì kết quả thực lộ ra quá mức hôn xáo cũ chỉ là rất nhiều chuyện bước đến tình trạng này tránh né không ra vậy liền không thể không sách tựa như trên trời dần dần rơi xuống t ư ờ n dương người người đều thích ngồi ở trên đầu thành xe mặt trời lặn nhưng khi thái dương chân chính rơi xuống về sau nhưng lại cảm thấy có chút c h ố n g giống lòng người vĩnh viễn sẽ không đạt được thỏa mãn mâu thuẫn cũng là vĩnh viễn không cách nào bày ở một đầu cái này liền rất hôn xáo cũ cho nên người nên tránh ra hắn nhìn xem trần lạc nói trần lạc không có động tác tựa như không nghe thấy hai mắt bên trong mang theo kiên chị cùng bấm mình h vô luận là bởi vì thủ diên lân đoán hay là cái khác chuyện này kết quả đối đại đường hữu ích mà tiêu bạc như nói cho cùng cũng là một tên người nhà đường dưới mắt hắn trọng thương về đại đường vậy liền nên nhận lễ ngộ mà không phải truy sát cái này ngay cả quy củ tối thiểu đều không hợp lại thế nào có thể nói đạo lý đâu cho nên trần lạc đứng tại cái này bên trong đã người trong thiên hạ không tuân thủ đạo lý vậy liền để người trong thiên hạ vượt qua hắn cây đ à o này không bước qua được vậy liền chết vượt q u a khứ hắn liền chết chỉ thế thôi lại có cái gì lớn không được cho nên cho dù là đối mặt đường đường ngũ cảnh tấn vương lý quảng hắn cũng là không lùi n ử a bước không để mảy may tươi sáng càng khôn bầu trời xanh b a n n g à y cũng nên có nói rõ lý lẽ địa phương cũng phải có phần do phải trái người trần lạc nhìn thoáng qua lý quảng sau đó đem ánh mắt rời bỏ vào lý hưu trên thân mang trên mặt lộ ra vẻ hài lòng ta nói không cô lý hưu không người thi lễ một cái lương tiểu đao theo sát phía sau xa xa mộ cho cùng trần huyền sách lần lượt xoay người bốn phía đám người sắc mặt phức tạp không ít người ánh mắt lấp lóe nhìn dưới mặt đất ẩn ẩn có chút xấu hổ nói không sai đường quốc có đường luật tự nhiên là cái phân rõ phải trái địa phương lý quảng nhẹ gật đầu nhẹ nói sau đó dừng một chút nhìn xem trần lạc lại nói ngươi không thể chết đại đường thiếu người như ngươi nói xong hắn thay đổi ánh mắt nhìn về phía tiêu bạc như ánh mắt hoàn toàn như trước đây nhưng ngươi nhất định phải chết hắn lần nữa giơ tay lên hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy trường ấn thôi động thiên địa linh khí cùng bốn phía không gian hướng phía trước bình di trần lạc thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ tựa như lúc nào cũng sẽ bay ra ngoài dưới chân hắn xương tốn đi theo vỡ vụn cả người thân thể đi theo lảo đảo một chút to lớn bàn tay còn tại hướng về phía trước trần lạc lần nữa giơ lên ao treo trên bầu trời yếu ớt đau ý phát ra tranh minh thân thể của hắn hung hăng r u lên một miệng lớn máu tươi phun ra khi tất cả người dần dần hệ hoại bắt đầu cây đao kia rơi xuống trường ấn còn tại hướng phía trước trên mặt đất gạch vỡ cùng bùn đất liên tiếp cuốn lên xa xôi chân trời đ ố n g nhiên vang lên một đạo tiếng x é gió ngay sau đó một cái điểm trắng phá mây mà vào trước sau bất quá là trong nháy mắt liền từ chân trời xuất hiện rơi vào giữa sân hướng về kia nói trường ấn c h é n qua tất cả mọi người là bị cái này cực kỳ đột n g ộ t một màn kinh sợ định thân nhìn lại mới phát hiện cái kia điểm trắng vậy mà là một thanh kiếm thanh kiếm này rơi vào mặt đất kiếm khí mở ra cái kia đạo trường ấn thân kiếm c ắ m ở mặt đất vừa đi vừa về lay động từ đã từng nói qua thế giới có đại ái không nên nhiều tạo sắc nhiệt tấn vương ra hay là sớm đi thu tay lại tốt để tránh tạo thành sinh linh đồ t h ắ n một thanh âm từ không trung vang lên sau đó tất cả mọi người chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt trước mặt trên đất trống trống rông xuất hiện hai người một cái điếm tiểu nhị cách g ắ n mặc nhưng trên trán tràn đầy khí khái hào hùng nhất là đôi t r ò n g mắt kia sắc bén bước người người này vắt trên lưng lấy một người nhìn cách g ắ n mặc giống như là một người thư sinh dáng người g ầ y gò lông mi vô thần tựa như là tay c h ó i gà không chặt thư sinh này từ nam tử kia trên lưng nhảy xuống tới tiến lên hai bước đem cắm trên mặt đất trường kiếm rút ra đặt ở trong tay dùng ngón tay nhẹ nhàng địa gó gó trường kiếm phát ra một tiếng vụ vụ cái hông của hắn treo một viên ngọc bài thượng thư bốn chữ lớn quan bên trong đại hiệp đưa thư ba cái chữ nhỏ chương hai trăm sáu mươi chỉ bên trên tinh quang tay h áo bên trong hoàng long chương hai trăm sáu mươi chỉ bên trên tinh quang tay h áo bên trong hoàng long nói cách khác quan bên trong đại hiệp cái danh xương này nhưng thật ra là phong tử triều đình ánh mắt mọi người đều đặt ở cái này xem ra có chút g ầ y yếu tố tài trên thân thầm nghĩ lên trước đó không lâu phát sinh sự t ì n h khi đó thế tử lý hưu độc thân tiến về cô tô thành dọc đường hai dòng sông tan băng cùng tử ngọ cốc bị mai phục suýt nữa mất mạng cuối cùng quét sạch tử ngọ cốc chính là cái này lữ k i n h hầu khi đó hắn vẫn chỉ là quan bên trong một thư sinh còn nho một nhân viên thu chi Về sau từ h định á i tử dự định đem rung n mộ a khi i t treo lăng n n cô tô thành một chuyện qua đi trường lâm triệt để tại trong đại đường mai danh nhận tích trừ cái đó ra còn nho khách sạn lại là bắt đầu thanh danh vang dội một cái nho nhỏ khách sạn bên trong lại có hai tên ngũ cảnh thông sư như thế đội hình cho dù là muốn để người coi nhẹ đều khó mà làm được bạch ngọc thang xa xa nhìn thoáng qua lý hưu sau đó ánh mắt dần dần lãnh đạm nhìn chăm chú lên lý quảng sắc mặt của hắn hơi có chút tái nhuận nguyên bản còn nho khách sạn cũng không muốn nhúng tay chuyện này thúng chi còn có lý hưu ở bên tiêu bạc như chưa chắc sẽ chết thằng đến trước đó vài ngày q u é t phủ dung từ trong nhà đạt được tin tức nói tấn vương lý quảng sớm đi thời gian rời đi trường an hướng về trần lưu thành mà đi hắn lúc này mới cùng tú tài cùng một chỗ hướng nơi đây chạy đến có thể tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian từ quan nói thực n g ra dưới c hắn g liền chưa hề nghĩ tới chuyện này sẽ dính dấp đến ngũ cảnh công sư nhất là sẽ dính dấp đến chư thiên quấn lên cường giả ra vốn cho rằng du giã tu sĩ có thể nhúng tay trong đó đều là rất khó phải không nghĩ sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng này chuyện cho tới bây giờ so liền là ai căn g mạnh mà còn nho khách sạn đích thật là cái đáng tin địa phương trần lạc g ũ cụp lấy bà vai trắng bệnh sắc mặt tựa như giấy vàng thân thể lảo đảo nhưng vẫn là gượng chống lấy không lui lại một bước vẫn đứng tại tiêu bạc như trước người lý quảng nhìn xem đột nhiên xuất hiện đúng tay trong đó hai người có chút meo lại trong mắt lóe ra lanh sắc ta thực tế không nghĩ ra được các ngươi muốn cứu hắn lý do không chỉ có là hắn như thế cho dù là bốn phía nơi xa ngạc nhiên nhìn xem một màn này những người kia đều là trong lòng nghĩ hoặc có chút nghĩ không thông lữ k i n h hầu cùng tiêu bạc như không có bất cứ quan hệ nào nếu như nhất định phải kéo ra một điểm quan hệ hắn có lẽ cùng tấn vương lý quảng còn muốn thêm gần một chút hai mươi hai năm trước hắn từng đi thư viện qua được viện trưởng chỉ điểm đó cũng là viện trưởng lưu tại thư viện cuối cùng một năm thư viện là đường quốc thư viện tấn vương là đường quốc vương gia viện trưởng ân tình chính là đường quốc c h n ân tình cho nên lữ k i n h hầu tới đây tuyệt đối không phải là bởi vì tiêu bạc như mà là bởi vì bạch ngọc thang lý quảng quay đầu nhìn về phía một mực yên lặng không lên tiếng bạch ngọc thang hơi chào nói năm đó chó nhà có tang bây giờ lại muốn xoay người sao năm đó bạch ngọc thang mới vào đ giết mấy trăm người cuối cùng thua ở tiêu bạc như d ư ớ i kiếm suýt nữa bỏ mình về sau phải có thánh sở cứu tồn lưu lại một cái mạng như vậy mai danh nhận tích lưu tại còn nho trong khách sạn về tình về lý hắn đều hẳn là muốn giết tiêu bạc như người mà không phải đến cái này bên trong cứu hắn từ đã từng nói qua hoan gia nên n giải không n ê n kết đã nhiều năm như vậy lao bạch nội tâm đã sớm nhận chân thiện mỹ tẩy lễ học xong bông xuống cửu hận lữ k i n h hầu đưa tay vung một chút trên đầu dây c ủ a tóc đối mọi người mở miệng nói ra ngâm miệng bạch ngọc thang liếc mắt nhìn hắn tú tài yên tĩnh trở lại năm đó ta mặc dù kém chút chết ở trên tay h ắ n nhưng đó là rất công chính quyết chiến ta thua tâm phục khẩu phục cũng là bởi vì lúc trước chỗ tạo sát nhiệt quá nhiều cho nên ta mới rất rõ ràng chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm tiêu bạc như không chỉ có là treo tại đường quốc một thanh kiếm đồng dạng cũng là treo tại thiên hạ đầu người bên trên một thanh kiếm mà lại hắn không đáng chết tối thiểu không nên như thế chết bạch ngọc thang nhìn xem lý quảng thản nhiên nói cương giả tuyệt thế cùng cao nhân tự nhiên phải có đối ứng nó thân phận kiểu chết cứ như vậy chết quả thực có chút bị i khuất có lẽ đối với các ngươi đến nói hắn hẳn là còn sống nhưng với ta mà nói hắn phải chết lý còn nói bạch ngọc thang ánh mắt lãnh đạo nói nếu như ta muốn giết hắn đó nhất định là đường đường chính chính lý quảng trâm mặc đường này nói khẽ ta biết được một khi vương ra lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn c h u y ể n đi cũng không dễ lọt ai chỉ là nếu như không làm như vậy liền rốt cuộc không có cơ hội kiếm tiên tiêu bạc như đ ư ờ n g kim đường quốc người thứ nhì ai có thể giết được hắn không ai có thể cho nên đây là cơ hội duy nhất không thể bỏ qua cho dù là dựng vào đời này thanh danh cũng không có gì tốt đáng giá tiết mới húng chi thanh danh danh của hắn vốn cũng không thế nào cho dù là lúc trước kỳ sơn bất ngờ làm phản tiểu nam cầu bị phá tuyết quốc uy áp bắc địa thời điểm vị này tấn vương ra như cũ chỉ là đợi tại tiểu viện của mình bên trong nửa bước không rời chỉ là chỉ bằng hai cái ngăn được ta sao lý quảng ngầm đầu nhìn hai người bọn họ một đôi mắt dần dần trở nên s ắ c bén bắt đầu ngũ cảnh tông sư mọi cử động dính dấp thiên địa lực lượng vô hình khí lãng như là mưa rào cọ r ử a tôn phủ p h ụ đệ còn sót lại không nhiều hoàn hảo mặt đất cùng vách tường đều là xuất hiện rất nhiều nói với c á t nát cho cùng tàn tiết từ trên vách tường ngã xuống trên bầu trời t r ố n g dông tụ lên mây mù lý quảng bước về trước một bước đây là hắn xuất hiện ở trong sân về sau lần thứ nhất chuyển bước đỉnh đầu nơi mủ t ắ n đi bốn phía khí lang ẩm vang nổ tung thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện tại bạch ngọc thang cùng lữ khinh hầu trước mặt con ngươi băng hẳn phía sau đột nhiên vang lên một đạo tiếng long âm một cỗ l ộ n g lấy khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra hướng về bắt phương quyết tán dưới chân của hắn xuất hiện một đầu hoàng long tiếng long ngâm âm thanh chấn động thương khung trần lạc nửa quỳ tại tiêu bạc như trước người trường đao trong tay cắm ở mặt đất đao y đứng ở trước người cắt bành trướng mà đến khí thế lý quảng nửa nghiêng người tử hào quang vàng nhạt từ cổ tròn bảo háo phía dưới nợ rộ mà ra dưới chân hoàng long chiếm cứ gào thét bốn phía bao quát phương viên một trăm em mở lệnh thấu xương khí lang hướng về bạch ngọc thang hai người gào thét mà đi hắn nâng lên tay phải ống tay áo không gió lại bay phất phới dưới chân hoàng long biến mất sau đó từ trong tay áo nổ bắn ra mà ra lữ k i n h hầu dơ kiếm phía trước hai chân tại mặt đất về sau rút lui trượt mà ra quần áo trên người vỡ vụn rất nhiều lỗ hổng bạch ngọc thang con người co r ụ t lại thân hóa muôn vàn đột ngột ở giữa biến mất ngay tại chỗ nhưng đầu kia hoàng long lại giống như làm ọ c thêm con mắt theo sát phía sau bốn trào sắc bén lóe ra h à n quang đầu dòng theo thân thể du động thấy tránh cũng không thể trá bạch ngọc thang thân thể xoay chuyển nâng tay phải lên bóp ra một cái kiếm chỉ t a dương còn tại tung tích đầu ngón tay của hắn nổi lên một vòng tinh quang hoàng long gào thét lý quẳng tay h á o dài bay dương trong tay h á o càn không hiện ra bạch ngọc thang thân thể từ không trung rút lui ra ngoài hơn mười bên trong đầu ngón tay tinh quang tiêu tán cánh tay k i a bên trên ống tay h á o hóa thành một bịt chương hai trăm sáu mươi mốt xúc kiếm chương hai trăm sáu mươi mốt xúc kiếm dù là ở đây chư vị tu vi kém nhất đều là hai cảnh tu sĩ cách xa nhau hơn mười bên trong có khả năng nhìn thấy cũng không có trong tưởng tượng như vậy rõ ràng lý quẳng cho dù lại như thế nào đặc lập độc hành làm theo ý mình. hắn cuối cùng cũng là lý gia người thân phụ long khí càng có đường quốc quốc vận ra thân chỉ là bởi vì năm đó kỳ sơn bất ngờ làm phản cả nước đứng trước lật út nguy hiểm thời điểm bế mà không ra cho nên dẫn đến ra chỉ ở trên người hắn quốc vận cực kỳ nhỏ thậm chí còn không có lý hưu trên thân hơn nhiều quốc vận như là khí vận chính là một loại nhìn không thấy sờ không được rất hư vô m ở mịn tồn tại nhưng nó lại là xác thực tồn tại điểm này chưa từng có người nào hoài nghi cũng không phải là nói một quốc gia quốc vận mạnh liền có thể một mực sống sót x u ố n g d ư ớ i quốc vận yếu liền bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ căn bản đến nói quốc vận nhưng thật ra là có thể vì đường quốc tất cả mọi người mang đến tăng phúc một loại năng lực rút lui thân thể từ không trung dừng lại sau đó hô hấp ở giữa lần nữa trở lại tôn phủ bên trong không ít người mặt lộ vẻ kinh hãi cho dù là đã sớm nghe nói qua mười phẩy không không không dặm trích tinh danh hiệu nhưng chúng quy là không bằng mình tận mắt nhìn thấy đi tới thực tế cùng rung động hơn mười bên trong lộ trình tựa hồ cũng chỉ là trước mắt nam tử một cái lắp mình ngăn được ta sao lý q u ả n g trong tay háo hàng o long quay quanh quanh thân ánh mắt băng lánh lữ k i n h hầu trầm mặc một hồi đột nhiên lui về sau mấy bước hắn đem trường kiếm thả lại vỏ kiếm tay phải bỏ vào trên chỗ ki sau đó liền duy trì làm cái tư thế này không n ú c đ í c h trên gương mặt k i ê u biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lại chuyên chú bắt đầu động tác như vậy xem ra có chút quái dị rất nhiều người sững sờ nhìn xem hắn hắn đây là làm cái gì chẳng lẽ bị tấn vương ra chấn n h ế p là lấy không dám hành động thiếu suy nghĩ ừ nếu là hắn không dám động thủ sao lại cùng bạch ngọc thang cùng nhau tới đường đường ngũ cảnh tông sư nếu là dễ dàng như vậy liền bị hủ sợ thì nên trách lời này ngược lại là gây nên đại bộ phận điểm người đồng ý n h a o nhao gật đầu nói theo lão phu nhìn quan bên trong đại hiệp nhất định là đang nổi lên một cái sát chiêu biết rõ không phải tấn vương ra đối thủ cho nên dự định được ăn cả ngã về không có kinh nghiệm lao đạo người giang hồ mở miệng suy đoán nói người nói không sai tấn vương gia phải quốc vận cùng long khí g i a trì cho dù chỉ có rất ít một bộ điểm nhưng lại có thể phát huy ra cực mạnh thực lực quan bên trong đại hiệp thu kiếm vào vỏ nhìn như vẽ vời thêm chuyện kỳ thực lại tại xúc thế giờ phút này trong cơ thể hắn chỉ sợ có vô cùng hùng hồn kiếm ý tại một chút xíu tích xúc một khi tích xúc hoàn tất liền sẽ rút kiếm hướng lên trời đến lúc đó một kiếm kia chỉ sợ cho dù là tấn vương gia cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra một người nhìn thoáng qua những cái kia đàm luận bán người giang hồ nhàn nhạt giải thích nói lời này có lý có cứ mà lại nghe cũng đích thật là lớn nhất khả năng nháy mắt l i ề n hấp dẫn rất nhiều người chú ý sau đó nhao nhao sửng sốt một chút hoa dâm phát ngươi không phải đi thanh giác t i sao tại sao lại trở về rồi trước đó hoa dâm phát cùng trần lạc nói về t r ư ớ c thanh giác t i chờ hắn bây giờ lại lại xuất hiện tại cái này bên trong quả thực là dọa không ít người nhảy một cái hoa dâm phát nhàn nhạt liếc qua mở miệng hỏi thăm người kia không nói thêm gì nữa hắn vốn là cực lạnh áo trắng tóc trắng bạch mắt chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn tựa hồ cũng có thể đem nước hồ đóng băng thân thể của người kia có chút cứng đờ mặt lộ vẻ ngùng chi xác vội vàng quay đầu lại lời này v lý quảng đi tới trần lưu thành chỉ cần trong thành tu sĩ không phải mụ lòa đều có thể nhìn thấy lúc t r ư ớ c treo ở trên trời bàn tay lớn kia ấn hoa dâm phát cùng trần lạc vốn là cực tốt h i n h đệ gặp tình hình này tại thanh giác ti cái kia bên trong còn có thể ngồi được vững hắn có thể nhìn ra sự tình lý quảng tự nhiên cũng có thể nhìn ra được lữ k i n h hầu bất quá là gần nhất mới nhập ngũ cảnh nhưng hắn là thư sinh sợ tu hạo nhân khí còn đi một nửa văn thánh đạo đường nó chiến lược vốn cũng không có thể lấy bình thường ngũ cảnh nhìn tới như thật để một kiếm này tích xúc hoặc tất cho dù lý quảng thân phụ quốc vận lòng khí sợ la cũng không thể chính diện chống lại húng chi hắn muốn giết tiêu bạc như vậy liền không thể xuất hiện b i ế n số giữa thiên địa phong vân biến sắc lý quảng thân tha hoàng long hướng phía lữ k i n h hầu dậm chân mà đi mỗi đi một bước dưới chân đại địa tựa hồ cũng rung động lên hắn chính là lý ra người cho dù là phải thừa dịp nhân c h i nguy cái kia cũng muốn đường đường chính chính bởi vậy mỗi đi một bước đều là quang minh chính đại đi về phía trước đi quanh thân hoàng long gào thét dâu rồng trên d ư ớ i lưu động phương viên vài trăm mét không khí trở nên s ề n sệ tờ m ớ t bắt đầu hắn đúng là muốn lấy đường hoàng tri tư ngạnh sinh sinh bại lữ k i n h hầu lữ k i n h hầu ngầm đầu nhìn hắn tay phải như cũ giữ tại trên chỗ kiếm cả người duy trì nguyên bản tư thế không n ú c ních đ dưới chân mặt đất xuất hiện mấy đạo vết kiếm đồng thời càng ngày càng nhiều hai mắt của hắn cũng biến thành phong mang tất lộ cho dù chỉ là từ xa nhìn lại cũng có thể cảm thụ được cặp con mắt kia ở trong bức người sắp bén đây chính là tại xúc kiếm cho nên hắn không thể động khẽ động liền chẳng khác gì là phí công nhọc sức lại khó tiếp tiếp theo nhưng giữa sân cũng không chỉ có một mình hắn còn có mười phẩy không không không g dặm trích tinh cơ hồ là tại lý quảng cất bước hướng tú tài đạp đi đồng thời bạch ngọc thang thân thể liền xuất hiện tại hai người trung ương ngăn ở lữ khinh hầu phía trước đường hoàng đại thế niền ép như rơi bạch ngọc thang đứng tại kia bên t r o n quanh thân sinh ra một đạo màu tuyết tr sau đó hai tay trước người phi tốc bóp lấy ấn quyết bốn phía ở mức đông đúc không khí bỗng nhiên chậm nhẹ hóa thành thành thủy rơi vào mặt đất đổ vào tại c o n sót lại hoa cỏ trên lá cây tựa như hạt xương trong tay hắn ấn quyết dừng lại thân thể như làm bị ảnh đồng dạng q u ỷ dị xuất hiện hơn m ộ ư ơ i cái vây quanh lý quảng khó phân thật giả nhưng lý quảng tịnh không để ý thậm chí đều không có nhìn bốn phía mục tiêu của hắn cũng chỉ là trước mặt lữ khinh hầu hắn nâng lên sông trường trên trời phong vân rơi xuống ngưng tụ tại sông trường bên trên hướng phía trước đầy da c ù n phong gào thét toàn bộ phố dài đột ngột từ mặt đất mọc lên cái này hai trưởng rơi vào cái kia đạo màu tuyết trắng trên vết tường bức tường phát sinh kịch liệt yêu hoàng sau đó sinh ra với dạ n g bạch ngọc thang khuôn mặt lạnh lùng lấy tay hướng về phía trước thành chỉ r ố i ra giữa thiên địa đột nhiên đình trệ rơi xuống phong vân từ từ tiêu tán phương viên vài trăm mét tất cả gió lấy ngón tay của hắn làm trung tâm hình thành một cái vòng xoáy lưu chuyển mà đi hơn mười đạo thân ảnh đồng thời điểm hướng lý quảng chỉ lực cường hãn cho dù cách xa nhau một khoảng cách đều là điểm nát tấn vương gia đỉnh đầu phát quan tóc đen đầy đầu rơi xuống một chỉ này còn tại hướng về phía trước bởi vì bạch ngọc thang còn tại hướng về phía trước phương viên vài trăm mét bên trong hoa có tàn tiết cao cao phiêu khởi theo hắn một chỉ này hoặc làm vô số phi đao đồng thời hướng phía lý quảng kích xả mà đi 10.000 h ẩ không g i ả m trích tinh bạch ngọc thang am hiểu nhất chính là tham ô thiên địa vạn v ậ t hóa thành kinh thiên sắc cơ lý quảng hư lạnh một tiếng chân phải đạp mạnh mặt đất một cố vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn ra những cái tiêu kích xả mà đến hoa có phi đao cùng nhau bay ngược mà đi bàn tay của hắn đập tại trên vách tường trong suốt vách tường ẩm vàng sụp đổ lữ khinh hầu vẫn không lùi ngạnh á m một trường này ngực xuất hiện một đạo hết hồng Mà lúc này bạch ngọc thang đã đi tới hắn trước mặt lý quảng t a y áo dài vung vẩy đưa tay ở giữa lao đi mấy đạo tàn ảnh sau đó đầu k i a hoàng long lần nữa bay ra tại không trung phi tốc xoay quanh một tuần nghiền nát còn lại tàn ảnh sau đó hướng về chân chính bạch ngọc thang du động quá khứ long â m c h â n thiên bạch ngọc thang tay phải thành kiếm chỉ giữa thiên địa gió tựa hồ cũng ngưng tụ tại một chỉ này bên trên một chỉ này điểm tại long đầu phía trên du động chập trần hoàng long dừng lại ở giữa không trung bên trong sau đó hóa thành mảnh vỡ tại tất cả mọi người rung động nhìn chăm chú trống dông tiêu tán lý quảng thân thể r u lên sắc mặt trắng bệnh máu tươi từ trong miệm chả Cao cao t a cho b dù là lý quảng cùng bạch ngọc thang hai người không có cố ý trắng trợn phá hư nhưng dưới chân tôn phủ cùng con phố dài này đều sớm đã là vỡ vụn không chịu nổi liền ngay cả quanh mình vây xem hơn một mươi người đều là bị hai bay vạ gió đứng tại phía trước nhất một số người đều là nhận thương thế không nhẹ cũng bởi vậy tất cả mọi người bắt đầu cấp tốc lui về phía sau dù sao liền xem như trước mắt c h à n g diện thực khó gặp một lần cũng là không bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu bạch ngọc thang thân thể đập xuống đất một đạo linh văn ba đ ộ n g hướng về bốn phía khuyết tán mà đi mạnh liệt vô cùng khí lang đánh thẳng vào quanh mình hết thảy hải cốt cùng đá vụn cùng nhau bay lên lúc trước tập hợp một trô gió trong khoảnh khắc phóng thích mà ra gợi lên lấy bốn phía hết thảy hướng về hậu phương kích xạ trở ra phía trước nhất đám người lảo đảo nga xuống trên mặt đất trên thân bầm tí một mảnh phát ra một mảnh kêu trên than gió mạnh hướng bát phương gào thét mà đi ngưng tụ cùng một chỗ đ ỗ n g nhiên lại bạo phát đi ra cho dù chỉ là phổ thông gió đang lúc này cũng lộ ra có chút cưỡng hãn cúng phong như sóng chiều đồng dạng đập tại lữ khinh hầu trên thân đem hắn thân thể hướng về sau bước lui hai chân trên mặt đất trượt lôi ra hai đầu thật dài vết tích nhưng thân thể của hắn n h ư n g như cũng duy trì nguyên bản tư thế cầm kiếm hai tay cũng là không nhúc nhích tí nào trên đầu dây cột tóc cao cao phiếu khởi từ xung quanh người hắn bốn phương hiện hiện màu ngà sữa khí thể giống như mây khói từ đôi đến đầu chậm chạp lên không sau đó tại đến đỉnh đầu về sau một lần nữa quy nạp tiến vào trong cơ thể của hắn tiếp lấy tay phải của hắn cầm chuôi kiếm một cỗ vô hình chi khí tỏa ra đây chính là hạo nhất khí hắn còn tại xúc kiếm nguyên bản xem ra có chút đơn bạc thân thể tại thời khắc này vậy mà còn c n một cỗ không hiểu ý từ lữ khinh hầu đỉnh đầu xuất hiện vô số cái thủy mặc chữ nhỏ mỗi một cái chữ nhỏ ở trong đều bao hàm thủy mặc núi hoa tàn ra huyễn hoặc khó hiểu đạo vận bên hông hắn treo thanh kiếm kia thân kiếm rút u n dày cầm kiếm đốt ngón tay thanh bạch đây chính là văn thánh đạo đường g i a sân hơn mười phẩy không không không n g ư ờ i tuy nói đại bộ phận điểm đều là đám hô hợp nhưng trong đó không thiếu người tinh mắt tồn tại một chút liền nhìn ra hắn một kiếm này, chỗ cường đại. năm đó lữ k i n h hầu s ở tu hạo nhân khí hành tàu chính đạo về sau phải viện trưởng chỉ điểm nửa đường đồng tu văn thánh đạo đường cả hai hợp nhất mới tạo nên trước mắt quan bên trong đại hiệp xúc thế đã qua nửa lý quảng sắc mặt t r ầ m xuống biết được không thể lại tiếp tục nhưng dưới chân hắn hoàng long đã bị bạch ngọc thang một chỉ điểm nát chỉ còn lại có cái này tay áo bên trong càn khôn sợ là còn càn không d ư ớ i hắn tại trước người hắn nhập vào mặt đất bạch ngọc thang lần nữa đứng lên quần áo trên người làm lũ toàn thân cao thấp đều là vết tắt tấm kia khuôn mặt xem ra cũng là đầy bụi đất tóc dài tàn m á cả người nhìn có chút chật vật thực lực của hắn rất mạnh vốn hẳn nên so lý quảng không kém là bao nhiêu chỉ là hắn bình sinh sở học thủ trọng tốc độ cùng q ị thần khó lường giờ phút này lại muốn cứng đối cứng ngăn lại ôm tự ý một lòng hướng phía trước tấn vương ra chẳng khác gì là dùng chỗ yếu của mình đi ngạnh hám đối phương ngọc ra húng chi tấn vương lý quảng thân phụ quốc vận cùng l o n g khí ra trì thực lực cao hơn một bậc vừa mới đưa tay một chỉ ngưng tụ gió xuân điểm nát hàng o l o n g khiến cho hắn đã là thụ có chút nội thương nghiêm trọng so lý quảng muốn nặng nhiều bạch ngọc thang khỏe miệng kéo ra một vòng cười khổ trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ những năm gần đây một mực tại còn nho khách mười mấy năm trôi qua tu vi đúng là không có chút điểm tất tiến vào lý quảng không có đi nhìn đứng tại trước người cản đường bạch n g ọ c thang mà là đem ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa tiêu bạch như khí hư nói người trong thiên hạ đều muốn giết người nhưng người trong thiên hạ cũng muốn cứu người cái này rất mâu thuẫn không ai nói được rõ ràng loại mâu thuẫn này là tốt là xấu chỉ có thể tương đối mà nói chỉ là bọn hắn dựa vào cái gì cứu người lý quảng thanh â m trở nên băng lánh xuống tới tại lời nói rơi xuống nháy mắt đôi chòng mắt kiều bỗng nhiên trở lên cả người mang theo thế xét đánh lôi đỉnh hướng phía trước cầm vàng mà tới lý gia liền muốn có lý ra kiêu n g o hắn muốn giết tiêu bạc như Giờ phút này, nhưng không đi, phút chạy hắn này mà đi, mà có lữ à phóng Bạch Thang Ngọc cùng tới l khinh i n Hầu. Hắn muốn g ế t g cũng ư ờ i cái kia cũng muốn t ắ n g qua hầu a sau lại giết. Lý Quảng thân thể hướng phía trước, hai tay mang hóa hai i người lại giết. lôi người. Kinh này Quảng thân hướng cuốn lên càng khôn, mang theo thế như 10, tấn, thân hóa lôi đỉnh muốn chấn trước, về Lý Lữ bạo thế thể theo thô háo h áp hít sâu một hơi rất là dứt khoát nhắm hai mắt lại chỉ cảm thấy lạnh thấu xương cùng phong vòng quanh lôi đ ỉ n h đập vào mặt mạnh liệt đau đớn cuốn sạch lấy toàn thân của hắn trên dưới đồng thời mang theo rất nhỏ tê liệt hiệu quả nhưng hắn lại nhữ m ạ n bất vi sở động đối thân thể cảm nhận được hết thệ cảm giác mảnh mặt làm ngơ bạch ngọc thang sắc mặt tâm trầm lý quản g một kích này hiển nhiên là động sắc ý toàn lực ứng phó mưu toàn bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt bọn hắn hai cái nhưng hắn không thể né tránh bởi vì sau lưng chính là tú t ả i tia thân hạo nhiên khí dần dần trèo lên cao phòng hiện tại đã là đến thời khắc quan trọng nhất tuyệt đối không cho sơ thất bạch ngọc thang thân thể c h ầ m xuống quần áo phiêu dương mà lên hai tay của hắn để ở trước ngực chỉ ấn hướng lên trên nô r a tôn phủ bên trong những cái kia hoa cỏ lá cây ở trong nguyên bản bao trùm lấy tầng một h ạ xương đột một lên cao đến giữa không trung ngã về tây mặt trời còn chưa từng triệt để rơi xuống như máu dáng chiều chiếu vào giữa không c h u n g mấy ngàn dọn dọ xương bên trên nổi bật lửa đồng dạng nhan sắc bạch ngọc thang thể nội khí tức dập dờn hai tay chỉ ấn xoay chuyển đúng là trước người ngưng tụ ra một đạo ấn phủ thiên địa linh k h í điên cuồng tràn vào ấn phủ ở trong khiến cho trở nên càng thêm rõ ràng trước sau bất quá hô hấp thời gian liền trở nên giống như thực chất phiêu phủ ở đỉnh đầu của h ắ n phía trên đạo phù kia ấn nhẹ nhàng xoay tròn lấy k h u ấ y động bát phương mây mù đều liễm nhập ở trong cả tòa trần lưu thành đột nhiên một trận vô luận là tu sĩ hay là bách tính đều cảm bạch ngọc thang khí tức q u a y người cao thẳng phá mây tiêu từ thương khung mà lên một đạo n h ạ t màu trắng linh khí của sáng phảng phất từ càn khôn ở trong tiếp dẫn mà ra chiếu vào hắn trên thân thể hắn giơ tay lên tay áo bay dương ở giữa vạn vật vì đó dừng lại sau đó vươn hai ngón tay ngón trỏ cùng ngón giữa đặt song song mà ra một điểm tinh quang xuất hiện tại trên đầu ngón tay sau đó càng thêm khuếch tán dần dần hình thành một cái màu trắng cửa h a n g vô số tu si chỉ cảm thấy trong đầu hầm vàng chấn động đúng là không tự kìm hãm được tại nguyên chỗ lảo đảo mấy bất suýt nữa n g ấ đi từ bầu trời rơi xuống của sáng thu nạp dung nhập tiến vào một chỉ này bên trong một vạn vật liễm nhập trong đó chính là kia lăng không trôi nổi giỏ xương cùng vương vãi xuống đỏ dương tựa hồ cũng bị đặt vào chỉ bên trên hắn nhìn xem trước người chạy như lôi đình và quân đón lý quảng cặp kia đường hoàng vô tình con người thẳng tắp n ê n đón tiếp lấy một chỉ động huyền trước người không gian tựa như thấu kính vỡ vụn tách r ờ i rõ ràng không có nửa điểm thanh âm lại phảng phất vang vọng tại tất cả mọi người bên hai thanh thúy sáng tỏ hư không triển lộ đen nhánh một chỉ này thế không thể đỡ thẳng tiến không đủi lý quảng trên thân lôi đình tiêu tán sắc mặt ngưng trọng vô cùng một cục huyền diệu khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra nguyên bản dừng lại khí thế đột nhiên tắc vọt đúng là ngạnh sinh sinh vượt trên bạch ngọc thang một đầu nhưng gương mặt kia đúng là tại trong nháy mắt trở nên trắng bệnh xuống tới vô số người thất kinh thất sắc nghẹn ngào hô cái gì tấn vương ra vậy mà hiến tế trên người hắn quốc vận cùng long khí cử động lần này sự nguy hiểm cho dù may mắn không chết chỉ sợ cũng phải rơi xuống ngũ cảnh từ đó vô duyên tông sư chi vị hắn không muốn sống sao chương hai trăm sáu mươi ba cái này thật đúng là tà dương muốn rơi đi hoàn long chi khí phản vệ nó thân lý quảng từ nay về sau cho dù nhận một cái mạng chỉ sợ cũng phải ám tật khó trị một thân tu vi ngã xuống ngũ cảnh từ đó đau khổ quấn thân sống không bằng chết hắn giờ phút này lựa chọn làm như thế khiến cho vô số người lần nữa nhìn thấy hắn muốn g i ế t tiêu bạc như quyết tuyệt giống như trước đó nói đời này của hắn sở dĩ còn sống chính là vì báo thù cho c h â n chu rất nhiều người đứng tại chỗ cho dù phong đao lướt nhẹ qua mặt cũng chưa từng quay đầu chỗ khác sọ ánh mắt phức tạp nhìn xem cái t i a đạo quanh thân vờn quanh lôi đ ỉ n h cùng vàng sáng khí nam tử lý quảng cả đời quái đản đ ặ t lập độc hành nhãn lực của hắn không bỏ xuống được bất kỳ vật gì vô luận là đường quốc hay là bất tính với hắn mà nói đều không trọng yếu chỉ có trần mà trần chu bởi vì tiêu bạc như mà chết vậy hắn liền muốn giết tiêu bạc như không quan hệ đúng sai không quan hệ không phải là k h ắ p thành mưa móc lộ da đỏ dương hóa thành xương mù bốc hơi mà tán thiên điệu b ô n g nhiên tối sầm lại nguyên lai là phiêu khởi mây mù che khuất t à dương ngăn chặn ánh nắng chiếu s ạ g bạch ngọc thang thân thể cứng tại nguyên địa khí tức quanh người đều bị lý quảng thu hút tay áo bên t r o n g c ả n khôn bên trong cánh tay của hắn biến hình phát sinh v ậ t mẹo xương tay đứt gãy mà ra lý quảng trong miệm ra bên ngoài phun máu tươi chưa phun ra liền bị lôi đình bốc hơi cặp con mắt kia ở trong chạy nhưng cước bộ của hắn lại chưa từng ngừng tay áo bên trong càn k h ô n n h ế p trụ bạch ngọc thang thân thể đẩy trời lôi đình l n h kích mà xuống hung hăng đánh vào bạch ngọc thang trên ngực làm thử s ắ c lôi quan g tại không trung lấp lóe chiếu sáng chung quanh cảnh sắc lôi quan giữa g ngang dọc phát ra tư tư tiếng vang trói thai bạch ngọc thang hai tay xuôi ở bên người con ngươi phóng đại thân thể đ ố n g nhiên ngay tại chỗ không n ú c đ í c h vô số người ánh mắt nhìn chăm chú lên trong sân tình hình tiêu bạc như mặt không biểu tình trần lạc cầm đao đao ý đưa ngang trước người chia cắt lấy lôi đỉnh dư ba lý quảng dưng bước quanh thân thân lôi bạch ngọc thang thân thể mãnh liệt run r à y lên toàn thân trên giới chuyển ra lốp bốp thanh â m chừng mấy c h ủ p gâm thanh nhiều sau đó hắn phóng đại con ngươi dần dần ả m đạm xuống từ trong miệng bắn ra một đạo huyết tiễn cả người ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất hơi thở m n g m anh t h ư ợ n h ư lúc nào cũng sẽ tắt thở gặp hắn lại còn không có chết lý quảng khe cho mày cảm thấy hơi kinh ngạc hắn hiến tế quốc vận cùng lòng khí n ư ơ n g tụ mà ra cường lực một k í c h so với đỉnh phong thời điểm còn phải mạnh hơn ba điểm bạch ngọc thang ngạnh sinh, sinh thụ một cách này lại còn còn sống nhưng còn không đợi hắn kế tiếp theo có hành động lại là một tiếng long n â m từ trong hư không sinh ra vang vọng tại t cái này tiếng long ngâm ở trong tràn ngập phân đoán chi ý lý quảng thân thể đi theo chấn động quanh thân nổ tung huyết hoa đẩy trời lôi đỉnh suýt nữa tàn đi vô số người con người co rụt lại trong lòng biết được đây là đoán long chi khí bắt đầu bột phát hắn còn có thể kiên trì bao lâu không ai biết được liền ngay cả chính hắn cũng không biết được cho nên lý quảng trong nháy mắt này buông xuống lý ra tiêu ngạo quay người nhìn về phía tiêu bạc như đỉnh đầu vang lên một tiếng sấm rền trần lạc cầm lấy đao trước người đao ý áp xúc bao phủ quanh thân chọn t r i ệ bảo đảm bất luận cái gì lôi đỉnh đều không thể vòng qua hắn muốn giết tiêu bạc như vậy sẽ phải trước hết giết hắn lý quảng ánh mắt đây ộ n trên g tác t là đại đường nhân tài hắn cả đời không để ý tới đường quốc đến giờ phút này lại do dự một cái trước mắt chính là cái này một cái trước mắt lữ khinh hầu xuất hiện tại hắn trước mặt tay trái của hắn cầm kiếm tay phải cầm chua kiếm trên đầu dây cột tóc cao cao dơ lên cặp mắt kia nhìn thẳng lý quảng hai con n g ư ờ i tại thời khắc này lộ ra p h o n g mang đỉnh đầu tung bay thủy mặc chữ nhỏ rơi đi xuống dưới bám vào trên thân kiếm từ quanh người hắn vởn quanh hạo nhiên khí đột nhiên nổ tung vô số hoa cỏ tung bay nhỏ vụn sau lưng hắn khuấy động bắt đầu lý quảng ánh mắt xích chặt chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị vạn kiếm treo cái cổ toàn thân trên dưới mồ hôi mau đứng đấy bắt đầu quần áo của hắn bên trên xuất hiện rất nhiều nhỏ xịu vết kiếm hắn cắn răng muôn vàn lôi đỉnh c i ế m cứ trước người ầ m vang mà đi thể nội vàng sáng khí tức tiến vào dung nhập ở trong làm cho nảy lôi quang tử biến có thể nói là c h ư ớ c mắt là đến lữ k i n h hầu chỉ cảm thấy thân thể làn da bắt đầu xuất hiện cảm giác đau đồng thời mang theo tê liệt hiệu quả chuyển khắp trên dưới lần này hắn không có tại bảo t r í nguyên bản động tác mà là rút kiếm r a trong mắt của hắn kiếm mang lớp lóe bên hông ngọc bài theo gió mà lên một kiếm này hướng về lôi quang c h é y qua thiên địa có trinh khí muôn v à n thủy mặc chữ nhỏ dung nhập vào h ạ o nhiên khí bên trong theo h ạ o nhiên khí cùng nhau tiến vào một kiếm này bên trong đi về phía trước bổ tới lôi quang chiếu vào mặt của hắn lữ k i n h hầu mặt không biểu tình đợi cho xuân tới ngày ba tháng tám hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa bình tĩnh đến cực điểm thanh âm từ trong miệng hắn chuyển ra đúng là vượt trên ồn ào náo động chói thai âm thanh sấm sét một kiếm này rơi xuống chém qua lôi đỉnh cắt nát lôi quang tiếng sấm từ từ tiêu tán một kiếm này hướng phía trước đứng tại lý quảng trên thân hạo nhiên chi k h í toàn bộ nổ tung giữa thiên địa vang lên một tiếng kiếm minh lơ lửng ở trên trời che khuất tà dương mây mù lần nữa tiêu tán đầy trời lôi đ ỉ n h tiêu tán giữa sân khôi phục bình tĩnh bạch ngọc thang nằm trên mặt đất miệng lớn thở hào hẹn lữ k i n h hầu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt đầu não càng là một trận môi thân thể lảo đ hắn cầm trong tay kiếm thu về ngẩng đầu nhìn trước người nam tử trong cơ thể hắn linh khí cùng hạo nhiên khí đều đã biến mất hầu như không còn đã là không cách nào lại tiếp tục chiến đấu số dưới lý quảng đứng trước mặt của hắn trước ngực có một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm hắn nhìn xem trước mặt thư sinh trầm m ặ t thật lâu sau đó quay người nhìn về phía cách đó không xa tiêu bạc như trong mắt hiện hiện một vòng phức tạp cuối cùng vẫn là để ngươi nhặt về một cái mạng thật mất mặt tiêu bạc như nhìn xem hắn nhẹ nói một câu trần lạc gôm xuống đòn đao đối lý quảng xa xa không người thi lễ một cái xa dài chấm đất vừa mới lý quảng nếu không phải do dự kiêm một cái trước mắt chỉ sợ hắn cùng tiêu bạc như đều đã chết rồi thật đúng là một trận ngáo kịch lý quảng lắc đầu cười khổ một tiếng sau đó cất bước đi đến một bên sụp đổ kiến trúc một bên c h ầ m rãi ngồi xuống tựa ở hái cốt bên trên thân thể của hắn hơi run rẩy lấy lộ tại quần áo bên ngoài trên cổ xuất hiện một đầu huyết hồng tuyến kia là thoáng long chi khí bạo phát dấu hiệu nghĩ đến hắn giờ phút này nhất định thừa nhận thống khổ to lớn như thế cũng xem là tốt sống ở cái này buồn khổ trên đời quá mức không thú vị hắn từ trong ngực móc ra một cái khăn tay khăn tay bên trên theo lên một nữ nhân mặt m à y thanh tú ôn nhuận hàm xúc tầm mắt mọi người nhìn lại nghĩ thầm đó phải là h ố n g p h â t nữ hắn nhìn chằm chằm trên khăn nữ tử nhìn một lúc lâu sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nó thu vào bỏ vào trên ngực ngẩng đầu nhìn về phía phương xa sắp rơi xuống mặt trời đ ô n g nhiên nợ nụ cười cái này thật đúng là tà dương muốn rơi đi nhìn một cái ảm tiêu hồn hắn bắt miệng tiếu dung lộ ở trên mặt lại là không còn có sinh tức chương 264, t i ề n vẫn là phải cho chương 264, t i ề n vẫn là phải cho lý quảng dựa vào hài cốt phía trên trên mặt tiếu dung như vậy mà qua gương mặt kia bị hoàng hôn chiếu h ỏ a hồng vô số người trong lúc đó trầm m ặ t xuống không biết nên nói cái gì cho phải cho dù lại như thế nào hô to lấy chúng sinh bình các loại đương t r i ề u vương gia cùng giang hồ tu sĩ mệnh cuối cùng vẫn là không giống dùng nhất tục khí lời nói đến nói đó chính là vương gia mệnh muốn càng đáng tiền có thể chết một trăm phẩy không không không cái người giang hồ nhưng không thể chết một cái vương gia chỉ là lý quảng hay là chết rồi lữ k i n h hầu một kiếm kia tuy là dốc hết toàn lực nhưng muốn giết hắn nhưng vẫn là kém một kia coi như lại thêm ván long chi khí phản vệ cũng tuyệt đối muốn không được tính mạng của hắn chỉ là lý quảng tự biết rốt cuộc rét không được tiêu bạc như là lấy cố ý muốn chết trước khi chết nhớ tới lương tiểu đao trước đó nói câu k i a t h ơ phóng tới hiện tại đến xem cũng là có chút hợp với tình hình có lẽ hắn căn bản cũng không muốn g i ế t tiêu bạc như lương tiểu đao xa xa nhìn chăm chú lên lý quảng trầm mặc một lát đột n h i ê nói n vừa mới hắn rõ ràng có thể hạ sát thủ lại do dự một cái trước mắt tại cơ h ộ i tất cả mọi người nhìn lại đó là bởi vì không muốn g i ế t trần lạc cho nên mới do dự một cái trước mắt nhưng lý quảng chân chính ý nghĩ liệu có ai biết được đây có lẽ hắn căn bản không muốn dết tiêu bạc như chỉ là muốn tìm cái chết mà thôi liền như là hắn trước khi chết nói tới đồng dạng cái này ngột ngạt đến cực điểm thế giới cũng không có cái gì tốt lưu luyến lữ k i n h hầu đ ỡ d ậ y bạch ngọc thang mặt tái nhợt bên trên đều là phức tạp hắn cũng không muốn giết lý quảng vị này tấn vương già cố nhiên quá mức không thích sống chung nhưng dù sao không có làm qua cái gì chuyện quá đáng cái này cũng không trách n g ư ờ i bạch ngọc thang có chút hư nhược c h ấ n hàn nói lữ k i n h hầu không nói gì thư sinh giảng quy củ tu hạo n h n khí không phải là đúng sai một chút rõ ràng hắn chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc mỗi một vị ngũ cảnh đều rất quý giá trần lạc thu hồi đòn đao đối d ự vào hài cốt bên trên đạo thân ảnh kia lần nữa thì lẽ một cái tiêu bạc như ngồi ở trên đôn đá còn nói câu thật mất mặt hết thể đều đã việc này qua đi có thể nói tiêu bạc như liền sống tiếp được từ trần lưu hướng tam thánh trai con đường sẽ một mảnh bằng thẳng lại không còn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý mớn cho tới bây giờ ở đây đại bộ phận điểm người đều là không thể nào tiếp thu được chuyện này tiêu bạc như từ lục biển sắp chết mà về một đường đi tại sinh tử quan bên trên rõ ràng đụng một cái liền sẽ chết bây giờ lại sống tiếp được mà lại tấn vương lý quảng còn trả giá cái giá bằng cả mạng sống một vị ngũ cảnh tông sư như vậy tan biến tại trần lưu thành bốn phía mọi người thấy đây hết thảy tựa hồ còn không cách nào lấy lại tinh thần lý hưu đi đến lý quảng trước người đứng hồi lâu hắn cùng vị này tấn vương ra tuy là cùng thế hệ nhưng không có bất luận cái gì giao tình thậm chí liền ngay cả gặp mặt cũng là lần thứ n h ấ t thấy không có tình cảm tự nhiên sẽ không đả thương cảm giác hắn chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc có chút tiếc u ố i người tới mặt trời rơi một nửa ẩn vào trong núi c h â n lưu thành dần dần ảm đạm xuống lý hưu mở miệng hô một tiếng thanh âm không lớn lại chuyển khắp phương viên mấy n g à n mét thính tuyết lâu không có nhúc ních bọn hắn biết được đây không phải đang gọi hắn nhóm đám người hai mặt nhìn nhau lương tiểu đao thương thế trên người tốt cả bốn năm phần mười tuy nói như c ũ không nhẹ nhưng tối thiểu có thể hoạt động tự nhiên thấy không ai trả lời trên mặt của hắn nháy mắt hiện lên một vòng bội người đâu đồ chó hoang trưởng xử chết đi đâu rồi hai đứa sao lao tử nhìn nguyên là không muốn làm đúng hay không hắn đi đến lý hưu bên cạnh thân r ắ t c ổ ngựa đầu h ồ lớn ai đến đến có hạ quan cái này ở chỗ này đây cơ hồ là tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống phố dài đầu kia liền theo vang lên một thanh nhâm nghe có chút gấp rút cùng lo lắng bất quá thời gian qua một lát liền nhìn thấy một cái vóc người khô gậy quan viên đi theo phía sau mấy trăm quân sĩ chạy tới bước chân dừng lại bình phục một chút hô hấp về sau hướng về phía lý hưu thật sâu thi lễ một cái gặp qua thế tử điện hạ sau đó lại quay đầu đối lương tiểu đao chắp tay trên mặt mạnh gạt ra một cái mỉm cười gặp qua lương tiểu tướng quân lương tiểu đao hơi ngước cái cảm dùng lỗ mùi đối hắn trông c h ọ g nói trong núi vô lao hổ hầu t ử xưng đại vương ta nhìn ngươi là làm lão đại khi quen thuộc quên cái này trần lưu thành bên trong đến cùng là ai làm chủ tiệ quan viên nghe lời này một gương mặt bá một cái liền trận nhìn xuống tới trên trán thậm chí đều toát ra mồ hôi lạnh lương tiểu tướng quân nói gì vậy cái này trần lưu thành làm chủ đương nhiên là thế tử hiền hạ ta chỉ là một cái tiểu tiểu trường sử chỉ là biển giá bất quá là tạm thời giút thế tử vận chủ vận chủ thôi thính ngươi còn có tự mình hiểu lấy. lương tiểu đ a o hừ lạnh một tiếng nói lý hưu nhớ mày nói khẽ tốt chính tu nguyên hảo hảo thu liễm tấn vương ra thi thể tùy ý đưa đến trường an thành giao cho thái tử đúng vậy không có vấn đề chính tu nguyên đối lý hưu n h a răng cười một tiếng vô vú bộ ngực của mình đi theo trợt nhớ tới dưới mắt không phải lộ ra nụ cười thời điểm vội vàng vội ho một tiếng một lần nữa hiện hiện một vòng b i h a i lý hưu cũng không thèm để ý chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu ra hiệu hắn lui ra chính tu nguyên do dự một chút hỏi điện hạ không cùng chúng ta tụ họ một chút lý hưu trầm mặc một lát lắc đầu chính tu nguyên thở dài một hơi quay người đem lý quảng thân thể nâng ở trên ngọc bài đối lý h ư u lại thi lễ một cái chậm dại thối lui trần lưu thành là lý lai chi cây quan viên nơi này tự nhiên đều là người một nhà t r í n h tu nguyên đương nhiên cũng thế chỉ là chuyện này không nên liên lụy triều đình là lấy từ đầu đến cuối trần lưu thành một phái quan viên đều chưa từng lộ diện mắt thấy trịnh tu nguyên nâng lý quảng thi thể đi xa ở đây hơn mười p không không không n g ư ờ i đều là manh động thoải ý thân hình dần dần hướng về sau thối lui lúc này không đi chờ đến khi nào chỉ bằng bọn hắn cái này những người này muốn tại hai đại ngũ cảnh tông sư cùng thanh giác ty trần lạc trong tay giết chết tiêu bạc như kia không thể nghi ngờ là người xin nói mộ lý hưu rõ rõ ngầm đầu nhìn một chút đám người thản nhiên nói nghe nói như thế bốn phía tất cả mọi người như được đại xá đồng dạng thở dài một hơi đối lý hưu chắc tay đọ bừng mặt vội vàng rời đi trước sau bất quá gần nửa canh giờ quay chung quanh tại tôn phủ cùng trên đường dài hơn mười phẩy không không không người liền tán sạch sẽ tôn phủ hạ nhân sớm đã biến mất không có bóng dáng hơn một phẩy không không không tính tuyết lâu đệ tử từ, từ đằng xa trở về tán tại b ố n phía đem lý lưu bọn người vây quanh ở trung ương trên mặt cảnh giác cho dù là vợ kịch kết thúc không đến kết thúc liền không thể từ bỏ cảnh giác lữ k i n h hầu mang trên đầu dây cột tóc hướng về sau lắc lắc đỡ lấy bạch ngọc thang đi đến lý lưu trước mặt ba người mặt đối mặt đứng lý lưu có chút không người thi lễ một cái biểu thị tôn kính chương hai trăm sáu mươi lăm thanh giác t i đ ổ an đại sư phó chương hai trăm sáu mươi lăm thanh giác t i đ ổ an đại sư phó hắn trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng lương tiểu đao cũng là sững sờ một cái trước mắt sau đó không có hảo ý nhìn xem tú tài trong tay cái kia bản tính n h ế t miệng nói lầm bầm ba triệu lượng ngươi chính là bán đứng ta đều không đáng ba triệu lượng như thế yêu tiền các ngươi còn nho khách sạn dứt khoát đổi thành tiền trang được rồi lữ khinh hầu nhìn hắn một cái nói ngươi thật sự không đáng ba triệu lượng nhưng bọn hắn giá trị mà lại tiền trang tiền lại nhiều cũng không phải mình còn không bằng khách sạn lời này có chút mạo phạm lương tiểu đao cảm thấy có chút tức giận nghĩ thầm ta thế nhưng là lương văn nhi tử lại là thư viện đệ tử hơn nữa còn là bốn kiệt một trong làm sao liền không đáng ba triệu lượng rồi lúc nào trả tiền không tiếp tục để ý lữ k i n h hầu nhìn xem lý hưu truy vấn bạch ngọc thang khỏe miệng giật một cái nhưng ánh mắt lại có chút tỏa sáng ba triệu lượng k i a được bao nhiêu tiền trước đó xuất quan núi đi một chuyến tử ngõ cốc không chỉ có cái gì đều không có mò được ngược lại là bồi đi vào không ít bởi vì chuyện này mấy ngày này trưởng quỹ bọn hắn không ít toán trách tú tài hôm nay mở miệng chính là ba triệu chắc là liên tiếp lần trước cùng một chỗ vất trở về ngươi giết lý quảng tuy nói đây là chuyện giang hồ nhưng triều đình mặt mũi dù sao có điệu mất vậy hạ kêu bên chúng ta sẽ đi nói bảo đảm người của triều đình sẽ không tìm ngươi còn nho khách sạn t i ế t phước các ngươi còn có thể kế tiếp theo thanh thản ổn định tự lo cuộc đời của mình lý hưu nghĩ nghĩ nói lữ k i n h hầu trầm mặc một lát nói coi như ngươi nói có đạo lý tối đa cũng chỉ có thể giảm đi một trăm h ô n h lượng lý hưu nhìn xem hắn n h u mày hỏi ý của ngươi là triều đình tức giận cũng chỉ giá trị một trăm h ô n h lượng lữ k i n h hầu không nói thêm gì nữa như cũng nắm tay bên trong bản tính đây là không nên đến tiền thể không bỏ qua ý tứ lý hưu cũng không nói thêm gì nữa chỉ là ghé mắt nhìn thoáng qua bạch ngọc thang thương thế xác nhận không bằng tiêu bạc như nghiêm trọng tuy là sắc chết lại còn có thể động cũng liền không còn lo lắng quay người hướng phía tiêu bạc như đi tới còn sống liền muốn so chết tốt một chút hắn hướng phía trần lạc nhẹ gật đầu sau đó đôi tiêu bạc như nói tiêu bạc như không đáng chết cho nên hắn từ trường a n không xa mười phẩy không không không dặm đi cực tây chi điện chỉ là hắn lúc trước cũng không cho là mình thật sự có thể đem nó cứu chỉ là nghĩ hết sức nỗ lực cái gọi là làm hết mình nghe thiên mệnh chính là như thế nhưng chưa từng nghĩ đúng là thật cứu lại tiêu bạc như từ ụ đá bên trên đứng lên quay đầu nhìn trần lưu thành bên ngoài tà dương sớm đã không tại kia vần mặt trời cũng rốt cục hoàn toàn biến mất tại trong quần sơn bóng đêm bao phủ đại đ i ệ một vần loan nguyện l tản ra nhu hòa trắng đoan ánh sáng có thể còn sống chính là chuyện tốt hắn n h ẹ nói đây là chuyện tốt nhưng trên mặt của hắn nhưng không có mảy may bí cười đối với trên đời này chín mươi chín phần trăm người mà nói có thể còn sống liền xem như chuyện tốt nhưng chắc chắn sẽ có như vậy cực ít một bộ điểm người liền như là lý quảng đồng dạng cảm thấy có chút đáng buồn b ự c rất nhiều người đang đổi g i ế t tiêu b ặ c như bây giờ đại bộ phận điểm đều tụ tập tại trần lưu thành bên trong chuyện n à y hôm nay sẽ lấy rất nhanh tốc độ truyền bá ra ngoài nhất là từ đầu đến cuối đều có khuynh thiên sách người phụ trách ghi chép nghĩ đến sáng sớm ngày mai cả nước trên dưới từng cái thành trấn trà trước ghi chép bên trên đều có thể nhìn thấy liên quan tới chuyện này tình trạng hết thẻ đều kết thúc lý hưu cuối cùng nhìn thoáng qua bốn phía h ả i cốt đ ấ y đất rời đi cái này bên trong lương tiểu đao cùng trần huyền sách còn có mộ cho ba người tự nhiên là theo sau lưng nơi đây người giang hồ đã đi sạch xanh xanh cũng chỉ còn lại có một cái hoa dâm trả về lưu tại cái này bên trong lý hưu cùng hắn gặp thoáng qua hai người đều cũng không nói chuyện cũng không có lời gì dễ nói đi cái kêu bên trong lương tiểu đao hai tay gối lên sau đầu tùy tiện hỏi m ư t câu chuyện này mặc dù đã kết thúc nhưng tiêu bạc như tổn thương còn không có tốt tam thánh trai vẫn là phải đi tính toán thời gian khóa thiên tháp cũng sắp kết thúc không thể không nói lần này khóa thiên tháp mở ra thời gian c o i như phù hợp nếu không dọc theo con đường này theo đuổi g i ế t bọn hắn liền sẽ không chỉ có đám người ô hợp này du giá tu sĩ cũng sẽ không chỉ có cái này mười cái lý hưu bước chân ngừng lại lương tiểu đao đâm vào hắn trên thân phát ra rên lên một tiếng n g n g đầu nhìn lại có chút tức giận thanh g i á c t i đồ ăn như thế nào hắn lên tiếng hỏi chân huyền sách cùng mộ cho lướt nhau nhẹ gật đầu nói thanh giác t i đồ ăn tại bên trong trần lưu thành được cho số một liền xem như thành nội bạch hạc lâu cũng so ra kém thanh giác t i đầu bếp lý hưu nghiêng đi thân thể dẫn đường trăng sáng treo cao giờ phút này đêm đã khuya cung thư viện nhẹ nhom đến nói thanh giác t i quy củ cực kỳ nghiêm ngặt tỉ như giờ hợi trước đó nhất định phải tắt đèn buổi sáng giờ m a u kết thúc giờ thìn tiến đến trước đó nhất định phải rời giường tiến hành nửa canh giờ minh tưởng một ngày ba bữa đều có quy định thời gian bỏ lỡ liền muốn chờ chút dừng lại đồng thời ngày thường bên trong không cho phép ra ngoài chỉ có thể lưu tại thanh giác ty bên trong tu hành mỗi tháng cuối cùng ba ngày là ngày nghỉ Có t hiện ể ra n g o à nhưng đầu tháng ngày đầu tiên nhất định phải đúng hạn trở về, nếu không liền sẽ nhận nghiêm trọng trừng phải phạt. h đầu đầu trở i về, sẽ tại là đêm khuya sớm đã qua đi ăn cơm thời gian càng qua nhất định phải tắt đèn thời gian nhưng tối nay thanh giác t i thực các lại là lõe lên ánh đèn cùng á n h n ế n càng là có nhàn nhạt xương mù cùng mùi thơm chuyển ra bốn người trẻ tuổi ngồi tại thực các tầng ba tốt nhất lớn nhất cái bàn bên trên từ trước đến nay lấy nghiêm ngặt thiết diện vô tư mà lấy xương đại sư phó cúi đầu không lưng đứng tại trước bàn không ngừng địa xoa xoa tay trưởng điện hạ cái này phật nhảy tường hương vị như thế nào không dối gạt ngài nói đây chính là tiểu nhân ra truyền thực đơn một năm chỉ làm mấy lần phóng nhãn toàn bộ thanh giác t i cũng chính là viện trưởng đại nhân từng nếm qua mấy lần vinh hạnh lý hưu ăn một miếng hắn đối với mỹ thực từ trước đến nay sẽ không keo kiệt mình ca ngợi thế là nhẹ gật đầu nói đại sư phó trên bụng thịt đều là run rẩy ngài đây là nơi nào có thể cho ngài làm đồ ăn chính là tiểu nhân vinh hạnh lương tiểu đao cũng kẹp một ngụm phóng tới miệng bên trong trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng cảm thấy nguyên bản có chút bực bội tâm trở nên lớn vì nhanh sướng nhịn không được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tán dương t h ứ ăn ngon tốt hương vị đại sư phó dùng khỏe mắt liếc mắt nhìn hắn không có phản ứng lương tiểu đao cũng không thèm để ý phối hợp ăn như do quấn chân huyền sách cùng mộ cho do dự một cái trước mắt cũng kẹp hai khối phóng tới miệng bên trong nhao nhao sáng mắt lên gặp hắn hai người bộ dáng như thế đại sư phó h ừ lạnh một tiếng mũi vểnh lên trời c h â m trọng nói hôm nay cũng chính là nhờ thế tử điện hạ hưng phúc nếu không liền hai người các ngươi mỗi ngày lười biếng không dụng tâm tu hành tiểu t ử túi còn muốn ăn bên trên ta phật mẹ tưởng chỉ sợ đời này các ngươi cũng không có cái này phúc điểm mộ cho buông đ u ố xuống có lòng muốn, muốn rút kiếm đ u ồ n địch mấy chiêu kiếm pháp lại cả t r ầ n huyền sách cũng là sắc mặt trầm xuống đại sư phó lại là không để ý hai người bọn họ quay người đối lý l ư u lộ ra một cái nịnh nọ tiêu t d u n g nói điện hạ lại ngồi tạm một lát ta còn có hai đạo sở trường thức ăn ngon theo thứ tự là hưng ơ c â y thịt băm cùng cung bảo cây đinh đều là da chuẩn y bị kỹ ngài lại hơi các loại hôm nay tiểu nhân nhất định khiến ngài đại báo có lộc ăn chương hai trăm sáu mươi sáu nếu có lần sau nữa liền giết nàng chương hai trăm sáu mươi sáu nếu có lần sau nữa liền giết nàng đại sư phó thoại âm rơi xuống quay người trên mặt liếc qua lương tiểu đao ba người thử lạnh một tiếng đi xuống thang lầu mập mạp này thật là p h á lối a lương tiểu đao nhìn xem đại sư phó đi xa to mọng thân ảnh nện c h ậ t lưỡi nói ý tay tự ngạo đầu bếp trần huyền sách hừ lạnh một tiếng đưa tay dùng sức vỗ một cái mặt bàn nhưng trên chiếc đua kẹp lấy thịt lại không chịu bông u ố n g dưới tiểu nam cầu cùng bắc địa đều là đại đường nơi quan trọng nhất chỉ là luận địa vị cùng hy vọng đến nói trần lao tướng quân đều là so lương văn kém chút bắc địa c h ỗ gặp phải hung hiểm cũng muốn hơn xa tiểu nam cầu cho nên trần huyền sách danh vọng so lương tiểu đao cũng muốn thấp một chút mộ cho lắc đầu giải thích nói lớn mập chủ mặc dù n g n g n ư ợ c một chút lại tính không được người xấu mà lại cũng chưa từng cắt xén cơm nhưng hắn tại thanh giác ti bên trong xem như rất có danh vọng thanh âm của hắn dừng một chút sau đó tiếp tục nói mà lại hắn món ăn sắc thực ăn thật ngon cho dù cùng thái bạch lâu so ra cũng không kém bao nhiêu lý hưu nhẹ gật đầu đồng ý hắn câu nói này thái bạch lâu là trường ăn đệ nhất lâu những năm này danh vọng quá nặng cho nên dẫn đến trong lâu thức ăn hương vị thoái hóa một chút ă n quen kinh thành tên đồ ăn lại đếm thử cái này trần lưu sản phẩm nổi tiếng ngược lại là cảm thấy hương vị càng tốt một chút đối với rất nhiều người mà nói ăn cơm chính là ăn cơm vì nhét đầy cái bao tử vì nhấm nháp mỹ vị nhưng ăn cơm không có khả năng cũng chỉ là ăn bốn người tập hợp một chỗ dĩ nhiên không phải vì hơn nửa đêm phiền phức lớn mặc chủ đây cũng là chi bạch thủ bút lý hưu cho mình rót một chén rượu thanh giác t i rượu coi như không tệ không so được thịt kho tàu đao lại cũng chỉ là hơi kém một chút thôi rượu từ trong bầu chạy sôi tiến vào trong chén phát ra dòng nước tiếng vang thanh âm của hắn cũng đi theo vang lên lương tiểu đao hơi xứng sở trần huyền sách sắc mặt lạnh xuống hắn dù lâu dài đóng giữ tiểu nam cầu nhưng cùng chi bạch ở giữa nhưng lại chưa giao thủ qua một lần duy nhất chính là trước đó hắn lưu toàn cực một lần đổi lấy tiểu nam c ầ u m ộ ư ơ i năm ăn ổn nhưng lại rơi vào chi bạch cạm b ấ y bên trong nếu không phải cuối cùng lý lưu phá mất một dặm băng phong một mươi dặm tuyết bay lại thêm t ử phi nhập ngũ cảnh xuất quan chỉ sợ một lần kia đường quân sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt dù là như thế cuối cùng vẫn là trả giá n ô mặc bút tính mệnh đường quân tử thường càng là vô số k ể đây là vô cùng nhục nhã chính là sinh tử đều không có lần này sỉ nhục trọng yếu có thể nói chi bạch là hoàn toàn trêu đùa hắn đem hắn đùa bỡn tại ở trong lòng b à tay cho nên trần huyền sách không có một ngày không nghĩ tới rửa n ụ c giờ phút này bỗng nhiên nghe tới lý lưu nói như thế hắn cầm đũa tay có chút dừng lại hắn là người thông minh có thể chế định ra lúc trước như thế một phần có thể xưng kế hoạch hoàn mỹ đương nhiên được xưng tụng là người thông minh nghe lý lưu để điểm lại liên tưởng đến chuyện này từ đầu tới đuôi lộ ra q u ỷ dị cơ hồ là một nháy mắt liền nghĩ minh bạch cả kiện sự tình t i ề n căn hậu quả đồng thời trong lòng nhịn không được có chút kinh hãi chi bạch ở xa nam t u y ế t nguyên hoang nhân bộ tộc bên trong lại có thể cách xa nhau mấy triệu dặm điều khiển đường quốc nội bộ như toàn lấy tiêu bạc như tính mệnh có thể nói là trí gần như yêu cũng không đủ thành công tất cả đều vui vẻ. thất bại cho dù tiêu bạc như sống tiếp được đường quốc nội bộ cũng sẽ nhấc lên một phen sóng gió mà sự thật cũng đúng như là cùng hắn mưu đồ đồng dạng tiêu bạc như mặc dù sống tiếp được nhưng trên giang hồ lại là phong ba nổi lên m ố t phía liền liên tục tăng lên vương lý quảng đều là chết tại trần lưu thành thật sự là thật là lớn tính toán lương tiểu đao n g ử a đầu uống một hớp sạch sẽ hắn liếc qua trần huyền sách thản nhiên nói ta dù chưa thấy qua hắn nhưng cũng nghe qua sự lợi hại của hắn chỉ là ngươi không cần tự coi nhẹ mình theo ta thấy đến chi bạch mạnh nhất địa phương không khác là tính toán lòng người cái này xác thực không tầm thường nhưng tương tự cũng có thể là, là nhược điểm của hắn lòng người là trên đời này khó g i ỏ nhất đồ vật hắn sớm muộn cũng sẽ ra chỗ sơ xuất đây chính là thường tại bờ sông đi đâu có không ớt g i à y đạo lý mộ cho không có x e n bảo đang ngồi bốn người đều là trên đời này một cùng một người thông minh lần này một trăm phẩy không không không g dặm truy sát là chi bạch thủ bút lần trước cô tô thành nội loạn đồng dạng cũng là xa cuối chân trời lại đem đ ạ i đường trên giang hồ kình thiên một trụ đùa bỡn tại bàn tay mộ cho trong lòng biệt khuất không so trần huyền sách kém hơn bao nhiêu tuy nói cuối cùng mộ dung anh kiệt thiết hạ kế trong kế phá chi bạch vá cờ nhưng hắn hay là chết rồi phá cục dễ dàng phản kích rất khó cho nên ta rất hiếu kỳ ngươi dự định như thế nào trả thù trở về lương tiểu đao để ly rượu xuống nghiêng đầu nhìn xem trầm mặc không nói lý hưu hiếu kỳ hỏi cô tô thành một nhóm lý hưu lợi dụng c h i bạch tá lực đả lực rút ra nội hoạn trường lâm xem như lật về một ván như vậy lần này nên như thế nào lấy lại danh dự không chỉ có lương tiểu đao hiếu kỳ liền ngay cả mộ cho cùng trần huyền sách cũng là ngầm đầu nhìn hắn lý hưu nghĩ nghĩ nói hắn ở xa cánh đồng tuyết ngoài tầm tay mới mà lại ta thời gian bây giờ không nhiều tạm thời không để ý tới hắn chính là không để ý lương tiểu đao ngây ra một lúc gãi gãi đầu có chút một bực lý hưu không nói có thủ t á t báo nhưng tuyệt đối là không chịu thua thiệt người bây giờ bị người đ u ồ n g nghịch một đạo vậy mà nhìn như không thấy chân huyền sách cùng mộ cho cũng là như thế cảm thấy sự tình có kỳ quặc dưới lầu vang lên tiếng bước chân đại sư phó bưng hai mâm đồ ăn đi tới bỏ vào trên mặt bàn một bàn hương cây thịt băm một bàn cung bảo cây đinh sắc hương vị đều đủ mà lại là lớn mập chủ độc nhất vô nhị b í kíp trừ thanh giác t i bên ngoài thiên hạ bất kỳ địa phương nào đều ăn không được thức ăn vốn là cực kỳ mỹ vị bởi vì thiên hạ duy nhất cái này một phần vậy liền lộ ra càng thêm mỹ vị mà lại chân quý vốn cho rằng cho lương ớ n còn rông nhiều, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là đem thức ăn bỏ vào trên mặt bản. mập đem mặt trù rất thức sẽ Sau chỉ dài là vào lại đối h Lý đó bỏ u quay người đi xuống cười cười thực cấp người ư liền đi l tầng 3. Lương tiểu đao kinh ngạc nhìn thoáng qua cái tia đạo to mọng thân ảnh cảm thấy người này tại thanh giác t i bên trong hy vọng lòng trọng quả nhiên vẫn là có nguyên nhân ta muốn đi hoang châu cho nên thời gian không kịp lý hưu trầm mặt một hồi nói chân huyền sách cùng mộ cho lướt nhau lương tiểu đao ồ một tiếng mặt lộ vẻ giật mình tiếp theo hử lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy trắng g é t liên quan tới tạ thông tiểu tiểu chuyện ban đầu hắn nghe lý hưu giải thích qua Biết hắn cúi đầu nhìn xem kia hai bàn mới đi lên hương cây thịt băng cùng cung bạo c ê y đinh nói khẽ ta biết ngươi nghĩ như thế nào nhưng ta không phải là túy xuân phóng sẽ không bị tình yêu choáng váng đầu óc lúc trước bởi vì âm phủ chương ù n g t á n Tông cùng Vạn h h t hai à n h g i o dịch, l ạ trăm sáu mươi bảy tu hành chính là dục vọng chương hai trăm sáu mươi bảy tu hành chính là dục vọng mộ cho cùng trần huyền sách cũng không có chen và nói bọn hắn mặc dù đối với chuyện này hiểu rõ một chút nhưng chỉ giới hạn trong mặt ngoài cũng không sâu tự nhiên cũng liền không có gì để nói nhiều bọn hắn tại thanh giác ti bên trong được lợi rất nhiều mấy ngày này trần lạc mỗi ngày đều sẽ tự mình dạy bảo bọn hắn không có buồng phi đến đợi đến ngày sau tu vi bước vào bốn cảnh về sau từ thanh giác ti bên trong rời đi trở lại nam cảnh cùng cô tô thành về sau tất nhiên có thể vì riêng phần mình thế lực chống lên một phiến thiên địa lý hưu để chén xuống đũa quay đầu nhìn về phía một bên thực các tầm ba cửa sổ mở ánh mắt xuyên thấu qua trong đó có thể nhìn thấy ngoại giới trong bầu trời đêm cực kỳ rõ ràng ánh trăng xuân tới khí trời tháng ba bình thường chưa nói tới ấm áp chỉ là hôm nay bởi vì ban ngày bên trong ánh nắng quá thịnh cho nên mang tới nhiệt độ thẳng đến ban đêm hay là chưa từng tiêu tán. ô nhuận n gió từ cửa sổ thổi vào. cả tòa t h a n h giác ti tất cả kiến trúc đèn đều phát sáng lên, tiếp lấy có thể nghe phía bên ngoài vang lên lá hét tầm ý lộn xộn n á o t h a n h âm, sau đó liền nhìn thấy rất nhiều người từ riêng phần mình ở lại phòng ngự ở trong đi ra, quần áo trên người chỉnh chỉnh t ề tê mặc, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn căn bản cũng không có cởi quần áo. đi ngủ liền nên cởi quần áo. không có thoát tự nhiên là không ngủ. t r ư ờ n g giáo trở về. mộ dung khán lấy ngoài cửa sổ dộn dàng dàng rất nhiều người, thậm chí một chút liền có thể nhìn thấy đứng ở trong đám người cái kia có chút to mọc lớn mặc chủ, biết được nhất định là Trần Lạc trở về. Thanh nếu không phải lần này trần lạc đ ú n g tay việc này quá hưng hiểm để mọi người lo lắng lời nói bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bước lên bị trừng phạt nguy hiểm hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến tầm ba không tính đặc biệt cao nhưng tầm mắt cũng rất khoáng đạn từ cửa sổ nhìn xuống đi một chút liền có thể nhìn thấy thanh giác t i cửa chính trần lạc liền đứng ở trước cửa tiêu bạc như đứng tại bên người của hắn hoa dâm phát lẳng lặng cùng tại sau lưng bạch ngọc thang cùng lữ k i n h hầu cũng chưa từng xuất hiện xem ra hẳn là rời đi trần lưu thành ngươi không đi xuống lương tiểu đao đưa tay bưng lên đĩa đem còn lại hương tay thịt b ă n tất cả đều lây nói mới thấy qua mặt làm gì vẽ vời thêm chuyện lý hưu đứng người lên thu hồi ánh mắt hướng theo thang lầu hướng thực các bên ngoài đi đến thật không đi lương tiểu đao để đua xuống truy vấn thiên đại đích sự cũng muốn cùng tỉnh ngủ lại nói mấy ngày này hắn từ trường an đổi u tới cực tây chi địa lại từ cực tây chi địa dọc đường tứ cựu thành cùng trần lưu thành trên đường đi không dám chậm trễ chút nào trái tim kia một mực treo lấy chưa từng đông xuống giờ phút này hết thể hết thể đều kết thúc đương nhiên phải thật tốt ngủ mở rớp cơm này còn không có ăn cơm ngủ cái gì cảm giác ra ca lương tiểu đao hướng về phía bóng lưng của hắn hô một tiếng có chút tức giận b u n g đua xuống theo ở phía sau mộ cho đứng dậy đi ở đằng trước băng cột đầu đường thanh giác t i mặc dù không phải mê cung nhưng nếu là không ai người quen dẫn đường muốn tìm được chỗ ngủ cũng không phải dễ dàng như vậy trần huyền sách không có đứng dậy ngồi tại nguyên chỗ an t ĩ n h nhìn ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì đen trắng luân chuyển nhật nguyện thay đổi khi lý hưu mở mắt lần nữa thời điểm bầu trời ngoài cửa sổ như cũ hay là màu đen hiện tại hay là ban đêm hắn đứng dậy rót cho mình một chén trả đưa tay tại không trung nắm qua một mảnh linh khí cọ rửa lấy khuôn mặt cúng tóc sau đó đẩy cửa đi ra ngoài ngoại giới một vùng tăm tối không có n liền ngay cả ánh đèn cũng không có chút nào nghĩ đến cũng đã qua giờ hợi trước cửa đặt vào một cái tảng đá lớn cùng nó nói là tảng đá chẳng bằng nói là giả sơn lương tiểu đao liền đứng tại tảng đá một bên lý hưu đi đến hắn bên cạnh thân đứng xuống hỏi ta ngủ bao lâu đại khái ba mươi bốn g à y ta cũng vừa tính lương tiểu đao ngáp một cái hướng về phía cách đó không xa dương dương cái cảm lý hưu q u a y đầu nhìn lại kia bên trong là cửa viện cổng không có cây cối cũng không có hoa cỏ một mảnh trống không lộ ra rất là vắng vẻ trần lạc đứng tại kia bên trong mặc quần áo màu đen không có nửa điểm động tĩnh tựa như cùng đem tôi dung thành một thể hắn đến cái này bên trong tự nhiên không phải vì n g ắ m trăng mà lại tối nay không trùng cũng không có trăng sáng lý hưu c h ầ m m ặ t một lát cất bước đi tới ta vốn cho rằng ngươi sẽ sớm hơn một chút nhung tay trân lạc chính là dơm vàng giấy thứ nhất c ư ờ n g giả càng là một tay sáng lập thanh giắt đi t h u ộ người trong thiên hạ kính ngưỡng hắn nếu là có thể sớm một chút cho thấy thái độ có lẽ cả kiện sự t ì n h sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều phát sinh vạn sự vạn vật đều có đạo lý riêng cùng quy tích bốn cảnh trở xuống k i a là ngươi sự t ì n h bốn cảnh trở lên mới là chuyện của ta trân lạc nói lý hưu cùng hắn sóng vai đứng trà trộn tại bóng đêm bên trong thỉnh giáo tu hành là vì cái gì trần lạc là trên đời này tư tưởng dày nặng nhất người dưới mắt đã có cơ hội lý hưu đương nhiên sẽ không bỏ qua đơn giản nhất để nói như thế nào tu hành trần lạc hỏi ngược lại lý hưu hồi đáp tu hành chính là thu nạp thiên địa linh khí cảm nộ tạo hóa tăng lên tự thân một cái quá trình đây là người trong thiên hạ đ ề u biết cũng là trực tiếp nhất đáp án tu hành chính là như thế mỗi đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới nhân thể liền sẽ đạt được thăng hoa nhất trực quan chính là thực lực tăng cường cùng tuổi thọ kéo dài trần lạc đưa tay chỉ trì bầu trời nói tu hành là để một người tầm mắt không tách ra rộng quá trình thực lực của ngươi càng mạnh kinh lịch sự tình càng nhiều nhìn thấy cũng càng nhiều cũng sẽ phát hiện thế giới này càng ngày càng nhiều thần bí mười năm có thể thấy được xuân đi t h u đến một trăm n ă m nhưng chứng sinh lão bệnh tử một phẩy h k ô năm g không không n không đáng tiếc vương t r i ề u thay đổi m ư ờ i phẩy k h ô năm g không không n không không có thể thấy được đầu c h u y ể n tinh gì phàm nhân nếu như dùng một ngày tầm mắt đi nhìn trộm bãi ngàn tỷ năm thiên địa phải trăng liền như là hết ngồi đ á y giếng đâu trên bầu trời ảm đạm vô quang không gặp được mặt trăng cũng không gặp được treo vô số tinh thần t h ư n h ư là một cái đen nhánh cái nắp chụp tại đỉnh đầu h ắ n ngẩm đầu nhìn bầu trời nói trước mắt có thể thấy được người coi là trời nhưng mảnh này ngày sau lại là cái gì kia bên trong lại sẽ có như thế nào phong cảnh phạm nhân truy cứu cả đời cũng vô pháp nhìn trộm mảy may tu sĩ bước vào ngũ cảnh liền có thể thượng thiên điều tra đây chính là tu hành ý nghĩa lý hưu trầm mặc hồi lâu sau đó hỏi tiếp tu hành chính là vì nhìn trộm tiên h địa nhìn trộm không thể biết trân lạc cười cười đi theo lắc đầu giải thích nói tu hành đối mỗi người định nghĩa đến nói đều không giống nhưng lại có một cái giống nhau điểm đó chính là đều khát vọng mạnh lên chỉ có càng ngày càng mạnh mới có thể càng ngày càng có tư cách nhìn trộm tiên địa là mình muốn làm đạt đ ư ợ chương m ì n m hai à n h trăm h t chính c rục của vọng vọng trong lòng, nhìn ta là x sáu mươi tám không chỗ không thể đi không bằng không đi chương hai trăm sáu mươi tám không chỗ không thể đi không bằng không đi hai người đứng tại cửa sân tương hỗ trợ mặc hai người cũng không quen mà lại trần lạc là trường bối trường bối cũng không thể như lương tiểu đao mộ cho đồng dạng đối đãi chỉ là lý hưu đối với hắn sớm đã là kính ngưỡng hồi lâu đang quyết định tốt như thế nào đối mặt trước khi đến trước xử lý tốt chuyện của mình ngươi trần lạc cuối cùng ngầm đầu nhìn một chút thương cung quay người rời đi cái này bên trong đường q u ố c rất lớn thiên hạ càng lớn ngươi sao không ra ngoài đi một chút lý hưu quay người đối bóng lưng của hắn hỏi một câu đây là sự thực tại hỏi thăm cũng không có cái khác hẳn nghĩa chỉ là đơn thuần cảm thấy không hiểu trần lạc bước chân không có dừng lại thanh em lại chuyển tới thiên hạ lại lớn lại nơi nào có ta không thể đi địa phương đã không chỗ không thể đi không bằng không đi b á khí lương tiểu đao đi đến lý hưu sau lưng sau lưng vô v ô bờ vai của hắn đ ố i trần lạc đi xa thân ảnh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái trong miệng tán t h ắ n nói lý hưu trong mắt mang theo thưởng thức cùng t ô n tính trong lòng đột nhiên hiếu kỳ không biết hắn cùng tử phi so ra đến tột cùng ai mạnh hơn một chút nghĩ một lát c h ậ t n ở nụ cười thiên hạ lại có ai hơn được tử phi đâu tối nay rất đen bầu trời càng đen thanh giác ty bên ngoài đột nhiên dâng lên một điểm có sáng ở trong trời đêm nổ tung một đạo màu trắng xem ra tựa như là một mảnh bông tuyết kia là thính tuyết lâu tín hiệu lương tiểu đao k h ẽ di một tiếng nói muốn như vậy thính tuyết lâu người tìm ngươi làm gì đi thì biết lý hưu nhìn thoáng qua treo ở trên trời không chịu tán đi bông tuyết quay người theo cái hướng kia đi tới lương tiểu đao ở phía sau đi theo trong lòng hiếu kỳ thính tuyết lâu người bình thường sẽ không chủ động tới tìm lý hưu dưới mắt đã đến đó nhất định là có chuyện trọng yếu phi thường thanh giác t i bốn phía vách tường cũng không cao nhưng chưa từng có người nào dám từ leo tường mà qua trong ti người leo tường mà ra sẽ bị xử phạt ti bên ngoài người leo tường mà tiến vào sẽ chết lý hưu leo tường nhảy ra ngoài ngoài tường đứng một người mặt thanh s a n người thiếu ra nhìn thấy lý hưu xuất hiện người này thở dài một hơi sau đó đưa tay đưa qua một viên ngọc giản những ngày này vất vả lý hưu đối hắn nhẹ nhàng gật gật đầu nói mấy ngày qua thính tuyết lâu người mỗi ngày đều theo sau lưng bảo đảm hắn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn không chỉ có phiền phức mà lại rất mệt mỏi thiếu ra k h á c h khí bàn tay dùng sức bóp nát ngọc giản một tờ tin tức xuất hiện tại trong đầu lý hưu con người dần dần hiếp lại thế nào hà nha thế này bộ dáng lương tiểu đao nhịn không được hỏi một câu lý hưu trầm dai nói người ta hết thể ngủ bảy ngày thời gian trong thời gian này phát sinh hai chuyện khóa thiên tháp tại năm ngày trước kết thúc túy xuân phong leo lên mười ba l ầ u lương tiểu đao nhẹ gật đầu trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc bằng vào túy xuân phong thiên phú nếu không phải bởi vì từ doanh túng u y ê n nhân sợ là muốn so trần ngạn ngạn cùng mãn giang hồng còn muốn càng nhanh leo lên mười ba lâu ít chuyện thứ nhì là cái gì lý hưu sắc mặt trở nên có chút băng lãnh thản nhiên nói sở hằng cầm ý thiên hạ đi ra tam t h á n h trai thẳng đến trần lưu mà tới đây là chuyện tốt ta lương tiểu đao hơi kinh ngạc nói sở hằng người này tính tình vội vàng sao động mà lại không coi ai ra gì mặc dù thiên phu không tội cũng tính nét c ự kém có thể nói là đầy người kh chỉ là trái phải rõ ràng bên trên lại l u ô n có thể làm được đúng sự tình nhưng ở nửa đường bị người ngăn lại diêu chi trọng thương lý hưu nói lương tiểu đao n gây ra một lúc sau đó sắc mặt tâm trầm đồng thời cũng có chút không thể tin được tam thánh trai tại đường quốc địa vị rất cao cỏ thánh cùng hắn đại đệ tử tuần hành thiên hạ không biết cứu bao nhiêu người người giang hồ đều đối nó m a n g ơ n lòng mang k í n h ngưỡng cho nên dưới mắt lại có người đối sở hàng cùng diêu chi đạo thủ cái này liền lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi nếu là người hạ thủ bị điều tra ra sợ rằng sẽ bị người trong thiên hạ hợp nhau tấn công may mắn do xuân nhận được tin tức kịp thời đổi tới đem bọn hắn cứu lại lương tiểu đao nghe vậy cũng là thở dài một hơi đã túy xuân phong chạy tới kia tự nhiên vô sự ai làm thần cửa phi cơ danh sưng nhưng dò xét nhận nguyện thần c ơ bách biến cái kia thần cửa phi cơ lương tiểu đao có chút không tin hỏi thần cửa phi cơ trên giang hồ cũng coi là một phương thánh địa cố nhiên là không so được cô tô thành cùng tính h biết lâu nhưng cũng được xưng tụng là một phương thế lực lớn trong môn có hơn mười vị du giã tu sĩ cùng một vị ngũ cảnh tông sư thực lực như thế có thể xưng bất phẳm phóng nhãn toàn bộ đường quốc cũng thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ nhưng cái này đều không trọng yếu trọng yếu chính là thần cửa phi cơ cùng triều đình có gia tình hoặc là nói cùng thái úy có gia o tình cái này liền không tốt lắm xử lý người định làm gì lương tiểu đã hỏi tên kia trong lâu đệ tử cũng là nhìn xem hắn hắn tới đây chính là định hỏi thăm chuyện này thần cửa phi cơ xuất thủ muốn cướp đoạt y thiên hạ phía sau nhất định có hoàng hậu cùng thái úy cái bóng loại này đánh cờ rất khó ứng đối cũng không thể đem dưới cơn nóng giận huyết tẩy thần cửa phi cơ lý hưu nếu là thật sự dám làm như thế vậy liền chính giữa thái úy đám người y mớn húng chi tại sự tình bại lộ ngày thứ nhì thần cửa phi cơ bên trong chấp pháp trưởng lão liền tuyên bố trong môn đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì đồng thời đem ngày đó tham dự chặn giết sở h à n g cùng diêu chi trong môn con cháu đều khu trục trong đó còn bao gồm hai tên bốn cảnh trưởng lão mà lại giang hồ không thể tại loạn nếu là lần này bởi vì chuyện nhỏ này huyết tẩy thần cửa phi cơ tất nhiên sẽ một lớp đã sa bằng một lớp khác lại k h ở i để lý tứ đi b a i sơn cùng thần cửa phi cơ chủ sinh t ử chiến lý hưu nghĩ nghĩ đối đứng trước mặt lập tính h tuyết lâu người nói lương tiểu đao trừng mắt nhìn nợ nụ cười nghĩ thầm mình cùng lý hưu so ra thủ đoạn còn chưa đủ đen để lý tứ đi sinh tự chiến cơ hồ có thể tuyên bố thần cửa phi cơ môn chủ tử hình đến lúc đó không có ngũ cảnh tông sư thần cửa phi cơ cố nhiên như cũ không yếu nhưng lại cũng không còn cách nào nhập đỉnh tiêm thế lực tầm mắt ở trong trải qua chuyện này chỉ sợ môn phái danh vọng sẽ còn nhận sự đà kích không nhỏ tên kia thính t u y ế t lâu con cháu thì là nuốt n g ụ m nước bọn nhẹ gật đầu cho biết là hiểu lúc này lý hưu tiếp tục nói phái người đi khuynh thiên sách đem thần cửa phi cơ chặn rết sở hàng cùng diêu chi sự t ì n h phát đến trà trước ghi chép bên trên ta muốn để người trong thiên hạ đều biết chuyện này tuân mệnh trong lâu đệ tử đối hắn thi lễ một cái quay người biến mất tại bóng đêm ở trong lương tiểu đao thì là nện trật lưỡi bội phục nói xem ra thủ đoạn của ta hay là không bằng ngươi toàn bộ thiên hạ thụ tam thánh trai ân huệ nhân số không kể xiết cho dù không có nhận ân huệ người cũng không dám cam đoan về sau sẽ không cầu đến cỏ thánh trên thân ai không muốn tại sắp chết thời điểm ăn được một viên y thiên hạ bây giờ lại có người dám chặn giết cỏ thánh đệ tử việc này một khi truyền đi sợ là sẽ phải gây nên vô số người xúc động phẫn nộ lại thêm lý hưu để lý tứ bái sơn thần cửa phi cơ thần cửa phi cơ môn chủ hẳn phải chết không nghi ngờ không có ngũ cảnh t ô n g sư tồn tại lại phạm trúng nộ lại thêm vô số người muốn thửa cơ hội này định b ỡ tam thánh trai lưu lại một cái ấn tượng tốt chỉ sợ thần cửa phi cơ sẽ bị xem như rơi xuống nước chuột người người đều nghĩ xế b ả o cứ tiếp như thế tất nhiên sẽ đi hướng nghèo túng thậm chí có thể sẽ giống như b á i âm sơn bị ép phong sơn ư nhưng g giới thứ r cảnh giới thứ、6. Nhưng giới rất nhiều chuyện cũng không cần biết được nguyên nhân vô luận quá trình như thế nào lại hoặc là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng làm chính là làm vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả tối nay còn rất lạnh lương tiểu đao trà sát cánh tay phun ra một luồng lương khí cảm t h ắ n nói đầu mùa xuân thời tiết luôn luôn thay đổi thất thường trước đó vài ngày hay là như mùa xuân phong tối nay ngược lại là lộ ra lạnh buốt xuống tới người như thế nào dự định hai người sóng vai đứng tại ngoài tường trên giang hồ kết thúc công việc sự tỉnh quá phiền phức cũng quá tốn thời gian lý hưu xưa nay không thích xử lý chuyện như vậy còn lại chính là giao cho thái tử cùng thính tuyết lâu xử lý cũng không có trở ngại vô luận là trường lâm hay là hoàng hậu người đều có thái tử cùng quốc sư cùng thính tuyết lâu còn có cô tô thành đều trong bóng tối xử lý song ư ơ n g đánh cờ cho tới bây giờ liền không có ngừng qua chỉ là lý hưu không thèm để ý tiểu đà tiểu náo h vĩnh viễn cũng tới không được mặt bàn hứa tiêu nhân chỉ cần tại đường quốc bên trong vậy liền l ậ t không nổi cái gì xót、so、lớn bởi vì bùi tử vân một mực tại tìm hắn gãy một cánh tay hứa tiêu nhân sẽ không là t i n h khí thần đã vượt qua đỉnh phong bùi tử vân đối thủ thực cốt gió đêm từ chỗ xa xa đánh tới đập ở trên vách tường xoay chuyển trở về rơi vào hai người trên thân quần áo bay dương ở giữa lại có vẻ phá lệ an nhàn lương tiểu đao sừng sốt một chút không hiểu hắn tại sao phải hỏi cái này tang lợi nói nói thẳng ta đương nhiên là cùng ngươi cùng đi hoang châu cái này còn phải nói sao con đường này cũng không dễ đi lý hưu nhẹ nói từ đại đường đi hướng hoang châu cần đi qua vô tận lục biển tiêu bạc như vừa mới kiếm áp cả t ò a lục biển giờ phút này người nhà đường nếu là đặt chân trong đó có thể tưởng tượng sẽ gặp phải như thế nào đối đãi ta thế nhưng là đường quốc tướng quân thì sợ gì kia lục biển thổ dân lương tiểu đao mặt hướng phương tây do xét cánh tay hướng phía trước một chỉ cùng thanh nói chính là hoang châu man di lại có thể thế nào nhưng có người khiêu khích tất cả đều chẳng chết trừ thanh sơn kiếm tông bên ngoài đường quốc vì thiên hạ đệ nhất thế lực chính là thanh sơn kiếm tông cũng chỉ là thắng ở sáu cảnh những người kia thôi cho nên tại người nhà đường xem ra thiên hạ chi lớn trừ lại đường bên ngoài tất cả đều mang ăn gì chính là chưa khai hóa người không đủ thành đạo loại này khiến người giận sôi kiêu ngạo hình thành cực kỳ mạnh mẽ mà đáng sợ quốc gia lực ngưng tụ húng chi chỉ một mình ngươi lời nói kêu trên đường đi ha không không thú vị thu liễm đầy ngập hào hùng lương tiểu đao cười hắc hắc nói hoang châu muốn so đại đường lớn hơn nhiều người trẻ tuổi cái nào không nghĩ bên ngoài nhiều đi một chút lần này đã có cơ hội vậy liền quả quyết không có để lại độc thủ đạo lý Lý hưu nhẹ gật đầu không có phản đối mang lên lương tiểu đao đương nhiên không tính là cản trở húng chi có hắn ở bên người làm rất nhiều chuyện đều sẽ dễ dàng hơn một chút lúc nào đi gặp hắn đáp ứng xuống lương tiểu đao trên mặt lộ ra một vòng vui mừng có chút cấp bách hỏi đừng nóng n ộ i trước khi đi còn có một ít chuyện phải xử lý lý hưu nhìn hắn một cái sau đó leo tường một lần nữa trở lại thanh giác ti bên trong lương tiểu đao nhét miệng cười đáp ý theo sau lưng khoảng cách vạn hương thành thử kiếm mở ra ngày còn có thời gian hơn một năm tính không được dư dả h ú n g chi ở giữa còn rất dài một đoạn đường muốn đi lại thêm đến hoang châu về sau còn muốn quen thuộc hoàn cảnh bởi vậy cái này nhìn như đầy đủ thời gian kỳ thật lộ ra liền đối lập khẩn trước lên hoang châu ngay tại phương tây nếu như muốn nhanh chóng rời đi như vậy không hề nghi ngờ từ trần lưu thành trực tiếp đi một lần trước đó lúc đến đường liền có thể nhưng đây không có khả năng trường an còn có chút cái đuôi phải xử lý huống chi hùng bàn còn tại thư viện hắn muốn đi hoang châu là nhất định phải mang theo hắn hùng bóng đêm dần dần dày càng ngày càng sâu thanh giác t i bên trong rất t h i ê n tĩnh hành t ẩ u ở trong viện hoàn toàn không gặp được nửa điểm bóng người cùng sáng ờ i lý hưu cùng lương tiểu đao hai người trên đường yên tĩnh đi tới mục tiêu rất rõ ràng chính là phía trước ngoài một mở tòa kia phòng nhỏ phóng nhãn cả tòa thanh giác ty cũng chỉ có tòa kia phòng nhỏ còn tại lõe lên đ n h đến t r ầ n lạc thủ quy củ đương nhiên sẽ không là hắn hoa dâm phát không phải là đối thủ của t r ầ n lạc tự nhiên cũng muốn thủ quy củ như vậy ở tại nơi đó nhất định chính là tiêu bạc như hai người đi đến phòng trước cửa gỗ phía dưới đứng thẳng đưa tay nhẹ nhàng địa g õ gõ phát ra ba tiếng nhẹ vang lên trong đêm tối c h u y ể n đi một đoạn ngắn khoảng cách ngủ trong phòng vang lên tiêu bạc như thanh âm lý hưu ngoảnh mặt làm ngơ đưa tay đem cửa đầy ra đi vào tiêu bạc như an vị tại viện từ bên trong ngẩng đầu nhìn bầu trời rất nhiều người đều thích xem trời bởi vì rất nhiều người đều nghĩ lên trời nhìn một chút ngủ không được lý hưu lên tiếng hỏi tiêu bạc như không có nhìn hắn chỉ là thản nhiên nói có lời cứ nói hắn từ cực tây chi địa một đường trở về đều tại người khác phù hộ hạ hành cầu hắn lợi này đều không có ỉ lại qua người khác trần lạc nói tu hành chính là vì dục vọng của mình lý hưu ở bên người h ắ n đứng nói khẽ mà ngươi lúc trước nói tu hành chính là vì xả giận tiêu bạc như cười nhạo một tiếng khinh thường nói đây coi là vấn đề gì xả giận chẳng lẽ cũng không phải là dục vọng sao bảo vệ quốc gia là dục vọng thành thân sinh con cũng là dục vọng hắn lợi này ngược lại là không có nói sai mỗi người đối với tu hành đều có khác biệt lý giải nhưng toàn bộ quy t ộ đến cùng một chỗ đơn giản cũng chính là vì dục vọng hai chữ điểm này trần lạc tổng kết ngược lại là rất là không tầm thường ngươi đang do dự thứ gì tiêu bạc như nhẹ nhàng địa liếc mắt nhìn hắn hỏi lý hưu phản ứng có chút dị thường tu hành là vì cái gì loại chuyện này không tính là sự tình gì nhưng hắn lại hỏi hai lần lòng của hắn l o ạ n lý hưu đi đến trước mặt hắn ngồi xuống chầm mặc đường này nói ta chẳng qua là cảm thấy rất không có ý nghĩa chư thiên cuốn lên xếp hạng thứ n h ì kiếm、tiên. tiêu bạc như người trong thiên hạ đều kính ngưỡng tôn tính là đường cốt sắc bén nhất một thanh kiếm nhưng ở hắn sắp chết thời điểm trước hết nhất muốn giết hắn chính là đã từng tính ngưỡng hắn đám người này. cái này liền rất không có ý nghĩa tiêu bạc như nét mặt biểu lộ một vòng đ ù a cận thản nhiên nói ngươi thật đúng là vô dụng một người muốn mạnh lên muốn kinh lịch sự tình nhiều vô số kể đây chỉ là cần phải trải qua trên đường trong đó một đầu ngươi thiên tư tuyệt thế đọc hiểu thiên hạ càng có thể tính toán tưởng tận thiên hạ hẳn là đã sớm biết những đạo lý này hắn từ trên ghế đứng lên nói khẽ một dạng gạo dưỡng trăm loại người ngươi không thể yêu cầu xa vời mỗi người đều như ngươi hoặc là trần lạc đồng dạng phẩm đức cao thượng hắn bên mặt nhìn xem lương tiểu đao hỏi nếu như là ngươi phải làm như thế nào lương tiểu đao gây ra một lúc sau đó cười hắt hắt nói cái này có cái gì khó phải? ở không đi gây g đi đều i sự ế t chết l i ê n t ố đ ư ờ n g i hắc cám hưng trời. Trời tụ tinh vân hiện hiện một vòng xoáy khổng lồ từ đỉnh đầu xuất hiện đây là hoàn toàn do mây đen tạo thành vòng xoáy thể tích to lớn kéo dài phương viên mấy ngàn bên trong phản phất đem toàn bộ bầu trời đều đặt vào trong đó mây đen về sau lôi quang lớp lóe giữa thiên địa nổ tung một đạo kinh lôi nổi bật đại điệu một mảnh sáng ngời lý hưu rung động trong lòng lương tiểu đao sớm đã tắt tiếng cả tòa thanh giác ti ánh đến phát sáng lên trần lạc thân thể xuất hiện tại giữa sân tiếng bước chân vội vã vang lên thanh giác ti bên trong tất cả mọi người nhanh chóng xuất hiện tại trước cửa hắn nhìn lên bầu trời mặt mũi tràn đầy ngưng trọng sáu cảnh thiên cướp thoại âm rơi xuống trên trời tiếng sấm ẩm vang nổ tung vô số người giống như s é đánh thần sắc kinh hãi trừ biến mất đã lâu viện trưởng bên ngoài toàn bộ đường quốc đều là không có sáu cảnh cường giả tồn tại mà giờ khắc này trần lạc lại nói tiêu bạ Ánh mắt mọi người rung động đến mắt mọi chương ự c điểm hai trăm bảy mươi cung tiến tiêu tiên sinh chương hai trăm bảy mươi cung t i ễ n tiêu tiên sinh ta cũng không rõ ràng vừa mới đang ngủ say đột nhiên một đạo kinh lôi đem ta đánh thức vội vàng đứng dậy xem xét liền phát hiện chuyện này thanh giác t i các đệ tử đối mắt n h ì nhau n hiển nhiên cũng không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra mộ cho cùng trần huyền sách cũng là chạy tới đứng tại lý hưu cùng lương tiệu đao bên cạnh t h n trên mặt hỏi thăm hoa dâm phát đứng tại trần lạc bên cạnh thần sắc mặt kinh dị nhìn xem phủ diêu mà lên tiêu bạc như trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục lý hưu không nói gì mà là quay đầu nhìn về phía trần lạc hắn tới nơi đây c h ử bởi vì cảm thấy có chút mê mang bên ngoài trọng yếu nhất chính là muốn nói cho tiêu bạc như liên quan tới sở hàng mang theo y thiên hạ chạy tới sự tình nói cách khác bọn hắn không cần rời đi trần lưu tiến về tam t h á n h trai chỉ cần lưu tại thanh giác t i lẳng lặng chờ là đủ ai nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế trần lạc ngước đầu nhìn lên lấy tiêu bạc như kính để nói tiêu tiên sinh tri tài chỉ sợ thiên hạ rốt cuộc tìm không được người thứ、hai. bốn phía mọi người nghe nói lời ấy đều là mặt lộ vẻ không hiểu trần lạc cũng không có thừa nước đục thả câu kế tiếp theo giải thích nói tiêu tiên sinh tại lúc sắp chết đột phá ngũ cảnh cực hạ tại đặt chân sáu cảnh nháy mắt toàn thân tinh khí thần hợp làm một thể thành tựu đ ỉ n h phong bước vào sáu cảnh thời điểm lực lượng cường đại ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể đổi lấy đến siêu việt đ ỉ n h phong lực lượng đơn giản đến nói chỗ mấu chốt liền ở chỗ trận này thiên k i ế p ngũ cảnh có thể điều động thiên địa lực lượng sau cảnh lại có thể điều khí tiên địa lực lượng giống như thần minh đế vương thiên địa vạn vật hai cũng cúi đầu là vì nói chỗ không dung cấp độ là lấy thiên kiếp rất khó vượt qua thành công tất cả đều vui vẻ nếu là thất bại thiên kiếp chi lực lại thêm thể nội thương thế cùng nhau bắn ra vậy cũng chỉ có một con đường chết đã nhất định phải cược vì sao lúc trước thân ở hẳn phải chết cục diện thời điểm không cá cược ngược lại bây giờ tại an toàn thời điểm lựa chọn độ kiếp mộ cho nghi hoặc hỏi t r â n lật nói p h á sáu cảnh cũng không phải là nghĩ hư thì hư tại loại cảnh giới này tu hành thiên phú như thế nào đã không trọng yếu nữa trọng yếu chính là một sát na k i a đốn ngộ cùng bao dung đại đạo lý giải có lẽ tiêu tiên sinh cũng là phía trước một khắc vừa mới có lĩnh lộ đi hãn phòng đón nói không biết kết quả sẽ như thế nào hoa dâm phát ngầm đầu nhìn trên bầu trời Mấy ngàn lý vòng vòng p so với ở đây tất cả mọi người đến nói hắn có thể nói là tự mình thể nghiệm qua sáu cảnh thiên kiếp ban đầu ở nam tuyết nguyên phía trên bị ma chủng chiếm cứ thân thể thời điểm liền có này lôi k i ế p từ trên trời giàn xuống mà lại đây còn không phải là thuần túy sáu cảnh l ô i k i ế p bàn v ệ uy lực đến nói còn kém rất rất xa lần này chân chân chính chính sáu cảnh thiên lôi đại đường l a n g yên cát khóa thiên tháp sớm tại năm ngày trước đó cũng đã kết thúc canh dự ở khóa thiên tháp bên ngoài áo đỏ vệ cũng đã rút về l a n g yên cát t i ế t hồng y xếp bằng ở l a n g yên cát trước trường đao nằm ngang ở đầu gối trước chờ m m ặ t không nói đột nhiên trong mắt của hắn đột nhiên mở ra trong mắt dâng lên một vòng chiến ý sau đó trong nháy mắt trèo đến đình phong hắn quay người nhìn xem đường quốc phương tây trên thân áo đỏ phừng lên tiêu bạc như nam hoang nhân bộ rơi chỗ sâu nhất thiên tri ngấn phía dưới đứng một người ánh mắt của hắn nóng nhìn đường quốc hai mắt có chút hiếp thành một cái khe hở trên mặt tiểu dung tán thắng nói đến cùng là tiêu bạc như cuối cùng vẫn là dẫn đầu vượt qua một bước này chi bạch cùng giang lâm dù đứng ở sau lưng hắn nghe nói lời ấy s ắ p mặt cùng nhau biến đổi mai lĩnh thư viện trần tiên sinh đứng tại phòng trước t r ầ m mặc không nói một lời sau một lúc lâu ngồi xuống thân thể mắt mang ý cười phía sau núi tiểu đường bên trong đầu kia tiểu bạch xả thân thể lắc một cái chui tiến vào nước bên trong không chịu thò đầu ra đường quốc nam cảnh tiểu nam cầu trên tường thành từ phi đứng tại trên tường thanh đầu b ỗ n nhi hắn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía đại đường phương tây trong ánh mắt trong nháy mắt tách ra muôn vàn sắp bén trên thân làm áo bay phất phới theo gió mà động trong mắt của hắn nhìn chăm chú lên phương tây bầu trời ánh mắt tựa hồ có thể vượt qua mười triệu dặm nhìn tấu hết thảy bình tĩnh nhìn hồi lâu khoe miệng của hắn bỗng nhiên d ơ lên một vòng ý cười đáng tiếc không thể bại trong tay ngươi kiếm ngược lại là một kiện việc đáng tiếc bất quá như thế có ý tứ sự tình ta cũng không thể bỏ lỡ từ phi mắt thấy trần lưu thành phương hướng rút kiếm ra trên người hắn kiếm y sông lên trời không tràn ngập chư thiên sau đó một kiếm chạm ra ngoài kiếm tại thời khắc này đường quốc bên trong tất cả ngũ cảnh tông sư cơ hồ đều trong cùng một lúc có cảm ứng có người muốn muốn đặt chân cảnh giới thứ sáu một phẩy không không không n ă m qua toàn bộ đại lục còn không có một vị đặt chân sáu cảnh cực giả l i ê n ngay cả thanh sơn kiếm tông bên trong sống sót hai vị kia đều là bối điểm cực cao lão bất tử nhân vật trần lưu thành bên trong thanh giác ti bên trong tất cả mọi người đều tại ngẩng đầu nhìn cái kia đạo áo trắng thân ảnh mà lúc này tiêu bạc như đối mặt đủ để hủy thiên d i ệ t địa sáu cảnh lôi kép lại là không tránh không né thân hóa một đạo kiếm quang theo thương khung phủ riêu mà lên càng lúc càng nhanh dần dần hóa thành một vệ ánh sáng điểm tay của hắn bên trong cầm kia đem rơi thiên kiếm trên mặt không chỉ có không có chút nào sợ h a i thậm chí còn tràn ngập hưng phấn c h i s á c một đạo thiên lôi rơi xuống hắn thậm chí không có rút kiếm trên thân kiếm quang lạnh thấu xương cái kia đạo thiên lôi còn chưa rơi xuống cũng đã t á n đi tiếp theo là đạo thứ nhì một đạo mạnh hơn một đạo nhưng thiên lôi liên tiếp tiêu tán thân thể của hắn còn t ạ i h ư ớ n g lên cử động lần này tựa như là đối thiên địa khiêu khích tràn ngập mấy ngàn bên trong vòng xoay bắt đầu xoay trọn vô số linh khí hội tụ lại với nhau sau đó hóa thành lôi kép rơi xuống một đạo to lớn màu t muốn gì thế giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm minh tất cả mọi người là sửng sốt một chút liền ngay cả tiêu bạc như đều là quay đầu nhìn lại chỉ thấy được từ phương nam xuất hiện một đạo kiếm quang thoáng qua liền mất trong chớp mắt liền xuất hiện tại lôi kếp i phía dưới sau đó hướng về kia đầu lôi long lao đi kiếm quang lại lên cường đại vô cùng lôi long đầu lâu rơi xuống cả con dòng khu gầm v a n g t ạ n ra lý hưu sửng sốt một chút tiêu bạc như bỗng nhiên nhìn về phía đường quốc phía nam thừ lạnh một tiếng trên mặt không vui tiểu nam cầu phía trên từ phi thân thể chấn động một ngụ máu tươi từ trong miệm phân ra khi tất cả người trở nên huệ v i bắt đầu nhưng trên mặt lại tràn đầy thoải mái trong lòng càng là thư sướng đến cực điểm sừng sững tại trên tường thành cười lên ha h a lấy ngũ cảnh c h i thân chạm sáu cảnh l ô i kiếp phóng nhãn thiên hạ chỉ có tử phi có dạng này đáng khách rất nhiều người không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra tiêu bạc như lại là nhất thanh n h ị sở hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất lý hưu t ấ t cao giọng nói đã cảm thấy không có gì hay vậy liền đi làm để cho mình cảm thấy có ý tứ sự tình đây chính là tu hành thoại âm rơi xuống tiêu bạc như quanh thân nở rộ mười triệu kiếm quang cả người trực tiếp xông vào đến lôi vân ở trong ó ngánh kiếm quang tựa như sơ dương đồng dạng phá mây mà ra sẽ nát phương viên mấy ngàn bên trong vòng xoáy chém ra đạo này muốn c h â n áp thiên địa k i ế p vân mặt trời từ chân trời dâng lên ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt mọi người trên trời k i ế p vân hoàn toàn biến mất đúng là bị tiêu bạc như ngạnh xinh xinh đem nó chém vỡ vô số người thất kinh thất sắc rung động n g ẹ n h nào thiên hạ này thế nhưng là rất lớn a t i ể u tử tiêu bạc như sừng sững tại thương không chi đ ỉ n h bình thản lời nói vang vọng tại lý hưu bên hai sau đó hắn bước về trước một bước trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa tiêu bạc như toàn thân trên dưới sinh ra vô số kiếm quang sau đó đi tiến vào cánh cửa kia biến mất tại trong như thế lý hưu toàn thân chấn động ta cùng cung tiễn tiêu t i ế n sinh thanh giác t i bên trong vang lên cùng kêu lên hò hét tất cả mọi người quỳ dạp xuống đất ta cùng cung tiễn tiêu t i ế n sinh trần lưu thành bên trong mấy trăm ngàn tu sĩ quỳ dạp xuống đất biểu thị tôn kính trong miệng hô chương hai trăm bảy mươi mốt cùng một mảnh thiên hòa nhân gian chương hai trăm bảy mươi mốt cùng một mảnh thiên hòa nhân gian còn có k ê u bước vào môn hộ ở trong toàn thân trên giới tản ra trói mắt kiếm quang nam t ử á o trắng có người vượt qua sáu cảnh cánh cửa phá toái hư không mà đi thiên địa đại đạo từ không trung hiện hiện vô số bên trong từng đạo hoa văn trôi nổi tại trời xanh phía trên kia là dấu ấn đại đạo là thiên đạo hiện l bước vào sáu cảnh liền tương đương cùng trời giống nhau không chỉ là đường quốc toàn bộ đại lục bất kỳ địa phương nào bầu trời đều lộ ra cảnh tượng như vậy vô số người c h ấ n kinh vô cùng đi ra cửa phòng ngầm đầu nhìn lên rung động trong lòng không thôi cảm thấy có chút khó có thể tin lại có người vượt qua sáu cảnh cánh cửa là năm đại phái người hay là âm phủ người lại hoặc là thanh sơn kiếm tông rất nhiều trong lòng của người ta c u ầ n c u ộ n lấy kinh đ à o hải lãng thật lâu không nói gì lục hải chi bên trong tổ thần tế đàn trước đó còn lại mười sáu yêu vương quay trùng quanh cùng một chỗ u ám đại điện bên trong lóe ra yêu dị ánh lửa đem mười sáu vị yêu vương khuôn mặt làm nổi bật đủ mọi màu sắc là hắn sao có người c h ầ m rãi mở miệng băng lanh thanh âm quanh quẩn tại đại điện bên trong nếu là cẩn thận nghe qua thậm chí còn có thể nghe tới cất dấu trong đó cực sâu từng tia từng tia run dày là hắn những cái kia kiếm quang cho dù chỉ là từ xa nhìn lại liền để ta run như cầy s ấ y trừ hắn đoạn không có người thứ hai trên bầu trời môn hộ dần dần biến mất biến mất vô số kiếm quang sen lẫn kiếm ý tử nhân thế ở trong biến mất bên trong đại điện bầu không khí thông suốt buông lỏng lời này lộ ra rất nhắc、gan. nhất là xuất từ đường đường lục hải yêu vương trong miệng nếu là bị người bên ngoài nghe thấy nhất định sẽ làm trò hề cho thiên hạ lạ thường chính là những người còn lại đều không có chế rêu hắn thậm chí còn rất tán thành nhẹ gật đầu tiêu bạc như vượt đánh vỡ một phẩy không không không k h ô g ràng buộc nhập sáu cảnh phách nát hư không vì thiên hạ chém ra một đầu phi thăng con đường thật sự là không tầm thường ra hỏa có yêu vương mở miệng hí hư nói rời đi cũng tốt như thế ta cùng cũng không đến nỗi tại nơm nớp lo sợ sinh hoạt lại có người mở miệng may mắn nói một câu những người khác nhìn hắn một cái hơi nhịu nhữ mày cảm thấy lời này quá mức ngay thẳng tuy nói mọi người ngầm hiểu lẫn nhau nhưng như thế trực tiếp nói ra vẫn là để người có chút không nhịn được mặt m ũ i không ai biết được nguyên nhân là cái gì chỉ biết đại khái một nghìn năm trước đó thiên đạo phát sinh dung chuyển toàn bộ đại lục phía trên ngũ cảnh tu sĩ đều khó mà vượt qua sáu cảnh cánh cửa cho dù có người đột phá cũng sẽ thân tử đạo tiêu thời gian dần qua cũng liền không người còn dám tiến lên một bước đường quốc bên trong cũng là như thế liền xem như thâm bất khả chắc đường thư viện viện trưởng đến cùng phải trang b ư ớ c vào sáu cảnh không ai chân chính biết được đạo này ràng buộc cần phải có người đến đánh vỡ trước đó không lâu mộ dung anh kiệt có thể làm được nhưng hắn bởi vì lao kiếm thần nguyên nhân từ đó một lòng muốn chết cho nên bùi tử vân cùng tiêu bạc như mấy người mới có thể như vậy tiếp với nhưng bây giờ tiêu bạc như làm được hắn thân hóa kiếm quang đi vào cửa hộ chém ra đại đạo giàn buộc dùng một thanh kiếm vì thiên hạ tu sĩ sẽ mở trần nhà cho nên cả nước tu sĩ mới quỳ trên mặt đất có rất người càng là khóc không thành tiếng tiêu bạc như chém vỡ bình cảnh thật đúng là không tầm thường trong đông cung lý huyền hơi ngửa đầu nhìn xem màu xanh thẳm bầu trời cánh cửa kia sớm đã biến mất cảm t h ắ n nói ở phía sau hắn đứng hai người một người toàn thân bao phụ tại áo bào đen bên trong còn có một người thì là quốc sư đại nhân cánh cửa kia về sau là cái gì lý huyền xem xét lấy bọn hắn hiếu kỳ hỏi người háo đen trầm mặc không có mở miệng quốc sư cười nói giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại là trời cửa đầu kia tự nhiên cũng là trời thiên ngoại hữu thiên lý huyền vậy một cái nhứ mày hỏi quốc sư lắc đầu giải thích nói cùng một mảnh trời cùng một mảnh trời lý huyền ngẩn người một chút liền ngay cả phía sau hắn người háo đen kia đều là sửng sốt một chút nếu là cùng một mảnh trời vậy tại sao còn phải phi thăng đó cũng không phải phi thăng quốc sư lắc đầu nói một câu không phải phi thăng kia tại sao lại xuất hiện tiếp dẫn muôn hộ lý huyền một gãi gãi cái cảm có chút không nghĩ ra đơn giản đến nói tiêu bạc như đích xác rời đi nhân gian nhưng đi quá khứ hay là nhân gian mà lại nếu như hắn nguyện ý theo lúc đều có thể trở về nói cho cùng kỳ thật vẫn là ở nhân gian lời này giống như là nhiễu khẩu lệnh nói ra ý tứ cũng là trước sau mâu thuẫn mơ hồ không rõ lý huyền một ở trong đó nghe ra bí mật h n g vị có lòng muốn muốn tìm tòi hư thực nhưng xem xét quốc sư d á n g vẻ liền biết hắn sẽ không nói dứt khoát lắc đầu cũng không thèm để ý dù sao thân là thái tử mình sớm muộn cũng sẽ biết đã tiêu bạc như đánh vỡ thiên đạo g i n g buộc ta dù không phải tông sư nhưng cũng biết ngày sau ngũ cảnh lại muốn bài trừ sáu cảnh không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng một chút quốc sư có muốn hay không thử một chút hắn quay đầu nhìn quốc sư gương mặt giả n u a kêu bên trên tràn đầy nếp nhăn nhét chung một chỗ giống như là khe ránh áo bào đen nam tử cũng là nhìn xem quốc sư trong mắt mang theo tôn kính vị quốc sư này đại nhân truy cứu cả đời đều tại vì cái này để hắn vô cùng âu hiếm quốc gia kính dân l ấy chưa hề có một lát lãnh đạm sáu cảnh cường đại cỡ nào mà thần thanh chữ người trong thiên hạ đều tha thiết ước mơ cảnh giới quốc sư ngẩng đầu nhìn một chút màu xanh thảm bầu trời nhìn xem cánh cửa kia tiêu tán địa phương che kín nếp ố n trên mặt lộ ra một cái t i ế u dung đôi mắt chỗ sâu mang theo một vòng ước mơ hồi lâu sau mới thu tầm mắt lại nói khẽ ta sắp chết nhan hồi cùng hứa tử ký không sai hai người liên thủ chấp trưởng quốc sư p h ụ thức tha có hơn sau khi ta chết dương phi hồng sẽ tiếp nhận ta đến phụ tá người hắn mặc dù gan tiểu sợ p h i ề n p h ứ c nhưng thủ đoạn nhưng cũng rất là cao minh người áo đen l ặ n g lặng đứng thẳng lý huyền một mặt bên trên tiểu dung dần dần biến mất trầm mặc không nói yên tâm ta còn có thể sống mấy tháng trong thời gian này ta sẽ đem trong tay sự t ì n h xử lý sạch sẽ thế tử điện hạ rất không tệ có hắn giúp ngươi liền đại biểu bắc địa đứng tại ngươi đầu này chỉ cần bắc địa đứng tại ngươi bên này vô luận bệ hạ tại như thế nào thiên vị nô vương thái tử chi vị cuối cùng vẫn là ngươi chạy không thoát quốc sư nhìn xem lý huyền một g i à n r ò lý huyền một thần s ắ c nặng nề trong mắt hiện hiện một vòng ai sắc nói khẽ ngài nếu là có thể còn sống thái tử chi vị cho dù không ngồi lại có thể thế nào hốc mắt của hắn có chút đỏ thanh âm có chút run dậy quốc sư cười, cười nói nói ít những hải tử này khí lời nói nô vương thủ đoạn cố nhiên không kém gì ngươi nhưng hắn quá mức chuyên trú vào đường quốc nếu là tại dưới sự lãnh đạo của hắn lại biến thành bộ dáng gì không ai biết được nhưng ngươi khác biệt ngươi có thể dẫn đầu đại đường đi hướng cường thịnh đây là vô số người rót như ban ngày một điểm lý huyền một túi đầu không nói thêm gì nữa quốc sư lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời mới lên ở hướng đông ánh bình minh tiến liên diễm bầu trời xanh thăm thảm hiện lên dần dần biến mất thiên đạo là c h ấ n tụ hợp phát họa cùng một chỗ tựa như một chương bức tranh tuyển mỹ thật là đ ẹ p cực đời này không giả quốc sư ngóng nhìn chân trời có chút cảm khái nói một câu sau đó quay người đi ra đông cung trở lại quốc sư phủ áo bào đen nam tử mắt thấy quốc sư rời đi sau đó ngẩng đầu nhìn thái tử muốn nói cái gì lý huyền lay động lắc đầu nói khẽ thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn người với người cũng c ũ nên g n tách rời chúng ta sẽ cảm thấy bi thương và tuyệt vọng nhưng cũng muốn thử đi quen thuộc đây hết thảy bởi vì vô luận bất luận cái gì bi thương đều không thể cải biến đã phát sinh sự thật vậy sẽ phải đi tiếp thu từ ăn ngươi hiểu không người á o đen do dự một lát nhẹ gật đầu chỉ là ánh mắt như cũng tràn đầy phức tạp Trưng trư thiên Trưng quyển bà trư sách, Cảm trong thiên hạ không biết bao nhiêu du dã tu sĩ kẹt tại cánh cửa kia trước không được tấp tiến vào thôi được dù sao cũng không có trông cậy vào người phá cảnh lý huyền quăng lên đĩu môi lẩm bẩm một câu hôm nay chú định là cái không tầm thường thời gian tại cái này bảy ngày bên trong liên quan tới khóa thiên tháp cùng tiêu bạc như sự tình cơ hồ mỗi một ngày đều có thể tại khuynh thiên sách trà trước ghi chép bên trên nhìn thấy ghi chép liên quan nhất là bảy ngày trước đêm đó trần lạc nhúng tay trong đó cùng tấn vương lý quảng bỏ mình sự tình càng l ạ như cùng ở tại bình tĩnh trên mặt hồ ném một khối to lớn tảng đá để vô số người nhà đường trợn mắt hốc mồm khó có thể tin càng làm cho vô số người cảm thấy sợ hãi không thôi rất nhiều người muốn giết vị này kiếm tiên nhưng lại không giết chết ngày sau cùng vị này kiếm tiên khôi phục thương thế thiên hạ ai còn có thể ngăn được hắn nếu như nói trước đó thanh kiếm này vẫn chỉ là treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu như vậy hiện tại chính là đã d á n tại trên cổ của bọn hắn những người này tự nhiên cũng cảm nhận được hôm nay thiên đạo biến đổi lớn mới đầu còn không rõ cho nên nhưng ở hỏi thăm người bên cạnh về sau đều hiểu chuyện gì xảy ra tiêu bạc như phi thăng đặt chân sáu cảnh phá thoái hư không mà đi rất nhiều trong lòng người kinh hãi nhưng là treo lấy trái tim kia lại để xuống tiêu bạc như rời đi nhân â n gian tự nhiên cũng liền không ai sẽ đang trả thù bọn hắn nói cách khác tham dự chuyện này người đều sẽ không chết thật tình không biết cái này ngắn ngủi bảy ngày thời gian bên trong toàn bộ đường quốc bên trong bao nhiêu cái tông phái thế gia lạng yên ở giữa bắt đầu chuẩn bị lên hậu sự tấn vương lý quảng thi thể sớm tại hôm qua liền từ đã bị đưa đặt trường an thành bị lý huyền một mạng người hậu táng khi còn sống thân hậu sự không khỏi là xử lý thích đáng kỳ thật nói đến cũng không có sự tình gì vị này tấn vương ra cả đời làm theo ý mình liền ngay cả bằng hữu đều không có một cái một thân một mình đi cũng đã làm cũng nhanh chóng liên quan tới việc này về sau tiếp theo thái tử không có nói thẳng nhưng k i u chết dù sao cũng là người trong hoàng thất hay là ngũ cảnh công sư có thể nghị sự tình tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua thời gian dần dần s ó i mòn toàn bộ đường quốc nhưng như cũ đang sôi t r ả o vô luận là khóa thiên tháp hay là tiêu bạc như hai chuyện này mang đến phong ba cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tiêu tán lại thêm hôm nay tiêu bạc như đạp sáu cảnh phi t h ă n g ngày mai tất nhiên sẽ lại vào trà trước ghi chép chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian rất dài chuyện này mang đến ảnh hưởng cũng sẽ không yếu bớt như cũ sẽ trở thành vô số người trà trước sau bữa ăn một lớn đề tài nói chuyện trên giang hồ đưa tới phản ứng chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian rất dài đều là không ai bằng mà tại vô số người nội tâm tràn đầy ba động thời điểm trần lưu thành bên trong lại là lộ ra một yên tĩnh rất nhiều Khoảng cách tiêu bạc như phi thăng đã qua nửa tháng, thanh giác bên trong nửa bên giác bạc tiêu ti qua đã lý ạ i tới giáo tập cùng đệ tử đối với luôn luận. l nghe cùng hắn có thể tập tử đệ đàm hưu đứng tại thanh giác t i đại môn trước đó một bộ thanh sam đứng thẳng ngẩng đầu nhìn trước người đầu này ngựa xe như nước phố dài không biết suy nghĩ cái gì nghĩ gì thế lương tiểu đao từ thanh giác t i bên trong đi ra nhìn thấy lý hưu ngây người ngẩng người tiến lên vỗ một cái bờ vai của hắn hỏi một tiếng lý hưu thu tầm mắt lại nhìn hắn một cái nói kỳ thật ta sở dĩ muốn đi hoang châu còn có một chuyện khác muốn làm hắn giờ phút này ngây người tự nhiên không phải tại nghị tu hành ý nghĩa vì sao tu hành chính hắn lại quá là rõ ràng lương tiểu đao như những mày bởi vì lý hưu thời khắc này thần sắc rất là nghiêm túc ta nhanh phá cảnh cái gì đồ chơi lương tiểu đao có chút không có kịp phản ứng một lát sau đ ô n g nhiên nhảy một cái cao ba trượng t r ặ n to mắt nhìn lý hưu không thể tưởng tượng nổi mà hỏi ngươi nói cái gì phản ứng này rất mãnh liệt khiến cho trên đường phố vừa đi vừa về đi qua người qua đường đều là nhịn không được đem ánh mắt nhìn lại tu hành không quá gần hai năm l i ề n muốn từ một người bình thường nhảy lên mà trở thành bốn cảnh tu sĩ đây có phải hay không là có chút quá nhanh rồi cho dù hắn là trong truyền thuyết tam kiếp trí thể như thế tu hành tốc độ không khỏi cũng có chút nghe rợn cả người lý hưu liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói chỉ là nhanh pha kính hẳn là còn cần một đoạn thời gian mà lại ta tu hành tốc độ quá nhanh mặc dù bởi vì tam kiếp chi thể sẽ không phát sinh căn g cơ bất ổn tình trạng nhưng có thể chậm một chút liền chậm một chút tương lai một năm bên trong ta tận lực sẽ không phá cảnh lương tiểu đao nện trật lưỡi sau đó có chút khó chịu hừ hừ, hừ hai tiếng có cái gì tốt đặc ý muốn không được mấy tháng ta cũng có thể đặt chân bên trên ba quan trở thành ba cảnh tu sĩ vừa dứt lời hắn đột nhiên sửng sốt nhìn xem lý hưu nói ngươi sở tu hành chư thiên sách chỉ có thừa quyển nhiều nhất chỉ có thể tu hành đến bốn cảnh lại nghĩ đi lên thì là chuyện không thể nào cho nên mới muốn đi h o à n g châu tìm tới mặt khác một quyển lý hưu nhẹ gật đầu chính là như thế đi tìm thông tiểu tiểu là nguyên nhân đi tìm chư thiên sách đồng dạng là nguyên nhân cả hai đều là không thể thiếu thế nhưng là theo ta được biết chư thiên sách chia làm thượng trung hạ ba quyển thư viện một quyển vi thượng thanh sơn một quyển vi tiếp theo h o à n g châu một quyển vi kết thúc nếu như muốn để ngươi tu v i cao hơn một bước chúng ta muốn đi hẳn là thanh sơn mới là lương tiểu đau hơi nghi hoặc một chút đây là thiên hạ đều biết sự tình chư thiên sách tồn tại cho tới bây giờ đều không phải bí mật chỉ là chưa hề có người đọc hiểu qua chư thiên sách liền như là võ đ a n g sơn cựu tự chân ôn cho nên bản năng đủ gây nên gió tanh mưa máu bảo vật lại bởi vì không người có thể sử dụng từ đó làm cho không người hỏi t h a m hiện tại khác biệt lý hưu có thể kỳ thật chư thiên sách cũng không có thượng trung hạ nói chuyện lương tiểu đao lần nữa sửng sốt vội vàng hỏi chuyện ra sao lý hưu nghĩ nghĩ tựa hồ là tại tổ chức ngôn ngữ một lát sau mới giải thích nói chư thiên sách chính là đại đạo nguyên thủy nhất là k h n có thể đem nó coi là làm bản nguyên đại đạo bản nguyên chia ra là bà ba, ba người cùng là một thể đều là riêng phần mình riêng tiếp theo chỉ là nếu như đem nó đơn độc c á c h ra phần này riêng tiếp theo sẽ có cuối cùng nếu như đem hai khối hợp lại cùng nhau liền có thể tại nguyên bản cuối cùng lần nữa riêng tiếp theo ba người hợp nhất liền sẽ trở thành hoàn chỉnh một khối nói cách khác vô luận là bất kỳ một cái nào đơn độc lấy ra đều có thể tu hành cũng đều chỉ có thể tu hành đến du giã cấp độ đem bất luận cái gì hai cái kết hợp với nhau liền có thể nâng cao một bước không quan trọng thượng trung hạ chi phân lời này giải thích rất rõ ràng lương tiểu lao nhẹ gật đầu mặt lộ vẻ, vẻ chợi hiểu trong lòng minh mộ đây là hắn lần đầu tiên nghe được liên quan tới chư thiên sách giải thích nhưng lại sẽ không hoài nghi lời giải thích này có chính xác không bởi vì xuất t ừ lý hưu miệng vậy liền nhất định là đúng bởi vì hắn là hiện nay duy nhất có thể tu hành chư thiên sách người phóng nhãn thiên hạ cho dù là c h i thức quên bắt nhất huynh thiên sách trưởng giáo cũng không dám nói hắn đối với chư thiên sách hiểu rõ sẽ tại lý hưu phía trên vậy thì tốt nghỉ ngơi nửa tháng lúc nào về trường an ta thế nhưng là đã không kịp chờ đợi muốn đi hoang châu đi một chút lương tiểu đao lay động một cái bả vai có chút hư p ấ n chương hai m bảy ư ơ i lưu loắt trên áo có phong trần chư hai t r ă miệng lưỡi lưu loắt trên áo có phong trần lương tiểu đao có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là theo sau lưng xuyên qua sáu đầu phố dài cùng hai mươi hai đầu hẻm nhỏ trên đường đi gặp phải không ít người r a hồ tại nhìn thấy lý l ư u về sau đều là biến sắc túi đầu vội vã tránh đi tiêu bạc như mặc dù phi thăng nhưng là vị này điện hạ còn lưu tại nhân gian trước đó không lâu phong ba còn không có khôi phục lại bình tĩnh giờ phút này bị hắn nhìn thấy chưa chừng một cái không cao hứng mình đầu này mạng nhỏ liền không có một màn này tại một đường đi qua phát sinh rất nhiều lần lý l ư u phảng phất giống như không gặp lương tiểu đao thì là không ngừng địa i ệ i ĩ u m ô i nghĩ thầm đây chính là không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ k ê o cửa nhóm người mình có thể từ không có suy nghĩ qua chuyện trả thù ngược lại là chính bọn hắn trước ngông cùng suy đoán loạn trật c ư ớ c hai người tại một chỗ lao c h ạ c h trước đó dừng lại tòa này chạch viện thật rất giả trên cửa nhà mang theo rất giả sau cơn mưa vết tích chất gỗ vật liệu xem ra mấp mô có chút sốt bốn phía nơi hẻo lánh chỗ phơi bày mảnh gỗ vụn tuyết trắng mảnh gỗ vụn theo thời gian lắng động trở nên có chút mốc n e o cửa gỗ phía trên đoạn mất một chút cảnh góc cộng lớn trung ương treo hai cái sắc tạo t r o n điểm trần t r ù i tại không khí cùng ở m ớt hoàn cảnh ra đời ra dị sắt gió xuân xuyên qua hẻm nhỏ gợi lên lấy hai cái pha tạm sát điểm không ngừng địa lay động gõ lấy cửa gỗ hai bên tường cao có chút khuynh ả o chiếc phủ cao chạch phía trên treo tầng một rêu xanh rêu xanh trung ương nổi lơ lửng tầng một lao bạch đứng tại trạch viện trước đó nhìn lại tựa hồ có thể ngửi được một cỗ mục nát rách nát hương vị cảm giác này tựa như lúc trước lao ngõ dù không hoàn toàn nhưng cũng có một tia phong bạo đến cái này làm gì lương tiểu đao dò xét một chút căn này lao chạch viện trên mặt ngược lại là không có cái gì ghét bỏ thậm chí còn có một loại cảm giác qu chỉ là hắn rất hiếu kỳ lý hưu vì sao tới đây dựa theo hành trình cùng tính tuyết lâu tin tức nhìn t ú xuân phong cùng sở hạng cùng diêu chi ba người sớm nhất còn muốn có một hai ngày lộ trình mới có thể đổi tới trần lưu thành cho nên nơi đây sẽ không là bọn hắn này sẽ là ai lý hưu không nói gì chỉ là đưa tay đẩy cửa ra sau đó đi vào t r ạ c h viện bên trong trang phục bậy biện rất phổ thông tựa như là hoang phế thật lâu phá v i ệ tử t chính viện rất sạch sẽ không nhốn bụi trần nhìn ra được hai ngày nay bị người quét d ọ n qua nơi hẻo lánh vẫn như cũ có không ít cho đụi bên cạnh viện h ồ nhỏ khô cạn bên hồ vạc gốm để lọt một cạnh ố vặt mái hiên nhà có hai đạo l xem ra có chút tàn tạng lương tiểu đao chỉ là đại khái nhìn lướt qua liền biết gian viện từ này cho tới nay đều ở vào không người ở lại trạng thái chỉ là ngày gần đây mới có người ở tại nơi này bên trong trong nội viện vang lên tiếng đàn thanh âm nghe có chút thanh nhã nhưng lại như là cầu nhỏ nước chảy đồng dạng hỗn lượn lưu chuyển cho dù hắn chỉ là hơi biết âm luật cũng có thể nghe ra cái này đánh đàn lòng người bên trong vui sướng cùng một màn kia không bình tĩnh còn có một tia ẩn tàng cực sâu ưu á n tiếng đàn bình tĩnh nhưng lại quần quận mà tới đủ loại không giống mâu thuẫn dung hợp lại với nhau lương tiểu đao có chút say mê lắc lên đầu、người、nghe hiểu được lý h hỏi một tiếng lương tiểu đao nói không hiểu nhưng ta nghe được cái này đánh đàn người là cái cô đường mà lại là cái mỹ nhân hay là một cái tương t ư đến cực điểm mỹ nhân lý hưu thản n h i ê nói n n g ư ơ i biết cũng không phải ít lương tiểu đao cười hắc hắc không nói gì chỉ là trong lòng càng thêm hiếu kỳ cái này đánh đàn người sẽ là ai mộ dung tuyết đi thượng thanh cung tu hành lương thu không có khả năng tới đây thông tiểu tiểu viễn tại hoang châu nghĩ đến đây sắc mặt của hắn có chút ngạc nhiên đối lý hưu nuốt nước miếng một cái hỏi mặc thanh hoan nàng cũng sẽ đạn từ khúc lý hưu trầm mặc một hồi không để ý tới hắn trực tiếp đi vào phòng trước cửa sau đó đẩy cửa đi vào lương tiểu đao đứng ở trong viện giang tay ra nghĩ thẩm mỹ nhân như cam lộ ta một giới người t h u kệ không có cái này phúc điểm sẽ không quấy dày các ngươi hắn đi đến bên cạnh viện tòa kia trước hồ đánh giá cái kia phá vạc trong lòng cảm thấy này và ạ không tầm thường tình nợ khó khăn nhất đổi mỹ nhân ân cũng khó nhất tiêu thụ lý hưu cùng mạc thanh hoan từ nhỏ ở thính tuyết lâu bên trong cùng nhau lớn lên cùng một chỗ chỗ kinh lịch sự tỉnh coi như để trường an thành bên trong tốt nhất thuyết thư tiên sinh miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt nói lên một ngày một đêm đó cũng là nói không hết nhất là kinh lịch biện sách sự kiện kia về sau mạc thanh hoan ngồi tại một đàn bày ở trước người nàng dựa vào bên cửa sổ ngồi xuống trước người thanh màn thắt ở trên cây cột lý hưu đứng ở trước mặt của nàng c h ầ m m ặ t không có mở miệng cũng không biết nên mở miệng như thế nào hồi lâu qua đi một bài từ khúc dừng lại mặc thanh hoan ngồi quỷ chân tại dài trên bảng động thủ sửa sang lấy dây đàn nàng mặc một thân váy trắng tựa như là tuyết lớn bên trong nở rộ một đá bạch liên hoa ta đạn phải như thế nào nàng túi đầu không có nhìn về phía lý hưu lại mở miệng dò hỏi rất tốt lý hưu chân thành nói hoan châu mặc dù so đường quốc lớn hơn nhiều thế lực cũng là sai lầm tổng phức tạp nhưng bàn về thực lực lại là không bằng đại đường chuyến này dù xa nhưng cũng sẽ không phát sinh cái gì nguy hiểm hắn nhìn trước mắt lao đàn thiếu nữ khó được giải thích một tiếng m ặ t thanh hoan trên mặt lộ ra một cái tiếu dung nói khẽ hoang châu lấy năm đại phái vi tôn năm phái thực lực dù so ra kém đường quốc lại cũng chỉ là kém một bậc thôi húng chi cách xa nhau rất rộng lớn đường cũng là ngoài tầm tay với người đi về sau hay là cẩn thận một chút tốt lý hưu không nói gì thêm chỉ là ừ một tiếng sau đó rơi vào chân mặc hai người đối lập ngồi ai cũng không có mở miệng trong nội viện đứng tại phá vạc một bên lương tiểu đao dựng thẳng lên lỗ thai nghe đường này có chút không k i ê n nhẫn hừ hừ hai tiếng thầm nghĩ thật sự là phiền phức đường đường đường quốc thế tử lớn không được cùng một chỗ cưới chính là lệ mề chậm chạp do do dự dự quá không phải là một món đồ tu vi của ngươi tinh tiến vào không ít lý hưu dò xét nàng một chút đột nhiên nói nguyên bản mạc thanh hoan cũng đã là bên trên ba quan tu sĩ đồng thời tại trên thương lan bảng xếp hạng mười sáu có chút không tầm thường về sau tại biển sách ở trong đạt được lớn nhất cơ duyên thánh thể hai mươi b ố cầu minh nguyện dạ bây giờ thời gian nửa năm quá khứ tu vi của nàng có thể nói là có có c h ú t không t thậm chí ẩn ẩn đã có thể cùng trần huyền sách cùng mộ cho đánh đồng lão đầu tử muốn để vệ nhị ra cùng ngươi cùng nhau đi hoang châu trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau mạc thanh hoan nói lý hưu lắc đầu không cần đại đường mấy năm gần đây sẽ không quá bình tĩnh vệ nhị ra hay là lưu tại thính tuyết lâu cho thỏa đáng ta có hùng bàn đi theo huống hồ còn có lý nhất nam tại đầu kia không có việc gì mạc thanh hoan trầm mặt một hồi đem một đàn dơ lên hai tay trước người nhẹ nhàng ôm ngoài cửa sổ gió lay động lấy hình trụ bên trên thanh mản đột nhiên nói ta thích ngươi lý hưu đi theo trầm mặt lại không nói gì lương tiểu đao ghé vào hai cái bên trên nhẹ nhàng địa c ắ n răng m a n g câu đổ vô dụng chương 274, có mắt không biết thuần một sắc một con rồng chương 274, có mắt không biết thuần một sắc một con rồng mạc thanh hoan rời đi căn này t r ạ c h viện lý hưu nếu như muốn đi hoang châu thính q u y ế t lâu tại trong đại đường hết thể hành động liền đều muốn tựa ở trên người nàng l a o lâu chủ không để ý tới sự tình nàng gái này thánh nữ liền muốn gánh nổi trách nhiệm nàng hẳn là muốn cùng ngươi cùng đi t r ạ c h viện bên trong lương tiểu đao mắt thấy mạc thanh hoan đi xa thân ảnh một lúc lâu sau nâng lên cánh tay nhẹ nhàng địa thọc lý hưu nhỏ giọng nói chỉ có thể nhìn ý trung nhân đi xa chân trời tìm kiếm một cô gái khác mà mình lại không thể theo sau chuyện như vậy vô luận đối với người nào đến nói đều là cực kỳ chuyện đau khổ chỉ là có chút người sẽ đem phần này thống khổ dằn xuống đáy lòng sẽ không biểu lộ ra lý hưu nhìn hắn một cái vẫn chưa nói chuyện tình yêu thứ này vốn là khó mà xử lý không chịu nhận là chuyện tốt cự tuyệt cũng không phải chuyện tốt vậy cứ như thế đặt ở kia bên trong không quan tâm có lẽ mới là tốt nhất quyết định thời gian là một bộ thuốc hay sẽ h ò a tan tất cả mọi chuyện thính tuyết lâu sự tình kỳ thật không tính là quá nhiều trong lâu vận chuyển cùng ám sát đều tự có nó một bộ hoàn trình hình thức tồn tại lý hưu tạm thời rời đi mang không đến ảnh hưởng gì thậm chí từ một loại nào đó góc độ đi lên nói trong lâu nhiệm vụ ngược lại còn muốn càng nhẹ nhõm một chút ngươi c ó muốn hay không về một chuyến bắt điện hai người đi ra trạch viện đem đại môn đóng lại hắn đưa thay s ở s ở d ì xét hai cái sát điểm lên tiếng hỏi lương tiểu đao lắc đầu cười nói lại không phải cái đại sự gì cái kêu bên trong dùng tới được cố ý trở về một chuyến húng chi còn là cùng ngươi cùng một chỗ phụ thân ta ủng hộ còn đến không kịp nơi nào sẽ phản đối ngược lại là ngươi muốn hay không đi một lần hắn nhìn xem lý hưu đột nhiên hỏi thăm một câu lý hưu cây tại bắc địa bắc địa những năm gần đây không biết có bao nhiêu người tại mong mỏi hắn có thể đi trở về một lần sau này hay nói lý hưu nói hai người trở lại thanh giác t i bên trong yên tĩnh chờ đây chính là trước đó nói tới về trường an trước đó không thể không xử lý một sự kiện tuy nói đã sớm có đi hướng hoang châu dự định nhưng là giờ phút này đột nhiên tiến đến lộ ra vẫn còn có chút đột ngột còn có một số giải quyết tốt hậu quả sự tình phải xử lý lý hưu là cái chán ghét phiền p h ứ c người tự nhiên cũng liền chán ghét xử lý những n à y cái môi cho nên liền làm tận lực đơn giản một chút làm tận lực mau một chút đêm nay mặt trăng rất tròn trăng sáng sao thưa thật mỏng mây mù lơ lửng ở thương k h u n g liếc nhìn lại căn bản là không có cách che chắn sát trời bốn phía hướng về yếu ớt tiếng côn trùng đ ê ơ trong lúc hành tẩu có hơi lạnh gió đêm đập vào mặt lộ ra mùi hương thoang thoảng ý lạnh lý hưu rất thích dạng này ban đêm bởi vì bóng đêm tại trăng tròn bao phủ phía dưới sẽ có vẻ phá lệ yên t ĩ n h cùng an nhàn sẽ làm lòng của mình bình tĩnh trở lại tại dạng này ban đêm ở trong một chút xíu tiếng vang đều sẽ lộ ra rất là đột, đột tỉ như giờ phút này thanh giáp ti cửa chính chỗ truyền đến trầm đục thanh âm lý hưu cùng lương ti túy xuân phong cùng sở h à n g còn có diêu chi ba người đi tới thanh giác t i trước cửa so nguyên bản dự đoán còn nhanh hơn một hai ngày thanh giác t i là một cái rất giảng cứu quy củ địa phương ban đêm tắt đèn chìm vào giấc ngủ không người mở miệng nhưng túy xuân phong không phải một cái giảng quy củ người đứng ở trước cửa cùng trong chốc lát đi sau hiện không ai ra đón hắn thế là liền lên trước hai bước đá văng thanh giác t i đại môn sau lưng sở h à n g khỏe miệng giật một cái cho dù là có người bái sơn cửa cũng rất ít sẽ trực tiếp đạp người ta đại môn đây chính là vạch mặt sự tình thanh giác t i g á c đêm giáo tập cơ hồ là ngay lập tức liền xuất hiện tại cổng mặt mũi tràn đầy âm trầm dự định giáo hấn một chút cái này không biết tốt xấu người nhưng khi hắn đi tới cửa trước thời điểm xác thực không khỏi sững sờ ngay tại chỗ khoe miệng giật một cái nhóm mắt chỉ cảm thấy một hơi thở gấp đi lên xanh mặt quay người liền đi kim l ã o đầu nhi ta liền biết hôm nay hay là ngươi canh cổng ha ha t ú xuân phong nhìn thấy người kia về sau thì là lộ ra một cái t i ế u dung cười ha ha hai tiếng l ã o đầu kia lại giống như là căn bản không nghe thấy một bực đầu đi vào trong t ú xuân phong vội ho một tiếng cảm thấy mặt mũi có chút treo không qua ở thế là trầm giọng nói lao kim lao đại người đây là không chào đón ta đúng lúc ta nghe nói trần lạc bị thương không nhẹ nói không chừng tối nay ta liền muốn đến l i n h giáo linh giáo vừa mới nói xong kia lão giáo tập đi xa thân thể cứng đờ c h ậ m rãi xoay người trên mặt mạnh gạt ra một cái tiếu rung ra nếu là người khác nói lời này hắn còn khinh thường mừng đầu nhưng nói lời này thế nhưng là túy xuân phong hơn nữa còn vừa mới tại khóa thiên tháp xem mười chín cái đ ị a leo lên tầng mười ba lâu trước đó càng là đi m ặ c hồi cốc nghe nói còn được đến một cơ duyên to lớn nhà mình viện trưởng mặc dù thực lực cao tuyệt nhưng bị thương chi thân có phải là hay không đối thủ của hắn nhưng cũng hai chuyện thế là chỉ có thể giả vờ giả v ị vẫy vẫy tay á o t sau đó đưa tay r ụ i mắt một cái hướng về t u y xuân phong bước nhanh tiến lên đón vừa đi miệng bên trong còn một bên phát ra liên tục cười to thanh âm ha ha ha nguyên lai là gió xuân thiếu ra đến vậy mà cũng không nói trước nói lên một tiếng lao phu đây không phải có mắt không biết hai năm tám mươi có mắt không biết thuần một sắc một con rồng sao lao bất tử t u y xuân phong hai con mắt có chút neo h lại nhịn không được nhỏ giọng mắng một câu thanh giác t i mặc dù quy củ cực kỳ nghiêm ngặt nhưng là đối với giáo tập hoặc là đệ tử sinh hoạt cá nhân lại sẽ không ngang ngược can thiệp t h như trước mắt cái này lao kim đầu chính là một cái mặt trượt kẻ yêu thích mỗi ngày tu hành thời điểm không đánh lên như vậy cái lấy một lượng vòng đều cảm thấy toàn thân khó chịu nơi cửa tụ tập người càng ngày càng nhiều đặc cửa thanh em mặc dù không lớn nhưng có thể tại thanh giác t i tu hành sao lại là người bình thường t á n đêm hôm khuya khoác không ngủ được ta nhìn các ngươi bị phạt còn chưa đủ phần lớn là không phải kim lão đầu nhi nhìn thoáng qua lục lục tiếp theo tiếp theo chạy tới thanh giác t i đệ tử trứng mắt mắt dọc mắng một tiếng không ít đệ tử nhất miệng dội dài lấy cổ hướng phía cửa nhìn sang sau đó nhận ra túy xuân phong gương mặt kia không ít người lập tức rụt cổ một cái vội vã chạy về những năm gần đây túy xuân phong hết thể chỉ ghé qua thanh giác t i hai lần nhưng là mỗi một lần đều nhấc lên một phen không nhỏ gần sóng thẳng đến làm cho trần lạc không thể không cùng hắn luận bán phương chịu bỏ qua mặc dù hạ tràng rất thảm gần nhất một lần tức thì bị trần lạc đánh một tháng không xuống d ừ n g được nhưng hắn lại là kiên nhẫn đám người dần dần t ắ n đi cổng cũng chỉ còn lại có mấy thân ảnh túy xuân phong nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt đi nhìn về phía một bên lý hưu liền đứng tại kia bên trong mạng ngươi thật là lớn hắn đi qua vô vô lý hưu bà vai con mắt có chút tỏa sáng tựa hồ là tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ người tôi quá ch đem trên bờ vai tay vô xuống đi lần sau gặp lại dạng này sự tỉnh nhất định phải nghĩ biện pháp gọi ta hắn nhìn xem lý hưu chân thành nói lý hưu trầm mặc một hồi nói ngươi không có khả năng vĩnh viễn che chở ta túy xuân phong hộ hắn mười mấy năm nhưng không có khả năng che chở hắn cả một đời hoàng châu mặc dù rất lớn nhưng cũng chính là có chuyện như vậy ta muốn đi thật lâu túy xuân phong mỉm cười nói ngươi hẳn là đi hư cảnh mà không phải hoàng châu lý hưu nhìn xem hắn nghiêm túc nói chương hai trăm bảy mươi lăm ta đi cùng bọn hắn nói một chút đạo lý chương hai trăm bảy mươi lăm ta đi cùng bọn hắn nói một chút đạo lý khác nhau khác biệt chính là cùng ba cổ chi địa tương đối hư cảnh phải lớn hơn rất nhiều thậm chí không so đại đường muốn tiểu mấu chốt nhất chính là hư cảnh tự thành một thế giới tự có nó thiên đạo pháp tắc vận chuyển có thể đem nó coi là vì độc lập mà ra một mảnh đại lục ba cổ chi địa hay là phụ thuộc vào này p h i ế n đại lục mới hình thành bao quát mạc hồi cốc cũng là như thế nhưng hư cảnh lại là hoàn toàn độc lập ra địa phương mà lại nó hướng toàn bộ đại lục ở bên trên tất cả thế lực mở ra phàm là có tư cách tiến vào hư cảnh đều sẽ đạt được một viên trời ban ngọc lệnh vô luận là chỗ sâu đại lục bất kỳ địa phương nào chỉ cần tay cầm ngọc lệnh mặc nghiệm khẩu quyết liền sẽ rơi xuống tiếp dẫn chi lực đem nó đưa vào hư cảnh ở trong mà tiến vào hư cảnh yêu cầu chỉ có một cái tu vi bốn cảnh trở lên nói cách khác chỉ có du giã tu sĩ mới có tư cách đặt chân trong đó nơi đó kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể vô số năm qua không biết bao nhiêu người đặt chân trong đó nhưng lại chưa bao giờ trở lại qua đại đường bên trong có tư cách đặt chân trong đó người tự nhiên cũng không ít trần lạc đương nhiên cũng có nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ đi qua túy xuân phong cũng là như thế bởi vì đặt chân hư cảnh có cái lớn nhất hạn chế đó chính là trong vòng năm năm không cách nào rời đi vừa đi liền ít nhất phải ở trong đó nghỉ ngơi 5 năm năm túy xuân phong muốn thắng qua vương chi duy cùng trần lạc chỉ bằng vào hiện tại vẫn là không cách nào làm được dù là hắn đi mạc hồi cốc leo lên m ộ ư ơ i ba lâu cũng giống như vậy so với vương chi duy hay là kém một bậc so trần lạc liền càng kém một chút húng chi thời gian năm năm quá dài túy xuân phong trầm mặc hồi lâu đều không có mở miệng ta biết n g ư ờ i đang suy nghĩ gì nhưng ta cũng biết n g ư ờ i nên làm cái gì lý hưu nhìn xem hắn nhẹ nói túy xuân phong vẫn là không có nói chuyện sau l ư n g truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân lão kim lão đại lông mạnh a o dựng lên xuất g a giáo tập uy nghiêm quay người liền muốn dăn dạy đôi câu tại nhìn rõ người tới về sau lời nói còn không có lối ra liền ngạnh xinh xinh nghẹn về bụng bên trong có chút màu đỏ tím trên mặt lộ ra một cái tiếu dung trường giáo trần lạc không có nhìn hắn đi thẳng tới t u y xuân phong trước mặt hai người ánh mắt nhìn nhau thế nào muốn đánh nhau phải không a t u y xuân phong nhìn xem hắn nhét nhét miệng trong mắt có chiến ý bay lên người đánh không lại ta trần lạc thản nhiên nói lương tiểu đao đứng tại cách đó không xa gãi gãi cái hót cảm thấy có chút mất mặt hai cái rơm vàng trên giấy đứng đầu nhất cường giả lẫn nhau đối thoại lại giống như là du côn lưu manh thực tế là có chút không thể nào nói nổi túy xuân phong cười cười cái k i a cũng muốn đánh qua mới biết được chỉ bằng ngươi bây giờ nửa chết nửa sống trạng thái ta đánh ngươi đều khỏi phải hai cánh tay trần lạc ánh mắt như cũ đang nhìn hắn vẫn chưa đáp lời túy xuân phong nụ cười trên mặt dần dần biến mất chậm rãi nói có muốn cùng đi hay không trần lạc lắc đầu nói thư cảnh cùng thiên hạ không cũng không khác biệt gì với ta mà nói không khác nhau chút nào túy xuân phong đối hắn nói vậy thì tốt chờ ta năm năm sau ra, ngươi cũng không nên thua quá khó nhìn ngươi đánh không lại ta trần lạc lại lặp lại một câu t ú xuân phong sắc mặt tối đen hung hăng c ắ rằng vương bắt đản nhẹ g ọ n mắng một câu trận lắc đầu cười cười quay người nhìn lý hưu dặn dò ta biết được ngươi làm việc đều có chính mình đạo lý cùng chuẩn bị nhưng ngươi quá thích cơ bạc mạng chỉ có một ngươi có thể thắng vô số lần nhưng chỉ cần thua một lần đó chính là thật thua nghe giống như là lâm trung di ngôn lý hưu nghiêm mặt nói thúy xuân phong nhìn xem hắn vẫn chưa nói chuyện lý hưu trầm mặc một lát một lát sau nhẹ nhàng gật gật đầu biết đáng tiếc còn không có cùng từ doanh tú từ biệt thúy xuân phong thở dài tự lẩm bẩm hắn lắc đầu bật cười một tiếng sau đó vươn một cái tay lòng bàn tay hướng lên trên ngón tay cái cùng ngón giữa tại không trung tới gần xem ra tựa như là tại nắm bắt thứ gì đồng dạng một giọt mưa lộ từ lòng bàn tay của hắn phía trên rơi xuống hai ngón tay ở giữa sáng lên một điểm tinh quang tiếp lấy liền nhìn thấy một khối ngọc bài từ trong hư không sinh ra rơi vào hắn trên lòng bàn tay bị hai ngón tay bóp tại trung ương đó chính là thông hướng hư cảnh lệnh bài hoa người đại tiên sinh ngay tại hư cảnh bên trong ngươi lần này tiến đến làm việc tự nhiên cẩn thận trân lạc nhìn xem hắn nhắc nhở một tiếng không chỉ có như thế tuy nói tư nhạc ngôn là chết bởi tô thanh vãn tri thủ nhưng dù sao cũng có nguyên nguyên nhân tồn tại tam thất ngai tại hư cảnh ở trong cũng có một chút cường già tồn tại tuy xuân phong hơi không kiên nhẫn khoát tay á ã o ra hiệu không cần nhiều lời vốn là không có ý định đi ngươi lại nói những này có không có đây không phải là cho ta ngột ngạt sao lý hưu giúp ta nhìn một chút từ doanh tú ta cũng không hy vọng từ hư cảnh sau khi đi ra liền nghe tới nàng đã cùng vương c h i duy thành hôn tin tức ngọc lệnh phía trên tách ra tầng một màn sáng đem tuy xuân phong thân thể bao khỏa tại trong đó một chút xịu biến mất biến mất cùng hư không bên trong hắn liếc qua lý hưu có chút không yên lòng dặn dò một câu. số trời đã định ngươi lo lắng cái g i ắ m lý hưu hay hắn một cái tức giận nói túy xuân phong ngây ra một lúc lập tức giận tí mặt chỉ vào hắn liền muốn chửi ầ m lên nhưng trên thân màn sáng lưu chuyển thân thể của hắn đã biến mất tại trước mặt mọi người kim lão đầu nhi đứng ở một bên đảo lấy cất mũi n g h ĩ thầm hôm nay mình bộ kêu bài nên chết tích l ý thuần một sắc không thể nhìn nhà trên nghe bài mình l i ề n gấp đánh bài nên vững như bàn thạch s ở hằng hơi kinh ngạc diêu chi che lấy miệng nhỏ không thể tin được nhìn xem lý hưu khó có thể tin vị này luôn luôn tính tình lãnh đạm lại kiệm lời ít nói thế từ điện hạ vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy lương Tiểu Đao không cảm thấy kinh ngạc. nhìn bọn hắn một chút thẩm nghĩ thật sự là không có kiến thức cái này nếu như bị các ngươi trông thấy lý hưu ngồi s ổ m ở trên ghế đỏ bừng cả khuôn mặt tán lậu còn không phải đem cái cằm c h ấ n kinh rồi người muốn đi hoang châu túy xuân phong đi hư cảnh nói đi là đi không có nửa điểm dây dưa dài dòng trần lạc bay đầu nhìn lý hưu hỏi hắn nhẹ gật đầu đem chư thiên sách nguyên nhân nói một lần trần lạc nghĩ nghĩ nói chư thiên sách đối với người trong thiên hạ đến nói mặc dù quá gần gà nhưng dù sao chính là trí bảo muốn như thế nhẹ nhóm đem nó đạt được rất khó làm được lý hưu nói vô luận làm bất cứ chuyện gì đều cần thanh danh, thanh danh lớn. nên có tự nhiên sẽ có lời này ngược lại là không có nói sai nếu như hắn tại hoang châu danh vọng như cùng ở tại đại đường bên trong như vậy nhìn qua chư thiên sách tự nhiên không đáng kể nhưng bây giờ kết quả vừa vặn tương phản người nhà đường đối với hoang châu đến nói như là người ngoài ngoại lai người nhìn trộm nội ra chi bảo cái này vô luận phóng tới cái k i ê u bên trong đều sẽ nhận mâu thuẫn nhưng hắn nói làm được đó chính là làm được người trong thiên hạ ngăn ở phía trước cũng là làm được trần l ạ c nói thiên hạ này là muốn giảng đạo lý vô luận là đại đường hay là hoang châu đều giống nhau lý hưu nhữu nhữ mày chương hai trăm bảy mươi sáu k ế thân t ú c c g thể của hắn thẳng tắp cho dù chỉ là nhìn xem bóng lưng đều có thể cảm thụ được cỗ này đỉnh thiên lập địa cảm giác lý hưu mang trên mặt tôn kính nghi thầm cũng chỉ có như trần lạc như vậy người mới dám đối cả người thế gian bất công rút đao thấy máu bị giết để tuyến ngỗ cùng giấy thắng hoa đối với có thể sẽ đi tới trả thù mảnh mặt làm ngơ phải biết vô luận là thái úy hay là ngũ tán nhân đều không phải giống như sống chung chỉ có thể nói không hổ là trần lạc tự có n ó khí phách mang theo nếu không còn chuyện gì vậy lao phu cũng liền rời đi trước điện hạ cùng sở công tử tự tiện là đủ nhìn thấy túy xuân phong cùng trần lạc trước sau rời đi kim láo đầu nhi lớn thở dài một hơi đối lý hưu cùng sở hàng nhẹ gật đầu hai tay chắp sau lưng chậm dai trở lại gác đêm căn phòng nhỏ bên trong lý hưu muốn đi hoang châu chuyện này cho tới bây giờ đã không tính là cái gì bí mật không nói người trong thiên hạ người đều biết nhưng lại giấu không được đứng tại đứng đầu nhất kia một số người thái úy cùng hoàng hậu sở dĩ không có động tác cũng là bởi vì không nghĩ tại cái này vẫn cảm thời điểm tùy tiện lộ ra sơ hở nếu không làm cho lý hưu không thể không phản kích vào giờ phút như thế này vạch m ặ t sòng phương rất khó coi lương tiểu đao trên dưới dò xét một chút sở hằng từ cái mũi bên trong phát ra một tiếng hư nhẹ thản nhiên nói nhìn không ra ngươi bây giờ ngược lại là bỏ gian tà theo chính nghĩa đừng tưởng rằng ngươi là lương văn nhi tử ta cũng không dám bắt ngươi thế nào sở hằng nhìn xem hắn lạnh giọng nói lúc trước thư viện đại tr sở hằng được kiếm đạo thứ nhất lương tiểu đao được binh đạo thứ nhất chỉ bằng ngươi cũng là ta đối thủ lương tiểu đao đào đ á o cất mũi dựng thẳng lên ngón nút đối hắn nói sở hằng khỏe miệng hơi trào thử một lần nếu không phải xem ở cỏ thánh trên mặt mũi ta nhất định phải hảo hảo quản quản ngươi cái này miệng tối lương tiểu đao trong mắt lóe ra một vòng băng hàn lạnh giọng nói ban đầu ở ba cổ tri địa sở hằng muốn giết lý hưu tuy nói về sau bởi vì tiểu nam cầu sự tỉnh dẫn đến song phương hòa giải nhưng lòng của hắn bên trong hay là có như vậy một cái u cục tồn tại ngươi thì tính là cái gì cũng xứng nhìn ta sư phụ mặt mũi sở hằng bước về trước một bước trên thân kiếm y bay lên trong mơ hồ giống như là muốn hướng bốn phía lan tràn lương tiểu đao không tránh không né hai mắt nhắm lại hùng hồn m à như băng rét l ạ n h đao thế bao phủ bốn phía cùng kia cố kiếm y đối kháng sư minh ngay tại hai người dương cung b ạ t kiếm thời điểm một mực đi theo sau sở hằng diêu chi bỗng nhiên đưa tay kéo hắn một cái quần áo sau đó nhẹ nhàng địa hò khan hai tiếng toàn thân kiếm y tán đi sở hằng vội vàng quay đầu nhìn lại lo lắng nói tiểu sư muội ngươi không sao chứ diêu chi sắc mặt còn có chút tái nhận nghe vậy nhẹ nhàng địa lắc đầu không có việc gì hai bọn họ trước đó trên nửa đường nhận thần cửa phi cơ mai phục diêu chi vì thay sở hẳn g cản thân đao bị thương nặng nếu không phải túy xuân phong kịp thời đổi tới chỉ sợ hắn hai người liền thật chết rồi nghĩ đến đây lương tiểu đao đột nhiên trầm mặt lại tán đi đao thế liễm vào thân thể không nói một lời đi đến một bên đôi mắt bên trong hàn ý tiêu tán hơn phân nửa đa tạng lý hưu nhìn thoáng qua trọng thương chưa lành diêu chi đối hai người mở miệng nói ra không có gì sư phụ muốn cứu chính là tiêu bạc như không có quan hệ gì với ngươi sợ hằng mặt mày bông xuống thanh em bình tĩnh nói lý hưu nói có thánh chiêu bài rất lớn trần lâm từ chu du thiên hạ không có dấu vết mà tìm kiếm người trong thiên hạ liền sẽ đem ánh mắt phóng tới trên người của ngươi sở hằng trầm mặc một lát nói thì tính sao lý hưu nhìn xem hắn ngươi làm cũng không tệ lắm cỏ thánh là thiên hạ y sư giỏi nhất đệ tử của hắn chưa hẳn nhất định phải cùng hắn đi đồng dạng con đường ngươi có con đường của mình cho tới bây giờ đi cũng không tệ lắm lời này đương nhiên là tán dương cũng là lý hưu đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn nói lời hắm đi xử lý rất nhiều cái đôi nhưng hắn lời nhắc làm thế là liền tận lực đơn giản chút tỷ như lối quen thuộc người đề điểm đôi câu trải tốt mấy năm này đường nhưng t i n h tình của ngươi quá xúc động muốn đ ổ i sở h ă n g nghe vậy khoe miệng g ơ lên một vòng khinh thường thản nhiên nói còn dùng không đến ngươi đến dạy ta ngược lại là ngươi tại hoang châu cựu nhân cũng không ít hay là trước chú ý tốt chính mình lại đến thuyết giáo đi lời nói này phải cũng không có sai thánh tông la phủ huyên nhuế cô nương cùng bị hắn c h ả m một tay tiểu võ vương trung nguyên hơn nữa còn ở ngay trước mặt bọn họ cứu nam đến kiếm lạc d ì ông k i ự u hận này cũng không tính tiểu còn có thượng thanh cung hoa vũ giao lần này tới hướng đại đường muốn dưng danh từ đầu tới đuôi lại bị lý hưu làm cho không dám động thủ cho dù là tại biện sách bên trong duy nhất một lần động thủ cũng mất hết mặt m ũ i lại thêm diệp ra diệp tù b ọ n người húng chi lý hưu đứng tại thư viện trước cửa nói câu kia người trong thiên hạ vì một cảnh hắn vì một cảnh lời nói tại đường quốc có lẽ còn không có cái gì nhưng nếu như đi hoang châu những cái kia nghẹn đầy bụng tức giận lớn thế lực nhỏ cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua nói không chừng liền muốn mượn cơ hội này đi tìm hắn xối quẩy lý hưu tính tình tuyệt đối sẽ không n é n giận có thể nói đi đến đâu bên trong thanh danh liền sẽ chuyển đến cái kia bên trong đi hướng hoang châu về sau muốn không được bao lâu thời gian liền sẽ bị người chú ý tới c h ú n g chi hắn gương mặt kia thực tế là quá hòa mỹ chỉ cần nhìn thoáng qua liền sẽ không quên trần lưu thành đi hướng tam thánh trai có một đầu gần đường không cần đường vòng lại đi t r ư ờ n g an hai người các ngươi liền tạm thời tại thanh giác t i bên trong ở lại đợi đến diêu chi thương thế khôi phục về sau rồi đi không mượn lý hưu không có trả lời hắn vấn đề chỉ là nhẹ nói n ữ khí bình tĩnh cũng không có bất kỳ cái gì ba động cặp mắt kia bên trong cũng là không hề bận tâm s ở hắn g nhìn xem hắn bộ dáng này liền biết được lý hưu vẫn chưa đem hắn lời nói để ở trong lòng chỉ sợ tại tên yêu nghiệp này thanh niên trong mắt vô cương phạm vi thế lực rắc rối phức tạp hoàng châu có lẽ căn bản tính không được cái gì. hắn cúi đầu rủ xuống đôi mắt lại là có chút nâng lên lần này đi hoang châu trên đường đi có nhiều bất bình đã làm việc vậy sẽ phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị hắn đ ô i lý hưu nói lời này ngược lại là không có nói sai tiêu bạc như kiếm áp lục biển đ ắ t tội không biết bao nhiêu yêu linh mà đi hướng hoang châu thì cần phải trải qua lục biển một đường này có lẽ không như trong tưởng tượng nửa bước gian nan nhưng cũng tuyệt đối không tính là tạm biệt lý hưu quay đầu nhìn xem hắn s ở h ằ n g từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc xem ra rất phổ thông tựa như là kinh thành cùng tế đường bên trong tổn thương hàn thuốc nhưng lý hưu lại là con ngươi có chút co rụt lại cho dù là đứng tại cách đó không xa lương tiểu đao đều là nhịn không được tiến lên một bước hô hấp hôn loạn một cái trước mắt y thiên hạ chương hai trăm bảy mươi bảy quan chức bên trên cái mông cùng đầu chương hai trăm bảy mươi bảy quan chức bên trên cái mông cùng đầu s ở h à n g giờ phút này đem y thiên hạ đem ra nó ý tự nhiên là không cần nói cũng biết hắn dự định đem tặng cho lý hưu đây là một phần thiên đại lễ chế tắc y thiên hạ vật liệu thời gian vốn là h i h ư t h ấ y thụ này hạn chế cho dù là ý đạo tạo nghệ cao tuyệt như có thánh thủ bên trong vốn có y thiên hạ chỉ sợ một cái tay đều đem ra cũng bởi vậy được xưng là thánh dược danh xưng chỉ cần còn có một hơi tại liền có thể cứu lại được cho dù là ngũ cảnh tông sư cũng giống như vậy bởi vậy có thể nghĩ y thiên hạ chân quý trình độ cho dù là trước đó diêu chi trọng thương đều là chưa từng phục vụ hiện tại sở h à n g đúng là muốn đem nó tặng cho lý hưu thiên hạ hôm nay chỉ sợ cũng tìm không được nữa cái thứ nhỉ như lý hưu đồng dạng đến qua một viên còn có thể tích chữ một viên dự bị người dù sao từ một loại nào đó trình độ đi lên nói y thiên hạ chân quý trình độ m u ố n so ngũ cảnh tông sư còn mớt cao chuyến này viễn phó hoàng châu đủ loại hung hiểm khó mà đón trước nhiều một viên ý thiên hạ chẳng khác nào là nhiều một cái mạng ngươi là ta đại đường thế tử cũng không thể chết ở bên ngoài sở hằng vung tay đem ý thiên hạ hướng về hắn nem tới bình thuốc nhỏ tại không trung s ẹ t qua vang lên một đạo tiếng xẻ gió yếu ớt mùi thuốc trong lúc mơ hồ chuyển tiến vào cái mùi ở trong hắn đưa tay tiếp nhận như bạch ngọc bình thuốc tại bóng đêm ở trong có vẻ hơi tỏa sáng ta sẽ không chết vô luận kẻ muốn giết ta là ai vô luận kẻ muốn giết ta có bao nhiêu ta cũng sẽ không chết lý hưu cầm ý thiên hạ nhẹ nói sở hằng bỗng nhiên cười một tiếng thầm nghĩ chính là như thế ta đại đường thế tử đi hướng hoang châu tự nhiên mà vậy sẽ trở thành quáy làm phong vân n g i lại cái kêu bên trong là dễ dàng chết như vậy đây này. nghĩ như vậy hắn hướng về phía lý lưu thi lễ một cái nói cùng tiễn điện hạ diêu chi đứng ở sau lưng hắn cũng là chậm rãi thi lễ nói đưa điện hạ lý lưu lúc trước đối tam thánh trai cũng coi là có chút ân tình nhưng lớn hơn nữa ân tình cũng không sánh bằng cái này hai viên y thiên hạ đến trọng yếu thế là hắn đối hai người đáp lễ lại không nói gì cái này thi lễ về tự nhiên không phải hai người bọn họ mà là có thánh nhân huệ lương tiểu đao đứng dưới t h n g c â y khẽ vất cảm một đêm này tại côn trùng tê v a n cùng gió nhẹ cùng minh nguyệt ở trong trôi qua quá khứ mặt trời còn chưa dâng lên rạng sáng trần lưu thành lộ g a muốn thanh lánh rất nhiều một đêm này chú định không người ngủ tại tiêu bạc như lên trời mà đi về sau d ơ m vàng giấy thứ tư túy xuân phong theo sát lấy cũng rời đi nhân gian đi hướng h ư cảnh đây đều là một cùng một lớn tin tức tin tưởng bằng vào khuynh thiên sách năng lực không dùng được hai ba ngày liền sẽ đem hai cái này tin tức tuyên truyền cả nước đ ề u biết diêu chi bị thương rất nặng tuy nói khôi phục bốn năm phần mười nhưng lại chưa khỏi hẳn theo lý thuyết ứng tại trần lưu thành bên trong giải lưu một đoạn thời gian đợi cho tính dưỡng khôi phục về sau lại về tam thánh trai cũng là không mượn nhưng bọn hắn hai người lại là không chịu dừng lại tại đêm qua đem y thiên hạ giao cho lý hưu về sau liền ngay cả đêm rời đi trần lưu、thành. chuyến này đi hướng tam thánh trai đường xá xa xôi uy lực tránh tại phát sinh cùng loại với lần trước thần cửa phi cơ sự t ì n h thanh giác t i cố ý phái ra hai vị bốn cảnh tiên sinh đi theo hộ tống mà lý hưu cùng lương tiểu đao thì là đứng ở cửa thành miệng nhìn bọn hắn rời đi vốn cho rằng đêm nay có thể ngủ cái tốt cảm giác đáng tiếc lương tiểu đao nhìn trời một chút bên cạnh hơi trắng bệnh bong bong cá còn buồn ngủ ngáp một cái cảm khái nói trên đường ngủ tiếp cũng không muộn lý hưu nhìn hắn một cái thản như nói cách đó không xa đi tới một vị thính tuyết lâu đệ tử trong tay giác ngựa dây thừng bốn con đỉnh tiêm ngựa tốt lôi kéo một cỗ đen nhánh xe ngựa. chính là trước đó chiếc k i a công bộ xe ngựa lúc trước tôn g i a nô b ộ c lái xe theo đường núi s u n g l à m g mồi nhử đi xa về sau tôn quản g d u ệ sự t ì n h bại lộ thính u y ế t lâu người dọc theo đường đuổi theo đoạt lại lập tức xe lương tiểu đao vây quanh xe ngựa dạo qua một vòng trên dưới giò xét một chút tảng án dương như thế không sai công bộ xe ngựa cũng không phải ai cũng có thể ngồi vào nhất là trước mắt chiếc này cho dù là phóng tới công bộ ở trong cái k i a cũng thuộc về phẩm chất trên nhất trở cấp độ kia không kịp chờ đợi chui vào sau đó tựa ở toa xe một bên trên nệm h ã n có chút thoải mái hít mắt lại trong miệng không ngừng địa hử, hử. t h í người h tuyết l â kia nhẹ gật đầu cho biết là hiểu sau đó liền thối lui đến nơi xa thân ảnh dần dần biến mất mặt trời từ chân trời một chút xíu dâng lên màu vàng kim nhạc ánh nắng chiếu sáng trần lưu thành cửa chiếu vào đại địa bên trên hai người ngồi ở trên xe ngựa theo mặt trời mọc phương hướng lái xe mà đi phi nhanh đi xa ở cửa thành trước dơ lên một mảnh khói bụi thủ thành bọn cùng nhau thi lễ một cái biểu thị t ô n k í n h chính tu nguyên đứng tại trên đầu thành mắt thấy lý hưu đi xa sau một hồi lâu thở dài một hơi cặp mắt kia tại ánh nắng chiếu dọi xuống lộ ra vô cùng tâm thúy trần lưu thành chính là đại đường phương tây lớn nhất một thành trì ra trần lưu thẳng đến trường an dựa theo chiếc xe ngựa này c ư ớ c lực mà tính cũng muốn đi đến mười ngày trái phải đoạn này trong lúc đó rất bình ổn chuyện gì đều không có phát sinh nương theo lấy tiêu bạc như phi thăng Toàn bộ giang bộ hồ đều l â mấy vào trong, quỷ dị bình tĩnh bên tĩnh hồ tựa t t tranh t cả phân tranh đều ù theo b i ế ngày mất x u ố n dưới, cũng không còn không n g thấy mảy mảy. Mấy may. mại này trên đình không khí khách quan phân triều bầu khí khách liên o ạ n g a ra thua bao n đến nói cũng không n g hồ h i là lộ u Mấy g à y liên tiếp chuyện giang hồ dính dấp miếu đường đi theo dung c h u y ệ n lý hưu viên phó cô tô thành một chuyện khiến cho thái tử một phương danh vọng lên cao tới được đ ỉ n h phong nhưng theo sát mà đến hoàng hậu mở ra khóa thiên tháp m ờ i ra bệ hạ chi ý ban cho ngô vương hai châu c h i địa đem thái tử thật vất và tích xúc bắt đầu danh vọng n g ạ sinh sinh chém đi xuống một nửa trong c h i ề u bách quan lần nữa theo gió hướng lay động đồng thời bởi vì bệ hạ nhúng tay nguyên nhân càng nhiều người bắt đầu thời gian dần qua đảo hướng nô vương cùng hoàng hậu đợi cho khóa thiên tháp kết thúc về sau càng là sẽ đem nay đã đến độ cao nhất định thủy triều lần nữa lui hướng cao hơn một chút may mà lý hưu nhúng tay trong đó tại tất cả mọi người không tưởng được tình huống dưới đúng là leo lên mười bốn lâu lần nữa xoay chuyển cục diện đồng thời ngay sau đó liền phát sinh tiêu bạc như sự kiện kia bây giờ chuyện này triệt để kết thúc lý hưu đúng là thật cứu tiêu bạc như đồng thời còn đem thanh giác ty trần lạc liên lụy đến trong đó trong này con con quấn thế nhưng là không ít trần lạc tương lai tất nhập n g ũ cảnh mà lại tất nhập trừ thiên quấn lên mười lại thêm thư viện trong mơ hồ thái độ đối với hắn tất cả mọi người có thể đoán được một chút giờ phút này trần lạc cùng lý hưu có sinh tử chi giao ngay sau đối với lý huyền một vị trí thanh giác t i thái độ sẽ như thế nào rất nhiều chuyện khó mà cân nhắc được cùng suy nghĩ chỉ cần tinh tế tưởng tượng liền có thể nhìn ra được bên trong kia thật sâu vũng nước đục một đầm cho nên nguyên bản đã muốn dự định đảo hướng hoàng hậu một phương bách quan nhóm lần nữa lộ vẽ do dự bọn hắn đột nhiên phát hiện tựa hồ hay là lý huyền một phần thắng phải lớn hơn một chút thái tử sau lưng có quốc sư cùng dương phi hồng càng cùng lý hưu là mạc n ị n h chi giao mà lý hưu sau lưng thế nhưng là đứng toàn bộ bắc địa tuy nói bắc địa sẽ không nhúng tay đoạt đích sự t ì n h nhưng ngày sau phát triển như thế nào ai còn nói phải chuẩn cho nên mấy ngày nay trường an thành tại khóa thiên tháp vừa mới kết thúc đoạn này thời kỳ nhạy cảm vậy mà là trở nên yên t ĩ n h trở lại an t ĩ n h thậm chí có chút quỷ dị ngay tại tất cả mọi người không quyết định chắc chắn được dự định cầm tiếp theo quan sát thời điểm đột nhiên có một tin tức chuyển tới thế tử hồi kinh lý hưu mỗi một lần về kinh đô đều sẽ nhấc lên một phen gió tanh m ư ơ máu làm đến một chút cải biến đại thế sự tỉnh lần trước giết giang mã tuyển không biết lần này hắn lại muốn làm cái gì vô luận là bách quan hay là kinh thành đại tộc đều là phái gia trong nhà xuất sắc nhất thám tử chờ mong có thể nhanh chóng đạt được một chút tin tức những cử động này rơi xuống lý h ư u mắt bên trong liền lộ ra rất vô dụng thậm chí liền ngay cả gương mặt k i a đều không có bất kỳ cái gì ba động lương tiểu đao s ố c lên cửa sổ xe hướng bốn phía nhìn một chút cười lạnh nói một đám phế vật vô dụng cũng không biết bọn họ có phải hay không dùng cái mông ngồi q u a n trước l à n q u ă n muốn dùng đầu nhưng nhiều khi cũng muốn dùng cái mông lý lưu nghĩ, nghĩ sau đó nói lương tiểu đao k i n h thường nói rất nhiều người biết lúc nào nên dùng đầu lúc nào nên dùng cái mông mà đầu của bọn hắn phần lớn thời gian đều vẫn là cái mông lý hưu ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn một chút chu tước đường cái hai bên nói khẽ rất nhiều làm quan thường thường cũng chỉ có cái mông không có đầu lương tiểu đ a o hơi kinh ngạc trên dưới d ò xét hắn một chút sau đó vươn một cái ngón tay cái cười nói không tầm thường không hổ là đọc hiểu người trong thiên hạ nói chuyện chính là có kiến g i ả i lý hưu không nói gì theo phố dài hướng về đông cung mau chóng đuổi theo rất nhiều làm quan đều chỉ có bờ mông nhưng cũng có một bộ điểm người là rõ ràng có đầu lại còn phải dù lại không thể không dùng cái mông lý huyền vừa cùng lý hưu hai người đối với đường quốc tương lai kỳ thật cũng không có quá cao yêu cầu bọn hắn chỉ muốn để thiên hạ quan viên hiệu được dùng đầu làm quan mà không phải sẽ chỉ dùng c á i mông đông cung nguyên bản rất náo nhiệt khoảng thời gian này có vẻ hơi quặng cũ vẽ lý hưu dừng xe ở cửa đông cung xuất từ công bộ xe ngựa một chút liền rơi vào đứng tại hai bên thái tử sáu xuất trong mắt lý hưu cùng lương tiểu đao hai người đi xuống xe cửa đông cung đứng một tên tướng quân đã từng tạ vệ xuất phó tướng bây giờ tạ vệ xuất tướng quân dương học bình gặp qua thế từ điện hạ lương tiểu tướng quân nhìn thấy lý hưu xuất hiện dương học bình thở dài ra một hơi vội vàng tiến lên đón. dương tướng quân k h á c h khí lương tiểu đao động thân đi một cái quân lễ lý hưu chính là trần lưu vương thế tử địa vị kỳ cao là lấy có thể thụ dương học bình thi lễ nhưng hắn chỉ là một cái tiểu tướng quân dựa theo quan viên đẳng cấp vạch điểm bây giờ cũng chỉ là cái t ổ n g tứ phẩm tự nhiên là không bằng dương t u y ế t bình cái này tạ vệ s u ấ t tướng quân trong quân làm việc giảng cứu nghiêm cận thậm chí khắc nghiệt hắn cái này thi lễ cũng không dám tùy t i ệ n tiếp thái tử sớm đã chờ ngài đã lâu lý hưu lúc trước rời đi trần lưu thành không lâu sau đó kinh đô đầu này liền thu được tin tức tính toán thời gian hôm nay cũng đích sắc không sai biệt lắm nên đến dương học bình nghiêng người tránh ra một con đường đưa tay nhắm hướng đông cung bên trong ra hiệu gương mặt kia s ắ c lại là có chút do dự giống như là có lời gì muốn nói nhưng lại không tiện mở miệng lý hưu khẽ cho mày dương học bình n h ắ m mắt nuốt ngụm nước bọt mở miệng giải thích quốc sư cũng ở bên trong lý hưu mày n h í u lại càng sâu chút quốc sư những năm gần đây vốn là thường tại đông cung đây là lại bình thường bất quá sự t ì n h làm gì do do dự dự thế là hắn dừng bước ghé mắt nhìn xem dương học bình mắt mang hỏi thăm dương học bình sắc mặt có chút biến nào đảo mắt bốn phía một cái nhỏ giọng nói quốc sư đại nhân cũng nhanh muốn chết rồi chết cái chữ này là đại bất tính cũng là dơ bẩn lời nói cho dù là t r ợ bữa bách tính cũng đối cái chữ này rất c o k i ê n kỵ dù n g tại đường đường quốc sư trên thân tự nhiên càng không thích hợp cũng chỉ có dương học bình dạng này người thô u cậy mới có thể không thêm che giấu nói thẳng ra lương tiểu đao con người đau co lại thành một điểm sắc mặt đông nhiên trở nên tái nhợt vô cùng lý l ư u túi đầu t h ầ n sắc có chút h o à n g hốt hắn cùng quốc sư ở giữa giao tình cũng không sâu thậm chí tại lần đầu gặp mặt thời điểm lẫn nhau vẫn tồn tại một chút khóc mắc nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối lao quốc sư tôn tính đại đường kiến quốc có ba cái không thể thiếu người đợi trước đường hoàng đường thư viện viện trưởng còn có quốc như ngộ này sư. Tựa mặt lao là bút, giả đứng e m mắt muốn nó dâng hiến cho cái này để vô số người dựa vào sinh tồn đồng thời tự hào vô cùng cả cho cái quốc chết đời đều để đ thời gia. Dưới mắt lại muốn chết rồi.、Ta、biết. dựa hào vào vô vô số tự Ta ở ngoài cửa trầm m ặ t thật lâu lý hưu nhẹ nói một câu sau đó đi tiến vào đông cung ở trong lương tiểu đao đi lên phía trước hai người sóng vai mà đi đông cung bên trong đại điện cũng không có một cái hạ nhân tồn tại đi vào trong đó đủ khả năng nhìn thấy cũng chỉ có ngồi ở trên vị bên trên phê duyệt tấu trương lý huyền một cùng ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần lao quốc sư đại điện rất lớn khắp nơi có thể thấy được hoàng ngọc cùng kim đồng trang trí lấy bốn phía đại điện không có thư họa không hiện thư cửa khí cũng không có hào hùng khí thế cảm giác chỉ là để người cảm thấy có chút xa hoa có chút c h ố n g trải hai chân dẫm tại mặt đất cất bước hành tẩu đều có thể mang theo hồi âm ẩn ẩn nghe thấy lý huyền vừa nhấc ngẩng đầu lên để tay xuống bên trên phê duyệt một nửa tấu chương trên giới đánh giá cẩn thận một phen lý hưu cùng lương tiểu đao hai người thấy hai người bình yên vô sự không khỏi thở dài một hơi tăng cứng tâm thần đi theo trầm tính lại t r ậ t trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh thế tử điện hạ thật đúng là thật là lớn khí phách lại loi một mình liền dám viễn phó cực tây c h i địa đi cứu tiêu bạc như thật sự là không tầm thường bội phục bội phục lý huyền xem xét lấy hắn châm c h ọ c nói thật tình không biết hắn lúc ấy chiếm được tin tức này về sau cái m ũ i kem chút không có t ứ c đ i ê n tuy nói những người giang hồ kia chưa hẳn dám đối lý hưu như thế nào nhưng lỡ như ra cái ngoài ý mớn vậy làm sao bây giờ lý hưu cũng tại ngẩng đầu nhìn hắn nói tiêu bạc như không đáng chết ta nghĩ điểm này ngươi hẳn là sò、so、ta rõ ràng tiêu bạc như cố nhiên kiệt ngạo bất tuần nhưng tương tự là đứng tại đại đường trên trình độ nào đó đến nói cũng là đứng tại lý huyền một trên lập trường lần này triều đình lại bất vi sở động lựa chọn coi thường cử động này chưa nói tới hỏng nhưng tuyệt đối không tính là tốt lý huyền một mặt bên trên cười lạnh dần dần thu liễm ánh mắt lộ ra một vòng n ộ khí ngươi cho rằng ta không m u ố n cứu hắn nếu không phải kia thối lao nương môn cùng tề lao bất tử nhìn q u á gấp ta như thế nào lại nửa bước khó đi hoàng hậu cùng tề tần thực lực vốn cũng không kém hơn hắn đối với việc này hắn có thể toàn lực kềm chế tề tần cũng đã được cho đem hết toàn lực húng chi quốc sư xảy ra chuyện điểm này mấy người lòng dạ biết rõ lý hưu nhìn hắn một cái sau đó đi lên phía trước mấy bước Đứng tại q u ố chương đ ạ hai trăm bảy mươi tám hôm nay rất rông dài chương hai trăm bảy mươi tám hôm nay rất rông dài thanh â m bình tĩnh vang vọng ở trong đại điện quốc sư ngồi tại trên nệm êm ngoài điện cửa sổ n ử a mở ngoài cửa sổ như l ử a bộ g á n g tịch dương ngay tại tung tích tử vong tựa như là rủ xuống đâm tại giữa trời triều đế quốc tử vong tựa như là vĩnh cửu phân biệt khó tránh khỏi sẽ mang đến thương cảm nhất là sắp chết người vẫn là cái này để đường quốc vô số dân chúng t ô n kinh yêu quý, quý quốc sư đại nhân lương tiểu đao đứng ở phía sau cùng nhẹ nhàng túi đầu không nói một lời lý hưu túi đầu nhìn xem quốc sư tấm kia đã hôi bại đã tới chưa nhan sắc mặt thâm trầm khe danh tựa như là rất nhiều năm trước chưa từng bình ổn đại đường đi theo nhìn thấy cặp mắt kia so sánh với dĩ vãng thêm ra một chút vô thần cùng sâu không thấy đáy đục không chịu nổi cái này đứng tại đế quốc đ ỉ n h phong lão nhân chẳng biết lúc nào trở nên như vậy dần dần ra đi tràn đầy vẻ mệt mỏi lý huyền một chạm tại bên cửa sổ đưa l ư n g về phía mấy người chầm mặc không nói đ i ệ n hạ cho r ằ n g sau k h i t a chết thật không phải lúc lý hưu không có trả lời hắn vấn đề mà là lên tiếng nói thái tử một phương có thể có năm chắc hoàn toàn ngăn chặn tề tần có ba người quốc sư nếu là chết cũng chỉ còn lại có hai người lý hưu sắp đi xa hoang châu cái này liền lại thiếu mất một người vô luận nói như thế nào hắn l ờ i này đều coi là bất k í n h bên cửa sổ thái tử n h ư mày quốc sư lại cũng không để ý cười nói trừ hai người chúng ta bên ngoài thái tử nếu là toàn lực xuất thủ không nói áp chế t h á i h thúy tối thiểu có thể làm được địa vị n a g nhau chỉ là hắn gánh vác giám quốc chi trách phân thân thiếu phương pháp quốc sư không cần lo lắng cô còn chưa từng đem l á o ra hỏa kia đặt ở mắt bên trong lý huyền một thanh â m theo gió đêm nhàn nhạt phiêu đi qua quốc sư lắc đầu vẫn chưa mặt dán ra chính như hắn nói thái tử cần giám quốc cả nước trên giới chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn tự mình xử lý kể từ đó liền không có cách nào toàn tâm toàn ý đi ứng đối t h ạ c thúy vậy liền chắc chắn sẽ có sơ hở thời điểm liền sẽ rất phiền phức lý hưu nghĩ nghĩ sau đó nói miếu đường sự tỉnh chưa hẳn nhất định phải miếu đường bên trên xử lý giang hồ đồng dạng có thể nhúng tay quốc sư như có điều suy nghĩ lý huyền một lần quá mức hắn tiếp tục nói nếu như không muốn bị người nắm nuôi d ẫ n đi vậy sẽ phải học được tiên hạ thủ vi cường đường quốc giang hồ ta làm chủ ta đi về sau chính là dây cùng một làm chủ thính t u y ế t lâu cô tô thành thanh g i á c ty tam thánh trai đều đứng tại dây cùng một cái này một đầu chúng ta dựa vào cái gì sẽ thua lý hưu quay đầu cùng lý huyền một ánh mắt nhìn nhau lý huyền n h u một cái n h ư mày có chút không quá tình nguyện ta biết được làm đại sự cần hiểu được b i ê n báo nhưng cứ như vậy quan g minh chính đại ủy vào giang hồ thế lực luôn cảm thấy không quá dễ chịu lương tiểu đao đứng tại điện hạ nghe vậy đột nhiên nết miệng cười cười nói thật không biết các ngươi đang lo lắng cái gì chỉ cần không phải bệ hạ tự mình mở miệng triệt hồi ngươi thái tử chi vị cho dù là hoàng hậu cùng ngô vương nhảy nhót lại cao thì có ích lợi gì lời nói này rất có đạo lý ngô vương cùng thái tử nhiều năm như vậy rằng có chính là vì áp chế đối phương sau đó đem thanh danh của mình nâng lên từ đó khiến cho đường hoàng làm ra khắc lập thái tử cả cho nên thái tử một phương mới có thể không ngừng địa áp chế n ô vương một phương danh vọng n ô vương một mạch thì là tại nghĩ phương thiết pháp để cao tự thân nhưng cái này cuối cùng chỉ là song phương đánh cờ cuối cùng quyết định đây hết thể người vẫn là đường hoàng nhưng cũng lộ ra rất không có đạo lý bởi vì song phương đánh cờ thực tế quá lớn đã liên lụy đến hơn phân nửa triều đình nếu như thật sự có phương kia triệt để rơi vào hạ phong đến lúc đó cho dù là đường hoàng muốn thiên vị một cái khác đều là không cách nào làm được nếu như muốn tranh đoạt một sự thật tại quá lớn như vậy vô luận là ai đều không thể chân chính thấy rõ cái này thiên biến vạn hóa thế cục cho dù là đứng tại trí cao điểm đường hoàng cũng chưa chắc có thể một lời m à quyết trái phải thế cục cái gọi là họa bên trong mánh hổ có thể thương họa bên ngoài người chính là đạo lý này một trận liên quan tới âm mưu danh vọng đánh cờ là ai cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ ta sau khi đi hướng đông ngươi có thể cùng thôi nai tư hướng tây nhưng cùng trịnh tu nguyên sở chiêu nam liên lạc nam bắc không cần lo lắng có ba người này phụ tá trường an bên ngoài liền không cần lo lắng lý hưu dặn dò lý huyền một điểm một chút đầu thần sắc vẫn chưa có biến hóa hiển nhiên lý hưu nghĩ tới sự tình hắn đều muốn lấy được dương phi hồng cố nhiên làm việc g i o hạt sẽ không lưu lại bất luận cái gì cái đôi nhưng đại sự bên trên khiếm khuyết một chút quả quyết cùng tàn nhẫn thái tử như gặp chuyện không quyết có thể đi hỏi thăm đinh nghi lý hưu tiếp tục nói ngự sử trung thừa đinh nghi đích xác coi là lao hồ ly có hắn ở bên cùng nhau phối hợp dương phi hồng hai người hợp lực đủ để cùng t ề tần địa vị n g a n g nhau trong chiều sự tình hỏi dương phi hồng cùng đinh nghi chuyện giang hồ có thể hỏi trở lạc lý huyền xem xét lấy hắn hai mắt có chút nhau lại nói khẽ n g ư ờ i hôm nay rất rông dài lý hưu nhắc nhở rất nhiều lời nhưng những sự tình này lý huyền một tự nhiên sẽ hiểu luận tài trí hắn cũng không kém lý hưu quá nhiều điểm này ở đây mấy người trong lòng tất cả đều rõ ràng đã rõ ràng còn nói nói nhảm nhiều như vậy đó chính là dông dài là không giống bình thường lý hưu không có trả lời t r ầ m mặc một hồi sau đó nhìn quốc sư hỏi quốc sư p h ụ dự định để ai tiếp nhận quốc sư mỉm cười hỏi ngược lại điện hạ coi là ai thích hợp nhất vô luận hứa tử ký hay là nhan hồi đều là rất thích hợp nhân tuyển lý hưu nhìn xem hắn nói khẽ nhưng ta cảm thấy trần ngạn ngạn thích hợp hơn lý huyền vừa nghe nói chân mày hơi nhữu lại ghé mắt nhìn sang chính là lương tiểu đao cũng là song mi n h ữ chặt phải biết trước đây không lâu khóa thiên tháp xem bia lên lầu thời điểm trần ngạn ngạn đứng lập trường hay là hoàng hậu một phương giờ phút này lý hưu lại nói muốn để hắn chấp trưởng quốc sư phủ không nói đến việc này có được hay không chỉ nói quốc sư trong phủ người có thể hay không tâm phục cũng là một cái vấn đề lý hưu giống như là nhìn ra bọn họ suy nghĩ trong lòng nói tiếp có nhan hồi cùng hứa tử ký phụ tá quốc sư phủ người định không hài lòng lý huyền một tướng ánh mắt bỏ vào quốc sư trên thân quốc sư trầm mặc thật lâu sau đó c h ầ m rãi nhắm hai mắt lại nói được hành động này có thể xưng l ớ n mật nhưng không thể không nói là một bước diệ u thủ lý huyền một không ngừng gật đầu trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đi khi nào hắn nhìn xem lý hưu hỏi lý hưu nhìn một chút ngoài cửa sổ mặt trời đã triệt để h ạ m à n v ó n g đêm r á n g lâm đại địa hơi sáng tinh quang treo cao trên trời cao ngày mai liền đi lý huyền châm xuống m ặ t một lát sau đó nói h o à n g châu dù xa nhưng cũng tính không được cái gì đường quốc tại hoàng châu cũng có chút thế lực nếu là gặp được cái gì giải quyết không xong phiên phước chi bằng tiến đến lý hưu nhìn hắn một cái nói ngươi hôm nay cũng rất dông dài chương 279, vai khiêng cả người thế gian chương 279, vai khiêng cả người thế gian thái tử cùng quốc sư ở trong đại điện ngồi đối diện nhau không nói một lời lý hưu cùng lương tiểu đao lại là đã rời đi đông cung ngày mai liền đi à, có thể hay không quá nhanh chút lương tiểu đao hai tay gối lên sau đầu thở dài một hơi đã ngày mai liền đi vậy ngươi tối nay cũng không cần lại kế tiếp theo kéo dài lý hưu nói lương tiểu đao ngây ra một lúc hỏi ta kéo dài lý hưu bước chân ngừng lại sau đó đưa tay chỉ tay trái một bên tiểu viện đây là một kiện rất phổ thông v i ệ n tử tựa như là dân chúng tầm thường người ta trụ sở giờ phút này đại môn đóng chặt trong phòng mơ hồ có thể thấy được yêu hoàng ánh đến đại môn hai bên rất sạch sẽ không nhốn bụi trần lương tiểu đao nhìn xem gian kia việt tử trầm mặt lại hồng tụ liền ở tại gian viện tử này lý hưu mở miệng hỏi lần này đi hoang châu không biết muốn thời gian mấy năm nếu như chuyện này không xử lý sạch sẽ, sẽ cam tâm sao lương tiểu đao v u ô n g xuống hai tay chậm dãi nói hồng tụ khổ mười mấy năm ta cũng không thể để nàng lại khổ mấy năm lý hưu nhìn xem hắn có chút miệng ai thích liền muốn buông tay lương tiểu đao lần nữa xứng sở nói ưa thích làm nhưng muốn cùng một chỗ lý hưu giang tay ra cười nói vậy ngươi còn do dự cái gì lương tiểu đao đông nhiên cũng n ở nụ cười sau đó vội ho một tiếng nói ra nước bọt nôn tới tay tâm hướng trên tóc xoa xoa thả người nhảy đến đầu tường bay đầu cười hắc hắc nói không chừng mấy năm về sau trở về ta ngay cả nhi tử đều có thoại ô m rơi xuống hắn liền vượt qua đầu tường nhảy tiến vào v i ệ n tử lý hưu lắc đầu nụ cười trên mặt dần dần thu l i ễ m cất bước hướng phía ngoài thành đi đến trương an thành không có cấm đi lại ban đêm nhưng ban đêm ra khỏi thành cũng nên nghiêm ngặt rất nhiều nhưng tối nay rất quỷ dị cửa thành an tĩnh có chút hạ nhân liếc nhìn lại đúng là không gặp được một tên tướng sĩ lý hưu khẽ cho mày sau đó đi ra cửa thành một người từ trong bóng tối đi ra đứng tại hắn trước người lý hưu ánh mắt có chút biến hóa tiếp lấy không người thi lễ một cái nhị t h c người vừa tới không phải là người khác chính là lý an chi hắn nhìn xem lý hưu mắt hổ bên trong đều là đạo mạc có thể nghĩ tốt rồi hoang châu không phải đầm rồng hang hổ lần này đi cũng không phải tìm chết có gì lo lắng lý hưu thản nhiên nói lý an chi không nói gì lý hưu n g ầ g đầu nhìn hắn hai mắt nhắm lại hỏi nhị thúc đứng tại cái kia một con ta cùng tiểu ngọc sơn có chút giao tình hoang châu dù không bằng đại đường nhưng lại cực kỳ phức tạp nếu đang có chuyện có thể đi tiểu ngọc sơn lý an chi lấy tay n g vào không trùng lòng bàn tay bên trong xuất hiện một thanh phi nào sau đó đem phi lao bỏ vào lý hưu trên tay bay người rời đi lý hưu nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn đi theo nhìn về phía trên lòng bàn tay cái này thanh phi đ a o sắc mặt có chút biến nào tối nay chú định sẽ không bình thường đại hắc mã liền đứng ở cửa thành trước cách đó không xa d ì a đường bên trên mấy tháng chưa gặp con ngựa này trở nên càng thêm tóc mọng đi trên đường thịt trên người đều là run lên một cái lý hưu đứng tại trước người của nó dừng lại đường này đường đường thế tử cưới một con lợn chuyển đi tóm lại là không dễ nghe may mà bốn bể vắng lặng chờ ta trở lại ngươi nếu là còn không có giảm béo ta liền đem ngươi nướng đại hắc mã toàn thân run lên mặt ngựa bên trên thịt đều là lăn túi đầu mặt mà tủ mày cho hướng thư viện chạy tới thầm nghĩ n g à i sao có thể v à n ta nếu không phải ngươi những sư huynh đệ kia tổng c ầ m ăn cho ta ta như thế nào lại béo thành dạng này mai lĩnh bên trong thư viện trước cửa đại hắc mã túi đầu có chút buồn bực chạy đến cách đó không xa nằm xuống ngẩng đầu nhìn tinh tinh lý hưu thì là đi đến thư viện cổng nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái lần này mở cửa không phải trung lương mà là trần tiên sinh lý hưu trên mặt cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biểu lộ tựa như là sớm đã có đón trước tiêu bạc như vì nhân gian phá ràng buộc không tầm thường trần tiên sinh trước tiên mở miệng lại là tán thưởng tiêu bạc như một tiếng lý hưu không nói gì trần tiên sinh hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn trên trời nói khẽ ngươi cũng biết hắn phá toái hư không về sau đi chỗ nào lý hưu lắc đầu biểu thị không biết trong lòng của hắn mặc dù ẩn ẩn có chút suy đoán nhưng lại không dám bắn tên không đích ngươi chuyện cần làm cùng ta chuyện cần làm là đồng dạng cho nên ta sẽ không ngăn cản ngươi đi hoang châu nhân gian cần đại đồng mà nhân g i a n cũng không vẹn vẹn chỉ có đường quốc lý hưu nâng lên tay phải tay phải chỉ bên trên mang theo kia đóa tựa như c h i ế nhẫn đồng dạng tiểu hoa lúc trước t i ể u tam ra sau khi chết hai người từng nói qua một số việc chỗ đảm sự tình chính là việc này hắn nhớ tới từ văn phú nhớ tới vương bất nhị trên đời này luôn có một số người là vì cùng một sự kiện mà nỗ lực chuyện này rất khó làm nhưng vẫn là muốn làm trần tiên sinh thu hồi nhìn chăm chú trên t r ờ i ánh mắt đ ố i hắn nói khẽ vai khiêng cả người thế gian là rất mệt mỏi cũng rất khó làm được sự tình cho nên phải để ý phương pháp nhân lực chưa chắc có nghèo thế tử lý hưu thanh danh cũng không thể vẹn vẹn chỉ ván buộc ở đ ư ờ n g quốc lý hưu nói có chút sự tình không thể chỉ nghĩ đến mục đích cùng kết quả như thế sẽ rất mệt mỏi đợi đến một ngày kia mệt nhịn không được đó chính là hết thể đều đừng thời điểm trần tiên sinh dừng bước ghé mắt nhìn xem hắn ngươi chịu đựng được sao lý hưu nết n miệng nhẹ nhàng gật gật đầu ta tự nhiên là chịu đựng được vai khiêng cả người thế gian kỳ thật cũng không phiền hà trần tiên sinh nói có lẽ chuyện này rất khó nhưng nó cũng không phải là một mình ngươi trách nhiệm người trong thiên hạ rất nhiều nhân gian liền cần tất cả mọi người cùng một chỗ mới gọi người ở giữa ta biết thư viện quy củ so ra kém thanh giác ty như vậy khắc nghiệt cho dù là tại ban đêm cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy mấy tên thư viện đệ tử hành tẩu tại trên đường nhỏ xa xa nhìn thấy trần tiên sinh cùng lý hưu hai người về sau đều là nhao nhao s ứ n g sở sau đó thi lễ một cái biểu thị tôn kính người lao tổng không nhịn được muốn dông dài một chút ngươi là khắp thiên hạ người thông minh nhất làm việc tự nhiên có mình ý nghĩ cùng đạo lý ta liền không nói nhiều trần tiên sinh nợ nụ cười sau đó quay người cùng lý hưu tách ra thân ảnh của hắn càng ngày càng xa thanh â m bình tĩnh lại là theo gió đêm chuyển đến ngày này rất cao cho dù thật sụp đổ xuống cũng có chúng ta những lao g i a hỏa này chống đỡ tại chúng ta những lao da hỏa này đổ xuống trước đó ngươi liền đi làm ngươi muốn làm sự tình liền có thể mắt thấy trần tiên sinh đi xa bóng lưng lý hưu đ ố i hắn thi lễ một cái sau đó ngồi thẳng lên một đầu bụi gai đ ư ờ n g nhỏ sở dĩ sẽ trở nên bằng phẳng cũng là bởi vì có rất nhiều đồng dạng người đi ở phía trước vượt mọi t r o n g gai lý hưu đích s á t vai khiêng cả người thời gian nhưng hắn không phải một người ở phía sau hắn tại đỉnh đầu của hắn còn có một đám người tại làm lấy chuyện giống vậy tựa như là tại bên trong trần lưu thành đi ra trần lạc bạch ngọc thang cùng lữ khinh hầu đây chính là cái gọi là ta nói không cô chiều chết cũng cam chương hai trăm tám mươi nước sâu lúc thấy long chương hai trăm tám mươi nước sâu lúc thấy long lương thu viện từ giờ phút này vẫn như cũ lóe lên ánh đến đạo thân ảnh kia gần cửa sổ bên cạnh ngồi tay bên trong bưng lấy chân dung nhìn ra thần kêu họa bên trong vẽ là chính nàng tự nhiên coi không vừa mắt nhưng khi đó tô thanh v ã n vẽ vậy liền rất đáng được xem xét từ khi ban đầu ở hai dòng sông tan băng t r ư ớ c rơi xuống bộ kêu họa về sau tô thanh vãn liền rốt cuộc không có tin tức đi hướng không biết cái này thoát thân cùng thư viện lại nhất định phải trà trộn thiên hạ tay ăn chơi có thể có một cái như lương thu đồng dạng tại trong đêm khuya qu ỏ niệm lấy hắn người tồn tại nghĩ đến là hạnh phúc gấp lý hưu cũng không có dừng bước lại lần này đi h o à n g châu cũng chỉ là hướng phía trước hành tẩu một chặng thôi không phải sinh ly từ biệt cũng không phải cái gì thiên ngai hai bên nếu là cùng mỗi một cái quen biết người đều cáo một lần đường không chỉ có lộ ra phía trước mà lại cũng tục khí vô cùng một đường hành tẩu ra thư viện thẳng đến phía sau núi mà đi lúc trước hoán hùng ngủ say phá cảnh một đôi tử kim sắc cánh x ư ơ n g kéo dài mấy chục dặm trải rộng phía sau núi phía trên ban ngày bên trong vãng lai hành tẩu thư viện đệ tử muốn không chú ý đến cũng rất khó khăn thời gian dài cũng liền chậm rãi từ mới đầu kinh ngạc biến thành sau cùng chết lặng có một ít gan lớn cô nương càng là đi đến cánh một b Bị giáo tập hoặc tập dần dần lý à c á hưu h n thân y l i thể tại trước núi ngừng trong chốc lát đưa tay nhẹ nhàng địa sở sở kia cánh sương bên trên ám kim sắc hoa văn bình thường liền có thể ăn nghĩ không ra hiện tại càng có thể ngủ hắn để tay xuống thì thào một câu quay người theo đường nhỏ lên núi về sợ đi đến phía sau núi vốn là sẽ rất ít có người tới mai linh cảnh tượng phần lớn tại thư viện hoặc là thư viện trước cửa chính hai nơi chi địa đầy đất xinh mai mùi hương thoang thoảng quanh n ũ i đó mới là mai linh sở dĩ lại được xưng là mai linh nguyên nhân mà lại lao ngõ là ở phía sau núi đối với thư viện đệ tử đến nói đây là một cái có phần suối quẻ địa phương rất là mâu thuẫn tự nhiên cũng liền không muốn dựa vào gần trên đường núi đã mọc đầy t ầ n g một cỏ nhỏ tính không được cao mặt đất lại không tại bằng thẳng theo đường nhỏ đi lên sau một lúc lâu lý hưu đi tới một cái bên hồ cùng nó nói là hồ vậy không bằng nói chính là một cái tiểu đường bởi vì thật rất tiểu trong hồ nước nước b i ế c nhẹ nhàng trên mặt nước nổi lơ lửng rất nhiều lá xanh lý lưu đứng tại đường bên cạnh m ộ t bên một chút nhìn sang liền đem toàn bộ hồ nước thu hết vào mắt cùng lúc trước so sánh vẫn chưa có bất kỳ biến hóa chỉ là những cái kia lá xanh bên trên thiếu một đầu tiểu bạch x à hồ nước bên trong thiếu một con rồng con rồng này rất lười tự nhiên sẽ không đi quá xa địa phương lý lưu dò xét thủ hướng về phía trước nhìn xuống đi hai mắt có chút nổi lên màu xám ánh mắt xuyên thấu qua nước hồ hướng xuống lan tràn rốt cục tại một chỗ cây rong trồng bên trong trông thấy đầu kia tiểu bạch xả mảnh tuyết nhỏ bạch thân thể quấn lại với nhau đầu đôi tương liên hai cây nho nh chẳng biết tại sao nhìn thấy hình ảnh này lòng của hắn bên trong không khỏi dâng lên một cái sợ chữ trong lòng hiếu kỳ luôn luôn không đem thiên địa đặt ở mắt bên trong ngẫu nhiên còn thích diêu võ dương ngoài tiểu bạch lòng vì sao đột nhiên trở nên sợ hắn thu hồi ánh mắt đứng tại đường vừa nghĩ nghĩ lấy tay dối tiến vào nước bên trong nhẹ nhàng địa vẽ một vòng t r ò n vòng bốn phía linh khí như là bị hấp dẫn đồng dạng hướng về nước vòng ở trong thật nhanh chui vào sau đó nước vòng bắt đầu chậm d ã i xoay tròn tiếp lấy kéo theo lấy toàn bộ hồ nước nước chậm dài xoay tròn đầu kia tiểu bạch xá thân thể tùy theo đung đưa tiếp theo đi theo xoay tròn mới đầu tốc độ rất ch đầy trời tinh h à treo lên đỉnh đầu dân mạnh gió đ ê m gợi lên lấy sơn lâm nơi xa sẽ có hoa mai hướng nơi đây bay xuống sau đó bị cây cối che chắn rơi xuống rơi tại trên mặt hồ nước hồ tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh lý hưu đưa tay vô ý thức nắm một mảnh từ cái chán đánh rơi xuống cây liêu lá còn chưa n ắ m chặt liền bị càng ngày càng mạnh gió đ ê m gợi lên lấy từ khe hở bên trong cao cao bay ra bốn phía rất nhiều cây cối hơi không người l ắ c tới l ắ c lui lấy nước hồ trở nên càng nhanh gió trở nên càng mạnh xuyên qua khe hở mang theo một chút ý lạnh quần áo của hắn bắt đầu g i lên lý hưu trong lòng ngạc nhi n g h ị thầm đây chính là nhất là gió xuân lưu không được đi giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng l o n g ngầm toàn bộ phía sau núi cây cối về sau không người thần cành lá như mưa hướng về thường không bay ngược mà lên lít nha lít nhít che khuất bầu trời cái này tiếng l o n g ngầm thanh âm có thể xưng chấn thiền khiến cho lý hưu ý thức đều là mơ hồ một cái trước mắt nhưng thư viện bên trong nhưng không có nửa điểm phản ứng nên xuân chim như cũ cao cao dẫm tại ngọn cây bên trên thanh âm này cũng chỉ có hắn có thể nghe được trong nước tiểu bạch xà đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một con to lớn đầu rồng lộ ra mặt nước chỉ là đầu rồng liền to lớn như là núi nhỏ long thân biến mất tại trong hồ nước. hai đầu râu rồng theo gió trôi hướng một bên đôi t r ò n g mắt kia ở trong màn đ ê m lại so tinh thần còn muốn sáng tỏ cự long nhìn xuống lý hưu đen nhánh hai mắt giống như là như l ô đen thâm thúy ánh mắt của nó bình tĩnh mang theo một tia không kiên nhẫn bốn phía gợi lên lấy cả tòa phía sau núi gió đêm bỗng nhiên ngừng lại râu rồng rủ xuống sừng rồng hiện ra tinh quang lộng lẫy ở trên lý hưu tới so sánh liền như là một con rôn rễ, hắn thậm chí không bằng đầu rồng trên hướng xuống nhỏ xuống giọt nước lớn tiểu t h ư ợ n như là nhân loại cùng tinh không đối so t h ư ợ n như là sâu tiến cùng đại thụ n ắ m nhịn cái kia d ọ t nước theo d â u rồng phía trên trượt xuống hướng mặt đất rơi xuống d ọ t nước tại không t r ú n g phát ra tiếng thét đông nhiên nện ở trên mặt đất đại điệu phát sinh d ạ n nước d ọ t nước thấm vào mặt đất nhuộm thành đen thủy sắc lý hưu n g n g đầu hướng lên nhìn qua một người một dòng đối mắt nhìn nhau giống như là cách xa nhau ngân hà tinh xuyên vô cùng to lớn cùng m i ể u tiểu tại thời khắc này đan vào với nhau nguyên lai、like、đây mới là diện mục thật của ngươi lý hưu nhẹ nói nước hồi nhỏ xuống mặt đất dơ lên nhỏ vụ nước nhẹp thanh s a một góc cự long cao cao tại thượng phản phất mãi mãi cũng không sẽ cùng nhân gian sinh ra bất luận cái gì gặp nhau ta muốn đi một chuyến hoang châu khả năng cần thời gian mấy năm cự long có chút lung lay đầu lâu ánh mắt đ ạ mạc m tựa hồ là tại hỏi thăm cái này cùng nó có quan hệ gì lý h ư u xem h i ể u cặp mắt kêu bên trong ý tứ túi đầu chầm mặc một lát sau đó nói đi không từ giã luôn luôn không tốt con rồng này lúc trước giúp hắn đi qua biển sách mà lại chẳng biết tại sao lý h ư u luôn cảm thấy cùng nó trong khi trung tâm sẽ bình tĩnh rất nhiều hắn không biết trước mắt con rồng này là cảm giác gì nhưng nghĩ đến hẳn là cùng hắn không hay húng chi đây là thư viện long cự long ngầm đầu nhìn một chút thương khung trong mắt lô đen muốn thôn vệ đầy trời tinh quang thiên điệu ô n g nhiên tối sầm lại Cự long thân thể biến mất tại hắn trước bạch long Lá lười thân biến hắn xanh phía trên nằm một đầu tiểu bạch xà biếng phơi tinh quang.、Một、viên thể mất tại mặt. một tiểu Một phía phơi xà đầu v ảm y rồng trước hiện xuất Hưu tại Lý ặ t tại tâm trên. Trưng thấy trưng thấy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lúc gấu. 281, lâm sâu lúc ngày nhỏ, rán hắn gấu, gấu. phía sâu sâu mi lâm lâm Ảm đạm tinh quang một lần nữa trở nên sáng tỏ trong sáng màu tuyết t r ắ n g chiếu sáng sơn lâm lý hưu đưa thay sờ sờ mi tâm của mình chỗ vào tay một mảnh thanh lương tựa hồ liền ngay cả thần hồn cùng sâu trong thức hải ma chủng lưu lại ngay tại một chút xíu tiêu hóa hắn thậm chí có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được cái này tiêu hóa lui tàn quá trình kiếm tâm tươi sáng trong chốc nón h g này hắn đối với khóa thiên tháp bên trong xem bia đắc đạo lý giải đúng là lại nhiều tầng một thấu triệt đây là một món lễ lớn trọng lễ cũng là hậu lễ không người thi lễ một cái lý hưu quay người theo đường nhỏ hướng về dưới núi đi đến lá xanh bên trên tiểu bạch x a mở mắt ngầm đầu nhìn trong chốc lát bóng lưng của hắn lập tức chở mình ngủ tiếp dưới núi có ở giữa nhà tranh bốn phía trông rừng trúc mảnh này rừng trúc tại dãy núi ở trong lộ ra rất là đột, đột là trần chi mặc tự tay trùng ra dưới ánh trăng trúc ảnh trùng điệp trần chi mặc đi xa hoang châu không biết thân ở chỗ nào bên trong nhà gỗ đương nhiên không có bóng người trong phòng cũng sẽ không có ánh nến sáng lên trên đỉnh ống khói càng sẽ không đốt thanh bạch tiểu viện bên trong có một chỗ tiểu tuyển nước sôi dốc rách chạy xuống thanh hương n g ọ n lý hưu túi người uống một ngụm nghĩ thầm có đôi khi trên đời này uống ngon nhất cũng không chỉ có nước sôi cùng tú xuân phong hoan hùng liền tung bay ở đ ỉ n h viện trung ương thân thể bên ngoài vây quanh một vòng ám tử sắc linh khí lồng ánh sáng cường đại vô cùng yêu khí thấu thể mà có mặt vòng quanh một phía trong phạm vi mấy chục dặm tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một con dã thú dám ở này dừng lại một đôi cánh xương hướng hai bên lan tràn mà ra không thể nhìn thấy phần cối u lý hưu ngưng thần cảm nộ một chút hoán hùng khí tức phát hiện nó đã sớm khôi phục lại ngũ cảnh đ ỉ n h phong giờ phút này khí tức đã là không còn tăng trưởng trở nên vô cùng bình tĩnh theo lý thuyết hẳn là đã sớm tỉnh lại còn không có tỉnh vậy thì có vấn đề hắn đứng tại chỗ trầm mặc một hồi sau đó thể nội chư thiên sách chi lực ngưng tụ trên hai mắt màu xám nhạt con ngươi lưu chuyển lên chư thiên trước cổ g ư ơ n g mắt hướng về hoán hùng nhìn qua sau đó trở nên càng thêm trầm mặc một lát sau hắn đi lên phía trước một bước đưa tay xuyên thấu linh khí lồng ánh sáng thiếp tại hùng bản trên đầu ngón giữa phóng tới ngón tay cái phía dưới có chút dùng sức đạn một cái đầu băng tràn ngập mấy chục dặm yêu khí đột nhiên ngưng kết xuống tới sau đó trong chớp mắt thu liễm trở lại hoán hùng trong thân thể trong mắt của nó mở ra tinh hồng ánh mắt lộ ra kinh thiên ngang ngược chi sắc lan tràn m à ra hai con tử kim sắc cánh xương ẩm vang chấn động trên trời cao phong vân vì đó biến ả o nó nâng lên đầu sau đó nhìn thấy lý hưu đi theo sừng suốt một chút phong vân tán đi cánh xương tiêu tán tinh hồng con nơi khôi phục nguyên dạng hai con to như hạt đầu mắt nhỏ chớp chớp sau đó nhảy đến lý hưu trên đầu hai cái móng nuốt nhẹ nhàng nắm bắt tó phát ra đinh thái nhức có cười c to t h à n h âm h ù n g gia ta khôi phục h ù n g gia ta khôi phục lại đ ỉ n h phong ha ha ha lý hưu mặt không biểu tình trong lòng có chút khó chịu hắn tại phía trước đ ã sinh đ ã tử cái tên mập mạp này khôi phục về sau vậy mà tại nơi đây ngủ thực lực như thế nào k hít sâu một hơi lý hưu v ề tóc hỏi một tiếng hùng bà nghĩ nghĩ nói nếu là tại gặp cái kia gọi bạch như mai gia hỏa h ù n g gia đánh hắn đều khỏi phải hai cánh tay so tiết hồng ý n ì h ĩ a như thế nào lý hưu lại hỏi hoán hùng tiếng cười bỗng nhiên cứng đờ nắm bắt đầu hắn phát tay cũng là đột nhiên xếp chặt một lát sau hử hử hai tiếng có chút không cam lòng nói lầm bầm hùng gia chính vui vẻ ngươi sách hắn làm gì lý hưu đưa tay nắm cổ của nó đem nó nâng lên trước mặt ô m ở mang bên trong nhẹ nhàng méo n h ó n mặt nói khẽ ngươi không phải nhất xem thường nhân tộc n ô n ngữ sao không nói thì không nói ngươi khi hùng già vui lòng sao hoán hùng trận mắt phản bác một câu lý hưu nói ngày mai ta liền muốn đi hướng hoang châu một chuyến hoán hùng trong ngực hắn chờ mình tìm một cái tương đối tư thế thoải mái thầm nghĩ đi thì đi thôi chỉ là hoang châu lại không phải cái gì ghê gớm địa phương ngươi đối hoang châu hiểu bao nhiêu lý hưu kế tiếp t h e hỏi h ắ n đọc hiệu thi đối với hoang châu tự nhiên cực kỳ thấu hiểu nhưng kêu bên trong thế lực phong phú tông phái thế ra nhiều như sao trời lồng châu nhiều vô số kể chỉ dựa vào văn bản bên trên đồ vật rất khó hiểu được xâm nhập hoán hùng nghĩ nghĩ thầm nghĩ không thế nào hiểu rõ nhưng ngươi cần gì phải lo lắng hoang châu thế lực lại nhiều đối với ngươi mà nói lại được cho cái gì lý hưu cười cười nói đương nhiên tính không được cái gì ta chỉ là sợ không kịp hắn ngẩng đầu nhìn chân trời nhớ tới lúc trước tại ba cổ chi điệu bên trong từ văn phú đã nói chính là bởi vì sợ hãi không kịp cho nên hắn làm chuyện gì đều rất chân quý thời gian làm cái gì đều nhất thiết phải hy vọng mau mau lại nhanh chút hùng b à n theo ánh mắt của hắn nhìn lại nó chính là thượng cổ gấu linh lại thêm chủng tộc để lại truyền thừa ký ức đối với thiên địa nhìn trộm tự nhiên sẽ không thiếu bởi vậy nó tự nhiên sẽ hiểu lý hưu trong miệng lo lắng không biết có chuyện gì không biết nên nói như thế nào vậy cũng chỉ có thể cái gì cũng không nói đêm nay ánh trăng thật tốt lý hưu nhìn chăm chú lên mây mù về sau vầng trăng sáng kia trong sáng vầng sáng vây quanh ở bốn phía tựa như là lúc trước cùng thông tiểu tiểu cùng nhau ngồi tại nóc nhà phá cảnh đêm hôm đó x i n h này cực hoán hùng ngầm đầu nhìn mắt nhỏ chấp chấp nó sống càng lâu gặp qua càng nhiều càng đẹp mắt mặt trăng lúc trước bị phong ấn ở tại bắc cả ngày đến việc cần phải làm trừ chờ chết nhiều nhất chính là nhìn mặt trăng nó nhìn dính ngươi sau khi đi đường quốc nên như thế nào hùng bàn đột nhiên lên tiếng hỏi lý hưu thu hồi ánh mắt kinh ngạc nhìn nó một chút nghĩ thầm ngươi chừng nào thì cũng sẽ quan tâm những chuyện này hùng bàn lung lay thân thể thầm nghĩ đường quốc coi như không tệ lý hưu đ ỗ n g nhiên cười cười nói đường quốc đương nhiên không sai hùng bàn hai con mắt nhỏ có chút neo lại thầm nghĩ muốn hay không trước khi đi đem cái kia gọi viên văn chiêu hoặc là thượng lăng cho giết rồi hoặc là đêm nay hùng gia lặng lẽ trượt đi vào trực tiếp đem cái kia tể lao đầu nhi làm t h ệ t chẳng phải sung sướng lý hưu trầm mặc nửa n g à y lắc đầu như thế quá không hợp quy củ mà lại hùng bản chưa hẳn giết được tề tần ngươi tự a hồ trở nên càng giống nhân tộc h ắ n đột nhiên nói đích xác thực lực cùng tâm tính khôi phục lại trạng thái đỉnh phong hùng bản trở nên tự a hồ càng giống nhân tộc một chút liền ngay cả ám sát đối thủ thủ lĩnh chuyện như vậy đều nghĩ ra được hoán hùng gây ra một lúc sau đó lẩm bẩm hai tiếng hùng gia cũng không muốn làm người làm người phải có nhân cách vật kia quá phiền phức không mỏ ra nhìn không thấu hay là làm gấu tốt gấu cách thứ này Ta lý hưu cưới tại đại hắc mã bên trên mắt thấy cái này một bộ cảnh tượng cảm thấy hôm nay thứ nhất chùm sáng sáng cùng cuối cùng một chùm sáng sáng đều là cực đẹp mấy mắt mới sinh cùng kết thúc sát na đều sẽ cho người ta một loại đặc thù cảm giác giống như là bắt đầu cùng lãng quên từ doanh tú đứng ở cửa thành miệng lý hưu ánh mắt rơi vào trên người nàng từ doanh tú cất bước đi tới một đôi đôi chân dài như ẩn như hiện nàng đi đến đại hát mã trước người ngừng lại đưa tay dắt lập tức dây thừng hoàng châu xa xôi thiếu ra chuyến này nếu muốn đi ta tự nhiên ở bên tùy hành nàng ngầm đầu nhìn lý hưu vừa cười vừa nói lúc trước nàng cùng túy xuân phong vừa mới rời đi khóa thiên tháp liền nghe nói tiêu bạc như một chuyện nhưng bởi vì túy xuân phong nguyên nhân từ doanh tú lưu tại trường an không có tiến đến trần lưu vốn là đáng tiếc nếu là không thể cùng đi hoàng châu vậy thì càng đáng tiếc cửa thành vang lên cùng t ê u lên hò hét thủ thành quân sĩ、si、thanh â m xa xa chuyển đến đi theo có tiếng vó ngựa tới gần lý hưu không quay đầu lại biết được nhất định là lương tiểu đao chạy tới hắn nhìn xem từ danh o tú ánh mắt ôn hòa hắn từ nhỏ sinh trưởng tại thính t u y ế t lâu từ danh o tú với hắn mà nói hoàn toàn tựa như là t ỷ t ỷ thậm chí có thể nói phóng nhãn thiên hạ hắn sợ nhất chính là từ danh o tú hoang châu đường xá xa xôi ngươi hay là lưu tại đại đường tốt lý hưu nói khẽ từ danh o tú nụ cười trên mặt biến mất sắc mặt cũng là lạnh xuống lương tiểu đao từ phía sau cưỡi ngựa đi qua nhìn thấy hình ảnh này cũng không nói chuyện chỉ là đứng tại một bên l lý hưu cười khổ một tiếng nói hoang châu với ta mà nói chỉ là xa một chút tính không được nguy hiểm nhiều nhất lưu thêm một chút thời gian tính không được cái gì nhưng đối ngươi khác biệt thời gian đối với ngươi đến nói rất trọng yếu thúng chi ngươi cũng nên làm mình muốn làm sự tình không thể cả một đời tổng vây quanh ta từ doanh tú mày liễu dựng lên bất quá là thời gian mấy năm có gì không ổn thúng chi ta đều bồi ngươi mười mấy năm cùng ngươi cả đời lại như thế nào lý hưu thở dài bất đắc dĩ nói ngươi luôn luôn phải lập gia đình từ doanh tú đột nhiên trầm mặc lại mày liễu con cong như nhứ cặp kia mặt mày trong nháy mắt biến bộ dáng một lát sau mới nói khẽ hắn chưa hẳn nguyện ý c ư ớ i ta lời tuy nói như thế tay của nàng lại là nối lòng lý h ư u xoay người cầm qua dây cương nói vương chi duy muốn nhập thế nhưng lại không dám vào thế chỉ có tuyệt đỉnh thiên tư lại không chỗ dùng sức ta một mực không do hẳn cái kia bên trong thắng được qua túy xuân phong chỉ là bởi vì ngươi thích vậy liền rất trọng yếu từ doanh tú không nói gì nàng tính không được thiên hạ ít có nữ tử cũng không phải cái gì dịu dàng động lòng người cô đương nhưng đối với túy xuân phong đến nói chính là rất khó phải có lẽ đối với vương chi d u đến nói cũng là như thế đi lý lưu đối nàng cười cười sau đó dùng nhẹ tay nhẹ vỗ vô, vô đại hắc mã phía sau lưng to mọng đại hắc mã lay động một cái đầu t hì h ụ t hì h ụ t chạy nguyên bản muốn bồi lý lưu đi hoang châu chính là đông cung thái tử đánh tiểu đ ồ i dưỡng được đến tuyệt thế ngựa tốt nhưng có lẽ là nó hôm nay không may sáng sớm nằm tại thư viện cổng ăn vụng bị lý lưu đúng lúc nhìn thấy thế là liền không nói lời gì cưỡi lên nó cái này mười triệu g i ặ m lộ chính chạy nghĩ không gầy cũng khó khăn từ doanh tú đứng ở cửa thành trước ngẩng đầu nhìn lý lưu hai người đi xa bóng lưng, trên mặt y dần dần hóa thành bình thản nàng nhẹ nhàng địa k h á t tay áo từ thành nội đi ra một tên tính tuyết lâu đệ tử nắm một thất ngựa tốt từ doanh tú trở mình lên ngựa thật sâu nhìn lý hưu b ó n g lưng sau đó quay đầu ngựa lại hướng về võ đăng sơn phương hướng mau chóng đuổi theo đã ngươi vương chi duy muốn nhập thế nhưng lại không dám vào thế quá sâu vậy ta ngược lại muốn xem xem lần này đi như đến võ đăng sơn cái này mười phẩy không không không trường h ồ n g trần ngươi nhập là không vào hoang châu tại trường an phía tây nếu muốn tiến đến thì cần phải trải qua trần lưu tứ cựu thành cực tây chi địa hơn một trăm m ư ơ i phẩy không không giảm l ụ c biển mới có thể đến thông khoái một đen một trắng hai thất lớn ngựa tại trên quan đạo tận tình chạy vội hai bên vừa mắt chỗ cảnh sắc điên cùng về sau rút lui trước một giây còn tại trước mắt đạo bên cạnh dịch c h ạ m một giây sau liền bị quăng ra ngoài một m gió mạnh chạm m ặ t tới gợi lên lấy hai người trên đầu tóc dài về sau tung bay lương tiểu đao lại là không để ý thẳng đến miệng mũi như đao gió lạnh ngửa đầu cười to mấy tiếng hô to lấy thống khoái lý hưu dù chưa nói chuyện nhưng trong mắt thần sắc cũng là hơi nổi sóng từ khi hắn bài trừ tam k i ế p đạp lên tu hành một đạo về sau đây là lần thứ nhất như thế tận tình mà chỉ cảm giác này không sai đích xác coi là thống k á i mặt trời càng lên càng cao hai người tốc độ lại là không có nửa điểm giảm bất dấu hiệu lý ư ơ n tiếng g Tiểu đao hưu â nói Xuân Phong đi hư cảnh đi đ trước đó thế nhưng n ư g là để ơ nhìn xem từ doanh tú, dưới mắt ngược ngươi không phải để nàng hội phải tìm xem mắt từ tú, tốt, tốt dưới lại lại đi cơ cực để vương Chi cho không phải gà mái Duy, đây gà tri n chúc h tết, tự u đầu vào lưới lý Hưu vào Vương sao. lưới Lý nói, Chi duy quá mức vô năng tự cho là v õ đang hành tẩu muốn học trần lâm từ đồng dạng cứu đỡ thiên hạ nhưng không vào thiên hạ làm sao có thể cứu thiên hạ rõ ràng thích từ doanh tú lại nhất định phải luôn miệng nói cái gì không dính tình yêu không nhiễm thế tục hắn cho là hắn tính là thứ gì l i ê n ngay cả vô lượng tự bất giới tiểu hòa thượng cũng dám danh xưng bất giới hắn một cái đạo sĩ t ú i lại l u ô n nắm cực kỳ miệng đầy thiên hạ thương sinh lại ngay cả một kiện cái g i á m đại sự đều không làm được rồi trá cực lương tiểu đao ngây ra một lúc sau đó nện chật lưỡi cảm thấy thú vị cực lý hưu giống như là lần này bộ d á n g địa m a i nhục mạng liền ngay cả hắn cũng là lần đầu nhìn thấy làm sao nghe hắn đều so tuy xuân phong k é m xa từ doanh tú cái này cái gì ánh mắt ta hắn đưa tay vớt vớt cái cảm nhịn không được cảm khái một câu lý hưu thở dài nói tình yêu thứ này cái kêu bên trong còn có thể dùng đạo lý đi giảng minh mạch lương tiểu hồi tưởng đến đêm qua khó quên thời gian trong lòng đối câu nói này đồng ý cực tình yêu đích thật là khắp thiên hạ này nhất không có đạo lý sự tình hoán hùng như cũ treo ở lý hưu trên lưng đối với giữa hai người nói chuyện cũng không tỏ thái độ thầm nghĩ nhân loại thứ này thật sự là phiền phức nào giống chúng ta yêu tộc coi trọng tích h trực tiếp liền đánh n g ấ t xịu mang đi đem gạo nấu thành cơm đâu thèm ngươi có nguyện ý hay không nguyện ý càng tốt hơn không nguyện ý ta cũng không lỗ nhẹ nhàng điệu cọ sắt đầu hùng bàn thở dài một hơi từ doanh tú có theo hay không đến đối với nó đến nói ngược lại là có một ít ảnh hưởng dù sao ghé vào nữ nhân ngực tổng so treo ở nam nhân trên lưng muốn dễ chịu rất nhiều. hai người hồi lâu không có hảo hảo tập hợp một c h ỗ qua lại thêm lương tiểu đao vốn là phóng đáng tính tình trên đường đi đủ loại chủ đề tự nhiên sẽ không thiếu nhưng con đường này quá dài thời gian quá lâu lại nhiều chủ đề cũng sẽ có nói xong thời điểm sau mười ngày hai người tới trần lưu thành vẫn chưa đi thanh giắt đi mà là tùy ý tìm học tại nhà tử cũng không quan tâm b ề ngoài lớn nhỏ có thể ăn cơm quán hương vị lại kém lại có thể kém đến đi đâu ăn bữa cơm đồ ăn đơn giản chỉ có hai người bọn họ cũng không cần phô trương lãng phí tùy tiện điểm chừng hai mươi cái đồ ăn cũng coi như sau khi cơm nước no nê tại trần lưu thành ở một đêm vẫn chưa đi bãi phòng trần lạc hoặc là trịnh tu nguyên hôm sau sắc trời vừa mới sáng lên hai người liền cưỡi ngựa rời đi trần lưu đêm chủ tịch đã s ớ m quá khứ năm vị cũng đã tiêu tán nhưng tứ cựu thành ban đêm ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy pháo hoa sáng lên hai người g ì m ngựa tại bên ngoài tứ cựu thành ngừng nửa canh giờ xem hết nguyên một trận pháo hoa về sau mới kế tiếp theo hành tẩu mặt trời mọc mà đi mặt trời lặn mà ngủ như thế như vậy qua nguyệt n g hơn hai người mới vừa tới cực tây chi đ i ệ đại hắc mã đã gầy đi trông thấy bộ dáng xem ra thần tuấn không b t cực tây chi đ i ệ liếp nhìn lại hay là quen thuộc bộ dáng con đường một bên cây kia sắp chết h é o cây cối hay là thẳng tắp đứng tại kia bên trong trên trạc cây đứng một đám quạ toàn thân đen nhánh chính nghiêng đầu nhìn chăm chú lên hai người bọn họ g ì i m ngựa dừng lại lý hưu quay đầu nhìn t h o á n g q u a đ ư ờ n g quốc, vừa mắt chỗ trừ mấy cái lệ thẻ thôn xóm bên ngoài không còn gì khác người ở cực tây chi địa vốn là hoang vu lại tới gần lục h ả i yêu linh xưng là đầy đất ác thú cũng không đủ hàng năm đều sẽ có người nhà đường chết tại cái này bên trong nhìn một cái vô tận lục b i ể n không biết mai táng bao nhiều sương khô bên hai chuyển đến liên miên bất biệt quạ đen tiếng tê lương tiểu đao khẽ cho mày sắc mặt có ch thật sự là s u ố i quẩy hắn quay đầu nhìn chằm chằm những cái tia quạ đen ngữ khí bất thiện nói quạ đen tại đường quốc phong tục bên trong đại biểu s u ố i quẩy là tử vong biểu tượng nhất là muốn đi xa người đụng phải quạ đen tiến đưa vậy thì càng s u ố i quẩy lương tiểu đao những năm gần đây tại bắc địa nhìn quen quạ đen gặm ăn thì thối cho nên đ ố i loại vật này xuất phát từ nội tâm có chút chán ghét thế là đưa tay vô vô hoán hùng cái bụng hùng bàn hai mắt trong nháy mắt mở ra có chút tức giận nhìn chăm chú hắn mà đi sau ra một tiếng kêu hô thanh em rất nhẹ nhưng đứng tại trên cây đám kia quạ đen lại bỗng nhiên cứng đ ầ thân thể sau đó thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất chỉ là một sát na liền chết sạch sẽ lương tiểu đao thở dài ra một hơi hai lòng lộ ra một cái t i ế u dung lý hưu đưa tay méo nhéo hùng bàn mặt hùng bàn hướng về phía lương tiểu đao lẩm bẩm một tiếng chuyển qua dự định kế tiếp theo vùi đầu ngủ say nhưng nó thân thể lại run lên bần bật sau đó nháy mắt xuất hiện tại lý hưu đỉnh đầu ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời lý hưu có chút ngạc nhiên đi theo ngẩm đầu lên một giọt mưa vừa vặn rơi xuống ướt n ẹ p hắn cái chán sau đó cả bầu trời rơi xuống mao mao tế vũ cái này mưa rơi cũng không lớn cũng không dày đặc trên trời thậm chí không có một mảnh mây đen nhưng toàn bộ thương khung lại vì chi ảm đạm xuống đại hắc mã cúi đầu lương tiểu đao sắc mặt phức tạp cầm dây cương tay thật chặt dùng sức đốt ngón tay hiện ra thanh mạch sau đó tung người xuống ngựa đối trường an phương hướng xa xa quỳ xuống làm một đại lễ mắt mang bi thống lý hưu cũng đứng trên mặt đất hơi thấp lấy đầu h ố c mắt từng ư đỏ ngày n à y là để người trong thiên hạ khó quên để vô số đường quốc bách tính quỳ xuống đất khóc ròng ròng một ngày tứ cựu thành bên trong sở t r i ê u nam đang ngồi ở trong quán uống vào nước đậu xanh chóng d â u dê đứng tại bên người của hắn cầm một cây quạt không ngừng địa kích động lấy hôm nay vốn là cái tốt đẹp thời tiết mặt trời treo thật cao lấy lộ ra đặc biệt sáng tỏ mà lại không có chút nào nóng nhưng bây giờ lại đột nhiên bắt đầu mưa sở t r i ê u nam nhìn xem trận mưa này để tay xuống bên trên nước đậu xanh không nói một lời trầm mặc hồi lâu sau đó uống một hớp quang hơn phân nửa bắt nước đậu xanh nhi n h é t n h é t miệng cách lao tử dọn thanh giác t i bên trong trần lạc cùng hoa dâm phát đứng ở trong viện đứng sau vai ngẩm đầu nhìn trên trời rơi xuống trận này mưa phùn maoao đây c ũ xa xa nhưng g là m ư ờ i ở hôm nay h sẽ có toàn thúc. h bộ đường quốc cảnh nội lại đều không ngoại lệ rơi xuống mao mao tê h vũ cho dù là tầm thường nhất một cái góc đều sẽ nhận nước mưa cọ rửa tấn thành bên trong thôi nhai tư tay bên trong dẫn theo một lồng bánh bao gật gù đắc ý hướng phủ thái thú đi đến đây là màu son nhà bánh bao là ngày gần đây một cái mới ra trận t i ệ m cơm thân là thái thú đại nhân cũng nên đi cổ động một chút tử thú n g chi ăn cái gì còn không cần tiền miễn v h đồ vật chưa hẳn đều là cực kém tối thiểu hắn thấy màu son nhà bánh bao chính là tấn thành bên trong tốt nhất bánh bao ăn một bữa còn muốn lấy bữa tiếp theo cái này không vừa mới ăn xong lúc gần đi đợi còn muốn cầm lên một lồng vừa đi vừa ăn đi đến một nửa trên trời lại đột nhiên bắt đầu mưa bánh bao hấp thứ này đương nhiên phải sẵn còn nọc ăn dính nước mưa thụ gió mát hương vị kia liền biến chỉ là thôi nhai tư giờ phút này đối này lại là toàn vẹn không thèm để ý thân thể của hắn dừng lại tại phố dài trung ương giống như xét đánh đồng dạng thẳng tắp đứng tại kia bên trong mưa phùn rơi xuống thời gian qua một lát liền ướt nhẹp hắn quần áo trong tay bánh bao đã sớm rơi trên mặt đất lan ra ngoài rất xa tuyết trắng ra mặt bị nước bùn đánh vô cùng bẩn mặt đất tự nhiên càng bẩn nhưng thôi nhai tư lại không hề hay biết p h ủ phu một tiếng quỳ trên mặt đất hoàn toàn không để ý đỉnh đầu mưa gió hắn đối trường an phương hướng dùng sức đập một cái k h ấ đầu cái chán đụng chạm mặt đất đem gạch xanh chấn khai phát sinh mấy đạo vết dạc trận mưa này vậy khắp thiên hạ người trong thiên hạ có nói không hết phản ứng trần lao tướng quân cùng tử phi sóng vai đứng tại tiểu nam trên cầu tử phi sắc mặt như cũ rất tái nhận nhìn ra được hắn cưỡng ép nhúng tay sáu cảnh thiên cướp mang đến phản vệ có chút nghiêm trọng giờ phút này nhìn xem trận mưa này kia tựa hồ mãi mãi cũng treo ở nụ cười trên mặt hắn chậm rãi tắn đi trần lao tướng quân thở dài giống như là có chút áo ước rốt cục vẫn là để ngươi lão gia hỏa này đi trước một bước ánh mắt mọi người đều nhìn t r ư ơ n g an thái úy cùng Nô vương cùng ở tại một cái đại điện ở trong Nô vương đứng tại phía trước cửa sổ có chút túi đầu tê tân nửa khép lấy hai mắt thở dài mà giờ khắp này tại quốc sư trong phủ toàn bộ quốc sư phủ treo đầy đen trắng trang phục bên trong đại điện trưng bày một chương chỗ ngồi hai bên rời ảnh đến quốc sư đại nhân an vị trên ghế ngồi hơi thấp lấy đầu thần sát Lý h u y ề nước một tại t quy r n g ư ờ i h ắ n nằm d ạ p trên mặt đất, khóc dòng dòng. Một ngày này, đại ấ t k đường hơn g một p h à y này, đại không quốc sư không không thành tận treo tuyết trắng tựa như lúc trước lý lai chi bỏ mình thời điểm thiên hạ quan viên đều là trong lòng bi thống nặng nề bầu không khí lan tràn cả tòa đường quốc cho dù là cùng m i ễ u đường hai không liên quan giang hồ đều là t r ầ mặc m số dưới vô luận là đứng tại thái tử cái này một con hay là đứng tại ngô vương kia một con người vào giờ phút như thế này cũng sẽ không đi lên cái gì không nên lên tâm tư quốc sư bảo mình đối với thái tử một phương suy yếu không hề nghi ngờ là to lớn nhưng lý văn tuyên lại cũng không cảm thấy cao hứng đại đương thiếu một vị kình thiên tri trụ cái này cái kêu bên trong đáng giá cao hứng đâu tựa như là hoang người sẽ không so tôn kính t ử phi tôn kính tại một loại nào đó thời điểm không quan hệ lập trường vị này khi còn sống vì đại đường kính dân cả đời lao nhân tại sao khi chết cũng là hóa thành mưa xuân dùng không giống phương thức làm dịu đường quốc mỗi một tấc đất lý hưu tại cực tây chi địa đứng ba ngày lương tiểu đao trên mặt đất quỳ ba ngày thẳng đến trận mưa này triệt để rơi xuống ánh nắng biến mất sân cốc tinh hạ h o n g ánh tựa như là quốc sư đại nhân mãi mãi xa ôn hòa ánh mắt đồng dạng chiếu sáng đại địa lao đầu kia không sai đáng tiếc hoán hùng nắm lấy lý hưu tóc trong lòng nhẹ nói lý hưu không nói gì ánh mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh thế giới này chính là như thế luôn có một số người sẽ vì mình yêu quý sự vật mà đánh đổi mạng sống nhưng cũng chính là bởi vì có dạng này người tồn tại mới khiến cho cái này băng lánh bình thản đại thế giới trở nên ấm áp vô cùng lương tiểu đao đứng dậy đào một ngôi mộ ngay tại viên kia dưới cây khô đứng thẳng một cái cao cao nấm mộ hắn tự tay khắc một mặt mộ bia cũng không có danh tự chỉ là tại mộ bia phía dưới viết lương tiểu đao lập chữ bốn cái chữ nhỏ như là đao tức đồng dạng trói mắt liếc nhìn lại tựa hồ có thể đâm xuyên hai mắt lý hưu nhìn sang hai mắt có chút nhau lại lương tiểu đao đối t r ư ờ a dập đầu lệ ba cái quay người đối trường an thành d sau đó đứng dậy một thân khí tức ngưng thực thể nội linh khí xoay quanh chu thiên cuối cùng chạy vào khí hải cả người hắn khí tức trở nên càng thêm phong mang tất lộ bắt đầu chúc mừng lý hưu nhìn hắn một cái nói lương tiểu đao thản nhiên nói quốc sư bỏ mình gì vui chi có lý hưu trầm mặc một hồi nói đây là hai chuyện khác nhau quốc sư chết tự nhiên không phải vì vui là thiên hạ cùng buồn sự tình nhưng lương tiểu đao tu vi đột phá đặt chân ba cảnh đó chính là chuyện tốt bi thương có thể che giấu vui sướng nhưng ngươi không thể bởi vì bi thương đã cảm thấy vui sướng là chuyện xấu lương tiểu đao khỏe miệng dơ lên một vòng đắng chát nói khẽ đích thật là hai chuyện khác nhau cực tây chi điệu tiếp giáp lục biển cách xa nhau cũng không xa xôi chỉ cần đi lên phía trước hơn một trăm mười bước liền xem như ra đại đường biên cảnh chính là đặt chân lục biển ở trong cái gọi là lục biển kỳ thật chính là kéo dài mấy triệu dặm thảo nguyên chỉ là bởi vì tất cả đều là thảo nguyên đầy đất lục sắc mà lại c ó xanh cực cao cũng may mấy trăm năm qua đại đường con dân cùng hoang châu người cũng coi là bù đắp nhau đem một triệu dặm lục biển lạnh sinh lộ ra một con đường hai người cưỡi ngựa đi trên đường dưới chân cỏ xanh vẫn chưa sinh trường cơ bản chỉ là lộ ra một cái ngọn cỏ liền bị vừa đi vừa về dâm sập tiến vào bùn đất trong lúc hành tẩu có thể rất rõ ràng nghe được nhàn nhạt, nhạt mùi cỏ thơm trên thảo nguyên gió thật to nhưng lại vẫn chưa có quá nhiều quét đến hai người trên thân bởi vì hai bên cỏ xanh thật rất cao bọn hắn ngồi trên lưng ngựa vốn là cao hơn nhưng dù vậy cũng chỉ là so hai bên cỏ xanh hơi cao hơn một điểm lương tiểu đao hướng về nhìn một phía trong miệng không ngừng địa chật chật rung động ngược lại thật sự là, là không p ụ lục hải chi tên như thế cảnh quan đích sắc độc đáo tại đường quốc bên trong cũng không có cơ hội nhìn thấy hắn dội g i i lấy cổ liếp nhìn lại đều là vô biên xanh biết. dù không có cái khác cảnh tượng nhưng chỉ là mênh n ô n g vô bờ thảo nguyên lục biển cũng là đủ để cho người tỏa ra hào hùng không nhịn được muốn phóng ngựa lao vùn vụt, vụt chinh phục cái này mênh n ô n g vô bờ xanh biết thảo nguyên hắn đưa tay vươn hướng một bên tùy ý b ẻ gãy một cây cỏ xanh phóng tới dưới mũi nhẹ nhàng địa n g ư ờ i người. người nói m ù i vị kia ngược lại là cùng trần chi mặc trước cửa cỏ dại không có gì khác biệt xem ra cái gọi là lục biển đơn giản cũng chính là thảo trường phải cao hơn một chút thôi hai người vẫn chưa phi nhanh chỉ là giá ngựa ở trên đường nhỏ đi chậm rãi lục hải chi bên trong tràn đầy yêu linh một trăm mị liên tục xuất hiện hình th mà lại hoàn cảnh đặc thù đối với những n à y yêu linh đến nói càng thích hợp một chút nhân loại tu sĩ đến nơi đ â y ngược lại sẽ nhận một chút hạn chế cho nên lần đầu đặt chân trong đó hay là cẩn thận một chút vi d i ệ u thảo đ ư ờ n g bút ký ở trong từng v i lục hải yêu linh xe riêng một quyển phía trên ghi chép tám mươi mốt loại hoàn toàn khác biệt yêu linh cùng chân chính lục hải yêu linh tương đối chỉ thiếu không nhiều lý hưu nhìn xem bốn phía mở miệng nói ra dưới mắt hai người chẳng qua là vừa mới đặt chân lục biển đoạn này đường đã bị người nhà đường đi vô số lần cho dù là có lại nhiều yêu linh cũng bị giết sạch cho nên tối thiểu tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong là tuyệt đối an toàn thảo đương có sách này sao lương tiểu đao sờ sờ cái cảm nhắm mắt lại hồi tưởng một lát sau đó hỏi lý hưu nhìn hắn một cái tiếp tục nói yêu linh cùng yêu tộc khác biệt yêu tộc tại thiên địa bắt đầu chính là yêu thú cùng linh thú hóa thân thuộc về trời sinh t r ù n g tộc cùng nhân tộc nhưng yêu linh thì là từ động vật gia thu hoặc là thực vật lâu dài hấp thu thiên địa tinh hoa nhật nguyệt chỗ sinh ra linh tại trở thành linh về sau mới có được tu hành năng lực tại con đường tu hành bên trên được trời ưu ái vì vậy xưng là yêu linh bọn hắn bình thường sẽ có được năng lực đặc thù để người khó mà phòng bị lương tiểu đao cái hiểu cái không nhẹ gật đầu sau đó đột nhiên hỏi nếu là da thu hoặc là thực vật hấp thu tinh hoa diễn sinh mà biến thành linh như vậy số lượng hẳn là rất y tá lý hưu lắc đầu c h ậ m rãi nói cũng không phải là như thế lục dưới biển thế được trời ưu ái hoàn toàn giống như là trời sinh trời nuôi nuôi linh chi địa da thu hóa linh về sau chỗ tràn ra dư thừa khí liền sẽ phản hồi cho lục biển cũng chính là đem hấp thu mà đến tinh hoa trả lại mà ra sau đó lục biển mảnh này trời sinh nuôi linh địa liền sẽ tự nhiên mà vậy đem những này thu nạp mà đến khí lần nữa phản hồi cho lục hải chi bên trong tất cả giá thu cùng thực vật như thế liền hình thành một cái theo điểm lục trong nước yêu linh cũng liền càng ngày càng nhiều trầm rãi hình thành rất nhiều thế lực t hai n h â chữ này trên đại lục chỗ đại biểu chính là thần bí hai chữ thậm chí liền ngay cả cái này cực kỳ thần bí chủng tộc có tồn tại hay không đều từ đầu đến cuối tồn tại tranh luận nhưng không hề nghi ngờ nếu là tồn tại hắn khẳng định còn tại nhân tộc trước đó thậm chí có thể cùng nguyên viễn long tộc đánh đồng lương tiểu đao có lẽ không có nhìn qua thậm chí chưa từng nghe qua thảo đường b ộ t ký nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng chưa từng nghe qua tổ thần cái tên này bất cứ chuyện gì chỉ cần cùng hai chữ này dính vào liên quan vậy liền đều đại biểu không giống bình thường ngoại giới liên quan tới chuyện này nghe đồn rất nhiều nhưng là ai cũng không có chứng cơ xác thực chứng minh chuyện này mà lục biển ở trong yêu vương đối này cũng là ngậm miệng không nói giống như là tại tị h ủ y sự tình gì lý hưu giải thích nói lương tiểu đao ngồi tại trên lưng ngựa lung lay đầu cười hắc hắc nếu là tị húy vậy liền nhất định có mở ấm một triệu g i m lục biển quá mức khổ cho dù là mấy trăm năm qua tìm kiếm cũng chỉ có rất nhiều không có nhân tộc giấu chân địa phương đến đều đến nhạn qua còn muốn nổ mao đâu cũng không thể đi một chuyến hồn g công a lương tiểu đao ánh mắt không ngừng địa tại bốn phía do xét lục biển từ một loại nào đó trình độ đi lên nói có thể được xưng là bảo địa mà lại nhân tộc có thể cùng lục h ả i yêu linh ký kết cùng loại khế ước đồ vật thậm chí có người nghiên cứu ra một loại có thể sử dụng yêu linh thay thế mệnh hồn năng lực ý đồ có được hồn tu lực lượng trên con đường tu hành tổng cộng có bốn đại hệ thống hồn tu thần tu thể tu võ tu văn thánh đạo đường có thể tính là thần tu cùng vũ tu kết hợp sở tu hạo như khí thuộc về đây ạ i h cũng là đ mấy trăm năm qua đường quốc một chút thợ săn cùng hoàng châu người không ngừng đặt chân lục biển nguyên nhân chỗ chỉ là loại thủ đoạn này để người khinh thường nhất là người nhà đường sinh ra cao ngạo nếu là đang chiến đấu thời điểm bị người phát hiện là cưỡng ép đánh cắp yêu linh cho mình dùng c đối với yêu linh cũng là sẽ không dễ dàng mạo phạm thời gian dần qua cũng liền hình thành một loại quy định bất thành văn đây cũng là gần trăm năm nay lục b i ể n cùng đại đường lẫn nhau an ổn duyên cớ thậm chí còn có thư viện đệ tử cùng yêu linh yêu nhau cuối cùng cùng đi tới chuyện tốt cung cấp dòng người truyền việc này cũng không phải là giả dối không có thật mà là chân thực tồn tại còn bị trường an tiểu thư trong lầu tạ văn tiên sinh viết tại mới trí dị ở trong cho nên thư viện đệ tử đối với yêu linh giác quan bình thường không sai một triệu giảm được biển nếu là cứ như vậy xuyên qua đó mới là nhất không có ý nghĩa sự t ì n h lý h ư u nói thư viện bên trong cố sự rất nhiều lương tiểu đao ở trong đó sinh sống không ít thời gian ngày thường bên trong cũng là cùng không ít sư huynh đệ nói chêm chọc cười hòa mình nhân vật đối với yêu nhân kia liên cố sự tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được giờ phút này hào hứng bị lý h ư u nhấc lên không khỏi liền có chút hưng phấn hỏi theo ta được biết kia nhiếp tiểu tiến h thế nhưng là cái hồ ly hóa thành yêu linh ngươi nói n i n h sư huynh ban đêm cùng nàng sinh hoạt vợ chồng thời điểm nếu là đột nhiên khôi phục chân thân kia được nhiều kích thích hắn một tay nhấc lấy dây c ư ờ n g vừa nói chuyện này trên mặt còn tại lộ ra tiểu dung xem ra rất chuyên chú tựa như là nghĩ đến cái gì hình tượng một lát sau đúng là hắc hắc cười ngây ngô bắt đầu yêu linh rút đi thú thân hóa thành hình người trừ phi tự nguyện nếu không chính là đến bỏ mình ngày đó cũng giống vậy sẽ duy trì hình người h u n g chi lúc trước trần tiên sinh còn tặng n h i p tiểu tiến một điểm càng ộ khiến cho tu vi càng thêm tinh đã sớm cùng người không khác lý hưu liếc mắt nhìn hắn có chút im lặng lương tiểu đa o khoát tay áo nói ta tất nhiên là biết được đây không phải tùy tiện nói một chút mà ngắn ủi mở một trò đùa trước đó nặng nề bầu không khí dần dần tiêu tán cưới ngựa đi tại mênh mông vô bờ hải dương màu xanh lục bên trong nghe hai bên chuyển đến gió thổi qua cây cỏ hào hào tiếng vang hai người đều là trở nên bình tĩnh rất nhiều thiên nhiên là dưới gầm trời này nhất đầy đủ chân quý đồ vật chắc chắn sẽ có rất nhiều cảnh tượng thông suốt ngươi rộng mở trong sáng lý hưu ghé mắt nhìn xem trên lá cây một con tiểu trùng dương cánh bay đến nơi xa rơi xuống sợi c ỏ lắc lư từng con có năm đấm lớn tiểu nhân con thỏ nhảy nhót đi qua chỗ xa xa cỏ xanh đổ xuống một mảnh một con hình thể to lớn thanh lưu ngay tại đuổi theo một đám cỏ dê khắp nơi phi nước đại tại sau lưng bọn họ một trăm em mở chỗ bỏ lồn m ộ ồ một m con lộng lây báo tùy thời mà đ ộ n g những này tràng diện đều là trên đời này bình thường nhất tràng diện cũng là người bình thường tràng diện đối với tu sĩ đến nói cho dù chỉ là vừa mới đặt chân sơ cảnh cũng có thể dễ như chở bàn tay xé nát một con l ộ n lây báo thậm chí có thể để xong đầu đàn sư từ không dám tới gần. nhưng đối với người bình thường đến nói đây chính là thiên nhiên tàn khốc cạnh tranh lý hưu nhìn đến xuất thần lương thiệu đao đi theo nhìn đến xuất thần hai người cũng chưa gặp qua trường hợp như vậy lâu dài hành tẩu tại chỗ cao luôn luôn sẽ nhịn không được xem nhẹ dưới đáy p h o n g quang thàng đến một đen một trắng hai con ngựa đi rất xa đem trong mắt cảnh tượng vãi ra rất xa bọn hắn mới lấy lại tinh thần đối với tu hành định nghĩa rất mơ hồ luôn có người nói đại đạo vô tình thái thượng vô tình tu hành chính là một cái càng ngày càng cao con đường khi ngươi đi càng ngày càng cao liền chú định sẽ không cùng thấp nhất sinh ra gặp nhau cũng sẽ không thay đổi tình cảm nhưng kỳ thật tu hành chính là vì tốt hơn địa thủ hộ những vật này tối thiểu đối với người nhà đường đến nói chính là như thế chính là bởi vì có vô số nền tảng tích lũy làm nền mới có thể để chỗ cao người đi cao hơn cuối cùng liếc qua sau đó thu hồi ánh mắt lương tiểu đao lất đầu cười nói ta hiện tại biết được tô thanh vãn vì sao nhất định phải hành tẩu thiên hạ đi h ỏ a những này c h ẳ n g diện rất nhiều trang diện đều sẽ để người khó quên vừa mới một màn kia rất phổ thông tính không được cái gì hai người cũng chỉ là tại sát na phúc trí tâm linh thôi nhìn đến xuất thần cũng là nhìn liếc mắt qua cũng là nhìn kỳ thật đến tột cùng như thế nào nhìn muốn nhìn cuối cùng vẫn là nhân loại chính mình cũng chính là cái gọi là từ tâm lấy tiểu thấy lớn nhìn nhỏ biết lớn sinh mệnh chưa từng bởi vì cao quý mà mỹ lệ lương tiểu đao tán đồng nhẹ gật đầu bọn hắn nhìn chính là thanh như có dê cùng lộng lấy báo nhưng nói lại không phải chuyện này cái này nghĩ đến hẳn là một loại khác thường nâng lên cảnh giới lúc đầu thấy núi là núi lại đến thấy núi không phải núi cuối cùng thấy núi hay là núi kỳ thật biến hóa cũng không phải là thế giới cùng quy tắc mà là tâm cảnh cùng thái độ chương hai lưu tử tập một trăm người xuyên trời nuôi linh chương hai lưu tử tập một trăm người xuyên trời nuôi linh lương tiểu đao nhẹ gật đầu đối với cái này ba cái thế lực người nhà đường cơ hồ đều rất quen thuộc ba bên ở trong lưu tử tập là cùng đường quốc quan hệ tốt nhất thế lực trong đó yêu linh phần lớn hướng tới viết văn cuộc đời yêu nhất ngâm thơ làm vũ, cầm kỳ thư họa càng là có nhiều đ ộ c lướt qua một trăm n g ư ờ i xuyên tên như ý nghĩa liền chỉ có một trăm n g ư ờ i cùng loại với lục trong biển khổ hạch tăng nhưng lại giết người như ngóe những nơi đi qua không nói máu chạy thành sông cũng là thần quỷ né tránh mà rộng lớn tồn tại ở lục biển ở trong cùng người trong thiên hạ tiếp xúc va chạm nhiều nhất thì là trời nuôi linh người nhà đường đối với lưu tử tập yêu linh thường thường tương đối tô tính thậm chí đường quốc một chút châu còn vẫn tồn tại một chút lưu tử tập quan viên hộ yêu nhiếp cô nương chính là lưu tử tập yêu linh ngươi nói rõ trên mặt là ý gì lương tiểu đao nghi hoặc hỏi ba thế lực lớn d ư a điểm lục biển đây là người trong thiên hạ đều biết sự t ì n h hiện tại nghe hắn có ý tứ là có khác kỳ quặc lý hưu nghi nghĩ nói vô luận là lưu tử tập hay là một trăm người xuyên lại hoặc là trời nuôi linh tại nhiều năm như vậy đến đều hình thành một loại tương đối quỷ dị ăn ý duy trì bình thản thính tuyết lâu trước kia liền một mực hoài nghi trong đó có khác kỳ quặc chi ý thẳng đến trước đó vài ngày tiêu bạc như kiếm áp lục biển giết một đám yêu v giết lục hải yêu linh nghe tin đã sợ mất mật sau đó lộ ra sơ hở trong lâu người từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú cái này bên trong thế là liền phát hiện kỳ quặc tại lưu tử t h ậ m một trăm người xuyên trời nuôi linh ba thế lực lớn bên trong tựa hồ còn có một thế lực quần nhau trong đó thậm chí bao trùm ở trên cặp mắt của hắn có chút nhau lại chầm dai nói tổ thần cung giang giác lục trên biển không bỗng nhiên nổ tung một đạo kinh lôi bốn phía bỗng nhiên gió lớn nổi lên này cuốn phong mánh liệt trong nháy mắt ép con phương viên mấy ngàn mét cao cỏ kíp lại khe hở con ngươi ở trong lóe ra một vòng phong mang hoán hùng tại cái ông của hắn huệ vải mở to mắt chỉ lên trời b tu sĩ hành tàu văn thánh đạo đường trở thành văn thánh về sau liền sẽ có được ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa nôn xuất pháp tùy bản sự nôn xuất pháp tùy là quy tắc nói ra kinh thánh thì là đụng vào quy tắc đường quốc luật pháp là quy tắc lục hải chi bên trong đồng dạng có quy tắc của mình tồn tại rất hiển nhiên tổ thần cung ba chữ tại lục biển tương đương với một loại nào đó cấm kỵ một khi bị người sách xa xôi người liền sẽ tại trong coi u minh sinh ra cảm ứng có thể nói lý l ư u hai người mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào lục biển bên trong cũng đã bị kia thần bí tồn tại dò biết đến bất quá hai người trên mặt lại không cái gì kiên kỵ biểu lộ xuất hiện lương tiểu đao trên mặt thậm chí mang theo một chút xem ra cái này tổ thần cung là thật tồn tại đây chính là trong truyền thuyết tổ thần nhất tộc thế nào không thể đến không muốn hay không đi làm hắn một phiếu lời này không g i ố n g cái tướng quân ngược lại càng giống là thổ phỉ bất quá tướng quân không phải liền là chuyện như vậy khi tiến vào địch quốc lãnh thổ về sau lên ngựa là xuống ngựa vì tặc lý hưu nhìn hắn một cái tổ thần cung ẩn nấp khó tìm không ai biết được nó chân chính nơi ở v ô n g ầ n lục biển mờ mịt tìm kiếm là một kiện rất ngu ngốc sự tình đích thật là đạo lý này lương tiểu đao tự nhiên cũng biết được vừa mới bất quá là thuận miệm nói thôi nhưng có một chút ngược lại là không có nói sai đã đến liền không thể đến không đi đâu lục biển ở trong có rất nhiều bí cảnh cùng đậu p h ụ tồn tại thần bí đồng thời không ngừng xuất hiện chắc chắn sẽ có một chút là không người tìm kiếm q u a địa phương những địa phương này đều đáng giá đi một lần lương tiểu đao lời đi nghĩ dù sao chỉ cần có lý hưu ở bên người hắn liền không thế nào thích động não hai người c ư ờ i tại trên lưng ngựa chậm chạp hành t ẩ u con ngựa thích ă n nhất cỏ nhất là lục hải chi bên trong c ỏ khâu càng là có thể xưng nhất tuyệt bạch mã ngược lại là phản ứng không lớn nhưng lý hưu tọa hạ đại hắc mã thế nhưng là thèm ăn không được cẩn thận mỗi bước đi không thôi vừa đi vừa về nhìn quanh bay ở trước người chỉ có thể nhìn lại không có đạo lý sự tình sao. lý hưu nhẹ nhàng địa vớt ve đại hắc mã trên l ư n g tông mao trầm mặc sau một hồi mới nói sinh long đàm tổ thần tế đàn bên trong trước đó không lâu tụ tập ở chỗ này mười sáu vị yêu vương đã tán đi hơn phân nửa hiện nay cũng chỉ còn lại có bốn vị còn canh giữ ở nơi đây đại điệu bên trong trống trải l ạ i yên tĩnh cho dù là một giọt nước rơi trên mặt đất đều sẽ gây nên không nhỏ tiếng vang bốn vị yêu vương điệp ngồi bốn p h ư ơ n g nhắm mắt dưỡng thần mà giờ khắc này tế đàn bên trong đại điện bỗng nhiên vang lên một thanh âm thanh âm này ở trong nâng lên tổ thần cung ba chữ bốn vị yêu vương con ngươi đồng thời mở ra trong mắt mang theo lấy một vòng sát khí tại lục biển bên trong t ổ thần cung ba chữ liền đại biểu cấm kỵ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì yêu linh co can đảm tùy tiện n h ấ t lên bởi vì kia là đối tổ thần mạo phạm cùng bất kính lại nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt thậm chí có thể sẽ trả giá tính mệnh đại giới người nào to gan lớn mật d á m khẩu suất của ngôn ngồi tại phương đông một vị tóc tím yêu vương trong mắt chạy sôi qua một tia lôi điện sau đó quay đầu mắt thấy phương hướng âm thanh chuyển tới h ắ n thân ở bên trong đại điện ánh mắt lại phảng phất có thể xuyên tấu hết thầy đồng dạng hướng chỗ xa xa nhìn sang nó hơn ba vị yêu vương thì là không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là nói khẽ lôi vương, lòng mang bất kính người, giết chính là. không cần động khí tia tóc tím yêu vương nhẹ gật đầu trong mắt lôi điện như là dòng suối đồng dạng lốn lượn chạy xuôi ánh mắt xuyên thấu qua lục biển xa xa rơi vào lý hưu trên thân sau đó hơi s ữ n g sở thầm nghĩ người này thế nào thấy có chút quen mắt thế là nhịn không được nhìn thêm gần chút càng xem trong lòng càng kinh sau đó ánh mắt rơi vào lý hưu trên lưng nhìn thấy cái k i a hễ vải hoán hùng hoán hùng mở mắt nho nhỏ trong ánh mắt lướt qua một vòng kinh tiên lệ sắc chỉ là trong né mắt tóc tím yêu vương trong mắt hình tượng liền biến mất không gặp sắc mặt của hắn cứng đờ xếp bằng ngồi dưới đất mặt thân thể khe r u lên nó sau đó cùng nhau hướng về chỗ xa xa nhìn sang sau đó sắc mặt đồng thời biến đổi hoán hùng hai tay ô m đầu cảm thấy im lặng cái đuôi nhẹ nhàng địa lung lay một đạo trong s u ố t khí đem lý hưu cùng lương t i ể u đao bao khỏa tại trong đó biến mất tại mấy vị yêu vương giữa tầm mắt lại sẽ là hắn bốn vị yêu vương lướt nhau đồng thời nhìn ra lẫn nhau trong mắt bất đắc di cùng phẫn nộ còn có một vẻ sắc ý lúc trước hắn lao t ử làm việc liền rất bá đạo hiện tại hắn vậy mà cũng tới lục biển một vị yêu vương hừ lạnh một tiếng sắc mặt đen như đ á nổi nếu như chúng ta nhận được tin tức chưa từng phạm sai lầm lời nói tiêu bạc như sở dĩ có thể mạng sống cũng cùng hắm có quan hệ lớn lao. lại một vị đầu có hai sừng thân có bốn tay yêu vương lạnh giọng nói lôi vương thì là thở dài ánh mắt phức tạp thản nhiên nói tạm thời không để ý tới hắn mục đích hẳn là đi hoang châu dọc đường lục biển cũng sẽ không dừng lại quá lâu ta cùng tạm thời coi là không biết việc này nó hơn ba vị yêu vương lẫn nhau đều là giữ im lặng hiển nhiên cũng là như thế dự định dù sao cũng là lý lai chi nhi tử đại đường quốc thế tử càng là cứu tiêu bạc như một mạng không phải liền là chỉ là tổ thần cung ba chữ sao sách liền sách có gì lớn không được chương ba lương tiểu đau đau chương ba lương tiểu đau đau cuối cùng được đến hai cái đề nghị lục hải sinh long đàm tái bắc hai quả quỷ bởi vì từ doanh tú cùng vương c h i duy nguyên nhân hắn lựa chọn đi tái bắc nhưng đem hai cùng so sánh bắt đầu sinh long đàm kỳ thật mới là lựa chọn tốt nhất sinh long đàm vì sao điệm hai người phóng ngựa phi nhanh tại trên cỏ chạy vội mà đi hai bên cỏ xanh trong trước mắt lương tiểu đao đi theo sau lý hưu lên tiếng hỏi thăm lý hưu n g ầ g đầu nhìn một chút trên trời xanh thảm sáng tỏ trên trời cao sinh ra rất nhiều mây mù gió lớn quét mây mù đẩy trời mà đi hóa thành dao long bánh hổ hình thù kỳ quái thản nhiên nói hóa dòng chi đ i ệ thoại âm rơi xuống hắn đông n ê n quay đầu ngựa lại đại hắc mã nhảy lên thật cao vó ra đ ú phi phi nhìn g、so、ngọn là lên dấm cỏ h thấy n trung g đ lý hưu cưới ngựa hành tàu ở ngọn cỏ phía trên như dẫm trên đất bằng lương tiểu đao ở trong lòng âm thầm may mắn một tiếng may mắn lúc trước rời đi trường an thời điểm có chuẩn bị hắn cười phải con ngựa này tại toàn bộ trường an thành tất cả quan to hiện quỷ ở trong có thể sắp xếp tiến vào trước người xem ra chỉ là ngựa bình thường nhi trên thực tế con ngựa này tu vi đều đã đạt tới ba cảnh ba cảnh yêu mã lại thêm lương tiểu đao không thuật cưỡi ngựa muốn làm đến dấm sập ngọn cỏ như dấm trên đất bằng nhưng cũng không tính khó khăn bởi vậy chỉ là hô hấp ở giữa hắn liền đi theo một đen một trắng hai thất lớn ngựa như là hai chùm sáng đồng dạng đi xuyên qua lục trên biển lục hải chi bên trong chỗ tồn tại cũng không vẹn vẹn chỉ có yêu linh còn có nhân loại lâu dài tiến vào bên trong lịch luyện mạo hiểm giả loại nhiều vô số kể không chỉ là người nhà đường còn có hoang châu thậm chí liền ngay cả bắc cánh đồng tuyết bên ngoài những cái tia yêu tục ngẫu nhiên cũng sẽ đến đây nơi đây lục hải khu đ ư ờ n g tại đại đường nhất trực quan địa phương chính là kiến trúc cùng địa thế tại đường quốc sông núi thành trì nhiều vô số kể mà lục biển thì chỉ có mênh m ô n g vô bờ lục sắc thảo nguyên cây t ố i tồn tại cũng chỉ có số ít tỷ lệ cũng không so tái b ắ c chi địa xuất hiện ốc đảo khả năng cao hơn cho nên tại lục biển ở trong ánh mắt không hề nghi ngờ sẽ càng thêm khóng đạt mặt trời mọc tựa hồ sớm hơn rơi xuống tựa hồ càng mượn như thế như vậy đi tiến vào không sai biệt lắm nguyệt hơn thời gian hai người tốc độ rốt cục dần dần chậm dần xuống dưới mặt trời từ chân trời rơi xuống ánh sáng màu lửa đỏ sáng chiếu sáng đại địa đem xanh biết thảo nguyên làm n sau đó đứng tại chỗ không n ú p đ í c h hắn gặp qua rất nhiều lần mặt trời lặn nương theo lấy mặt trời lặn cũng đã gặp rất nhiều lần người chết thảo nguyên mặt trời sẽ không càng đẹp hắn dĩ nhiên không phải bởi vì nhìn xi cho nên n mới sẽ dừng lại lương tiểu đao đi theo dừng lại hắn thay đổi một thân quần áo mới bởi vì rất sạch sẽ mà lại rất là sạch sẽ nhưng cũng có thể nói là quần áo cũ bởi vì đây là hắn năm đó từ bắc địa lần thứ nhất đi hướng thư viện thời điểm mặc mọc kia trên bờ vai còn có thể rõ ràng vô cùng nhìn thấy một cái tia đại đại tại tịch dương chiếu dọi xuống lộ g a chiếu sáng dạng dỡ bắt chữ người không rồi hắn đi đến lý hưu bên cạ trên mặt ý cười t r e o chọc nói mỗi cái thiếu niên đều có phóng ngựa giang hồ anh hùng tỉnh trường ngậm giang hồ cho dù là xuất thân của nữ đối với giang hồ vẫn như cũng là không cách nào tránh khỏi muốn tràn ngập ảo tưởng hắn dù từ nhỏ ở bắc địa t r ư ở n g thành nhưng nhìn quen cũng chỉ có túc s á t ở đâu ra nhi nữ tỉnh trường hiện nay tại trường an đường hồng tụ lại cùng lý hưu tại lục biển bích c ỏ phía trên lao vùng vụt miệng hơn chỉ cảm thấy bất thước hai mươi năm c h ọ c khí một khi ở giữa từ ngực đều phun ra sao phải một thống khói c a minh lý hưu nhìn hắn một cái sau đó mắt thấy chân trời mặt trời rơi xuống t r i ệ để biến mất tại đường chân trời về sau sắc trời bỗng nhiên ảm đạm xu tối nay tinh thần phá lệ nhiều cũng phá lệ sáng tỏ liền ngay cả kia đã biến mất n g u y ệ t hơn trong sáng mặt trăng cũng là cao cao treo ở đỉnh đầu tản ra so sánh với thường ngày còn muốn sáng tỏ mấy lần quan mang đem chọn phiến lục biển chiếu d ọ i giống như ban ngày cái này liền rất khác biệt bình thường nếu như trong lâu tin tức không có phạm sai lầm như vậy nơi đây hẳn là sinh l o n g đàm lý hưu phóng ngựa dẫm đạp tại ngọn cỏ phía trên ánh mắt vẫn nhìn một phía mở miệng nói ra lương tiểu đao nụ cười trên mặt đi theo một chút x í u biến mất số giới trong mắt xuất hiện một vòng cảnh giác bởi vì hắn biết thính tuyết lâu tin tức sẽ không phạm sai lầm một cái tổ chức thích khách không hề nghi ngờ coi trọng nhất chính là tin tức độ chuẩn xác thú n g chi chiếm được tin tức này hay là bọn hắn thiếu lâu chủ đó nhất định là trải qua mấy lần xác nhận không sai về sau mới có thể giao cho trên tay của hắn đã thính tuyết lâu tin tức sẽ không sai như vậy chính là nơi đây chuyện gì xảy ra ta dù chưa thấy qua sinh long đàm nhưng danh t ự này chỉ cần nghe xong liền có thể biết được đây là một cái đầm nước không nói rất lớn tối thiểu cũng phải có nước lương tiểu đao ngồi tại trên lưng ngựa nhìn khắp bốn phía ánh mắt thông sáng cao cỡ một người cỏ xanh nhìn dưới mặt đất vừa mắt chỗ liền chỉ có bãi cỏ thôi nói đầm nước cho dù là đầm lầy đều là không nhìn thấy nửa điểm đỉnh đầu mặt trăng sáng lạ thường tinh tinh còn tại không ngừng lấp lóe tựa như là tại nháy mắt lương tiểu đao trầm mặc một hồi tiếp lấy mặt lộ vẻ vẻ chợ hiểu đưa tay h sờ sờ cái cảm cười nói thì ra là thế lý hưu đưa tay méo méo hoán hùng lỗ thai ngẩu nhìn bầu trời sắc mặt bình tĩnh trên trời mặt trăng bắt đầu xoay tròn vô số lấp lóe tinh thần lấp lóe tốc độ càng lúc c sau đó tại hai người nhìn chăm chú kia vòng trăng tròn vậy mà là biến thành một t r ư ơ n g kinh khủng mặt người hiện ra thanh bạch chi sắc tấm kia mặt người phía trên vậy mà là không có hai mắt chỉ có hai cái thật sâu lỗ đen xem ra có chút dữ tợn mặt trăng từ hai người đỉnh đầu thẳng tắp rơi xuống tựa như lưu tinh lấy xuống mở ra huyết b u ồ n đại khẩu giang lanh sinh trưởng nhìn rất là dọa người cùng lúc đó treo ở trên bầu trời vô số viên tinh thần đúng là trong cùng một lúc hóa thành vô số cái con mắt tản ra xanh biếc u mang con ngươi lồi ra từ cao mà cúi xuống xem nhìn chòng chọc vào hai người giữa thiên địa quần phong đào thét q u ỷ âm nổi lên bốn phía uy nghiêm chi ý càn quét đại địa để người nhịn không được mồ hôi mau đứng đấy tê cả ra đầu nhưng lý hưu vẫn như cũng ngầm đầu trên gương mặt kia không có nửa điểm ba đ ộ n cặp mắt kia như là nước động đồng dạng bình tĩnh đại hắc mã t ú i đầu g ặ m cỏ hai con lỗ thai vừa đi vừa về run dày lương tiểu đao hai tay ở trước ngực vây quanh nhìn xem tấm kia càng ngày càng gần mặt người cùng từ kia vô số con mắt ở trong bắn ra vô số đạo trùng sáng nhẹ nhàng đệm i nện trật lưỡi đây chính là lục hải yêu linh chỉ có nó hình xem ra ngược lại là rất dọn người bất quá cũng chính là có chuyện như vậy hắn đưa tay vô vô lý hưu bà sau đó đem để tay đến lập tức trên lưng h ã n tử trên lưng ngựa rút ra một thanh loan đao kia là bắc điệu mang tính tiêu chí loan đao kia vòng trăng tròn sen lẫn khủng bố chi thế rơi xuống cỏ xanh b ẻ gãy quỷ khí quanh quần tựa hồ có thể loạn tâm thần người lương tiểu đao ngáp một cái loan đao trong tay hướng lên chém tới một vòng đao quang sáng lên chiếu sáng bốn phía xé mở đêm tối vòng trăng kia sáng vỡ ra hai nửa khách s ạ mà đến vô số chùm sáng đi theo nổ tung treo ở trên trời vô số con mắt một cái tiếp theo một cái nổ tung nơi xa vang lên hét thảm một tiếng hai người bốn phía như là hoa trong gương trăng trong nước đồng dạng nổi lên ba động, đi theo thiên địa biến đổi. bốn lý h ư u kiếm bốn lý h ư u kiếm đi theo hắn đem ánh mắt bỏ vào cách đó không xa tại kia bên trong cũng không có sinh trường cỏ xanh mà là một mảnh c h u ỗ i lùi đất khô cằn chi địa đại khái chỉ có phương viên mấy mét mà tại đất khô cằn phía trên thì nằm một con cá một màn này rất kỳ quái nước bên trong con cá lại nằm tại đất khô cằn phía trên lương tiểu đao thở dài thật đúng là thế phong nhật hạ nghị không ra bây giờ liền ngay cả một đầu nát cá cũng dám ở trước mặt ta chơi trò hề này yêu chính là yêu không ra gì tại đường quốc bên trong danh sưng người người bình các loại nhưng chỉ cần ra đường quốc phóng nhãn toàn bộ đại lục vậy liền nhất định phải lấy người nhà đường vi tôn người nhà đường hành tàu bên ngoài liền nhất định phải cao nhân một trở. đây chính là hắn trong lòng tín điệu đây cũng là trong mắt của hắn người nhà đường vốn có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm tại trong mắt một số người xem ra sẽ có chút đoan nhưng người nhà đường không quan tâm mà lương tiểu đao chỉ để ý người nhà đường như vậy nó hơn rất nhiều chủng tộc thế lực như thế nào đối đ ã i hắn tự nhiên cũng là không quan tâm tiếng nói của hắn rơi xuống đám người chung quanh chúng cái này liên tục vang lên một mảnh hư lạnh thanh âm không ít người sắc mặt đều là trong lúc đó lãnh đạm rất nhiều còn có một bộ điểm người ánh mắt rơi vào trên bả vai hắn cái kia đại đại b ắ t chữ a phía trên cho dù là tại đêm tôi ở trong như cũ sáng trói mắt những người này hô hấp hơi dồn dập lên trong mắt cơ hồ tại cùng thời khắc đó dâng lên một vòng tình ý trước mắt cái này nhìn cực kỳ ư ơ n g ngạnh thiếu niên vậy mà là bắc địa biên quân người bọn hắn dù thân ở lục biển nhưng đối với đường quốc bên trong phát sinh sự t ì n h cũng coi như được là có nghe thấy trong lòng khẽ nhúc nhích liền đoán ra đây là bắc địa tiểu tướng quân lương tiểu đao tiếp lấy bọn hắn lại nhìn về phía một bên lý h u thầm nghĩ đã người kia là lương tiểu đao như vậy cái này thành sao người nghĩ đến chính là thế tử lý hưu nghĩ như vậy trong mắt những người này kính ý càng đậm ba điểm thậm chí không để ý quanh mình lục hải yêu linh cùng mặt khác một bộ điểm người kinh ngạc ánh mắt thẳng tắp đi ra ngoài đối cơi tại trên lưng ngựa hai người thi lễ một cái bài chứa ngư yêu hứa tượng trên trời trăng tròn cùng vô số tinh thần tự nhiên cũng liền đi theo biến mất vừa mắt chỗ một mảnh bắt ngát t r ố n g không cùng cái này ngay cả nguyện đến ảm đạm không có sai biệt thảo nguyên phía trên lộ ra rất đen chưa nói tới đưa tay không thấy được năm ngón nhưng cũng không có tinh quang chiếu vào trên lá cây ô nu lý hưu nhìn sang quanh mình mấy trăm người hình thành đại đại tiểu tiểu rất nhiều tập thể nhưng trên đại thể điểm làm ba phe cánh rất dễ nhận biết coi như chỉ là một đôi mắt thường cũng có thể nhìn rõ ràng đứng ra hành lễ tự nhiên đều là người nhà đường nhìn có chừng bảy mươi tám mươi người xem như ba bên thế lực ở trong nhân số ít nhất trận danh số người nhiều nhất thì là lục h ả i yêu linh bọn hắn có hóa thành nhân thân có nửa người nửa yêu thậm chí còn có cũng chỉ là nguyên thủy nhất thu tính ánh mắt của bọn hắn một mực tại nhìn chăm chú vào hai người bọn họ nhìn ra được cũng không hoan nghênh a i cái này khách không mời mà đến nếu không phải trước đó lương tiểu đao một đao kêu biểu hiện ra ngoài thực lực để người kiến kỵ lại thêm người nhà đường phản ứng khiến cho bọn hắn do dự chỉ sợ hiện tại đã như là c o n kiêng ngư yêu đồng dạng ra tay đánh nhau về phần còn lại một phương thì đồng dạng là nhân tộc nhưng khác biệt với người nhà đường đối với lý hưu cùng lương t i ể u đao xuất hiện cũng không có cái gì phản ứng rõ ràng những người này hẳn là đến từ hoang châu chỉ là đơn giản liếc nhìn một chút lý hưu ở trong lòng liền đại khái đánh giá ra dưới mắt trong sân tình thế hai người các ngươi là ai chẳng lẽ không biết được nơi đây đã bị ta cùng thiết hạ cấm chế sao lại còn dám ra ngựa mạnh mẽ x u n g tới thật đúng là thật to gan lục hải yêu linh ở trong đi ra một con toàn thân xanh biết hầu yêu toàn thân tất cả đều lục sắc vô luận l ô n g tóc hay là thân thể liền ngay cả cặp mắt kia đều là tản ra lục sắc qua n g mang xem ra tựa như là cùng lục tạo b i ể n địa hòa làm một thể hầu yêu đi đến trước n h ấ t đầu m à u xanh biết hai mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào hai người n ế t to miệng lộ ra tinh hồng răng nhanh một cỗ gió tinh sen lẫn yêu khí từ trong miệng dâng lên mà ra chấn động đến bốn phía cỏ xanh ngang e o mà đứt, rất có uy thế lương tiểu đao nhìn hắn một cái chỉ cảm thấy một cỗ hôi thối đập vào mặt không khỏi trong mày sắc mặt cũng đi theo lạnh xuống lý hưu lại là liền nhìn đều không có nh chỉ là đối những cái kia đi lên phía trước người nhà đường dò hỏi các ngươi vì sao tụ ở chỗ này đường quốc tu sĩ vừa muốn mở miệng lại nghe được kia hầu yêu cười lạnh một tiếng chậm rãi nói nhìn ra được hai người các ngươi tại đại đường xác nhận cái không nhỏ nhân vật nhưng nơi đây là lục biển là yêu linh địa bàn đã đi đến vậy sẽ phải tuân thủ lục biển quy củ lương tiểu đao mày nhữ lại càng chặt lý hưu như cũ chưa từng để ý tới ánh mắt từ đầu đến cuối đang nhìn trước người kia hơn mười vị đường quốc tu sĩ có người đối lý hưu chắp tay cung kính nói bầm điện hạ ta chẳng khác gì nơi đây phát hiện trong truyền thuyết hóa r ồ n g c h i địa sinh long đàm nhưng còn chưa từng mở ra tiến vào liền bị những cái kia hoang châu người cùng những này yêu linh tắm một ước lý hưu nhẹ gật đầu ra hiệu biết được lúc này lại nhìn thấy cách đó không xa cái kia hầu yêu thả người nhảy lên nhảy đến ngọn cỏ bên trên nửa ngồi lấy thân thể một đầu cái đuôi tại sau lưng trên dưới quê hữu lục ánh mắt tràn đầy tàn bạo đánh giá hai người bọn họ thân thể sau đó nhết miệng lộ ra một ngụm răng nanh n g ự a khí cao cao tại thượng mang theo không che giấu chút nào xem thưởng nói sinh long đàm là ta lục biện cơ duyên vậy liền nên ta lục biện linh tộc sử dụng có thể để các ngươi những này th c h é n canh cũng đã là tổ t h ầ n ban ân ngươi cùng hẳn là lòng mang cảm kích túi đầu nước mắt linh mới lạ đường quốc tu sĩ xoay người qua ánh mắt lạnh lùng lý hưu chân mày hơi n h í u lại lương tiểu đao nhìn về phía con khỉ kia yêu thản nhiên nói ngươi muốn chết sao hắn cùng lý hưu quan hệ trong đó tốt nhất đối với lý hưu thói quen cũng là rõ như lòng bàn tay tự nhiên sẽ hiểu vị này thế t ử điện hạ n h í u mày về sau nói ra câu nói đầu tiên là cái gì dứt khoát s ớ m nói sau khi nói xong trong lòng của hắn lân sướng giống như là đốn ngộ đồng dạng đột nhiên liền minh bạch lý hưu vì sao thích nói như thế bởi vì câu nói này thực tế là để người dễ chịu cực xa xa hoang châu người yên tĩnh nhìn xem tựa như là người đứng xem yêu linh cố nhiên mang theo một cái chữ linh kỳ thực lại thoát không song đại đa số yêu tộc bản tính tính tình tự đại lô mãng ngang ngược nhất là hầu yêu vốn là tự đại sư v i n h sinh long đàm cơ duyên một trăm n ă m có được nhiều người sẽ chỉ tăng thêm biến số muốn hay không hoang châu trận doanh bên trong đứng tại trung tâm chính là một đám người mặc áo trắng tông phái đệ tử cầm đầu là một vị thiếu niên nam tử hai tóc mai bung thong tóc h o n g t đen trong ngực ô m kiếm mày kiếm mắt sáng eo treo ngọc bội thỏa thỏa một thiếu niên hiệp khách hình tượng hắn bên cạnh thân đứng một n ữ t ử khuôn mặt mỹ lệ, làn da trắng nón, nhất là tại cái này đẩy đất xanh biết hoàn cảnh ở trong liền lộ ra trắng hơn chút nói lời này cũng chính là nữ tử kia ô m kiếm thiếu niên lắc đầu khoe miệng giơ lên một vòng cười lạnh nói khẽ hai người kia xem xét chính là t h ầ n cư cao vị khó đối phó dưới mắt liền để con khỉ kia đi dò thám nội t ì n h cũng là không sao cái này hầu yêu cố nhiên miệng tối nhưng một thân thực lực lại là ba cảnh định phong không thể khinh thường những người còn lại cũng không từng nói hiển nhiên đều là ô m đồng dạng ý nghĩ lý hưu cùng lương tiểu đao hai người g á ngựa xuyên qua cấm chỉ càng là một đao giết con cá kia yêu thực lực như thế phóng tới giữa sân cũng coi như được là bên trên các loại tự nhiên sẽ hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú ý nghe tới lương tiểu đao lời nói con khỉ kia yêu trên mặt khinh thường nhưng không có bất luận cái gì thu liễm liền tựa như là nghe tới chuyện cười lớn cặp kia xanh biết con ngươi có chút hiếp lại khe hở khinh bị nói muốn giết ta chỉ bằng hai người các ngươi làm được sao nó đứng tại ngọn cỏ bên trên hướng về hai người từng bước một đi tới mỗi một bước phóng ra đều sẽ có một cỗ nồng đậm yêu khí thấu thể mà ra đã đến lục biển vậy sẽ phải tuân thủ lục biển quy củ mà lục biển quy củ cũng chỉ có một đầu đó chính là yêu linh trí thượng như ngươi cùng như vậy ti tiện nhân tộc liền nên đối với chúng ta rộng lượng mạng ơn quỳ xuống đất túi đầu khẩn cầu ta cùng ban ân cho các ngươi một chút bảo vật hầu yêu còn tại tiến lên thân thể của nó xem ra rất là gầy yếu thấp nhỏ nhưng là từ sau lưng của hắn lại xuất hiện một con to lớn yêu hầu thân ảnh trôi nổi tại phía trên đỉnh đầu hắn đ ấ m ngực d ậ m chân ngửa mặt lên trời gào thét đây chính là đại đa số yêu linh đều có bản lĩnh cùng loại với nhân tộc m ệ n h hồn to lớn yêu hầu nhìn xuống hai người bọn họ trong mắt tràn đầy tinh hồng tàn bạo lương tiểu đao thở dài cái này tiếng thở dài rất lớn khiến cho kia yêu hầu bước chân dừng lại bốn phía ánh mắt mọi người cũng đồng thời tụ lại với nhau hầu yêu sau lưng những cái kia yêu linh n ó m khỏe miệ thầm n g h ị sắp chết đến nơi coi như ngươi đã biết sợ chỉ sợ cũng là thì đã trễ cầu xin tha thứ sao to lớn yêu hầu tại không c h u n g dừng lại con khỉ kia yêu nửa ngồi lấy thân thể nghiêng đầu nhìn xem hắn c h â m trọng nói lương tiểu đao cười nạo một tiếng hơi chào nói nếu như ta động thủ ngươi tối thiểu còn có thể bảo trụ một cái mạng thoại âm rơi xuống hắn lắc đầu nói câu đáng tiếc sau đó lại thở dài một hơi hơn mười vị đường quốc tu sĩ đứng tại chỗ đôi mắt chỗ sâu mang theo nhàn nhạt n g h i n g n ấ m cũng không đ h ú n g tay hoang trâu người ánh mắt có chút ngưng lại sắp chết đến nơi vẫn là như thế bộ dáng không phải ngu xuẩn chính là có lực lượng kia yêu hầu vừa muốn nói chuyện lại đột nhiên cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng bắt đầu một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ c u ố n sạch lấy toàn thân của nó tựa như là có thấy lạnh cả người từ dưới chân dâng lên thẳng bạo xương đỉnh đầu khiến cho nó đúng là không tự kìm hãm được run dậy một chút nó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lý l ư u sau đó hai chân dẫm đạp tại ngọn cỏ phía trên về sau rút lui mấy chục bước xa nhưng cỗ này như có gai ở sau lưng cảm giác nhưng như cũ không có biến mất ngược lại càng thêm máy liệt thân thể của nó như cũ đang không ngừng lui về sau không ngừng địa lui về sau thẳng đến càng ngày càng xa càng ngày càng xa cuối cùng đúng là q u nhìn h người thấy một chút màn này bản không rõ r xa xa vô, vô luận là những cái kia yêu linh hay là hoang trâu người đều là ánh mắt ngưng lại trong lòng âm thầm cảnh d á t lên cái k i a người mặc áo trắng ôm kiếm thiếu niên càng trở nên nghiêm túc lên yêu hầu phụ phục thân thể dần dần thẳng lên sau đó quỳ trên mặt đất thân thể lớn biên độ run r u dậy kia là cực đoan biểu hiện sợ hãi tựa như là dã thú gặp được yêu thú thời điểm bộ dáng nó ngẩng đầu một chút lý hưu lý hưu ánh mắt rơi vào trên người của nó cặp mắt kia bình tĩnh vô cùng nó lại run dậy càng thêm lợi hại có lòng muốn yêu cầu tha nhưng căn bản không cách nào mở miệng như vậy hiện tại ngươi còn muốn cùng ta giảng quy củ sao lý hưu thanh em nhẹ nhàng vang lên thế là bốn phía mọi người mới kịp phản ứng yêu hầu tại sao lại biến thành bộ dáng như thế ngươi lai、like、đúng là bởi vì cái này, thanh Đứng trong ạ i một đó có h nhiều t hơn phân nửa đều là yêu linh nhất tộc mà lại tất cả đều là ba thế lực lớn ở trong trời nuôi linh lưu tử tập cùng đường quốc giao hảo một trăm linh người xuyên những nơi đi qua kêu rên một mảnh Chứ lưu tử tập cùng một trăm người xuyên bên ngoài còn lại liền đều là trời nuôi linh giờ phút này chừng tiếp cận hai trăm ba mươi cảnh yêu linh tồn tại nơi đây lại bị lý lưu một cái chỉ là nhân tộc ngăn chặn khí thế yêu linh ở trong lập tức lại đi ra một nữ tử hoàn toàn nhân loại bộ dáng dáng người thức tha trên vai hất lên một tấm lụa mỏng khiến cho nhục thể như ẩn như hiện rất là mê người h ầ u tử chính là h ầ u tử dù là thành yêu cũng là h ầ u tử thật sự là mất mặt xấu hổ nữ tử này đi đến đằng trước nhẹ nhàng địa liếc qua quỷ dạm xuống đất yêu hầu thân thể chập trận ở giữa tựa hồ mang theo phong tình vận trùng mê loạn lòng người bàn về thực lực đúng là so kia hầu yêu còn phải cao hơn một đầu nàng nhìn xem lý hưu đôi mắt đẹp lưu chuyển sau đó ngây ra một lúc thân ở lục biển ở trong nhiều năm nàng nhưng chưa từng thấy qua như lý hưu tốt như vậy nhìn mặt không khỏi có chút trong lòng gợi ý yêu kiểu cười hai tiếng học nhân tộc bộ dáng chậm rãi thi lễ một cái cười nói vị công tử này tốt tuấn dung mạo nếu là cứ như vậy chết tại cái này bên trong thực tế đáng tiếc không bằng làm ta người nô nhận ta vì chủ nhân cả đời phụng dưỡng tại ta ta hồ m ỹ nhi tại trận này bên trong cũng coi là có chút mặt mũi có thể bảo đảm ngươi một cái mạng chỉ bằng ngươi một cái hồ m ỹ tử lại cũng dám khẩu suất c ủ a n ôn nàng lời này mới ra lập tức liền gây nên đường quốc tu sĩ bất mãn đao kiếm ra khỏi vỏ không ngừng bên hai giữa sân khí thế trở nên dương cung bạt kiếm bắt đầu hồ m ỹ nhi lại giống như là không nhìn thấy chỉ là nhẹ nhàng địa l ư ớ t qua trên mặt tiểu dung nhìn đến tựa như bách mị sinh nhưng lời nói ra lại là băng lánh d à o người c u g n ôn vị công tử này lại a tâm đêm nay à trừ cái kia khuôn mặt tuấn tú thiếu ra bên ngoài các ngươi tất cả mọi người đều phải chết ở đây nàng lung lay v ò n g e o cười khanh khách cặp kia con con con n g ư ờ i ở trong lại tràn đầy s xa ý bốn phía hai trăm yêu linh cùng nhau hướng phía trước đạp một bước kinh người nồng đậm yêu khí bao quát lấy phương viên vài trăm mét bọn chúng đúng là thật không muốn lưu lại một người sống chỉ trách sinh long đàm thực tế là quá là quan trọng hồ mỹ nhi ngẩng đầu nhìn về phía lý hưu ngân khẽ một tiếng mỉm cười nói vị công tử này nghĩ như thế nào đường quốc tu sĩ khí tức trên thân dần dần cao cách đó không xa h o à n g châu tu sĩ tập hợp một chỗ thờ ơ lạnh đạt hồ mỹ nhiễm cười nhìn xem lý hưu lý hưu ánh mắt bình thản nhìn xem nàng đêm dài ở trong sáng lên một đạo kiếp băng hồ mỹ nhi đầu rơi vào trên mặt đất tràn ngập bốn phía vô số yêu khí đ ỗ n g nhiên tiểu tán chỉ còn lại có chỗ xa xa con kia yêu hầu không ngừng địa chụp lấy đầu t h ư ơ n năm một màn này giống như lúc trước t h ư ơ n năm một màn này giống như lúc trước kiếm quang sáng lên mới có thể xuất hiện nhan sắc tới nương theo còn có một tiếng kiếm minh cùng đầu người rơi xuống nhấp nhô tại mặt đất ép con cỏ xanh thanh âm tối nay rất đen không có trăng sáng cũng không có tinh quang tại trong hắc cá màu không khí vốn sẽ phải lộ ra càng căng thẳng hơn cùng kiềm chế nhất là khi hồ mỹ nhi đầu lâu bị chém xuống thời điểm bốn phía an tĩnh có chút đáng sợ cho dù là những cái kia cùng n h â n tộc từ trước đến nay hai tướng ghét trời nuôi linh đều là đỉnh trệ hô hấp cảm thấy khó có thể tin hồ mỹ nhi đã sớm đứng tại ba cảnh đ ỉ n h phong một thân thực lực phóng tới ở đây tất cả trời nuôi linh ở trong không nói trước ba tối thiểu có thể nhập trước mười bây giờ lại bị một kiếm chém rụng đầu lâu cô kia nhìn thiên k i ề u bách mị thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất bị cỏ xanh tre có vẻ hơi nhìn không rõ ràng nhưng lại có thể rõ ràng vô cùng nhìn thấy những cái kia cao sợi có thân bên trên nhiễm đỏ sầm miết dịch mấy trăm người mí mắt rất là mãnh liệt nhảy lên sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lý hưu lý hưu ng mặt k h ô người biểu bên kiếm, tình. Tay của hắn bên trong hắn không n h của có n n g g tất cả mọi ư t dân g l ò nàng có một vị mình người đầu châu yêu linh đẩy ra đám người đi ra cặp mắt kia rất lớn xem ra hắc b ạ n h phân minh có chút đấu triệt nhưng ở giờ k h ắ c này lại tràn ngập băng lãnh cùng s á c ý lý h ư u nhìn xem hắn thản nhiên nói thì tính sao hắn không thích giết người lại không có nghĩa là sẽ không giết người vô luận là yêu linh hay là cái khác đều là như thế vô luận làm cái gì là không quả quyết đều là tối kỵ cho nên hắn theo tiêu bạc như trở về một đường giết mấy trăm người chưa hề nương tay ý chí là lưu cho bằng hữu mặc kệ là trên con đường tu hành hay là nhân gian trên đường đứng tại ngơi ư đối diện đó chính là định nhân sinh long đàm là trí bảo cũng là cơ duyên ai cũng có thể đoạt cho nên lý hưu nhìn thấy nhiều người như vậy về sau cũng không có cái gì phản ứng nhưng ngươi nếu là chủ động đến đây khiêu khích vậy liền sinh tử do trời định đầu châu yêu linh nhìn chăm chú lên lý hưu lạnh như băng nói lục biển là yêu linh địa bàn nhân tộc đến cái này bên trong liền muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế bảo vệ tốt yêu linh quy củ lý hưu còn chưa nói chuyện lương tiểu đao g á ngựa đi lên phía trước hai bước nửa người trên hơi nghiêng về phía trước nhìn xuống một đám yêu linh khoe miệng có chút bên trên giường c ư ờ i n h ạ t nói ngươi định làm gì đối với không tuân quy củ người tại lục biển ở trong cũng chỉ có một hạ tràng Đầu châu yêu lương i tiếp nói n nhìn xem hắn, cũng không có tiếp tục nói chuyện, n h h xem có tục n nói ý lại là không cần nói cũng g lại biết. ý là l ư tiểu đao xoay người nhảy lập tức cóng dẫm đạp tại ngọn cỏ phía trên cất bước hành t ầ u toàn thân áo đen giống như là tan tiến vào đêm tối chỉ có trên bờ vai bắt chữ còn tại tản ra quang mang hắn đứng tại đầu châu yêu linh trước mặt ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn gương mặt kia hắn thậm chí chỉ tới kia yêu linh giữa hai đuổi ta muốn thử xem lương tiểu đao bên hông treo kia đem loa đao tay phải giữ tại đao đem bên trên nhẹ nói sau l ư n g hai trăm ngày nuôi linh ngon ngoe muốn động nhìn ra được cái này đầu châu yêu linh tại giữa bọn hắn uy vọng tối cao chỉ cần ra lệnh một tiếng cái này hai trăm yêu linh liền sẽ cùng nhau tiến lên một bên hơn mười vị đường quốc tu sĩ l ặ n g yên không một tiếng động ở giữa tán tại bốn phía ẩn ẩn đem lý hưu cùng lương tiểu đao hai người bảo hộ ở ở giữa dương cung bạt kiếm ở giữa một đạo đinh t h a i nhức góc trâu giống thanh âm tại bốn phía nổ tung liền như là kinh lôi đồng dạng tiếng vang đồng thời tại bốn phía trống rông sinh ra liên tiếp màu đen cắt đụi cắt đụi vòng quanh cuồng phong hướng về trước người mấy chục mét gào thét mà đi trên mặt đất cỏ xanh đột một từ mặt đất mọc lên t h n g cây phổ, phổ thông thông cây cỏ vào lúc này đúng là như là lưỡ dao đồng dạng sắp bén lương tiểu đao rút ra đao lưỡ hắn đã sớm ngưng thần m à đối đại thật lâu bác địa chiến đấu không cầu sức tưởng tượng nhưng cầu một cái chữ nhanh dù nhỏ g n nhất biên độ chém ra nhanh nhất đao như thế mới có thể tại g i ế t chết địch nhân đồng thời cam đoan thể lực của mình đạt được lớn nhất bảo tồn một đao này tại vỏ đao ở trong ấp v ủ hồi lâu lưới đao xẹt qua đống cắt đen xé mở cuồng phong thẳng tắp chém qua đầu châu yêu linh lại không tránh không lùi thậm chí đứng tại kia bên trong không có bất kỳ cái gì động tác lương tiểu đao đao rơi vào hắn leo ở giữa tựa như là chém vào tại kim thiết phía trên phát ra ma sắt thanh âm nhưng lại không bị thương nó mảy may một cái nắm đấm từ đỉnh đầu rơi xu khi sâu một hơi lương tiểu đao hai tay dùng sức đem loan đào gác ở trên đỉnh đầu to lớn nắm đấm nện ở trên thân đao lương tiểu đao thân thể ngã xuống ngọn cỏ bay rớt ra ngoài sát mặt đất trượt ra ngoài rất xa một khoảng cách lộ ra một đầu thật sâu khe ránh đầu châu yêu linh đứng tại chỗ bốn phía đống cắt đen tàn đi h á c bạch phân minh con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú lên lý hưu nếu như không tuân quy củ các ngươi thậm chí vào không được sinh long đàm hắn mở miệng nói ra đứng tại sau lưng hắn hơn hai trăm trời nuôi linh không có hảo ý nhìn xem bốn phía mọi người trên mặt tàn bạo tựa hồ chỉ cần bọn hắn nguyện ý tùy thời đều có thể đem những người trước mắt này sẽ thành hai nửa nhìn xem một màn này lý hưu khó được nói thêm một câu cái gọi là quy củ trọng yếu nhất chính là công bằng nếu như các ngươi cái gọi là quy củ là chỉ có thể yêu linh giết người mà người không thể phản kháng vậy cái này cũng không phải là quy củ đầu châu yêu linh trầm mặt lại không nói gì nhưng sau lưng trời nuôi linh ở trong lại vang lên thanh â m khác lục biển vốn là yêu linh địa bàn các ngươi dân tộc cũng chỉ xứng làm ta chờ nô lệ thôi sinh long đàm này cùng t r í bảo cơ duyên điểm cùng ngươi cùng chính là ân huệ liền xem như không cùng ngươi cùng lại có thể thế nào đường quốc cố nhiên cường thịnh nhưng đã đến lục biện vậy vẫn là cục đuôi tốt những âm thanh này liên tiếp mang theo rất nhỏ nghĩa mai cùng chế dê ước đích xác tại lục hải yêu linh đầy đất tình hồ giới nhân tộc vốn sẽ phải lộ ra suy thoái rất nhiều lúc này liền nên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế bởi vì đó mới là cử chỉ sáng suốt lương tiểu đao từ thổ bên trong bọ ra đi đến lý hưu sau lưng ánh mắt băng lãnh lý hưu nhìn hắn một cái sau đó quay người nhìn về phía kia một đám trời nuôi linh ở trong lần này hắn rút kiếm ra động tác không nhanh rõ ràng chỉ là một cái rút kiếm động tác xem ra lại cho người ta một loại ngay ngắn trật tự cảm giác kiếm quang lần nữa tại trong đêm tối sáng lên lúc trước mở miệng nói chuyện mấy vị kia yêu linh đầu lâu đi theo rơi vào trên mặt đất muốn chết có yêu linh thấy này bộ dáng trong mắt s á t ý bùng lên thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về lý hưu kích xạ mà tới sau đó đầu của hắn cũng đi theo r ứ t xuống tất cả trời nuôi linh cũng bắt đầu táo động thể nội yêu t ộ c ngang ngược huyết mạch khiến cho bọn hắn tại thời khắc này con người đều là biến thành huyết hồng sắc tại cùng thời khắc đó đúng là từ hơn mười vị trời nuôi linh đồng thời độc thủ đại địa phía trên vụn cỏ cùng bùn đất t trên trời dưới lên h ò a vũ trước người hai bên có t h u giống thanh â m chuyển đến hai đạo cực nóng h ỏ a d i ễ m từ trước người thẳng tắp bắn đi qua trên mặt đất vô số có xanh giống như là đã có sinh mệnh bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng cuối cùng đúng là hóa thành từng đôi bàn tay chụp vào lý h ư u thân thể lục hải yêu linh phương thức chiến đấu vốn là thẳng thắn lại quỷ dị nhất là tại loại này đối bọn hắn cực kỳ có lợi đồng thời quen thuộc địa phương vậy thì càng lại như cá gặp nước chiến trận này rất lớn đủ để giết chết tuyệt đại đối số ba cảnh tu sĩ cho dù là thương lan bảng bên trên xếp hạng hai vị trí đầu mười tu sĩ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn cách đó không xa hoang châu tu sĩ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem một màn này cái tia thiếu, thiếu nữ x i n h đẹp khỏe miệng mang theo cười lệnh khoảng cách mở ra sinh long đ ả m còn có không đến nửa c a n h giờ dưới mắt giữa sân cũng chỉ có ba bên thế lực hai người bọn họ bại câu thương không thể nghi ngờ đối với hoang châu tu sĩ đến nói là tốt nhất cũng là nhất nguyện ý nhìn thấy kết quả ông kiếm thiếu niên nhưng thủy trung đang nhìn lý hưu trên mặt biểu lộ như cũ như vậy nghiêm túc lý hưu lại chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem cái tia thân hình cao lớn vô cùng mình người đầu châu yêu linh tiếp lấy nâng lên kiếm trên bầu trời vang lên liên tiếp kiếm minh Trên mặt đất lan tràn lan sau i n trưởng h cỏ x n chặn ngang bẻ gây, trước người hai bên tiếng thú gào biến mất không thấy gì nữa, h hai thú thấy trước gãy, gào gì bẻ b mất ầ trời trên Trong hết thể dị biến tất rơi rơi người liền hơi biến xuống xuống còn hắn sân hỏa chưa sạch vũ bước cả sẽ. dị đó ề u Sau ngừng lại. đ tại tất cả mọi người con người đột nhiên rụt lại nhìn chăm chú kia lúc trước động thủ hơn mười vị yêu linh tất cả đều ngã trên mặt đất tiết hầu phía trên có một đạo dây đỏ k i a là bị kiếm quang sẹt qua vết tích mấy trăm người bước chân nhịn không được lui về sau mấy bước sắc mặt kinh hãi vô cùng lập tức đống nhiên nhìn về phía lý hưu thân ảnh lại phát hiện tia thất mã phía trên đã là không có cái tia đạo thanh sam khi bọn hắn ánh mắt lần nữa bị lệnh thời điểm đã thấy đến lý h ư u đứng tại kia mình người đầu châu yêu linh trước người kiếm của hắn nắm trong tay chỉ xéo mặt đất ánh mắt của hai người một cao một thấp lẫn nhau nhìn chăm chú lên bóng đêm dần dần dày còn lại trời nuôi linh mang trên mặt sợ hãi lúc trước phách lối khí diễm đã sớm biến mất hầu như không còn giờ phút này đúng là ngay cả ngẩng đầu nhìn về phía lý h ư u một chút dũng khí đều là không có lý h ư u dẫn theo kiếm gió đêm từ đằng xa quét mà qua trên người hắn thanh sam nhẹ nhàng đong đưa t ó c đen buộc ở sau lưng gió thổi vào mặt có chút tớt át thảo nguyên gió đều là như thế đây là trước khi mưa gió vô luận là trời mưa hay là tuyết rơi đều sẽ có dễ hiểu dấu hiệu nhưng trước khi mưa cùng tuyết trước nhưng cũng có nhỏ xíu khác biệt ngày xuân tự nhiên sẽ không tuyết rơi trên thảo nguyên cũng không có t r ô n giấu lấy vạn cổ hoàn tỉnh trên trời bắt đầu mưa tinh tế nước mưa rơi vào tất cả mọi người trên thân rơi vào đầy đất có xanh bên trên phát ra rất nhỏ tiếng vang lý hưu nhìn xem hắn ánh mắt bình thản như vậy hiện tại ngươi còn muốn cùng ta giảng quy củ sao đầu châu yêu linh trở nên càng thêm trầm mặc hai tay x ô i ở bên người vẫn chưa có bất kỳ động tác lý hưu nhẹ gật đầu nói nếu như thế vậy liền t h i lui không muốn ngại mắt của ta đường quốc luật pháp sở dĩ sẽ bị vô số người tôn sùng tuân thủ cũng là bởi vì nó có rất lớn tính công bình cùng độ tự do có thể đồng thời cam đoan hai điểm này là rất khó làm được sự t ì n h nhưng đại đường làm được thế là mới có thể trở thành bị vô số người coi là gia viên để vô số người ném đầu lâu vậy nhiệt huyết c a n nguyện vì đó hy sinh quốc gia nhưng thiên hạ chỉ có đại đường có thể làm được điểm này cho nên thiên hạ cũng chỉ có một đường quốc người muốn làm gì đầu châu yêu linh nhìn xem hắn đột nhiên lên tiếng hỏi lý hưu thản nhiên nói n củ ý của ngươi là không cho phép tranh đoạt hài hòa chung sống đầu châu yêu linh cười lạnh một tiếng chân trọng nói gương mặt kia nhìn không ra biểu tình gì nhưng nghe thanh âm đích sắc giống như là tại chân trọc mà hắn cũng đích thật là tại c h â m trọc sinh long đàm nước trải qua mấy trăm năm ấp vụ cố nhiên đầy đủ giữa sân mấy trăm người sử dụng nhưng là mỗi người có thể lại có thể chia được bao nhiêu húng chi thứ này cũng không phải một lần tính cho dù là về s o đối với tu hành đều có chỗ tốt cực lớn ai không muốn nhân cơ hội này nhiều tích chữ một điểm chung sống hòa bình nghe vô cùng mỹ hảo nhưng kỳ thật căn bản không có khả năng thực hiện lý hưu lại là lắc đầu nói đầy đủ sử dụng nhưng ta cũng không tính như thế sử dụng lời này mới ra không chỉ có là đầu châu yêu linh nghi hoặc không hiểu cho dù là phía sau hắn những cái kia yêu linh cùng cách đó không xa hoang châu tu sĩ đều là nhìn lại hiển nhiên cũng không hiểu hắn ý tứ cảm thụ được bốn phía tất cả mọi người nhìn chăm chú lý hưu trầm mặc một hồi nhớ tới lúc trước tại treo ngược thiên thời đợi sự tình cảm thấy rất có ý tứ đã rất có ý tứ kia không ngại ngay tại là một lần thế là hắn mở miệng nói ý của ta là trừ đường quốc tu sĩ những người còn lại đợi không được tiến vào sinh long đàm thanh âm của hắn rất nhẹ ngữ khí cũng rất bình tĩnh tựa như là thư viện lương thu tại giảng bài thời điểm nhẹ dọn g thì thầm thậm chí không bằng trên trời rơi xuống tiếng mưa rơi lớn nhưng vẫn là theo gió đêm truyền tiến vào tất cả mọi người lỗ t a i bên trong đường quốc tu sĩ nhó mắt trong lòng âm thầm t ê u khổ tuy nói đã sớm đối cái này thế t ử điện hạ làm việc biết s ơ lược nhưng khi chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn là không nhịn được trong lòng căng thẳng đắc tội lục h ả i yêu linh còn đủ để một trận chiến nhưng nếu như ngay cả những cái kia h o à n g châu tu sĩ cũng cùng một chỗ đắc tội nói không chừng đêm nay phía bên mình cái này bảy mươi tám mươi người liền phải giao phó tại đây quả nhiên tiếng nói của hắn rơi xuống b ấ t quá mấy hơi thở công phu liền triệt để chọc g i ậ n trừ đường quốc tu sĩ bên ngoài tất cả mọi người nguyên bản vẫn còn có chút sợ hái trời n u ô i linh tâm bên trong lửa giận cơ hồ trong nháy mắt liền bị nhen lửa lên khô loạn yêu khi bắt đầu bốn phía tràn ra lan tràn nhìn về phía lý hưu ánh m ngươi nhưng có biết mình đang nói cái gì đầu châu yêu linh nhìn xuống hắn khí tức trên thân đi theo trở nên bạo động bắt đầu cách đó không xa hoang châu tu sĩ cất bước đi tới hơn mười đạo áo trắng tu sĩ đứng tại trung ương đem ôm kiếm thiếu niên vây vào giữa k i a khuôn mặt mỹ lệ làn da trắng non trên mặt thiếu nữ mang theo nhàn nhạt cười lạnh trong mắt cao nạo g cùng nghĩa mai không che giấu chút nào giết hai con yêu quái liền dám khẩu suất của nôn chỉ bằng ngươi cũng xứng s a o nàng trên giới nhìn lướt qua lý hưu trên mặt nạo ý trong mắt nghĩa mai càng thêm nồng đầm bước về trước một bước thản nhiên nói nếu như ngươi thu hồi câu nói kia xem ở đại đường phân thượng ta có lẽ không sẽ cùng ngươi so đo chương sáu nếu như nói xong vậy thì chết đi chương sáu nếu như nói xong vậy thì chết đi các ngươi muốn chết phải không hai câu này cũng chỉ là kém một chữ nhưng lại có cách biệt một trời lương tiểu đao v ô v ô đại h ắ t mã cái bụng lắc đầu trên mặt lộ ra một vòng tiêu điều thầm nghĩ mình quả nhiên vẫn là không so được lý hưu trong lúc này kém lấy cảnh giới đâu lời này nghe hả giận nhưng cũng lộ ra phá lệ cùng vọng lương tiểu đao gặp qua chiến trận này cảm thấy quen thuộc cực tựa như là lúc trước tại thư viện trước cửa thời điểm giống nhau như lúc thời điểm đó lý hưu liền danh xưng cùng cảnh vô địch bây giờ thời gian trôi qua thật lâu tu vi cao hơn một bước ở đây đều là ba cảnh tu sĩ ai sẽ là đối thủ của hắn nhưng những người khác chưa thấy qua thế là đã cảm thấy cái này nam tử áo xanh càng thêm cuồng vọng vô luận là từ nhân số hay là trên thực lực đến xem đường quốc trận doanh đều là ở vào yếu thế một phương cho dù thực lực của ngươi đích sắc rất mạnh nhưng lại nói ra dạng này do giặc lời nói tới đây là hành động tìm chết hơn một trăm vị hoang châu tu sĩ thần sắc bất thiện đích lại gần đường quốc cố nhiên cường thịnh nhưng khoảng cách hoang châu dù sao xa xôi ngoài tầm tay với vô luận ngươi tại đại đường địa vị như thế nào phóng tới hoang châu lại là kém xa tít tắp năm đại phái tới cẳng có lực uy hiếp người nói lại lần nữa kia toàn thân áo trắng khuôn mặt mỹ lệ nữ tử mặt như phủ băng n h ì n c h ă m chú người lý hưu từ khi thánh tông những năm này tại hoang châu danh tiếng vô lượng rất có trở thành thứ sáu đại thế lực dấu hiệu về sau còn chưa hề có người dám như thế nói chuyện với nàng húng chi nàng chuyến này tiến vào lục biển hay là vì bồi thánh tông ngũ trưởng l a o ngoại tôn chớ mê tiêu lý hưu lại chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một chút cũng không để ý tới nữ tử kia vốn là băng lãnh sắc mặt có chút chầm xuống còn muốn nói chuyện đã thấy đến từ trời nuôi linh trận doanh ở trong đi ra sáu vị khí tức hùng hồn chỉ so đầu châu yêu linh yếu hơn một kia gần như có thể bất kể yêu linh tất cả đều nhân thân khiến cho ngoại nhân không cách nào tra rõ lai lịch của bọn hắn cái này sáu cái yêu linh phân biệt đứng tại mình người đầu châu đại yêu trái phải ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý hưu trong mắt tràn đầy tàn bạo cùng s xa ý vô luận ngươi tại đường quốc là thân phận gì dám nói ra như vậy vậy sẽ phải trả giá đắt mà cái này đại giới chỉ có một cái côn bạo mà máu tanh yêu khí từ trong cơ thể hắn phát ra cùng nó hơn sáu vị yêu linh hợp thành một tuyến sau đó đột nhiên tăng vọt cản quét đến vương viên vài trăm mét phô thiên cái địa hướng phía lý hưu nghiền ép quá khứ to lớn khôi ngô đầu châu yêu linh ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn cặp kia hắc b ạ c h phân minh con ngươi trở nên tinh hồng vô cùng nói đó chính là chết mấy trăm yêu linh may mắn quái trạng biến hóa muôn vàn yêu khí phóng lên t ậ n trời khiến cho bóng đêm đều là có chút độc nạo hơn mười vị đường quốc tu sĩ thấp hơn lấy thân thể trong tay đao kiếm ra khỏi vỏ bầu không khí trở nên bắt đầu trầm mặc giết được sao lý hưu nhìn trước mắt này tầm kinh đảo hải lãng đồng dạng trằng diện thân thể như là một ngọn núi lớn sừng sững bất động đối diện nghiền ép mà đến yêu khí còn chưa tới người liền bị một cỗ vô hình kiếm khí một phân thành hai cho dù yêu khí như là thủy triều đồng dạng c u ộ n c u ộ n mà đến nhưng thủy trung không thể tới gần người nửa điểm đầu châu đ ạ i yêu trong mắt tinh hồng tăng đậm lấy sức một mình khiêu chiến hai phe thế lực xem ra ngươi thật sự là tại đường quốc sống a n nhàn sung sướng lâu tự cho là có chút bản sự liền không coi ai ra gì thật tình không biết nếu là không biết chết ở đâu bên trong nhìn thấy lý hưu phản phất bị ngập trời yêu khí áp chế hoang châu trận danh ở trong nữ tử kia mở miệng lần nữa nói khoe miệng của nàng có chút bên trên giường trên mặt khinh thị nữ nhân này rất để người chán ghét lương tiểu đ a u nhữ mày mặt có không kiên nhẫn lý hưu lần thứ nhất xoay người qua những cái kia yêu khí mang theo càng lớn thế càng đ ậ m ý hướng hắn nghiêng rơi xuống nhưng lại còn là bị một phân thành hai không thể tới gần người một màn này làm cho này yêu linh ánh mắt nhao nhao ngưng lại trong lòng trầm xuống nhìn thấy lý hưu động tác cảm nhận được hắn ánh mắt nữ tử kia nụ cười trên mặt càng đậm thản nhiên nói một chút l ụ biển mạn gì chết liền chết rồi nhưng ngươi dám đối ta cùng nói năng lỗ mãng khẩu xuất cuốn ôn bằng ngươi cũng xứng lời này rất khó nghe lý hưu h nói xong sao nữ tử kia cười lạnh một tiếng hơi chào nói ngươi thì tính là cái gì lương tiểu đao gãi gãi đầu hai mắt nhũ lại nói ai nhà ta thao đi theo rút ra bên hông loan đao nhanh chân hướng về kia nữ tử đi tới hơn một trăm chúng hoa người n g thân thể lắc lư kia hơn mười vị người mặc áo trắng tông phái đệ tử lại chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem bất vi sở động phản phất là đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình lý hưu nhìn xem nữ tử kia thản nhiên nói đã nói xong vậy ngươi liền có thể chết rồi vừa dứt lời kiếm của hắn đi theo dơ lên lạnh thấu xương kiếm y ở trong trời đ ê m nhấc lên vô số kiếm quang từ trời mà rơi mưa phủn tựa hồ cũng dung nhập vào kiếm quang bên trong hóa thành một đầu kiếm long hướng phía nữ tử kia bay đi long ngâm kiếm minh đồng thời v ă n g lên xé mở bao phủ phương viên vài trăm mét nồng hậu dày đặc yêu khí những cái kia yêu linh thân thể k h ẽ r u lên cầm đầu đầu c h â u đại yêu trong mắt tinh hồng đều là thối lui một chút những này kiếm quang rõ ràng không có quan hệ gì với hắn nhưng đúng là để hắn lẩn ẩn sinh ra không thể địch cảm giác đầu kia kiếm long tại không trung cao du lịch cũng không nhanh nhưng thoáng qua ở giữa liền xuất hiện tại nữ tử kia trước mặt. một cỗ manh liệt vô cùng kiếm thế như là lồng giam đồng dạng tập trung vào thân thể của nàng m ộ n phía để nàng không cách nào động đậy nửa bước cho dù là muốn né tránh đều là không cách nào làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu kia kiếm long hướng về lồng ngực của nàng đánh tới cặp mắt kia bên trong cao ngạo cùng khinh thị cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất không gặp gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt vô cùng dấu ở áo trắng phía dưới thân thể đều là mơ hồ phát sinh run r u dậy giờ phút này nàng vừa rồi triệt để phát hiện đối mặt nam nhân kia trường kiếm trong tay nàng đúng là ngay cả phản kháng đều là không cách nào làm được sợ hai sen lẫn khó có thể tin trong cùng một lúc dâng lên trong lỏng đầu k lương tiểu đao bước chân ngừng lại có chút không lớn hài lòng thở dài nói k i a thối lao nương môn ngươi nên giao cho ta đi xé miệng của nàng hiện tại ngược lại tốt một kiếm xuyên ngược ngược lại là tiện nghi nàng hắn lắc đầu tựa hồ có chút t h ổ n thức tiếng nói truyền đến nữ tử kia trong t a i khiến cho nàng trong lòng giận dữ sắc mặt biến phải đỏ trắng đan sen cả người lộ ra xấu hổ giận dữ dị thường nhưng lại không cách nào mở miệng kiếm long rơi xuống mạnh liệt vô cùng khí thế khiến cho e o thân của nàng dần dần con số dưới tuyết trắng hai chân đều là xa vào đến mặt đất ở trong tất cả mọi người đang nhìn một mặt này trong lòng sợ hai thán phục tại cái này thanh đúng lúc này một thân ảnh đứng tại nữ tử kia trước mặt trong tay của người này đồng dạng cầm kiếm ánh mắt chuyên chú nhìn xem đầu này đáp xuống kiếm long sau đó rút kiếm đón long đầu chạm ra ngoài trong không khí phát ra từ từ tiếng vang tiếp lấy tại trong đêm tối sáng lên h ỏ a hoa sau đó vang lên mấy chủ c ầ m thanh thanh thúy đến cực điểm kim thiết giao kích thanh âm đầu kia kiếm long biến mất không thấy gì nữa lộ ra đứng tại nữ tử kia trước người thân ảnh hắn ô m kiếm nhìn xem l ý hưu sắc mặt nghiêm túc như lâm đại địch cái danh này rất vang thậm chí đã t r u y ề n ra hoang châu hơn mười vị đường quốc tu sĩ hai mặt nhìn nhau trong lòng khẽ nhúc ních những cái kia yêu linh đều là rụt cổ một cái tựa hồ rất là kiên kỵ thánh tông chi danh vốn là danh tiếng vô lượng tại cái danh này phía dưới chớ mây tiêu danh tự cũng liền trở nên c à n g vang một chút hắn chính là thánh tông ngũ trưởng lão ngoại tôn chớ mây tiêu nghe nói lần này thánh tông dự định tuyển ra một vị thánh tử toàn tông trên dưới tiếng hô cao nhất chính là la phù huyên cùng cái này chớ mây tiêu lần này xâm nhập lục biển tất nhiên là nghĩ đến mượn dùng sinh long đàm tăng cao tu vi từ đó tháng qua la phù huyên đưa thân thánh tử chi vị Có m ộ thánh vị yêu l i n tự biết sơ lược, lúc này liền mở miệng giải thích. Thực tại thật đạt lực sự hồ chuyện hắn cùng la phù huyên sản sản nhau, hắn sinh đối được đ với liền miệng giải với lược, lúc của cùng nếu này này ứng sàn sàn long bị sơ la là mở tông năm gần đây trên đại lục danh tiếng vô lượng trong môn mọi cử động bị không ít người hữu tâm nhìn c h ă m c h ă m nhất là tranh đoạt thánh tử đại sự như vậy tình người bên ngoài như muốn nghe được tin tức là nhất định không ngăn cản nổi hiện nhiên không ít yêu linh đều là nghe nói qua cái danh này cho dù là còn lại hoàng châu tu sĩ cũng là không n ú c n í c hiện nhiên là lấy thánh tông cầm đầu đường quốc tu sĩ trong mắt có chút lo lắng bọn hắn mặc dù nghe qua liên quan tới vị này điện hạ nghe đồn nhưng là bởi vì lâu d à i hành tẩu lục biển đối với rất nhiều chi tiết đều không rõ ràng lương tiểu đao nghe bốn phía tán dương chớ mây tiêu những lời kia không khỏi ngây ra một lúc trên mặt lộ ra vẻ gắm chiêu cùng la phù h u ê n sàn sàn với nhau cũng dám đứng tại lý hưu trước mặt không nói những cái khác phần này dũng khí còn được đường quốc lý hưu kiếm long tiêu tán không gặp lý hưu nhìn xem chớ mây tiêu trên mặt đạm mạc cũng tiêu tán một chút lục hà yêu linh tiếng nghị luận im bặt mà rừng hoang châu tu sĩ lông mày có chút một tuần trên mặt tiêu nữ tử kia c h o mày dùng sức cắn môi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy còn lại thánh tông tu sĩ ánh mắt cùng nhau biến đổi chấn động trong lòng n h ì n không được có chút h ã i nhiên chớ mây tiêu trên mặt lại là không có quá nhiều biểu lộ chỉ là trở nên rất là phức tạp hắn nói khẽ nguyên lai thật là ngươi lúc trước đại đường mở biển sách giọng n g i người trong thiên hạ cùng nhau tiến vào bên trong la phụ h u y n là trưởng môn thân truyền cũng liền trước hết nhất đạt được cơ hội này hắn vốn cho rằng sẽ như vậy bị nó kéo xuống từ đó bỏ lỡ thánh tử chi vị về sau lại nghe nói đường quốc gia một cái lý hưu thả ra người trong thiên hạ vì một cảnh hắn vì một cảnh lời nói hùng hồn đồng thời chặt đức chu nguyên một tay khuất phục la phủ h u y ề n hoa vũ giao lạc di ông rất nhiều thương lan bảng bên trên cao thủ cuối cùng càng là tại b i ể n sách phá mất danh s ư n g bốn cảnh trở xuống không thể phá minh cầu đèn vàng một kiếm xuyên tim âm phụ dưới thánh tử phong vũ tu nương theo lấy vô số hoang châu tu sĩ nhao nhao trở về liên quan tới lý l ư u sự t ì n h đã sớm chuyển khắp hoang châu đồng thời tại khinh tiên sách tuyên truyền phía dưới nhấc lên một phen không nhỏ sóng gió chỉ là đại đa số người nghe đều là khịt mũi coi thường có nhiều không tin đường quốc những năm này ra một cái tử phi đã là hiếm thấy trên đời giờ phút này lại nhiều thêm một vị nghe đều chưa từ nghe qua thế từ lý Hư, ai sẽ tin tưởng. nhưng chớ mây tiêu biết được những tin đồn này đều là sự thật những cái kia thánh tông đệ tử tự nhiên cũng là biết được nữ tử kia hơi thấp lấy đầu con người c o lại thành một điểm hô hấp có chút gấp rút trái tim tại thời khắc này nhảy lên kịch liệt không ngừng đường quốc lý hưu hắn tại sao lại đến lục biển cùng loại b ự c này nhân vật không tại đại đường bên trong an ổn trưởng thành lại muốn hành tàu lục biển chẳng lẽ không sợ người khác tính toán lý hưu ánh mắt từ trên người hắn rời sau đó lại lần nữa nhìn khắp bụi phía lại hỏi như vậy hiện tại các ngươi muốn chết phải không thanh âm của hắn không lớn như cũ theo tiếng mưa rơi cùng g i đem chuyển tiến vào trong thai của mọi người chỉ là cùng trước đó khác biệt chính là lần này lại không người mở miệng nói chuyện nữa cho dù là những cái tiêu cựu thị người nhà đường trời nuôi linh một loại yêu linh đều là chưa từng mở miệng đầu châu đại yêu b u n g lỏng bàn tay thắn đi đầy trời yêu khí hoang châu tu sĩ mắt mang không tam l ò n g nhưng lại không dám đ ộ u thủ cái gọi là người có tên tây có bóng đối mặt lực á p la phủ huyền cùng lạc dị ông thế tử lý hưu ở đây mấy trăm người ở trong không có người nào dám nói mình có thể thắng được qua hắn cũng không có người nào có tự tin nói có thể giết hắn cho dù là tất cả mọi người liên thủ cũng là như thế không có người nói chuyện lý hưu quay đầu nhìn về phía đầu châu đại yêu đầu châu đại yêu có chút túi đầu biểu thị kính ý sau đó đúng là lui về sau mấy bước đứng tại hắn trái phải sáu vị ba cảnh đ ỉ n h phong yêu linh cũng là trầm mặc thối lui đến hậu phương sau đó lý hưu nhìn về phía chớ mây tiêu chớ mây tiêu ô m kiếm cánh tay mấy lần muốn có động tác cuối cùng lại đều ngạnh xinh xinh nhìn xuống cước bộ của hắn cũng lui về sau lui lui lại liền mang ý nghĩa né tránh mang ý nghĩa đem cái này sinh long đàm chắp tay n h ư ờ n g ra sinh long đàm chính là thiên địa t ạ n hóa là người trong thiên hạ cơ duyên cho dù ngươi là lý hưu muốn một mình muốn mất không khỏi cũng có chút quá mức bá đạo nữ tử kia ngước mắt nhìn lý hưu trong mắt xen lẫn một vòng ngẩn tảng cực sâu sát cơ cùng hận ý lạnh giọng nói lý hưu k h ẽ cho mày lương tiểu đao trên mặt nghiền ngẫm càng thêm nồng đ ậ m coi như thực lực của ngươi t u y ệ t cường nhưng giờ phút này đứng tại trước mặt ngươi thế nhưng là ba trăm hơn ba cảnh tu sĩ cho dù không cách nào giết ngươi nhưng phía sau ngưng người kia cùng cái này hơn mười vị đường quốc tu sĩ nhưng không có ngươi thực lực như vậy nàng tiếp tục nói lời nói ép buộc đây coi như là uy hiếp nàng chính là thân truyền đệ tử tại thánh tông ở trong địa vị cũng coi như không thấp mà lại bởi vì dung mạo đẹp đẽ đồng thời cùng chớ mây tiêu quan hệ không tệ cho nên cho dù là tại tông phái ở trong cũng rất ít có người sẽ đối nàng như thế nào thậm chí còn có không ít người truy cầu nàng vô luận hành tẩu tại chỗ nào đều sẽ bị người trở lên khách đối đãi thời gian dần qua nàng cũng bắt đầu hưởng thụ lên loại này cao cao tại thượng cảm giác nhưng hôm nay lại đụng phải lý hưu từ đầu tới đuôi cái này nam nhân thậm chí đều không có hào hảo đ ị a coi trọng nàng một chút loại này không nhìn cảm giác khiến cho nàng lựa giận trong lòng bay lên trong lúc nhất thời đúng là tháng qua sợ hãi khiến cho gương mặt kia đều có chút và mẹo lý hưu rốt cục lần nữa nhìn về phía nàng lần này ánh mắt dừng lại thật lâu hắn không nghĩ ra vì sao trên đời chắc chắn sẽ có những người ngu này có lòng muốn muốn học một ít trần lạc dáng vẻ nói một chút đạo lý nhưng lại cảm thấy quá mức dông dài không bằng một kiếm chạm đến thông khoái bởi vì người chết là không biết nói chuyện cũng là an t ĩ n h nhất thế là hắn nâng lên kiếm kiếm ý s ô n g lên trời không nữ tử này sắc mặt k ỳ biến hai tay thành trưởng đẩy trước người c h ố n g lên một mảnh t r ò n t r i a chớ mây tiêu đứng tại trước người của nàng sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn xem một kiếm này Kiếm quang tại trong ạ i t đêm tối sáng lên chớ mây tiêu thân thể lện h tiến vào mặt đất máu me đầm địa bị mưa to cọ rửa mà hạ đi theo lý h ư u giơ tay lên lòng bàn tay của hắn ở trong sinh ra vô số kiếm quang tên tia thánh tông nữ từ thân thể tại mặt đất không ngừng run r à y sau đó máu tươi như sương p h u n ra nàng ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có lý h ư u liếc nàng một chút quay người nhìn về phía bầu trời đêm tất cả mọi người còn chưa từ vừa mới rung động ở trong lấy lại tinh thần s ắ c mặt vẫn như cũng là kinh hãi vô cùng trên bầu trời vang lên một tiếng long â m chương tám ở trong trời đêm nổ tung một đoàn tinh quáng chương tám ở trong trời đêm nổ tung một đoàn tinh quang lương tiểu đao cảm thụ được bốn phía đen nhánh thầm nghĩ có lẽ chỉ có tại không có trăng sao ban đêm mới tính được là bên trên là chân chính ban đêm sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng giữa không trung ở trong kia một đấu nguyện hồ không cả thiên không không tiếp đại địa tựa như là một cái đảo hoang tại không trung lơ lửng phiêu đãng trong suốt nước chiếu đến cực kỳ nhạt lục quang mặt bằng bên trên chiếu sáng rặng rỡ tựa như là đang lóe lên vô số tinh quang đầm nước lưu chuyển đầu đôi tương liên nhìn qua chỉ có vài trăm mét lớn tiệu nhưng thủy trung tại vừa đi vừa về lưu động không có thổ nhưỡng không có đê đập cùng nó nói là lưu động đầm nước chẳng bằng nói là lưu truyền tinh quang mưa to ngưng xuống gõ lấy c ỏ xanh lá phát ra nhỏ bè tiếng vang đi theo biến mất thánh tông nữ tử kia âm thanh hoàn toàn không có chớ mây tiêu từ mặt đất đứng lên vết máu đầy người nước mưa ướt nhẹp tóc xóa xuống lộ ra rất là chật vật hắn nhìn xem lý hưu sắc mặt xanh xám không ngừng thay đổi nó hơn hơn mười vị thánh tông tu sĩ vây quanh ở trước người hắn đều là một bộ bộ dáng như lâm đại địch liên tiếp động tác mang theo lên tiếng vang bừng tỉnh ở đây tất cả mọi người làm cho tất cả mọi người từ trước mắt sinh long đàm mỹ cảnh ở trong hồi thần lại cũng làm cho bọn hắn thấy rõ trước mắt trong sân tình thế cho dù là có thể cùng la p h ù huyên một hồi thánh tử c h i vị thánh tông chớ mây tiêu đều là bù không được thanh niên kia trong tay một đạo kiếp băng vô luận là trời nuôi linh hay là hoang châu tu sĩ đều tại thời khắc này trở mặt lại dù là sinh long đàm ngay tại đỉnh đầu có thể đụng tay đến lại không người dám tùy tiện có hành động bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế kiềm chế phía sau ẩn giấu n g ò nghe muốn động cho dù lý hưu tu vi lại cao lại như thế nào có thể ngăn trở cùng nhau tiến lên tất cả mọi người sinh long đàm muốn nuốt một mình là rất khó làm được sự đây không phải là treo ngược trời chỉ cần trông coi cửa vào liền không ai tiến vào được nó liền treo ở trên trời tinh quang nóng ánh mưa to ngừng mây mù tiêu tán ngầm đầu nhìn không gặp mặt trăng nhưng lại có ánh trăng thẳng tắp chiếu xuống đem đại địa vòng ra một cái vòng t r ò n điểm nhìn qua tựa như là bầu trời để lọt một cái động lớn tung xuống tầng một sáng ngời ánh trăng chiếu vào đại địa bao phủ phương viên mấy ngàn bên trong chi địa đem sinh long đàm bao khỏa tại nơi trung tâm nhất đầm nước lưu động vô số tinh quang hướng lên bốc lên lan tràn tựa như là bốc hơi thủy khí mắt trần có thể thấy hướng chỗ cao leo lên tinh quang đi lên trên lên cùng ánh trăng giao hòa đến cùng một chỗ sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú tách ra lóa mắt đến cực điểm ánh sáng đem bốn phía phương viên mấy ngàn bên trong lục hải chi địa làm nổi bật giống như ban này g động tính này rất lớn vô luận là h o à n g châu tu sĩ hay là trời nuôi linh lại hoặc là đường quốc tu sĩ đều là c h ấ n kinh vô cùng nhìn xem một màn này trên mặt sợ h ã i thán phục cảm xúc thoải mái lương tiểu đao sắc mặt biến phải nghiêm túc c h ậ m r ã i hỏi đây là sinh long đàm hắn không phải người ngu càng thêm không đốc bởi vì trước mắt cái tràng diện này thực tế là có chút quá lớn một cái sinh long đàm quả quyết sẽ không sinh ra như thế thế tượng chiếu dọi phương viên mấy ngàn bên trong lục biển không biết hấp dẫn bao nhiêu người nhìn chăm chú bốn phía bày ra c ầ m chế cũng theo đó phá mất lý hưu con ngươi trái phải lắc lư quét mắt trên trời kia trói mắt đến cực điểm ánh sáng nói khẽ đây là sinh long đàm linh cực chỗ xa xa vang lên một tiếng t h u giống ngay sau đó một con thân cao mấy trăm trượng to lớn viên hầu yêu linh từ lục biển bên kia xuất hiện mỗi một bước phóng ra liền có ít bên trong xa cách xa nhau một dặm chính hướng nơi đây x à y bước đi tới đại đ i ệ bắt đầu chấn động dưới chân cắt đùi trên dưới lắc lư mọi người thân ảnh đều là mất thăng bằng lảo đảo bắt đầu suýt nữa ngã qu ánh mắt mọi người tại cùng thời khắc đó thoát ly trên bầu trời trói mắt q u a n g hoa đông nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng bên ngoài mấy trăm dặm có một con cự xà phá đất mà lên tráng kiện thân rắn trên mặt đất nhấp nô tiến lên tựa như kinh lôi đồng dạng cấp tốc trên bầu trời xuất hiện một tiếng tê u to giống như là chim hót nhưng ngay bắt đầu lại so chim hót thanh âm muốn bá đạo rất nhiều ẩn ẩn có chút giống chim vượng tiếng tê ờ lý hưu ngẩng đầu lên trường kiếm đã bị thu lên hắn nhìn về phía kia âm thanh chim hót xuất hiện địa phương từ trong mây mù xuất hiện một điểm đen cũng không phải là chim mà là cả người khoác hà thải nữ tử từ trên cao đắc xuống nữ tử này tốc độ càng lúc càng nhanh. sau lưng mang theo một chùm ánh lửa hỏa diễm dần dần khuyết tán hình thành một cái hình bầu r ụ n bầu trời trở nên càng thêm sáng tỏ bốn phía lục tạo biển là phía dưới vang lên mấy trăm âm thanh sói chu càng ngày càng nhiều yêu thú phát hiện cũng chú ý tới một màn này đây là sinh long đàm linh chớ mây tiêu có chút chật vật đi lên phía trước mấy bước ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào trên trời ánh sáng rung động trong lòng nghe tới hắn những người còn lại trong mắt ánh mắt chậm rãi từ kinh hai chuyển biến trở thành cung nhiệt tiếp lấy trở nên rục dịch n g ó đầu dậy sinh long đàm vốn là thiên địa cơ duyên kỳ ngộ trí bảo sinh long đàm nước có tác dụng l ớ n chỗ vô luận là chữa thương hay là tinh bồi dưỡng vì đều có hiệu quả thậm chí có thể chữa trị vỡ vụn đan điền khí hải một khi đạt được sẽ có chỗ cực tốt nhưng sinh long đàm linh thì càng hiếm thấy hơn sinh long đàm nước không biết trải qua bao lâu thời gian thai n é n mới có thể dựng dục ra sinh long đàm linh một khi đạt được sẽ có được cái dạng gì chỗ tốt không ai biết được nếu là có thể đạt được sinh long đàm linh t h á n h t ô n g đời tiếp theo thánh tử chi tranh ta tất nhiên có thể thắng qua là phụ h u n chớ mây tiêu ánh mắt hơi l o ạ ra mở miệng nói ra chỉ sợ ngươi có mệnh cầm mất mặt dùng tiếng nói của hắn vừa dứt liền nghe tới một bên một mực yên lặng không lên tiếng đầu châu đại yêu đột nhiên nói chớ mây tiêu lấp loé ánh mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh hắn không có đi nhìn lý hưu bởi vì hắn biết đầu châu đại yêu lời nói này phải cũng không phải là lý hưu từ trên trời tia sáng tia sáng chiếu dọi phương viên mấy ngàn bên trong về sau là hắn biết cái này sinh long đàm cơ duyên sớm đã là cùng ở đây những người này không có bất cứ quan hệ nào thú giống thanh âm càng ngày càng gần k i a to lớn viên hầu đủ vượt một phẩy không không không k h m chớp mắt là đến đại đ i ệ chấn động càng thêm lợi hại sau l ư n g dài trăm trượng đại xả ánh mắt tinh hồng hắn vốn là thân phụ long tàu huyết mạch chỉ cần đạt được cái này sinh long đàm linh dốc lòng tu luyện ngày sau nhưng có hóa r ồ n g cơ hội trên bầu trời nữ tử kia thẳng tắp r ớ t xuống sau lưng hỏa diễm tại không trung lôi ra một đầu kim hoàng sắt dây dài ở đây hơn hai trăm trời nuôi linh tẫn số quỳ đến trên mặt đất không dám phát ra bất kỳ thanh âm cái này phi tốc mà đến ba vị đại yêu đều là du giã đ ỉ n h phong thực lực thực lực có một không hai giữa sân tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tại ba vị này đại yêu xuất hiện về sau cái này sinh long đàm linh hoạt cùng mọi người tại đây không có bất kỳ quan hệ gì chỉ có thể nhìn từ xa lại không cách nào tiếp cận kia hơn mười vị thánh tông đệ tử cùng nhau nhìn xem chớ mây tiêu chớ mây tiêu cúi đầu trầm mặc một lát về sau cất bước thối lui đến nơi xa nó hơn tất cả hoàng châu tu sĩ đi theo thối lui đến nơi xa trong ánh mắt của hắn mang theo cảm giác cực kỳ không cam l ò n g nhưng lại không thể làm gì lục hải yêu linh cũng sẽ không quan tâm bối cảnh của ngươi như thế nào hắn nếu là dám cưỡng ép nhúng tay chỉ sợ trong nháy mắt ở giữa liền sẽ bị ba cái kia du giã đại yêu ép thành thịt nát chớ mây tiêu đ ỗ n g nhiên nhịu mày sau đó nghiêng đầu n h ị nhữ mày sau đó nghiêng đầu n h ị ế m lấy thân thể cứng đờ con ngươi co lại thành một điểm giống như là khó có thể tin gió đêm thổi cỏ xanh hướng một bên khuynh đảo lay động trên trời ánh sáng nổi bật bốn phía giống như ban ngày ba con du giã đại yêu khoảng cách kia sinh long đàm càng ngày càng gần h i ệ n nhiên mục tiêu của bọn hắn đều chỉ có một cái lý hưu đứng tại sinh long đàm hạ hắn hơi ngước đầu sau đó nâng lên tay phải gió đêm gợi lên cỏ xanh mang đến khinh đạm vị ngọt hắn chỉ bên trên kia đoá tiểu hoa giật giật sau đó bốn phía gió ngừng lại cỏ xanh đứng thẳng người lên cái tay kia bên trên sinh ra một vệ ánh sáng trên trời sinh long đàm đình chỉ lưu chuyển đi theo hóa thành vô số tinh quang ở không trung nổ tung sáng ngời biến mất đêm tối chương chín bạch thủy bên trong rơi xuống mặt trời. chương chín bạch thủy bên trong rơi xuống mặt trời sinh long đàm nước như là tinh quang hướng phía trên bầu trời vẫy ra ngoài thẳng đến hoàn toàn biến mất không gặp lý hưu tay phải như cũ nâng lên trước người không trùng lòng bàn tay quang mang dần dần c o rút lại thành làm một điểm sói chu thanh e m biến mất v ỡ ra hắc cám một lần nữa khép kín tên điên chớ mây tiêu đứng ở đằng xa nhìn xem một màn này thì thào một câu dưới mắt ba vị du giã đại yêu chạy nhanh đến muốn không được bao lâu thời gian liền sẽ đến nơi đây mà lý hưu lại đánh tan sinh long đàm đây chỉ có tên điên mới làm ra được chẳng lẽ hắn không sợ chết không thành lục h ả i yêu linh cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạ người cho dù là những cái tia quỳ xuống đất túi đầu một đám trời nuôi linh đều là bị cái này đột nhiên phát sinh một màn sợ nói không ra lời cái này lý hưu hắn làm sao dám trên bầu trời kêu to thanh âm lại lần nữa vang lên tiếng gầm đánh vào đại địa phía trên ép cong vô số cỏ xanh áp sát vào trên mặt đất tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũng thân thể chầm xuống đúng là suýt nữa quỳ giạp xuống đất toàn bộ đại lục ngũ cảnh chính là đứng tại cao nhất bên trên cơn giả nhưng phóng nhan khắp thiên hạ ngũ cảnh tông sư cũng chính là nhiều như vậy cho nên du gia tu sĩ mới thật sự là có thể hành tẩu toàn bộ nhân gian cảnh giới bốn cảnh cùng ba cảnh ở giữa danh xưng tiên phạm c h i cách cái này rất có đạo lý giữa này có một đạo h n g câu là không bước qua được cánh cửa bọn hắn biết được lý hưu rất mạnh nhưng lại như thế nào là ba vị đã đứng tại du giã đ ỉ n h phong không biết mấy trăm năm đại yêu đối thủ cái này bên trong không phải đường quốc không ai sẽ cho ngươi trần lưu vương thế tử quá nhiều mặt m ú i vậy cái này chính là muốn chết cử động mà lại là lập tức sẽ chết bởi vì con kia cự viên đã đến trước người một trăm l i dặm con cự xà kia như là lôi quang lấp về phía mọi người tại đây sau lưng trên trời họa diễm càng ngày càng gần bốn phía lần nữa trở nên sáng lên mặt đất cỏ xanh nhanh chóng liền khô héo sau đó toát ra một tia khói xanh đi theo bắt đầu cháy rừng rực một điểm hỏa hoa rơi vào trên lá cây bắn lên rơi trên mặt đất nung đỏ một mảnh phương viên vài trăm mét cỏ xanh bắt đầu thiêu đốt bốn phía không có gió sương mù thẳng tắp dâng lên giống như là p h o n g hỏa lương tiểu đao nhìn xem đây hết thảy thầm nghĩ đây chính là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy trong sách chỗ miêu tả tràng diện tại như thế nào rộng lớn cuối cùng không kịp nổi mình tận mắt nhìn thấy đến t ấ u triệt cùng rung động h ỏ a diễm tràn đầy t h từ rung động nữ nhân kia cách càng ngày càng gần lý hưu thậm chí có thể cảm thụ được cặp mắt kia bên trong chỗ sen lẫn băng nàng thân phụ phượng hoàng h u y ế t mạch cùng con rắn kia đồng dạng một khi đạt được sinh long đàm linh có lẽ có thể tỉnh lại phượng hoàng h u y ế t mạch đến lúc đó coi như cô tô thành những cái kia chim phượng thấy nàng cũng phải túi đầu hành lễ biểu thị tôn kính bốn phía đường quốc tu sĩ nuốt nước miếng một cái đao kiếm trong tay đều để xuống không nhúc ních cùng chờ chết ở giữa liền kém một cái hai mắt nhắm lại trang diện này rất lớn lương tiểu đao tự nhiên sẽ không để ý hắn thậm chí đang không ngừng đánh giá con rắn kia trong lòng suy nghĩ nếu là đem thịt rắn phóng tới nổi lầu bên trong hương vị kiên nên sẽ như thế nào hắn chưa có thử qua cho nên nghĩ nếm thử lý hưu cũng chưa có thử qua nhưng hắn không biến mất tinh quang tán tại gió bên trong lưu chuyển sinh long đàm bốc hơi trống không hòa diễm tại mặt đất lan tràn tựa như là kiểu u phía dưới địa ngục muốn đốt hết hết thảy thiêu đốt phạm vi càng ngày càng rộng chiếu sáng không gian cũng càng lúc càng lớn quỳ dạp xuống đất trời nuôi linh đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô những cái kêu hoang châu tu sĩ sắc mặt đồng thời biến đổi ánh lửa đốt sạch cỏ xanh chiếu sáng đại địa trên mặt đất có một mảnh nhỏ phản chiếu trên bầu trời chỉ có kia càng ngày càng gần nữ tử này cũng ảnh lại không phải nữ tử kia tất cả mọi người ngẩm đầu nhìn qua một đầu ấu long tung bay ở bầu trời tung bay ở nguyên bả mấy trăm người con người lần nữa ngưng tụ thành một điểm hít sâu một hơi đó cũng không phải chân chính long mà là hoàn toàn do đầm nước tinh hoa châu ngưng tụ hóa hình mà gia linh không có tư tưởng tất cả đều hỗn độn nó ngay tại kia bên trong lẳng lặng địa nổi lơ lửng tựa như là một cái sinh trưởng trên tàng cây quả đ ả o mặc người hái trên mặt đất hỏa diễm hóa thành một cái đại thủ trụp vào con rồng kia linh trên trời nữ tử kia tại sau lưng lôi ra một đầu dây d à i phi tốc tiếp cận tựa hồ có thể đụng tay đến sau lưng sinh ra một cỗ gió thanh con cự xà kia tại không trung hóa thành một đạo lưu quang mở ra huyết bùn đại khẩu nuốt hướng con rồng kia linh hai vị du g ã đại yêu đều rất là tiếp cận. một con to lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống dấm nát hỏa d i ễ m cự thủ sau đó một con sinh trưởng hùng hậu lông tóc bàn tay nắm đại xà cái đôi đem nó dùng sức níu lại đồng thời vươn một cái tay khác chụp vào sinh long đàm linh đây là con kia cự viên hắn con ngươi cuồng bạo gào thét trấn tiên một tay chụp vào long linh một cái tay khác dùng sức đem cự xà hung hăng nện ở mặt đất sau đó ngẩng đầu căm tức nhìn trên trời rơi xuống nữ t ử kia h á miệng ra từ trong miệng bắn ra một đạo chừng to mấy chục mét mảnh linh khí trùng sáng đem nữ từ kia bao phủ tiến vào trong đó một cỗ manh liệt vô cùng năng lượng ba động lấy cự viên thân thể làm trung tâm giống như là gợn sóng đồng dạng cuốn sạch lấy bốn phương tám hướng cơ hồ thân thể tất cả mọi người đều tại cùng thời khắc đó thoát ly mặt đất bay rớt ra ngoài sau đó rơi trên mặt đất không ngừng địa nhấp nô lý hưu vẫn như cũ nhấc lên tay vô luận là sóng gió hay là hỏa diễm đều không thể tiếp cận thân thể của hắn tựa như là tàn tạ thiên cung còn sót lại cây kia trụ cột cho dù tại như thế nào phiêu diêu không chừng nhưng thủy trung không cách nào giao động mảy may lòng bàn tay của hắn ở trong có một chút sáng ngời lúc trước co lại thành một điểm giờ phút này đều nở rộ quang mang này rất sáng tựa như là đứng tại nhất t ĩ n h mịch sâu hạp khiến cho hai mắt mất nhan sắc sau đó đột nhiên trông thấy mặt trời rơi vào thung lũng bạch thủy ở trong như vậy loa mắt vậy sẽ để trên đời này tất cả quang mang ả m đạm phai mờ chỉ bên trên tiểu hoa lung lay có chút vui vẻ đầu kia đứng im bất động long linh cảm nhận được đạo ánh sáng n à y sáng trông thấy kia đ ó a tiểu hoa sau đó cũng biến thành có chút vui vẻ nó nghiêng đầu nhìn xem lý hưu sau đó biến mất tại trên bầu trời cự viên bàn tay rơi xuống bắt một cái không thân thể lảo đảo một chút cự xà lăn lộn mà lên nữ tử kia rơi vào trên mặt đất tất cả mọi người nhìn xem con rồng kia linh long linh xuất hiện tại lý hưu trước、người. hai người nhìn nhau lý hưu để tay xuống ánh sáng chói mắt tiêu tán trên trán của hắn hiện ra ánh sáng n u h ò a một mảnh vải rồng tại chỗ mi tâm như ẩn như hiện con rồng kia linh không có phát ra âm thanh nhưng tất cả mọi người có thể cảm thụ được tâm tình của nó vui vẻ cực đầu rồng nhẹ nhàng địa d á n tại lý hưu trên trán giữa thiên địa vang lên một tiếng long âm thân thể của nó hóa thành tinh quang bay xuống vẫy khắp lý hưu toàn thân dung nhập vào trong cơ thể hắn long linh biến mất hết thể bình tĩnh lại tựa như là chưa hề phát sinh qua tất cả mọi người có chút sững sờ nhìn xem một màn này cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng cái quốc cùng được. Chương chiếu chương chiếu không ràng này đường đến nào mười, tay ảnh chiếu kinh hồng, mười, tay ảnh chiếu kinh hồng. thế thế rõ là làm tay tay tuột tử bốn phía vô cùng bình tĩnh h i ệ n nhiên ai cũng không nghĩ tới bất thình lình một màn liền ngay cả kêu ba vị du giã đại yêu đều là sường s ố t một cái trước mắt bao tô tiến đến trước đó sẽ rất bình tĩnh bình tĩnh qua đi mang đến chính là l ử a g i ậ n ngập trời cùng sắc cơ cự s a nằm dạp trên mặt đất trên mặt không ngừng địa phun ra nuốt vào lấy lơi rắn rắn tính âm lanh hung t à n nhưng cũng đang nghi thanh niên này có thể như thế dễ như chở bàn tay từ bọn hắn ba vị bốn cảnh đại yêu trong tay cướp đoạt sinh long đàm linh mà lại trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi nếu như người này không phải người ngu vậy liền nhất định có thủ đoạn bạo m ệ n h phượng ấy nữ tử nhìn chăm chăm lý hưu trên thân vũ ma hóa thành thải hạ giống như người khoác hà o quang h i ệ n nhiên cũng có chút chần chờ chỉ có con k i a cự viên cao cao tại thượng nhìn xuống lý hưu tựa như đang nhìn một con kiến nếu như sinh long đàm linh dung nhập vào tên này nhân tộc thể nội k i a thừa dịp hắn chưa luyện hóa đem người này ăn hết có lẽ còn có vãn hồi cơ hội nơi xa quỳ dạp xuống đất trời nuôi linh lui càng xa đầu châu đại yêu hắc bạch phân minh trong mắt mang theo vẽ tiếp lối cảm thấy có chút đáng tiếc đáng tiếc không có đạt được sinh long đàm linh đáng tiếc tên này trấn tiên hạ đường quốc tế h t ử hôm nay lại muốn chết tại cái này bên trong chớ mây tiêu đứng tại hoang châu tu sĩ bên trong xa xa nhìn xem lý hưu trên mặt hơi có chút n i ề mai nói cho dù ngươi thắng qua ta nhưng không hiểu được xem xét thời thế biết rõ không thể địch lại nhất định phải địch lại như thế nào sống lâu dài sinh long đàm đồ thắng biến cố chiếu sáng mấy ngàn bên trong lục biển kinh động không biết bao nhiêu yêu linh càng là dẫn tới trước mắt ba vị này b ố n cảnh định phong đại yêu tự mình xuất thủ tranh đoạn không thể địch liền muốn lui bước chờ lợi lục biến gọi là xem xét thời thế lý hưu nhìn thoáng qua hắn thản nhiên nói đây chính là ngươi từ đầu đến cuối không sánh bằng là phủ huyền nguyên nhân chớ mây tiêu ánh mắt lạnh xuống sắc mặt che kín âm trầm trượt mặt gian ra nói sắp chết đến nơi ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng bao lâu hắn lui về sau mấy bước dù bận vẫn ung dung nhìn xem giữa sân lý hưu đạt được sinh long đàm linh không trọng yếu trọng yếu chính là hắn như thế nào giữ được nhân loại ngươi giam tại bổn vương thủ hạ dở trò gian lá gan cũng không tiểu cự viên nhìn xuống hắn như là hồng chung đồng dạng thanh â m chấn động tất cả mọi người màng nhị ông ông tác hưởng lý hưu ngầm đầu, đầu lâu của con vợn đêm khuya ở trong gương mặt kia có vẻ hơi mơ hồ cũng không thể nhìn rõ ràng lá gan của ta từ trước đến nay không tiểu hắn mở miệng thảm như nói ngược lại là ngươi lui lại không lùi tiến vào lại không tiến vào thân thể rất lớn mật tử cũng không lớn nhẹ nhàng thanh âm quanh quẩn tại bầu trời đêm bên trong để đứng tại bốn phía yên tĩnh chờ chết rất nhiều đường quốc tu sĩ hơi s ư ơ n g sở chật mắt mang kính nghệ nghĩ thầm không hổ là thế tử đ i ệ n h ạ coi như làm việc l ô măng chút vẹn vẹn phần này sắp chết đến nơi không thay đổi sắc mặt khí phách liền để người vì đó tin phục hoán hùng treo ở lý hưu trên lưng tu vi tinh tiến vào về sau nó treo ở kia bên trong liền thật gi trên thảo nguyên gió cùng trường an thành tóm lại khác biệt bốn phía yêu linh nhiều rất nhiều quy củ trói b u ộ c thì ít đi không ít đ ê m bên trong có chút hiện ra thanh lương xa xa hỏa diễm còn tại đốt gió mát gợi lên lên hỏa diễm mang theo ôn nhuận nhưng lại cực nóng cảm giác hùng bàn có chút thoải mái hít mắt lại quên thiếu nữ đầu gối vô luận là từ doanh tú hay là hồng tụ hùng bàn đều rất thích bởi vì các nàng bộ ngực rất lớn gối bắt đầu tương đối mềm nhất là nằm tại đầu gối của các nàng hoặc là ngồi ở đầu vai kiểu gì cũng sẽ thoải mái hơn dưới mắt liền rất ồn ào nhất là trước mặt cái này lớn hầu tử làm cho phi thường cặp mắt của nó mở ra một cái khẽ hở có chút buồn ngủ. lý hưu xoa mặt của hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn trước người cái này ba con bốn cảnh đại yêu sau lưng chớ mây tiêu nụ cười trên mặt càng đậm trong mắt nghĩa mai càng sâu cho dù ngươi là đường quốc thế tử vạn cổ vừa hiện thiên tiêu lại có thể thế nào chỉ sợ hôm nay cũng là hai kiếp khó thoát c h ầ n c h ờ thời gian sẽ có càng lúc càng ngắn ba vị du giã đại yêu vẫn chưa tranh đấu bọn hắn rất rõ ràng cho dù về sau muốn đấu cái ngươi chết ta sống dưới mắt cũng muốn trước đem cái này dung hợp sinh long đàm linh nhân loại đem tới tay cự xà xoay quanh trước người muốn hóa rồng thải hà nữ từ ánh mắt cực nóng muốn thành p ư ợ n g gia tâm của bọn hắn quá lớn dục vọng cũng sẽ càng lớn dục vọng lớn hiểu ý vũ khí nóng này sẽ không có cách nào trừ khống bọn hắn không quan tâm trước mắt người này tộc thanh niên là ai cũng không quan tâm hắn có bối cảnh gì chỉ cần đạt được sinh long đàm linh liền có cơ hội phải trở lại thủy tổ huyết mạch đặt chân ngũ cảnh về sau thiên hạ đều có thể đi phải ai có thể làm sao đúng không dục vọng gia tâm tham lam ba người đan vào một chỗ liền đại biểu không cách nào kháng cự như dòng h ỏ a diễm thiêu đốt lên lục b i ể n rộng lớn địa cỏ xanh thành tro mặt đất khô nước một con chuột đất điên cuồng đào lấy cửa hàng hướng dưới mặt đất chui vào nửa người, tiến vào thổ trong. Nửa người hóa thành tro t hà ả i h nữ từ thân thể rời đi nguyên địa, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lướt qua một đạo hào quang kia là tốc độ cực nhanh chỗ sinh ra biểu tượng hào quang giống nước đồng dạng ba động thoáng hiện mang ra cầu vồng điều trạng nhan sắc loạn lòng người mê người mắt không ít trời nuôi linh nhịn không được mặt lộ vẻ say mê thân thể phụ phục mặt đất đầu thấp thấp hơn cùng bãi càng sâu cự xa thẳng tắp thân thể đôi rắn ham sâu mặt đất bên trong đầu rắn cao cao dơ lên tinh hồng lưỡi rắn từ trong miệm rối ra hắn miệm mở rộng một cái mãnh liệt vô cùng phong bạo vòng xoáy từ trong miệm của hắn ngưng tụ mà ra nhưng không phải hướng ngoại mà là hướng vào phía trong. bốn phía phương viên mấy ngàn mét hết thể đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về kêu huyết bùn đại khẩu bên trong bay nhập cỏ xanh bùi đất c h u ộ t đất thậm chí liền ngay cả một chút trời nuôi linh cùng h o à n g châu tu sĩ thân thể đều là bay lên cao cao rơi vào hắn miệng bên trong bị nó nuốt tiến vào bụng lý hưu thân thể lung lay cái này cự xà đúng là muốn sống xinh xinh đem hắn hút tiến vào trong bụng phun ra nuốt vào mà chết hào quang thật nhanh tiếp cận cự xà trong miệng hấp lực càng ngày càng mạnh con kia cự viên hai tay đấm ngực n g a mặt lên trời gào thét tiếng gào chấn vỡ hào quang hỗn loạn miệng, nhìn ra được ở đây ba đầu du giã đại yêu ở trong cái này cự viên thực lực không thể nghi ngờ làm ạ n h nhất h ắ n giọng nói như trung đồng đi theo nâng lên một chân đạp lên cự xà cái đôi sau đó đưa tay ra hướng lý hưu nhân tới cự thủ vượt qua h à o quang che đậy hướng lý hưu không cách nào n g ă n cản k i ê u mình người đầu châu đại yêu trong mắt tiếc nối càng đậm thở dài một hơi nó số dư bách yêu linh trên mặt mang theo khinh thường tựa hồ là tại chế dễu cái này đường quốc thế t ử không biết tự lượng sức mình chớm ây tiêu ôm kiếm trong lòng k ẽ n ú c ních la phủ viên thua ở lý hưu trong tay gãy thánh tông mặt mũi hạn chuyến này cho dù không chiếm được sinh long đàm nhưng nếu như có thể đem lý h ư u thi thể mang về nói không chừng sẽ có càng lớn bất t h ư ở n g đường quốc tu sĩ phát ra một tiếng kinh hô lý h ư u ngầm đầu nhìn trước người hào quang gào thét cự xả còn có vào đầu rơi xuống đại thủ m ặ t không biểu tình hoán hùng chờ mình từ cái hông của hắn nhảy đến trên bờ vai sau đó vừa quay đầu ánh mắt băng lãnh đi theo d ơ cánh tay lên cơ cơ một con c h e trời cự thủ từ lý h ư u trước người đột nhiên xuất hiện nghiền nát hào quang đánh gây đại thủ đánh lui cự xả tre trời cự thủ không có chút nào ngăn trở ấn về phía mặt đất phát ra quanh một tiếng, tiếng vang đại đ i ệ một trận lay động bốn phía tiêu đốt h ỏ a diễm tùy theo d i ậ t t á t nữ tử lớn vượng cự xà đồng thời hóa thành thịt nát hoán hùng lại lật cái thân lý hưu nghiêng đầu nhìn về phía chớ mây tiêu Chương cùng thích. Chương cùng thích. liên quan tới vô năng cùng nộ 11, liên quan năng nộ giải giải tới tới vô vô không ai có thể đoán được tiếp x u ố n g sẽ phát sinh sự tình gì tựa như không ai biết được cái này bên trong sẽ có sinh long đàm không ai biết được lý hưu cùng lương tiểu đao sẽ nửa đường xông tới không ai biết được sinh long đàm sẽ sinh ra long linh chiếu dọi phương viên mấy ngàn bên trong từ đó hấp dẫn ba vị du giã đại yêu không ai biết được lý l ư u dám từ ba vị đại yêu ở trong đoạn thức ăn trước miệng cọp cũng không ai biết được ba vị này đứng tại du giã đ ỉ n h phong đủ để hoành hành lục b i ể n đại yêu hợp lực phía dưới vậy mà lại bị một cái tay c h ụ c chết đây hết thể đều phát sinh quá đột ngột liên tiếp đảo ngược quá nhanh để người không kịp nhìn tựa hồ liền ngay cả tư duy đều không thể theo kịp ánh mắt mọi người đều rơi vào ngồi tại trên bả vai hắn con kia xem ra người vật vô hại thậm chí có chút mập đáng yêu tiểu hoán hùng trên thân ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó cái này hoán hùng đưa tay nghiền chết kia ba con bốn cảnh đại yêu dùng nghiền chết để hình dung rất là thỏa đáng bởi vì cái tay kia thế không thể đỡ. kia ba vị đại yêu không có nửa điểm phản kháng chỗ c h ố n g thậm chí ngay cả âm thanh đều không có phát ra liền bị đập thành thịt nát kia là ngũ cảnh gấu linh tất cả mọi người ý thức được chuyện này không khỏi sắc mặt nổi lên thanh bạch không ít trời nuôi linh càng là trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất vẻ mặt hốt hoảng mình người đầu châu đại yêu khuôn mặt có chút run rẩy hát bạch phân minh mắt to c h ấ p chớp đi theo phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất hai tay dán tại mặt đất biểu thị tôn kính hoang châu các tu sĩ tất cả đều trầm mặc túi đầu không nói thân thể đều tại hơi run rẩy lấy trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ đồng thời âm thầm cỡ trách mình ngũ xuẩn đã biết rõ kia là địa vị tôn quý vô cùng đường quốc thế tử như thế nào lại đoán không được bên người của hắn sẽ có cường già đi theo chỗ xa xa con khỉ kia yêu còn tại chụp lấy đầu từ đầu đến cuối đều chưa từng ngừng qua cỏ xanh đã h ố n lượn r á n tại trên mặt đất hắn dùng sức đập mặt đất trên trán thậm chí nhiễm lên một vòng vết máu ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ nhưng lại không dám dừng lại hạ lý hưu nhìn xem chớ mây tiêu chớ mây tiêu thân thể cứng tại nguyên địa như rớt vào hầm băng đồng dạng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh vô cùng ô n kiếm hai tay có chút mất tự nhiên để xuống trong lòng kinh hãi. cho dù hắn là thánh tông ngũ trưởng lão ngoại tôn ngày thường bên trong phong quang vô hạn nhưng thân nhập lục tầm tìm cơ duyên nhưng cũng không có ngũ cảnh tông sư đi theo ở bên lý hưu còn tại nhìn xem hắn sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi có lòng muốn cường ngạnh hơn một chút nhưng căn bản không cách nào lấy hết dũng khí chỉ có thể dáng chống đỡ lấy hỏi ngươi muốn làm gì lương tiểu đao cười ha ha vô vô đại h ắ t mã cái bụng những mày nói làm sao không phải mới vừa rất ngang tàng sao hiện tại ta ngược lại là hiếu kỳ sắp chết đến nơi chính là ngươi vẫn là chúng ta chớ mây tiêu xanh mặt không nói gì lương tiểu đao lại là không chịu bỏ qua tiếp tục、nói. mạc công tử vừa mới không phải còn tại nói xem xét thời thế tha thứ mắt của ta vụng có chút thấy không rõ giữa sân tình thế không phải hay là mời mạc công tử mở ra t u ệ nhãn giúp ta phân tích phân tích chớ mây tiêu vẫn là không có nói chuyện sắc mặt dần dần có chút b ỏ bừng lương tiểu đao thấy thế thở dài bất đắc dĩ nói xem ra tại hạ là không có cái này phúc điểm lắng nghe mạc công tử cao kiến hoang châu tu sĩ túi đầu không dám nói lời nào kia hơn mười vị thánh tông đệ tử sắc mặt khó coi nhưng cũng chưa từng mở miệng chớ mây tiêu hít sâu mờ hơi rốt cục không đang trầm ặ c cười khẩy nói cũng liền sẽ chỉ dựa vào ngũ cảnh gấu linh đến khoét hoang n g ư ơ i cái này đường quốc thế t ử tên tuổi nói cho cùng cũng chỉ là cái tên tuổi lý hưu ánh mắt như cũng đặt ở trên mặt của hắn không có di động chớ mây tiêu nụ cười trên mặt cứng đờ sau đó một chút xíu thu liễm nhưng lại còn có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được kia đến ánh mắt nhìn chăm chú thế là gương mặt kia trở nên càng thêm khó coi khuôn mặt thậm chí ẩn ẩn có chút bắt đầu và ặ mẹo hắn nghiêng đầu căm tức nhìn lý hưu có chút nghỉ tư ngọn nguồn bên trong hô ngươi đến cùng dự định làm cái gì hắn coi là lý hưu sẽ giết hắn mà lý hưu cũng đích xác hẳn là giết hắn nhưng đây chỉ là đơn giản một lần xung đột không có gì ảnh hưởng qu tự nhiên cũng không có gì muốn giết người ý nghĩ hắn trầm mặt một hồi nói ngươi đến cùng hay là không bằng l à p h ù h u y n chớ mây tiêu s ữ n g sờ một cái trước mắt sau đó mặt mũi v ặ n mẹo dần dần trở nên có chút điên cuồng sau lưng những cái kêu hoang châu tu sĩ ánh mắt chớp động lên bọn hắn nghe nói qua vị này đường quốc thế tử từng cùng la p h ù h u y n giao thủ qua hiện tại lại cùng chớ mây tiêu cũng giao thủ qua như vậy hắn đánh giá khẳng định là chính xác nhất bất quá ngươi nói lại lần nữa hắn cầm kiếm trong tay ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lý hư khuôn mặt trong mắt dần dần ngưng tụ ra một điểm sát cơ cũng không tiến hành che giấu uy nghiêm sát cơ thấu thể mà ra hắn nói rõ chính là muốn điểm cái sinh tử chớ mây tiêu từ nhỏ liền cùng la p h ù h u y ê n là từ đối đầu hai người cũng từ đầu đến cuối chúng cũng tiến vào hiện tại lý hưu lại nói hắn không bằng hắn đôi này hắn đến nói không thể nghi ngờ là sự đã kích không nhỏ thậm chí được cho vũ đ h ụ c phẫn nộ tại thời khắc này chiến thắng sợ hãi cùng lý trí mà lần này lý hưu lại thu hồi ánh mắt vẫn chưa đang chú ý hắn không bằng chính là không bằng vô luận trong tay ngươi kiếm nắm phải có nhiều gấp vô luận trong lòng ngươi l ử a giận phải trăng đủ để thiêu đốt thương hùng kia đều không có bất kỳ cái gì tác dụng không bằng, chính là không bằng. hắn bộ dáng này hẳn là có thể gọi là không nhìn cũng có thể gọi là coi thường nhưng vô luận là không nhìn hay là coi thường đều là nhất làm cho dễ dàng để người tức giận cùng phẫn nộ cử động cho dù là rắn rắn chắc chắc chịu một trận đánh cho tê người tựa hồ cũng không bằng hai cái trước đến bị quất chớ mây tiêu thở hào hển lấy quanh người kiếm khí bốn phía cực kỳ hôn loạn cắt mặt đất cùng bốn phía v ũ có bay dương l o ạ n vũ trên mặt đất hỏa diễm đốt hết có cây bùi đất bay đầy trời dương lương tiểu đao nhất miệng nhỏ giọng nói vô năng c ù n nộ sau l ư n g đường quốc tu sĩ bởi vì cách khá gần không cẩn thận nghe tới hắn tự lẩm bẩm vô ý thức bật thốt lên hỏi vô năng cùng nộ ý gì lương tiểu đao nghĩ nghĩ, giải thích nói. ý tứ chính là ngươi rõ ràng không có cái gì bản sự lại nhất định phải cầm kiếm nắm lấy đau làm ra một bộ giận không kèm được bộ r ă n g ra xem ra tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát đến một hiệp sinh tử đại chiến kỳ thực lại là động cũng không dám động vô năng vô cùng chỉ có thể đứng tại chỗ ấu hoa gọi vậy là vì vô năng cùng nộ những cái kia chậm rãi từ mặt đất đứng dậy lục hải yêu linh nghe tới những lời này rung chân động tác dừng lại một cái trước mắt đúng là cảm thấy có chút đạo lý sau l ư n g đường quốc các tu sĩ nhẹ gật đầu bừng tỉnh đại nộ sau đó nhao nhao đôi hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái một giọng nói không hổ là lương tiểu tướng quân mắt sáng như b ư ớ kiến giải độc、đáo. Chớ mây t sau t lưng đường quốc tu sĩ khỏe miệng co giật một chút lý hưu không có phản ứng tan tiến vào thể nội sinh long đàm linh vẫn chưa tứ tán thành tẩu mà là đều bị không thay đổi xương hấp dẫn đến cùng một chỗ sau đó một chút xịu dung nhập vào không thay đổi xương ở trong không thay đổi xương tản ra ánh sáng lưu hỏa có vẻ hơi h o n g ánh sau đó những ngày hoáng ánh bắt đầu lan tràn toàn thân cao thấp mỗi một chỗ xương cốt chương ó c s đ mười hai ban ngày lên kinh lôi chương mười hai ban ngày lên kinh lôi bình thường nhất chính là trời mưa đ â y trời mây đen đem ban ngày che thành đêm tối lôi quang tại tầng mây bên trong leo lên lấp lóe Lại cái ó c này rất h bạch i n n ít ế n gặp nếu g như là đơn thuần tự nhiên sắc trời vậy thì càng hiếm thấy chỉ là ở đây tất cả mọi người rõ ràng đây không phải là thiên địa tự nhiên lưu lại dưới ấp vù mà ra tạo hóa thành công mà là tu sĩ ngự a lôi mà đi kia là ngũ cảnh tu sĩ hùng ban ngồi s ổ m ở lý hưu trên bờ vai thở dài đánh thắng được sao lý hưu hỏi hùng ban thầm nghĩ có đánh hay không qua được kia phải đánh qua mới biết được đó chính là đánh k h ô n g lại hùng ban ngồi trên vai của hắn cái đôi nhẹ nhàng dùng sức đánh một chút phía sau lưng của hắn hai cái mắt nhỏ chừng phải căng tròn thầm nghĩ ta đường đường ngũ cảnh đỉnh phong thượng của gấu linh sẽ đánh bất quá hắn lý hưu nhẹ nhàng địa nhịu n h ữ mày đó chính là đánh thắng được hoán hùng hư hư hai tiếng nghĩ thầm kia phải đánh qua mới biết được lý hưu mặt mày triển khai trong lòng hiệu do nói ngươi chính là sợ còn chết sĩ diện trên trời lôi quang c h ư ớ c mắt là đến từ lôi kết nối đại địa c h ậ m d ã i tiêu tán lộ ra một người nam tử thân ảnh nam tử kia mái tóc màu tím trên sợi tóc gần có lôi điện lưu chuyển khí tức m ê n h mông như thâm viên b i ể n cả cao không thể chạm ánh mắt mọi người đều rơi vào hắn trên thân lôi quang ở trên người hắn n h ả vọt đ ạ n rơi xuống một cọn g cỏ lá bên trên cây kia cỏ xanh phía trên nháy mắt liền xuất hiện lấp lóe lôi quang sau đó hóa thành bột mịn vỡ nát lôi quang rơi xuống đất bị dẫn vào đại địa sau đó biến mất không thấy gì nữa mấy trăm người chỉ cảm thấy bản chân hơi nhà quá sợ hãi bọn hắn dù chưa từng thấy qua nam tử tóc tím này nhưng lại dám đoán chắc đây là một vị ngũ cảnh tông sư mà lại thực lực tại ngũ cảnh tu sĩ ở trong lại còn không quá thấp kia một thân bàng bạc khó dò khí tức để đứng ở trước mặt hắn người như là bụi bặm sâu kiến đồng dạng m i ệ u tiểu không ai dám mở miệng nói chuyện bởi vì không ai dám làm tức giận một vị tu hành lôi pháp tông sư cường giả chớ mây tiêu hít sâu một hơi cưỡng chế mình bình phục lại đi sau đó nhẹ nhàng túi đầu biểu thị kinh ý phóng nhãn giữa sân của hắn tầm mắt tự nhiên là cực cao trước mắt nam tử tóc tím này mang đến cho hắn một cảm giác đúng là do、so、ông ngoại hắn còn mu điểm này phát hiện để hắn không thể không biểu thị tình ý không dám có chút l ờ i biếng đồng thời cũng ở trong lòng không ngừng mà phỏng đoán kia đến tột cùng là người thế nào lương tiểu đao thu hồi nụ cười trên mặt nhìn từ trên xuống dưới nam tử tóc tím kia trong lòng khẽ nhúc ních h ẩn ẩn có chút suy đoán lý hưu vẫn chưa cúi đầu cũng không nghĩ biểu thị cái gì t ô n k í n h bởi vì kẻ đến k h ô n g thiện đã sớm tối đều muốn động thủ ở trước đó lời khách sáo liền lộ ra nhiều hơn lại lãng phí thời gian động thủ sao lý hưu nhìn xem hắn mở miệng hỏi đánh nhau nhưng thật ra là rất lưu manh một sự kiện nhưng giao thủ liền rất giả cứu làm đều là một sự kiện chỉ cần đổi một loại thuyết pháp liền sẽ lộ ra hoàn toàn khác biệt rất nhiều người đều muốn cái thể diện tựa như khi còn sống cùng thân hậu sự khi còn sống muốn mặt mũi sau khi chết cũng muốn cái mặt mũi người có địa vị muốn dùng tốt nhất đàn hương quan tài còn muốn chú trọng ngoại bộ hoa văn trang sức tốt quan tài chính diện tài trên đầu họa chính là bia sành hạt hiệu trên không dương cánh bay lên tiên hạt hai bên vì thanh tùng bách thụ phía trước là bãi cỏ trái phải phân biệt vẽ lấy hai đầu hoàng kim long hi châu giảng cứu chính là hai chữ thể diện giao thủ cũng là như thế dù là biết rõ tiếp một hồi liền muốn điểm cái ngươi chết ta sống một giây trước cũng sẽ có không có lại ngại đôi câu nam tử tóc tím chắp hai tay sau lưng nhìn thoáng qua trên bả vai hắn hoán hùng sau đó ánh mắt bỏ vào trên mặt của hắn thản nhiên nói điện hạ tại đường quốc đợi đến dính muốn đi hoang châu đi một chút có thể lý giải nhưng ngươi dọc đường lục biện lại nhất định phải làm b ồn ào cái này không thể được xa xa chớ mây tiêu con ngươi có chút biến hóa ý niệm trong lòng l ó i lên lương tiểu đao nết nết miệng nghĩ thầm nguyên lai thật đúng là tổ thần cung người lý hưu không có trả lời hắn chỉ là lại hỏi động thủ sao nam tử tóc tím thần sắc ở hữu t h n h không để ý ngươi cho rằng bản tọa không dám động thủ dám hoặc không dám chỉ là một ý niệm tính không được cái gì. nhưng cân nhắc lợi hại lại rất trọng yếu n g ư ơ i tại tổ thần cung nhiều năm như vậy hẳn là sẽ không tìm chết Giang giác. ngày trong quang năng sáng người tiếng tung người ngắn ngủi mất tính. Giác, cũng không nghe ràng hương xuống Ngươi rằng gấu năng ngươi. hiện kinh lôi, lôi mọi thai mọi thai nói nói tới. kia linh Ban xanh ra Nam bên lên nát ánh khuôn bên nổ tính. này. thần sắc trở nên lánh đạm xuống tới. Cho rằng con cắt cả câu tóc sắc cho cứu bờ màu đầy một tím tất mặt, mất tử tím trở rõ đạo Hưu hở lóe lỗ Lý sấm đạm để đủ ở đại đường kiếm tiên còn chưa chết đây mới là chuyện trọng yếu nhất đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói đặt chân sáu cảnh phá toái hư không mà đi về sau là có cơ hội có thể trở về hắn nhìn xem lý hưu thanh â m nghiêm nghị nếu như muốn đem tiêu bạc như tính tiền đến vậy ta càng hẳn là giết ngươi tiêu bạc như cùng lục hải chi ở giữa có lớn lao ẩn đoán nhất là trải qua thời gian lâu như vậy về sau càng làm cho người trong thiên hạ tất cả đều biết được chớ mây tiêu cúi đầu trong lòng nghiệm ai cảm thấy đây chính là rời lên tảng đá n g h chân của mình ta cảm thấy ngươi sẽ không làm như thế ngươi cảm thấy ta sợ hắn lý hưu lắc đầu nói khẽ chỉ là không cần thiết làm như thế tóc tím yêu vương trên mặt lộ ra một cái cười lạnh lời nói dần dần trở nên cùng ý mười phần ngạo nghe nói nhớ ngày đó ta mười bốn vị ngũ cảnh yêu vương cùng nhau liên thủ giết hắn nó hơn mười ba vị tất cả đều chết tại hắn d ư ớ i kiếm chỉ có bản tọa trốn thoát ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn lý lưu mí môi không nói gì lương tiểu đao ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn sang nhất thời có chút không nói gì chớ mây tiêu nhau mắt kia mấy trăm vị trời nuôi linh đầu thấp càng sâu yêu tộc không có gì quá sâu mặt mũi nhưng ở lúc này cũng cảm thấy có chút thẹp thùng ngắn ngủi trầm mặc qua đi lý hưu xác định một việc đó chính là cái này tóc tím yêu vương tới đây cũng không phải là đánh nhau hoặc là giết người ngạo nghễ thanh n â m rơi xuống tóc tím yêu vương mắt thấy hắn thản như nói b ạ n tọa thời gian rất g ố p lời này có ý riêng lý hưu n h í u nhữ mày chân thành nói nếu như ngươi muốn nói gì sự t ì n h còn xin tận lực nhanh hơn một chút bởi vì thời gian của ta cũng không coi là nhiều trên bầu trời nổi lơ lửng một m ả n g lớn mây trắng trong tầng mây l ó e ra một đạo lôi quang giống như là lòng x à leo lên lan tràn lại là một tiếng ẩm vang tiếng vang chấn động toàn bộ lục biện phương viên mấy ngàn bên trong yêu linh nằm dạp trên mặt đất toàn thân ta muốn ngươi đi một lần tổ thần cung bình thản thanh â m biến mất tại tiếng sâm phía dưới lý hưu mày níu lại càng chặt tóc tím yêu vương nhìn hắn một cái sau đó hóa thành lôi q u a n g sông lên trời không lý hưu lần này trầm m ặ t thời gian dài hơn sau đó đem một đen một trắng hai con ngựa dao đến một bên đường quốc tu sĩ trong tay đi theo đưa tay cầm lương tiểu đào bạ vai nhìn thoáng qua hoán hủng